Chương 660, Thiên Phú dị bẩm. Chương 660, Thiên Phú dị bẩm. Nhìn thấy thực ngộ phản ứng, Vệ Uyên liền xua tán đi trong lòng một điểm cuối cùng nghi vấn, xem như biết rõ lai lịch của nó. Hỗn độn khí là tâm tướng thế giới nhất vào tiên thiên cơ sở, mỗi cái tiên sơn động thiên đều sẽ có hỗn độn khí tức. Thực ngộ phản ứng nói rõ cái này, một giới đại yêu tiên thiên liền e ngại tiên giới, mà lại chính mình điểm này hỗn độn khí chân thực tồn tại, cũng không phải là hảo giác. Bởi vậy đó có thể thấy được, thực ngộ mộng, mộng cảnh thế giới cũng không phải là hoàn toàn là hư hảo hảo giác, nền nhưng thật ra là tâm tướng thế giới, chân thực tồn tại chỉ là lòng của nó cùng thế giới hết sức kỳ lạ, hư vô mờ mịt, rất khó bị phát giác phát hiện. Vệ Uyên cũng là vừa mới dùng hỗn độn khí thăm dò, mới phát giác được điểm này. Tiến vào thực mộng mộng cảnh thế giới, ban đầu là huyễn cảnh, sau đó nguyên thần sẽ từ từ bị kéo vào. Cho nên tại thực mộng mộng cảnh thế giới bên trong chết rồi, kỳ thật chính là nguyên thần tử vong, lục thân tự nhiên sẽ biến thành cái xác không hồn. Thực mộng có thể nói là một cái đặc thụ, trời sinh ngự cảnh đại yêu, thiên phú huyễn thuật thần thông, rất khó chống cự, hai bên kết hợp, liền thành giấc mơ của nó thế giới. Mộng cảnh thế giới càng gần sát chân thực, người bị nhốt ở bên trong lòng kháng cự lại càng mạnh. Thực Mộng Nguyễn Thuật uy lực liền tăng mạnh, nhưng là một khi phát hiện nó bản chất, Thực Mộng liền là phi thường yếu ớt, liền đỉnh Tiêm Pháp tướng cũng không bằng. Chỉ cần có thể chống cự ở nó Nguyễn Thuật bảo trì bản thân, sau đó tại giấc mơ của nó thế giới bên trong ra tay đánh nhau, đập chính là Thực Mộng tâm tướng thế giới, đối với nó có trí mạng tương hại. Hai cái đồng tử phá cửa mà hào thợ, Vệ Uyên bén nhạy đã nhận ra mộng Cảnh thế giới ba động, bắt được thống khổ ý niệm, từ đó phát giác công kích Ngộ Cảnh bản thân liền là công kích Thực Mộng. Cho nên Vệ Uyên kể từ tại áo cưới giấy trong cục thoát thân về sau, Thực Mộng cũng không dám lại dễ dàng kéo Vệ Uyên tiến vào giấc mơ của chính mình thế giới. Mà ba mắt đầu chim vị cách cực cao, hoàn toàn không nhận huyễn thuật ảnh hưởng. Nó vừa mới là phát hiện thực ngọng gần hàm mắt ý, thế là ngay tại chỗ liền đậu thủ. Không có giết thực ngọng nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là thực sự quá khó ăn đến tận đây. Thực ngọng nội tình bị hoàn toàn xem thấu, cũng không dám lại lên không nên có tâm tư, đem kỷ lưu ly hết thảy không bình thường ngọng cảnh toàn bộ dâng lên. Những này ngọng cảnh đều mười phần âm u, quỷ dị, cùng đêm mưa cổ trạch là đồng dạng phong cách. Từ ngọng cảnh này bên trong, vệ uyên lẩn lẩn đã nhận ra một loại làm hắn cũng muốn run sợ khí tức, mà lại khí tức này rõ ràng cùng hai cái đồng tử không hợp nhau. Hiển nhiên không phải tới từ cùng một nơi đại sư tỷ trên người bí mật xem ra thật đúng là không ít. Vệ Uyên cũng là cảm giác sâu sắc đau đầu, trước ra một cảnh, đi thanh minh nhìn thoáng qua kỷ lưu ly li nhục thân. Nàng vẫn như cũ khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhục thân bên trong trống rỗng, nguyên thần không biết đi nơi nào. Vệ Uyên lúc này lại trở về trở về một cảnh, xuất ra túi gấm, mở ra miệng túi, ra bên ngoài rút lên, kỷ lưu ly li nguyên thần liền rơi ra, sau đó khôi phục lại nguyên bản lớn nhỏ. Lúc này Vệ Uyên đã là chân thân, hoàn cảnh cũng đã đổi qua, cùng thực cốt ma dạy nhìn bắt đầu không có chút quan hệ nào, sau đó Vệ Uyên bắn ra một đạo thanh khí rơi vào kỷ lưu li mi tâm. Kỷ Lưu Ly liền mơ màng tỉnh lại, trái phải nhìn quanh, nhất thời không biết người ở chỗ nào. Còn không tỉnh lại, Vệ Uyên một tiếng uống, Kỷ Lưu Ly thân thể run lên, chậm rãi khôi phục thần trí, nàng nhìn xem Vệ Uyên, nhìn nhìn lại thực động, nói: "Nguyên lai ta còn tại một cảnh, xảy ra chuyện gì sao? Vì sao đem ta tỉnh lại?" Vệ Uyên nói: "Sát thực ra chút ngoài ý muốn, chúng ta đi ra ngoài trước, ta và ngươi nói rõ chi tiết." Kỷ Lưu Ly nhìn xem chính mình chỉ còn lại nội ý thân thể, nhìn nhìn lại Vệ Uyên, bình tĩnh nói: "Được rồi, ta hiện tại liền ra." Giờ phút này ba người là đứng tại một chỗ trong đình viện, trong nội viện cảnh sát tú lệ, lâm viên bố trí lên tốt. Nhưng kỵ lưu ly li đông nhiên một quyền đánh phía bên cạnh, nơi đó cảnh vật lập tức như là như lưu ly li vỡ nát. Hiện ra vô hình vách tường sau đó cảnh sát đó là một tòa âm trầm đại điện, mặc dù bị đánh được một mảnh hỗn độn, nhưng cao cao tại thượng bảo tọa may mắn thoát khỏi tai nạn. Dựa vào tường bên cạnh cũng có mấy cái kiểu dáng kỳ lạ hình khung tồn lưu. Nơi này chính là ma giáo giáo chủ trăm vị điện, chuẩn bị ở chỗ này nhường kỵ lưu ly li hảo hảo đếm thử thống khổ trăm vị địa phương. Một bộ sụp đổ hình trên kệ vẫn như cũ treo kỵ lưu ly li áo ngoài. Đây là chỗ nào? Vệ Uyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Thực Ngộp lập tức phối hợp, nơi này là ta còn không có xây xong một giấc mơ thiên địa, trước tạm thời để ở chỗ này. A, thì ra là thế. Vệ Uyên làm giật mình hình. Kỷ Lưu Ly bỗng nhiên cười một tiếng, nói, nơi đó là địa phương nào, Vệ Đại Giáo Chủ còn có thể không biết? Đó không phải là Giáo Chủ ngươi yêu mến nhất trăm vị địa sao? Vệ Uyên như là bị một chậu nước lạnh vào đầu rội xuống, toàn thân cứng đắc, không thể động đậy, tạm thời nói, ta chính là ở bên ngoài nhìn xem, không tiến vào. Kỷ Lưu Ly hướng Thực Ngộp nhìn thoáng qua, nói, ra ngoài lại nói. Kỷ Lưu Ly thân ảnh biến mất, Vệ Uyên cùng Thực Ngộp hai mặt nhìn nhau. Vệ Uyên cắn răng nói, ngươi không phải nói mộng cảnh sau đó nàng cái gì cũng sẽ không có nhớ không? Là như vậy không sai a? Thực Mộng cũng rất bị khuất, Tiểu Tâm rực rỡ nói, dĩ vãng những này nhân tộc kinh lịch áo cưới giấy cùng lúc, ta đều sẽ xóa đi bọn hắn hết thảy ký ức, chưa từng có thất thủ qua, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Cái này chẳng lẽ không nên hỏi ngươi sao? Có lẽ là sư tỷ của ngươi tiên phú dị bẩm. Vệ Uyên lại không cùng Thực Mộng lại nhại suy kiến, trở về thanh minh, đi vào kỵ lưu ly chỗ ở, đàng hoàng gõ cửa. Vào đi, đường đường thực cốt ma dẻ một chút chủ, còn muốn gõ cửa, Vệ Uyên đẩy cửa vào. Đoan Chính đứng vững, chờ đợi xử lý. Kỳ Lưu Ly nói, "Vệ đại giáo chủ mời ngồi." Vệ Uyên câu nệ tòa hạ, cái mông chịu hé mở cái ghế. Kỳ Lưu Ly cười ha ha một tiếng, nói, "Không cần phải giả bộ đâu, lá gan của ngươi thế nhưng là rất lớn. Vậy cũng là thực ngộng viết thoại bản, nếu như là ta, đoạn sẽ không viết thành dạng này." Vệ Uyên giải thích nói, Kỳ Lưu Ly duỗi lưng một cái, thân thể nghiêng dựa vào trên giường, nói, "Những ngày này trong ngộng cảnh sự tình đâu, kỳ thật đại bộ phận ta đều là biết đến. Thực ngộng coi là nó có thể xóa đi trí nhớ của ta, có thể nguyên thần của ta há lại dễ dàng như vậy động tay chân?" Vệ Huyên thầm nghĩ trong lòng may mắn, nếu quả thật nghe thực mộng mà nói, vậy bây giờ liền không có cách dọn dẹp rồi. Kỷ Lưu Ly khẽ vươn tay, nâng lên Vệ Huyên cái cằm, cười như không cười nói, muốn không để ngươi cũng nếm thử này nhân gian trăm vị. Vệ Huyên cười khổ, cũng không giải thích rồi. Được rồi, thật đối ngươi làm cái gì, ngươi vậy lao sư còn không tìm ta liều mạng. Vệ Huyên bỗng nhiên cảm giác hiện tại Kỷ Lưu Ly cùng trước kia không giống với lúc trước, tựa hồ thay đổi càng thêm thông thấu, trong chảo, thế là cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi tâm tiếp giải rồi. Đội đi đôi kia đồng tử, chính là xóa đi cái chỗ kia hạ tại ta nguyên thần bên trong ấn ký, ta từ đó lại không đánh vác. Tự nhiên tâm kiếp đã giải. Trước đây bởi vì ta đấu không lại họ, chỉ có thể ở trong giấc mộng trốn đông trốn tây, sau đó diễn thời tổ sư xuất thủ phong ấn ta bộ phận ký ức này. Như vậy có thể khiến bọn hắn tìm không thấy bản thể của ta chỗ tồn tại, nhưng đại giới chính là nguyên thần gánh vác càng ngày càng nặng, mà lại trốn được lâu rồi, đạo tâm dễ dàng xảy ra vấn đề. Ta tu vô địch chi tâm, cũng là vì đối kháng bọn hắn. Vệ Yên liền có chút kỳ quái, nếu diễn thời chân quân đều xuất thủ, vì sao không giải quyết triệt để bọn hắn? Hai cái kia đồng tử chiến lược tuy cao, đấu pháp thủ đoạn nhưng bây giờ lơ lỏng bình thường, chiến thắng một điểm không khó. Ta nếu là pháp tướng viên mãn, lật tay liền có thể giết bọn hắn, diễn thời tổ sư càng cần phải một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết bọn hắn mới là. Kỳ Lưu Ly nói, tổ sư nói, hai người này phía sau lai lịch không nhỏ, nhân quả cực nặng. Hắn không muốn dính nhân quả này, bởi vậy cũng chỉ là phong ấn mà thôi, ngày sau các loại người hữu duyên vì ta phá giải. Vệ Uyên lập tức im lặng, diễn thời chân quân không muốn dính nhân quả này, liền đem đại sư tỷ cho mình đưa tới rồi, chương 661, chính phái môn phong. Chương 661, chính phái môn phong, cảm tạ minh chủ Thân ảnh Ca Bích Hiên. Vệ Uyên trên người nhân quả đã nhiều đến đến không hết bởi vậy cũng không phải đặc biệt quan tâm nhiều nhất đoạn thiếu một đoạn, lại nói đây là đại sư tỷ nhân quả, chối từ không được. coi như biết rõ xuất thủ sẽ đón lấy đoạn nhân quả này, vệ uyên cũng ý nguyên sẽ đi làm. bất quá hắn còn có không ít nghi vấn, liền cụ hiện ra mưa kia đêm cổ trạch tình cảnh, hỏi đại sư tỷ, ta từ những này tràng cảnh bên trong cảm giác được hoàn toàn không giống khí tức, ngươi từng tiến vào sao? bên trong là cái gì? kỳ lưu ly nói, ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là là thông hướng một nơi rất đáng sợ. mỗi lần mơ tới nơi này, đều sẽ có đồ vật đem ta hướng trong viện đẩy, ta trực giác không thể đi vào, thế là liều mạng kháng cự. Cũng may mỗi lần đều có thể kịp thời tỉnh lại, không phải vậy ta cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Bất quá vậy cũng là trước đây ít năm chuyện, về sau ta nguyên thần càng ngày càng cường đại, dần dần liền không lại làm những này mộng rồi. Lần này nếu không phải thực ngộ, cũng dẫn không ra những tình cảnh này. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, cuối cùng lại xác nhận một lần, cái kia đại sư tị tâm của ngươi cấp xem như giải sao? Đúng vậy, ta chuẩn bị trở về Bắc Phương Sơn môn, vừa trở về liền tấn thăng pháp tướng. Nhanh như vậy, lại không rèn luyện một chút linh tính rồi. Kỳ Lưu Ly lắc đầu, ta đã tâm huyết dâng trào, thành đạo cơ hội đang ở trước mắt nhưng thanh minh cũng không phải là ta thành đạo chi địa, cho nên vẫn là trở về thiên cơ điện hướng tổ sư bẩm báo một chút. tại tổ sư bên người đột phá làm tốt, vệ uyên nói vậy liền cầu chúc đại sư tỷ mã đáo thành công. kỳ lưu ly cười ha ha một tiếng, nói nếu như ta pháp tướng thành tựu thật tốt, đến lúc đó tâm tình một tốt, nói không chừng cho ngươi xem một chút những cái kia trả tiền nội dung. vệ uyên mồ hôi lạnh lại ra rồi, kỳ lưu ly nhìn xem sắc trời, đối vệ uyên nói ngươi hai ngày này có chuyện gì sao? không có chuyện tiễn ta về nhà bắc phương sơn môn đi, ngươi cái kia tổ hợp pháp bảo tốc độ nhanh. Vệ Uyên gật đầu, liếc mắt nhìn giới vực, cảm giác không có gì có thể lo lắng, liền lấy ra trải qua cải tiến phi hành khí. Hỏi, muốn thoải mái một chút vẫn là nhanh lên, muốn lại nhanh lại thoải mái. Một lát sau, một khung phi hành khí thẳng lên vân tiêu, ngắn ngủi ngưng ngừng sau như như đạn pháo bay ra, thoáng qua ở giữa biến mất không còn tăm hơi. Một ngày sau đến Bắc Phương Sơn môn, Vệ Uyên theo thường lệ bài kiến Huyền Nguyệt tổ sư cùng diễn thời chân quân, sau đó liền đem ma nhận tháng 7 lấy ra ngoài, cho hai vị tổ sư xem qua. Tháng bảy mới vừa xuất hiện trên bàn, liền tiêu lên, lão phu mới vừa được một chi kỷ, chính đam luận phải cao hứng. Ngươi tiểu tử này đem ta kéo ra ngoài làm gì?" Vệ Uyên nói, "Ngươi lai lịch thành nghi ta muốn cho hai vị tổ sư qua xem qua." Ma Đao xem thường, cười lạnh nói, "Các ngươi thái sơ cùng những cái được gọi là tổ sư bất quá là chút chân quân, chân quân lão phu đừng nói gặp, chính là chặt đều chặt không ít. Chỉ bằng bọn hắn cái kia mấy khối liệu, cũng muốn nhìn ra lão phu can nguyên." Ma Đao nói chuyện cực nhanh, Vệ Uyên cản đều ngăn không được, chỉ chớp mắt liền toàn bộ nói ra. Vệ Uyên thở dài, "Ngươi khi đó nói phiêu linh nửa đời, chưa gặp minh chủ thời điểm, cũng không phải cái này thái độ a." Ma Đao cười lạnh, "Lúc trước ta vừa mới xuống núi, kiến thức nông cạn, không cẩn thận liền bị ngươi hù dọa. về sau cùng phi dạ đạo hưu giao lưu mới biết nguyên lai like ngươi cũng bất quá là cái toẹt kỵ. bất quá ngươi yên tâm, lão phu từ trước đến nay nhất luôn cựu định, nói giúp ngươi vậy liền nhất định sẽ đến giúp ấy. bất quá cụ thể giúp thế nào, muốn nhìn lão phu tâm tình. vậy uyên thần sắc có chút cổ quái, ngươi nói chính là vị nào phi dạ đạo hưu? chính là ngươi thanh kia tiên kiếm, màu đỏ. phi dạ đạo hưu tu vi sâu xa, kiến thức uyên thâm, đối đại đạo có kiến giải độc đáo, lão phu cũng rất là bội phụ. nó nói với ngươi thái sơ cung tổ sư đều chẳng ra sao cả nó chỉ nói là thái sơ cung tổ sư đều là chân quân, chỉ có hai vị cùng chủ là tiên nhân, nhân tộc chân quân nha, đó không phải là cùng ưu vu không sai bị lắm, bình mới rượu cũ, ưu vu cả đám đều cái gì tính tình lão phu còn không rõ ràng lắm, dù sao mặc kệ chân quân ưu vu, đều không nhịn được ta chặt. Vệ Uyên lấy ra một thanh màu đỏ rực tiên kiếm, hướng trên bàn vừa để xuống, nói, đây chính là ngươi nói phi dạ đạo hữu. ngươi nhìn nó biết nói chuyện sao? Ma Đao tháng bảy tập trung nhìn vào, đột nhiên ngây dại, cái này cái này, phi dạ đạo hiu linh tính làm sao không thấy? nàng vừa mới còn cùng lão phu trò chuyện với nhau thật vui hiện tại làm sao biến thành dạng này rồi? Cái này, điều đó không có khả năng. Vệ Uyên đại khái trong lòng hiểu rõ, hẳn là cái nào tiên thực lên tiên kiếm thân. Cùng Ma Đao nói chuyện phiếm góc lác, này lại vừa nhìn Ma Đao gặp rắc rối rồi, đã sớm bước ra mà đi bắt đầu giả chết rồi. Hiện tại liền liền Vệ Uyên cũng tra không ra là cái nào tiên thực làm. Khói lượng nhân gian mỗi ngày dội lượng nhiệm vụ, đều là từ từng cái tiên thực tiết điểm thượng lưu chuyển, như vậy từng ngày hạ xuống, tiên thực bọn họ linh tính cũng là nước lên thì thuyền lên. Từng cái tiên thực cũng đều nhìn vô số tư liệu xét xử, Vệ Uyên đoán chừng chỉ sợ nguyên bản trẻ người non dạng kiến một, trung hậu trung thực lăng ra hiện tại cũng đã rất xấu bụng rồi. Nếu mà so sánh, ma đao phía trước những năm kia một mực trong núi ngủ say, rời núi sau lại cùng lôi động như thế cái mặt hàng, kiến thức nói chung chính là cái nông thôn thổ lão đầu tiêu chuẩn, tùy tiện cái nào gốc tiên thực đều có thể đem hắn hù được sừng sốt một chút. ăn đến các đao, ma đao ngay tại nghi hoặc phi dạ đạo hữu linh tính đi hướng. Chậm nghe bên cạnh có người nói, vật nhỏ này chính là trời sinh linh vật luyện minh, dài dằng dặc thời gian bên trong tự sinh linh tính, cũng là thú vị. Người còn lại nói, tuy là trời sinh linh vật, nhưng là linh tính không cao, tính tình cũng cầu thả, ta nhìn liền không có ý gì. Theo ý ta, không bằng nấu lại trung luyện ngược lại có thể được cái tốt nhất phôi liệu. Ma Đao lúc này mới phát hiện, bên cạnh bàn còn đứng hai vị đạo nhân, một vị là khuôn mặt thanh tú thanh niên đạo nhân, lông mày giống như núi xa đen nhạt, mắt như tịnh thủy chảy sâu, lẳng hình hà xương, tiên khí bừng bến, có khác một cái lão đạo, mặc dù bề ngoài cũng tốt, nhưng toàn thân đằng đằng sát khí, lại sát khí kia đều lộ ra đỏ thẫm, thủ hạ không biết có bao nhiêu tính mạng. Không biết tại sao, vừa mới Ma Đao chính là không thấy được bọn hắn, thẳng đến hai người nói chuyện, lúc này mới giật mình bên cạnh lại còn có người. Cái kia đầy người sát cơ lão đạo vớt dâu nói, này đạo có thể đối với cái tiên kiếm bại hoại trò chuyện nửa ngày, thật sự là không thế nào thông minh dám vẻ. Ta nhìn hắn thần thức hơn phân nửa từng có tổn thương, nếu không vẫn là nấu lại đi. Thanh niên đạo nhân lắc đầu, nói, không thể. Đơn giản như vậy thu bạo, lại có phung phí của trời hiển nghi. Ma Dao lúc này mới phát hiện, hai vị đạo nhân đều là ngự cảnh tu vi, chính hắn vô chủ lúc cũng tương đương với ngự cảnh. Nhưng cùng với vị ngự cảnh, Ma Dao chỉ cảm thấy giờ phút này hàn khí không ngừng xuyên vào thân Dao, đừng bảo là bạo khởi đã thương người, ngay cả động cũng không động được hai cái đạo nhân vậy mà chỉ bằng khí cơ liền ép tới nó vô lực phản kháng, bực này tu vi đã cùng lúc trước đem nó luyện thành ma binh chủ nhân trước trên lệnh không xa. cái này hai vị này là vệ uyên mặt không biểu tình giới thiệu nói vị này là huyền nguyệt tổ sư, một vị này là diễn thời tổ sư. diễn thời chân quân ha ha cười nói hai chúng ta chính là ngươi có thể tùy tiện chặt nhỏ ngữ cảnh. ma đao triệt để trầm mặc không nói một lời. diễn thời chân quân đùa hắn một câu đối huyền nguyệt nói trên thân đao này có dính tiên thiên hỗn độn chi khí cần phải là từ cái nào phá diệt tiên thiên bên trong rơi ra ngoài. chờ ta đem nó linh tính nói ra lấy trận pháp chậm rãi luyện hóa. Nói không chừng có thể tìm tới chỗ kia tiên thiên di tích, nếu như có thể dẫn dắt qua đây, cũng có thể gia tăng chút tông môn nội tình." Huyên Nguyên nói, "Còn có tầng này, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới." "Vậy ngươi chậm giải luyện." Ma Đao không thể nói chuyện liền gặp thân đao bắt đầu run nhẹ nhẹ. Vệ huyên lúc này nói, "Này đao vốn là theo Vu tộc lôi trạch bộ lạc lôi động, sau đó đệ tử phát hiện tiến đánh thuốc Ly quốc độ lúc, lôi động kỳ thật ở trong đó cũng có tính toán vết tích. Không biết trên đao này có hay không tiên vu ám thủ, nếu là có, vừa vặn cùng nhau thanh trừ hậu họa." Lúc trước đánh dưới Thục Ly quốc độ, nhìn thấy hồng diệp một khắc này, Vệ Uyên liền biết lôi động cho tình báo của mình nơi phát ra khẳng định có vấn đề, không phải nói không đúng, mà là đối quá mức phát hỏa. Vệ Uyên nguyên bản cảm thấy Ma Đao không có vấn đề gì, nhưng là kinh lịch thực ngọng bị dị mộng cục về sau, Vệ Uyên phát hiện trên cái thế giới này còn có vô số thủ đoạn, hắn cũng không thể xác định Ma Đao bên trên còn có hay không Diệp, thậm chí là Thiên Vu Ám Thủ, cho nên vừa vận thừa Diệp đưa sư tỷ về núi, cùng nhau xin mời hai vị tổ sư qua xem qua. Diễn Thời chân quần nhấc lên Ma Đao, nhìn kỹ một hồi, mới nói: Ta không nhìn ra cái gì đến Xuân Thu Lão. A, cái kia ngươi nhìn nhìn lại. Huyền Nguyệt Trường diễn Thời lướt mắt tiếp nhận ma đao cẩn thận cảm giác một hồi mới nói linh quang ảm đạm sát thực không thông minh nhưng hẳn không có ám thủ diễn thời nhìn về phía vệ uyên nói này đao ngươi có thể yên tâm dùng bất quá cần nhiều hơn quả thuốc Bực này không có gì kiến thức tính tình lại không tốt dạ tiên minh quản không tốt dễ dàng gặp ra dối vệ uyên đáp ứng đem ma đao cùng phi dạ chu tiên kiếm cùng nhau thu hồi Bái biệt hai vị tổ sư lại chạy về thanh minh đi rồi các loại vệ uyên rời đi huyền nguyện liền hỏi lưu ly đứa nhỏ này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra trên người nàng cái này rất nhiều phiền phức ngươi đem nàng đưa đến thanh minh đi làm cái gì Còn lại vệ uy trên người Liên Lụy không đủ nhiều. Mắt thấy Huyền Nguyệt khí cơ kéo lên, có muốn dấu hiệu lập thủ, Diễn thời vội nói, "Khoan động thủ đã. Ta cái này không phải cũng là lo lắng Lưu Ly tiền đồ tại, nghĩ đến cho nàng dàn buộc một giật dây sao?" "Dây ngươi tùy tiện dàn buộc, đừng hướng ta Thiên Thanh Điện trên thân nhân nhúng đi. Ta chính Thiên Thanh Điện có thể giải quyết. Ta dàn buộc chính là thủy mật điện." Huyền Nguyệt nói, "Ta không cùng ngươi lấu khẩu, ngươi trước tiên đem Lưu Ly đứa nhỏ này trên người có cái gì nói rõ. Nếu không đừng trách lão đạo trợ mặt không quên biết." Diễn Thở thở dài một hơi, nói, "Kỳ thật việc này cũng không phức tạp. Tại Lưu Ly khi còn bé, có Cái tiên binh chi linh phá không mà đến, rơi xuống tại giới này, vừa lúc bị Lưu Ly cho nhà được. Cái kia tiên binh không biết là cái nào bí cảnh trỗ tới, vốn là trải qua đại chiến, bản thể đã tại phá không mà khi đến triệt để tổn hại, chỉ còn lại có khí linh tàn hồn, bám vào Lưu Ly trên thân. Nó đem mang theo khí vận chi bảo cho Lưu Ly, đem nàng khí vận tăng lên tới tuyết đỉnh, vừa vận ta xuống núi du lịch, liền đem nàng thu làm môn hạ. Ta một mực phong ấn cái kia tiên binh chi linh, vốn định chờ bùi cùng chủ tiến thêm một bước, sau đó hợp lực đem cái kia tiên binh xuất thân tiên tiên bí cảnh dẫn dắt qua đây, nhưng không nghĩ tới buổi cùng chủ nửa đường xảy ra ngoài ý muốn. Lưu Ly đứa nhỏ này tính cách lại mạnh hơn, biết khí vận không thuộc về mình về sau, nói cái gì cũng không chịu muốn, nhất định phải dựa vào chính mình, bản lĩnh thật sự đánh ra một đầu con đường tới. Không có khí vận hộ thể, nàng một mình gánh chịu phụ thể tiên binh chi linh, thời gian lâu dài liền chống đỡ không nổi, đã xảy ra một ít vấn đề. Thế là ta liền để Vệ Huyên giải quyết việc này, thuận tiện đem nhân quả bỏ vào trên người hắn. Lưu Ly gánh chịu không nổi, Vệ Huyên lại không có vấn đề. Huyên Nguyệt khè cao mày, nói, Lưu Ly đều xảy ra vấn đề, ngươi còn không chịu buông tay, đem nhân quả bỏ vào Vệ Huyên trên thân. Chẳng lẽ ngươi làm muộn? Diễn Thời chân quân nói. Không sai, chờ ta đăng lầm tiên sơn, liền tay đem cái kia trốn ở bí cảnh bên trong láo gia hỏa bắt đi ra. Đến lúc đó còn cần huyền nguyệt đạo huynh giúp ta một chút sức lực. Huyền nguyệt hừ một tiếng, nói, vậy ta cái kia thiên thanh điện, ngươi muốn đắp cao bao nhiêu liền cao bao nhiêu. Chương 662 Thời đại thay đổi. Chương 662 Thời đại thay đổi. Vệ huyền trở về thanh minh không bao lâu, một chiếc đến từ thái sơ cung bản sơn tiên thuyền đã đến. Tiên trên đỏ chứa đầy mấy vạn cân dược liệu, cùng với mấy chục loại dược thảo loại mầm mặc dù đều không phải là cái gì quý báo chủng loại nhưng là rất nhiều cơ bản chú thể đan dược bên trong đều cần dùng đến những này phụ tài. lại thêm mấy trăm cân chủ dược vừa vặn đủ luyện ba vạn khỏa bồi nguyên đan biết đan tán nhân tất nhiên là nhìn ra vệ viên tâm tư thế là ngoài định mức cho tất cả dược liệu thuốc mầm thuốc loại đồng thời số lượng khổng lồ dược liệu vừa đến vệ viên đại hỉ lập tức tìm tới sử hòa lao đạo cùng từ hàn thủy một bên tiếp thu dược liệu một bên thương nghị thanh minh sau này luyện đan đại nghiệp dược liệu sự tình ngược lại cũng dễ nói kiến một điện lớn nhất nghề chính kỳ thật chính là trồng thuốc thái sơ cung đại bộ phận dược viên đều tại trong tay kiến một điện Thái sơ cung các tu sĩ chỉ có thể ăn tạo hóa quan thuốc, mà tạo hóa quan muốn bán thuốc cũng chỉ có thể hướng kiến một điện mua dược tài. Thế là ở trên ngàn năm lặp đi lặp lại rằng core bên trong, đan dược và dược liệu giá kém tạo thành cân bằng, tạo hóa quan ăn đại cốt đầu, kiến một điện ăn nhỏ một chút sư cốt. Những này dùng cho chú thể phổ thông dược liệu, đối hoàn cảnh tự nhiên yêu cầu không cao, trên cơ bản là khối linh điển liền có thể loại. Sư hòa lao đạo quận điểm một cái, trước mắt thanh minh còn có thể mới mở 5000 mẫu linh điển. Tại thanh minh kiến một sinh huyền lực lượng xuống, phổ thông linh điền cũng có thể có ngoại giới 8 lần sinh trưởng tốc độ, những dược liệu này chỉ cần 1 năm liền có thể thành tựu hiện tại khói lửa nhân gian đã hoàn thành đối bội nguyên đan đan phương lưu hóa cùng với luyện chế lưu trình lại lần nữa thiết kế cùng dược phưởng quy hoạch sơ bộ tính ra 5.000 mẫu dược điển toàn bộ đủ loại về sau về sau một năm mới tăng dược liệu có thể luyện ra 60 vạn khỏa thanh minh bản bồi nguyên đan đầy đủ 5 vạn cơ bắp cảnh chú thể tu sĩ 1 năm tác dụng mà thái sơ cung lập tức đưa tới dược liệu đầy đủ luyện 30 vạn khỏa thanh minh bản bồi nguyên đan thanh minh bản bồi nguyên đan dược hiệu chỉ có nguyên bản một phần mười liền vệ uyên đều không có ý tứ sương là bồi nguyên đan tư hận phỉ đề nghị gọi nhỏ bồi nguyên đan Vệ Uyên vẫn là cảm thấy lương tâm bên trên có chút băn khoăn, cuối cùng phòng theo đạo cơ phi kiếm phong cách, đổi gọi bồi nguyên nhỏ đàn đây là thanh minh nội bộ tên, đối ngoại vẫn cứ gọi chung bồi nguyên đàn. Vệ Uyên lại chuẩn bị tru hoạch kiến lập một nhà dược hành, tương lai chuyên môn xử lý thanh minh đan dược bán. Liên quan tới nhà này dược hành danh tự, đại gia thương nghị đường này, cuối cùng vẫn là sự hòa lao đạo nói, theo ta thấy, không bằng liền cứ gọi một văn dược hành. Đây là ý gì? Chẳng lẽ về sau chỉ bán một văn linh đan? Tư Hận Thủy hơi kinh ngạc, tạo hóa quan cũng không dám có khẩu khí lớn như vậy. Dĩ nhiên không phải, chúng ta cái gì đan đều bán. Ha ha, các ngươi không biết bên ngoài thói quen đem dược hành tên cùng đan dược liền cùng một chỗ gọi, tỷ như tế thế đi an cung hoàn cái gì? dạng này người khác nâng lên chúng ta đan dược thời điểm, nói chính là một văn bội nguyên đan. từ hận thụ kinh hãi, cái này, đây không phải gạt người sao? nào có gạt người? chúng ta xác thực gọi một văn dược hành a, tên bất quá là cái manh lưới. trước tiên đem người đều lồng qua đây lại nói. sứ hòa lao đạo cười ha ha giải thích, vệ uyên cũng cảm thấy có đạo lý, người chỉ cần tới, vậy cũng đừng nghĩ chạy, liền nói ngay, cái tên này tốt, quyết định như vậy đi. vệ uyên sấm rèn do cuốn, đám người tản ra liền bắt tay vào áp dụng. Một văn dược hành đầu tiên đan phường liền xây ở rời từ hận Thủy đan quan cách đó không xa, nơi đây linh khí dồi rào, đồng thời về sau từ hận Thủy cũng có thể lúc nào cũng qua đây chỉ đạo một phen đan phường quy hoạch tương đương to lớn, chiếm diện tích chừng mấy chục mẫu. Vẽ tốt địa giới sau đó, Dư Chi Chuyết liền mang theo hơn 1000 đạo cơ tu sĩ đổi tới, làm được khí thế ngất trời, một hơi thở xây bốn tòa dài 50 trượng, cao 5 trượng luyện đan đại điện. Sau đó hơn 100 tu sĩ mang theo mấy ngàn chú thể vật phù, trở tới đây vô số cổ quái kỳ lạ thiết bị, Dư Chi Chuyết tự mình giám sát đem những thiết bị này đặt ở chỉ định vị trí. Ban đầu chỉ có Từ Hận Thủy một cái người nhìn, nhưng lập tức hắn đan quan một đám đan sư liền phát hiện vận tiến đến luyện đan thiết bị bọn hắn đừng nói ra qua, liền liền nghe đều chưa nghe nói qua. Mà lại những thiết bị này một dạng so một dạng phức tạp, căn bản là xem không hiểu. Luyện đan chỗ nào cần những vật này? Các đan sư đều lên hiếu kỳ, mỗi ngày làm xong thông lệ đan sự tình, liền tiến đến bên này trên công trường xem náo nhiệt. Từ Hận Thủy chỉ là lặng lặng xem, thường xuyên một chạm chính là mấy canh giờ, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Ngàn tiên đạo cơ đồng loạt động thủ, đan phường kiến tạo tự nhiên tiến độ nhanh chóng. Ngắn ngủi bán nguyệt thời gian, một tòa hoàn toàn mới đan phường đã rút lên mà lên các loại đan phường giản khung xây xong nhìn thấy cái kia bốn tòa hình sợi dài to lớn đan điện cùng với phía trước hình bông dược liệu bào chế đại điện từ hận thủy luôn cảm giác mình cái kia đan quan nhìn xem liền như cái nông gia tiểu viện cái này vài tòa đan dược điện ngoại hình khô khan không có chút nào linh thú sinh cơ nhưng thắng ở rất tốt đẹp dài không phải từ hận thủy cái kia mấy tòa nhà hai tầng lầu nhỏ có thể so sánh lại hơn 10 còn lại ngày tất cả thiết bị cũng đều lắp đặt hoàn tất khảo nghiệm lại 3 ngày toàn bộ vận chuyển không sai thế là vệ uyên đuổi tới khai lò luyện đan đại sự như thế khai lò trước theo thường lệ vệ uyên là muốn nói đôi câu Thế là mấy ngàn cái tu sĩ ở phía dưới ngồi đen nghị một loạt, yên tĩnh nghe giới chủ nói chuyện. Vệ Uyên đối mặt nhiều như vậy cao giai người nghe cũng là tinh thần đại chấn liền khói lửa nhân gian viết bài giảng đều ném tới một bên, ngẫu hứng phát huy từ chính mình ra đời phổ thông nông gia tiểu viện nói về một đường nói đến khi còn bé là như thế nào nhẫn cơ chịu đói, như thế nào bị người ức hiếp, thật vất vả mới bắt lấy một cơ hội tiến vào thái sơ cung. Mà bây giờ tại thanh minh chỉ cần cố gắng làm việc, bất luận xuất thân địa vị, người người đều có thể có cơ hội vươn lên. Vệ Uyên giảng được động tình, kém chút em dám tiêu trời thắng thiên, nói ra còn tốt dừng cương trước mở vực chờ hắn kể xong, dưới đài không biết là ai hô một cú họng, ăn cơm rồi. thế là phần phật một tiếng, mấy ngàn tu sĩ biến mất tại chỗ. trên đài vệ uyên cũng có chút lộn xộn, hắn vốn là còn, cuối cùng hai câu, không có nói. dư chi chuyên thầy này nói, sư chất, xin lỗi a. công trình tiến độ vượt qua mong muốn, phẩm chất cũng tốt, cho nên ta liền cho đại gia thêm đồ ăn. hôm nay thức ăn có chút tốt. vệ uyên cười hiếp mắt nói, không sao, sư thúc đi làm việc chính là. lúc này dược liệu đại điện bên trong đã sớm khai công, đang bể bột được khí thế ngất trời. mấy trăm tiên chú thể tu sĩ phân tán ở trên trăm cái bộ phận bên trong, ngay tại xử lý dự liệu mỗi cái bộ phận bên cạnh đều đứng thẳng bằng hiệu phía trên viết rõ này bộ phận phải xử lý loại nào dữ liệu trình tự làm việc trình tự là như thế nào tuyệt đại đa số bộ phận bên trong đều là không cao hơn 3 bước đại bộ phận đều là chỉ có một bước cắt kia cắt miếng hoặc là ngâm rượu hoàng khô từng cái chú thể tu sĩ như là khôi lỗi một dạng cơ giới công việc nơi này cũng không cần bọn hắn làm cái khác càng không cần bọn hắn suy nghĩ tư hận thủy thì là đứng tại một gian luyện đan đại điện bên trong đang lặng lặng nhìn xem đại điện bên trong thấy thế nào đều không giống là đá phòng đan lô càng là cổ quái nó không còn là yêu nhã cổ sơ hình tròn hoặc là hình vung mà là thật dài một đầu Lại bên trong phân ra rất nhiều ngăn chứa, nhìn qua liền như là châu nửa ăn cái ránh. Từ Hận Thủy không biết tại sao mình lại nổi lên ý nghĩ này. Lúc này Đông Đạo Đạo Cơ tu sĩ đi vào đan phường, bọn hắn mỗi một cái đều là mặt không biểu tình, đối Từ Hận Thủy làm như không thấy. Từ Hận Thủy biết đây đều là vệ viên đạo cơ võ sĩ, lập tức cũng không nói chuyện, liền lặng lặng nhìn. Sau đó một tiếng chuông vang, luyện đan bắt đầu. Mấy tên tu sĩ bưng lấy dự đoán xử lý tốt dược liệu tiến đến, những dược liệu này đều đã phân phối xong, chứa ở từng cái dương nhỏ bên trong. Mỗi một dương vừa vặn có thể rút vào đan lô một cái ngăn chứa bên trong trong ngay mắt mười mấy cái ngăn chứa toàn bộ đổ đầy dược liệu, Dan Lô bên cạnh mấy chục tên đạo cơ võ sĩ liền bắt đầu châm lửa, lấy đạo hỏa dung luyện dược liệu, mỗi cái đạo cơ phụ trách một cái ngăn chứa. có khác mười tên đạo cơ phân biệt thân có ngũ hành không đồng đạo lực, bọn hắn liền đến hồi du đi, cái nào ngăn chứa không công bằng liền cho cái nào ngăn chứa bổ lửa năm tên đạo cơ võ sĩ thì là vừa đi vừa về tuẫn sát, cách mỗi nửa nén hương liền kiểm tra một lần toàn bộ lò độ nóng trong lò đan hỏa, một khi có mất nhất định ngay tại chỗ liền đền bù. Vệ Uyên vội vàng mà đến, hướng đại điện bên trong quét liếc mắt, thần thức nhìn xem trong lò đan dịch tình huống, hết sức hài lòng, liền hướng từ Hận Thủy lên tiếng chào sau đó lại đi rồi bồi nguyên đan luyện chế vốn là không phức tạp nói chung nửa ngày là đủ vệ nguyên luyện đan pháp cần thời gian muốn dài chút cũng bất quá là một ngày thời gian tư hận thủy liền lặng lặng nhìn cả ngày rốt cục một lò đan hỏa đợi viên mãn tư hận thủy chính là muốn mở miệng nhắc nhở thu đan liền gặp 10 tên tu sĩ vội vàng đi vào sau đó đan lô mở ra vô số đan dược lơ lửng bị tu sĩ thu lấy toàn bộ quá trình mười phần tơ lụa tư hận thủy đưa tay nhấp qua mấy khỏa bồi nguyên nhỏ đan cẩn thận quan sát ba viên đan dược hạt tròn sung mãn đan chất đều đều dược tính nhu hòa hiếm thấy nhất chỗ là ba viên cơ hồ giống nhau như lúc liên tư hận thủy đều khó mà phân ra khác biệt. Mỗi cái ngăn chứa đều xuất đan mấy chục khỏa, cái này một ngôi đại điện một lò trung luyện ra hơn 800 trăm khỏa bồi nguyên nhỏ đan. Cái khác ba tòa đại điện cần phải cũng kém không nhiều. từ hận thủy thậm chí hoài nghi, có thể hay không mỗi ngôi đại điện xuất đan số đều là giống nhau như lúc. Như thế tính được, chỉ là cái này một tòa dự phượng, mỗi ngày chính là hơn 3.000 ngàn khỏa bồi nguyên nhỏ đan, mỗi tháng chính là mười vạn khỏa, có thể cung cấp mười vạn người tu hành phục dụng. Lần này Thái sơ cung đưa tới dự liệu, còn chưa đủ tòa này đan phượng bốn tháng dùng. Nhưng tư hận thủy biết, bồi nguyên đan bình thường chỗ nào cần nhiều như vậy? Những dược liệu này trên cơ bản đã đem thái sơ cùng kho thuốc cho quét sạch xé rồi. Lúc này các tu sĩ bắt đầu thanh lý đan lô, vận ra phế thải giả bộ vào mới một lọ dược liệu. Bọn hắn động tác máy móc, lại là vô cùng thuần thục, không cần nghỉ ngơi, cũng không cần tiên ngân thủ lao, đồng thời từ trước tới giờ không phạm sai lầm. Nhìn xem hết thể ngay ngắn trật tự đại điện, từ hận thủy bỗng nhiên có loại cảm giác, tòa đại điện này chính chạm mặt tới, sau đó đem chính mình đâm đến vỡ nát. Thế là hắn biết thời đại thật sự thay đổi. Chương 663, bỏ hẳn tia tay. Chương 663, bỏ hẳn tia tay. Nhóm đầu tiên bồi nguyên nhỏ đàn ra lọ. Vệ uyên kiểm tra phẩm chất đăng dược, phát hiện coi như không tệ, thế là lại đợi nửa tháng chờ trên tay có 5 vạn khỏa hàng tồn, liền viết chương thông cáo, sai người sao chép sao áp vào các đại thành thị bảng thông báo. Thông cáo bên trên nội dung rất đơn giản, bắt đầu từ hôm nay đối thanh minh bình dân dài tầng trở lên mở ra quân công hối đoán nhỏ bồi nguyên đan. Đến tận đây, vệ uyên cảm thấy vẫn là nhỏ bồi nguyên đan em thai một chút, quyết định dùng làm chính thức tên. Mỗi người mỗi tháng hạn hối đoán một viên, đồng thời nói rõ, sơ chú thể người mỗi tháng phục dụng một viên vì thích hợp, quá lượng ngược lại có hại. Thông cáo vừa ra, Thanh minh phẩm nhân trú dân trong nháy mắt xôi chào, ý vị này chú thể đại môn từ đây đối bọn hắn mở ra, mà lại trong thông báo đồng thời không có hạn chế hối đoái số lượng, thanh minh trăm vạn bình dân, mấy chục vạn gia đình, cơ hội từng nhà quân công đều đủ thay đổi mấy khỏa. Bởi vì không có hạn chế số lượng, lại yêu cầu hối đoái sau nhất định phải ngay tại chỗ phục dụng, các bình dân lấy trợ bữa trí tuệ cấp tốc nhận thức được quân công giá trị, ngược lại thay đổi thận trọng cùng do dự. Hiện tại chiến sự không nổi, muốn tích lũy quân công liền không giống như trước như vậy dễ dàng, rất nhiều người ta đều trải qua nghị sâu tính kỹ đem cơ hội để lại cho trong nhà 10 tuổi chờ xuống hải tử, chỉ chờ mong có thể tại trên con đường tu hành tiến thêm một bước. Thường chú thanh minh các đại thương hội tự nhiên người được cơ hội buôn bán, lập tức giá cao mua một nhóm nhỏ Bồi Nguyên Đan. Trải qua kiểm tra đo lường cùng thử phục về sau, bọn hắn phát hiện nhóm này phẩm chất đan dược coi như không tệ, đều nhịp, cơ hội không có chợt cao chợt thấp hiện tượng. Ngay từ đầu nhỏ Bồi Nguyên Đan bản thân không để tại thương đội bọn họ trong mắt, nhưng là bọn hắn nhưng từ trong được đến thanh minh luyện đan cao thẩm tiêu chuẩn. Thương đội bọn họ sau khi nghe ngóng, liền biết tạo hóa quan hạ nhiệm quán chủ từ Hận Thủy hiện tại đã ở lâu thanh minh, thế là đám người giật mình. Cảm thấy Minh Bạch Thanh Minh đan dược phẩm chất cao nơi phát ra đan phường, giàn binh phường, gấm sưởng những này vệ uyên đều là nghiêm ngặt giữ bí mật, nghiêm cấm bất luận cái gì người rảnh rỗi tới gần. Có người tiếp cận, bất kể là ai, đều là trực tiếp cầm xuống nút lại, từ đây sinh tử không biết. Ai tới nói giúp đều không cần đan trong phường càng tất cả đều là vệ uyên đạo cơ võ sĩ, lập tức liền dùng hết hơn 500 đạo cơ, hiện tại chính vệ uyên đều chỉ còn lại hơn 100 cơ động. Bởi vậy càng không tồn tại để lộ bí mật vấn đề. Ngoài ra biết nội tình chính là tạo hóa quan chúng đệ tử nhưng là những ngày đàn sư đại gia từng cái tài sản không ít, lại tính tình cổ quái, muốn thu mua bọn hắn đơn thuần từ tự tìm phiền phước. Vệ Uyên thân là thanh minh giới chủ, thỏa thỏa thế hệ tuổi trẻ đạo cơ người thứ nhất, thiên công người thứ nhất, đạo cơ thiên hạ vô song, một mảnh đại lục nâng lên toàn bộ tinh hà, như vậy đều không thể tin phục những này đàn sư lao ra, chỉ có làm Vệ Uyên luyện ra tam văn đại nhật hướng hoa đan, lực áp từ hà thủy, mới chính thức thắng được đàn sư các lao ra niềm vui. Thương đội tự nhiên có giá trị của mình tính ra phương thức, bọn hắn căn cứ thanh minh quân công trước đây sử dụng án lệ, cùng với tất cả hồi đoái cái khác vật liệu tỷ lệ, cuối cùng suy tính ra thanh minh hồi đoái giá là trước mắt giá thị trường 30% giảm giá. Bọn hắn lập tức như người thấy mùi máu tươi cá mập, sống lên, bắt đầu tìm kiếm nghị cách tìm kiếm cơ hội. Vệ Uyên bố trí xong đan dược hồi đoái, cảm thấy không có việc lớn hơn gì, liền tự đi hư thiên bên trong, từng đau từng đau hái hún đột khí. Nhưng cái gọi là quen thuộc trôi chảy, tại trên người Vệ Uyên căn bản cũng không có hiệu quả. Có khói lửa nhân gian toàn bộ hành trình giám sát, mấy lần sau đó. Vệ Uyên tạo dựng pháp trận, rút ra hôn độn chi nhận tiến trình liền đã tiếp cận hoàn mỹ, không còn có tiến bộ không gian. Như thế hái khí một tháng, Vệ Uyên cảm thấy mình tại 2300 năm dài dằng dặc đường tu tiên đồ thượng lại hướng về phía trước kiên định bước ra một bước nhỏ. Nhưng không đợi hắn vui vẻ, liền gặp khói lửa nhân gian bên trong mấy đạo tiên linh khí phủ giêu mà lên, lại có một đạo hừng hực cực điểm hỏa khí bức lên, cơ hồ chiếu đỏ lên gần phân nửa bầu trời. Tại cái này mấy đạo tiên linh tức giận chống đỡ dưới, khói lửa nhân gian chậm chậm cuất trướng, lại biến lớn thêm không ít, đồng thời trực tiếp cấp ra mới tính ra kết quả. Vệ Uyên con đường từ 2.300 năm trực tiếp tăng lên tới 2.700 năm, trừ đi còn lại Thọ Nguyên, Vệ Uyên còn ngược lại thiếu hơn 2.000 năm. Như vậy biến cố trong nháy mắt nhường Vệ Uyên tâm lệnh hơn phân nửa, hắn vội vàng kiểm tra, mới phát hiện nguyên lai từ Hận Thủy cho 9 cây mới tiên lan vậy mà tại vào thời khắc này đồng thời nảy sinh, chính thức cắm dễ khói lửa nhân gian. Tiên thực bắt đầu sinh linh tính, bám dễ sinh trồi trong trước mắt ấy, thiên địa linh cơ giao hội, khói lửa nhân gian lấy được thiên địa nguyên khí tương đương kinh khủng, hòa hình tiên linh khí thì là đến từ thiên ngự từ hoang giới mang tới viêm thần hòa, hoa này một mực nửa chết nửa sống, sinh cơ hoàn toàn không có. Vệ Uyên vốn cho là mình lại bị lừa, nào biết được vào giờ phút này cho Vệ Uyên tới ký lại Vệ Uyên đứng ngẩn ngơ nửa ngày, cuối cùng cười khổ lắc đầu, hạ quyết tâm nhất định phải nhịn xuống, lúc không có giải quyết tu luyện cái vấn đề trước, tuyệt đối không thể lại nuôi tiên thực rồi. Vệ Uyên tưởng tượng lấy thọ nguyên sắp hết còn tu không hết tiếp theo cảnh, liền lập đi lặp lại khuyên bảo chính mình, nhất định phải bỏ hẳn tiền tay, đồng thời lập xuống không ít đề mục. Vừa mới quyết định, Vệ Uyên bỗng nhiên đạt được thiếu nữ âm dương truyền đến ý niệm, thiên ngữ đưa tới khối kia danh xưng thái cổ huyền thực tảng đá có động tĩnh, tựa hồ có sinh cơ bắt đầu thành nén, nhưng hết sức yếu ớt, tùy thời có khả năng bỏ dở. Vệ Uyên thân ảnh lóe lên, trong giây mắt liền từ hư thiên bên ngoài đi vào thiếu nữ Âm Dương bên người. Giờ phút này viên kia thái cổ huyền thực chi trùng chính an tĩnh nằm tại Âm Dương Hỏa lò đại trận trung ương, Vệ Uyên cẩn thận cảm ứng, bên trong xác thực có một chút sinh cơ ngay tại thai nén, chỉ là điểm ấy sinh cơ chi hỏa thực sự ảm đạm, tùy thời có khả năng dập tắt. Giờ khắc này, Vệ Uyên phúc trí tâm linh, tay xo so náo nhanh, lấy ra đạo kia huyền thiên từ khí, liền đàn rơi vào huyền thực chi chủ lên. Một điểm sinh cơ như là được tụ tài, lập tức bắt đầu ổn định thiếu đốt, đồng thời không ngừng lớn mạnh, bắt đầu rõ ràng thai nghén nảy mầm. Vệ Uyên còn chưa kịp vui vẻ, trong lòng đã quát to một tiếng họng bẹt liên gặp trên quả cầu đá hiện đầy ra nước, vô lượng quang mang từ vết nước bên trong vươn ra, toàn bộ nhân gian khói lửa ngay tiếp theo trùng quanh hư thiên đều đang chấn động, thiên ngoại ẩn ẩn chuyển đến đại đạo tri âm. một đạo thái cổ huyền khí dâng lên mà ra, thẳng lên bầu trời, hư thiên bên trong vẩy xuống vô tận thiên địa nguyên khí, từ dưỡng khói lửa nhân gian. thế là ngắn ngủi thời khắc, khói lửa nhân gian tại tăng trưởng một vòng về sau, lại bắt đầu một vòng mới tăng trưởng. vệ nguyên con đường đã tiêu thăng đến bốn năm. trên bầu trời kiếp vân chợt hiện, đen nghịt một mảnh không nổi quay cuồng, trong chớp mắt từng đạo thiên lôi cuộn cuộn mà xuống. kiếp vân sinh ở thái cổ huyền thực đỉnh đầu. Vệ Uyên vốn cho rằng tiên vật sẽ ra chuyện muốn đỗ kiếp, không nghĩ tới đạo đạo thiên lôi bổ tất cả đều là chính mình. Trong nháy mắt, Vệ Uyên liền bị bổ đến toàn thân cháy đen, nguyên thần nhận được không nhỏ rèn luyện. Một trầu thiên lôi sau đó, Vệ Uyên lúc này mới nhớ tới chính mình mới vừa phát qua những cái kia thể độc. Cũng may lần này thiên đạo tựa hồ tha thứ một chút, không có cho Vệ Uyên kiếp lôi thăng cấp tăng giá cả. Thiếu nữ âm dương nghi ngờ nhìn xem Vệ Uyên, không rõ hắn vì cái gì bị xét đánh, nhưng biết nhất định không phải chuyện gì tốt. Vệ Viên cũng vô lực giải thích, suy yếu nhìn xem viên kia trầm rãi vơ ra thái cổ huyền thực chi trùng, chỉ hy vọng thứ này không phụ lòng chính mình 1.3005 ngoài định mức khổ tu. Lúc này ở vũ vực biên giới, Thánh Tâm Đối Hội Tâm nói, nơi này chính là Đông Hoàng rồi, xem ra 10 phần căn cốt, trên thực tế cũng 10 phần căn cốt, mà chúng ta muốn tìm khí vận chi tử, liền ẩn thân ở chỗ này. Hội Tâm thở dài, thật sự sao? Chúng ta đều tìm hơn mấy tháng rồi. Thánh Tâm có chút xấu hổ, bù nói, lần này tuyệt đối sẽ không lại phạm sai lầm rồi. Ngươi nếu là không tin, ta có thể. Hắn còn chưa kịp thề, đương nhiên trong lòng dù mình ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp một đạo màu xám trắng kiếp lôi vào đầu rơi xuống. Thánh Tâm lập tức cả kinh hồn bay lên trời. Chương 664 lại là một năm cuối thu lúc. Chương 664 lại là một năm cuối thu lúc. Tu rơi thương thức, thiên kiếp kiếp lôi càng là cổ quái kỳ lạ, thì càng đáng sợ, càng là nhìn xem bình thản không có gì lạ, càng dễ dàng bị siêu độ. Xám trắng kiếp lôi rơi xuống, Thánh Tâm lót đứng một lát, trên mặt đột nhiên xuất hiện vô số thật nhỏ vết nước. Sau đó hắn toàn bộ thân thể cũng bắt đầu băng tán, sinh tử thời khắc Thánh Tâm giật xuống chính mình ngó lướt vứt cho hội tầm. Sau đó thân thể liền biến thành cho bụi đây hết thể tới thực sự quá đột đột, hội tâm nhất thời hoàn toàn không có phản ứng. Thằng đến trong lòng bàn tay nàng bên trong ngón tay nhỏ phát ra âm thanh, tranh thủ thời gian mang ta rời đi cái địa phương quỷ quái này. Khí vận chi tử không tìm. Lúc này bên cạnh vang lên một thanh âm, các ngươi muốn tìm khí vận chi tử. Hội tâm quay người, liền thấy Lôi động. Lôi động thấy một lần hội tâm tướng mạo, lúc đầu chờ mong lập tức hóa thành chán ghét. Hắn nhìn từ trên xuống dưới hội tâm, ám đạo cái này vu nữ mặc dù xấu được thảm không vu đạo, thảm tuyệt vô hoàn, nhưng tu vi không thấp, nói không chừng là cái nào thế lực lớn đi ra. Giờ này khắc này Hội Tâm dáng người vẻ đẹp đã hoàn toàn bị không để ý đến. Lôi Động liền khách khí nói, "Ta chính là Lôi Trạch bộ lạc chi chủ, Lôi Động. Nếu như các ngươi muốn tìm khí vận chi tử, vậy thì tìm đối vu rồi." Hội Tâm khẽ giật mình, tìm hơn mấy tháng khí vận chi tử cứ như vậy đưa mình tới cửa. Trong tay nàng cây kia ngón tay lúc này lại nói, "Hắn không phải. Ai nói ta đúng không?" Lôi Động sắc mặt cũng có chút khó coi. Ngón tay nhỏ bên trên xuất hiện thánh tâm mặt, nhìn kỹ một chút Lôi Động, nói, "Hắn có lẽ đã từng là nhưng bây giờ không phải là rồi. Không có ngươi bị pháp, hạn khí vận chỉ biết càng tàn càng nhanh, chúng ta đi thôi." Lôi Động kinh hãi. Thái độ lập tức cung kính rất nhiều, nói: Hai vị bên trên Vu, nếu đi vào nơi này, không ngại đến ta lôi trạch bộ lạc ngồi tạm. Nhưng ta tận một chút chủ nhà tình nghĩa sau đó lại đàm phán. Ngón tay nhỏ thánh tâm từ chối không được, thế là cố mà làm đáp ứng. Chỉ là hội tâm có chút mơ hồ, chính mình ở đâu ra bí pháp gì có thể giúp người củng cố khí vận, Thái cổ huyền thực. Thái cổ huyền thực. Vệ uyên hung tận độc lấy, trong tay hai thanh huấn độn chi nhận, niệm một tiếng liền chặt một đao. Lúc này khoảng cách Thái cổ huyền thực này mầm lại qua một tháng, Vệ uyên hai khí bốn đạo tiến độ tu luyện có chút ít còn hơn không? Lúc này hắn trong lòng hơi động, phát giác được thái cổ huyền thực sinh cơ đã đến điểm tới hạn, sắp nảy mầm, thế là trở về khói lửa nhân gian, nhìn xem viên kia đã có vô số vết nứt quả cầu đá. Quả cầu đá vỡ ra, bay ra một đạo đỏ thấm giao nhau chi khí, quanh quẩn trên không trung một tuần, sau đó vùi đầu vào ngọc sơn bên trong, rơi vào chư giới chi môn bên cạnh hắc trì bên trong, hóa thành một đóa đỏ tươi hoa, tại trong nước hồ lúc gần lúc hiện. Vừa nhìn thấy đóa hoa này, vệ uyên trong đầu chính là hoành một tiếng, bay đi qua xem cận tận xem. Một lát sau hắn từ ngọc sơn bên trong bay ra, cũng có chút hồn bay phét lạc đóa hoa này mang theo bị nạn đà thủ. Rõ ràng không thuộc về giới này, nếu là Vệ Uyên đoán không sai, 89 phần 10 chính là trong truyền thuyết chỉ ở Hoàng Tuyến Giác rưởi sinh sản bị ngạn chi hoa, Phật kinh bên trong sương mạng khác biệt các hoa. Loại này hoa giống như hồng liên bổ đệ, bình thường đều là liên lụy cực lớn nhất quả. Tại đạo tàng điện tạ bên trong, nó thuộc về đã trên đời này tuyệt tích tiến chủng, chỉ có thể tại một chút hoàn cảnh đặc thù tiên giới động thiên bên trong có lưu sống. Lúc trước Vệ Uyên lấy diện thời trần quân ban tặng huyền thiên tử khí điểm hóa lúc, rõ ràng cảm giác được huyền loại phát sinh một chút biến hóa, liên tưởng đến huyền thiên tử khí điểm hóa tiên thực công hiệu, trong lòng cũng có chút cổ quái. Bị ngạn chi hoa rơi xuống đất, Vệ Uyên con đường lại từ 4000 năm gia tăng đến 4200 năm, đối mặt thêm gia tới 200 năm, Vệ Uyên trong lòng đã không có chút nào gợn sóng. Bình thường pháp tướng tuổi thọ bình thường tại 300.500 năm, tiên cùng khả năng tiếp cận ngàn năm. Vệ Uyên đoán chừng chính mình nguyên bản tuổi thọ hẳn là cũng có thể có ngàn năm, hiện tại còn còn lại 800 năm. Nhưng gói lựa nhân gian như vậy có thể dày vò, Vệ Uyên cảm thấy mình hơn phân nửa không sống tới 800 năm. Vệ Uyên trở về Thanh Minh, xử lý 2 tháng này đọc lại sự vụ đi qua 2 tháng Thanh Minh bình an vô sự, đàn phường đã tại ổn định sản xuất, khối bái tiểu bồi nguyên đan nhân số đã vượt qua 5 vạn. Dựa theo thống kê mới tăng chú thể tu sĩ hơn một vạn người, tiên đồ chi môn đã vì bọn hắn mở ra. mới tăng hơn vạn tu sĩ liền cho vệ uyên công hiến hơn 5.000 nói thanh khí, tỷ lệ rõ ràng so lưu dân cao hơn rất nhiều. xem ra quả thật có thể lực căn mạnh, khí vận tăng đủ. dựa theo trước mắt xu thế, khói lửa nhân gian dự tính một năm sau tu thành cơ bắp cảnh chú thể tu sĩ sẽ gia tăng mười vạn người, lấy công việc hiệu suất đến xem, tương đương với trăm vạn phổ thông lưu dân, có thể thay thế 50 vạn nhức đầu hình xúc vật. vệ uyên rất là hài lòng. một chuyện khác chính là mười mấy nhà đại thương đi chủ sự liên danh cầu kiến, muốn mở ra nhỏ bồi nguyên đan cùng đại nhật hướng hoa đan buôn bán. Vệ Uyên liền sai người gọi đến những này thương hội chủ sự cùng bàn bạc việc này. Thương hội chủ sự bọn họ muốn lấy so hồi đoái giá giá tiền cao hơn thu mua nhỏ bồi nguyên đan, bọn hắn nguyện ý cho ra gấp đôi giá cả. Vệ Uyên đại khái tính toán, như vậy thương hội còn có thể kiếm được tám thành tài hữu lợi. Thanh Minh chỗ sinh nhỏ bồi nguyên đan phẩm tướng cử giai còn có thể bán cao một chút, nói không chừng có thể kiếm được gấp đôi. Vệ Uyên nhân tiện nói, chuyện này đối với tất cả mọi người là chuyện tốt, ta cũng rất nguyện ý chỉ là hiện tại dược liệu tồn lượng có hạn, nhỏ bồi nguyên đan nội bộ đều không đủ dùng. Vĩ Như đại gia có thể vận chút dược liệu tiền đến, vậy liền không thể tốt hơn. Tiểu Bối Nguyên đan dược liệu tuy là linh dược, nhưng cũng không thèm khát. Lập tức liền có 7, 8 nhà thương hội vỗ lấy bộ ngực nói có thể cung ứng, lại muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Song Phương lại thương nghị một hồi, liền định ra lấy 3 phân dược liệu hối đoái một viên Tiểu Bối Nguyên đan tỷ lệ, đồng thời mua sắm nhỏ Bối Nguyên đan bên trong nhất định phải có một nửa là dùng dược liệu hối đoái. Nghị định sau đó, sau đó Vệ Liên liền xuất ra 10 vạn khoản tồn kho cho tất cả thương hội điểm, lại đem 2 viên hai văn đại nhật hướng hoa đan lấy ra đấu giá, sau đó lấy 15 vạn lượng một viên giá cả bị hai nhà đại thương hội chấp đi. Thế là Song Phương tất cả đều vui vẻ. Thanh Minh Đan phường đối dược liệu xử lý đã ưu hóa qua nhiều lần, nghiên cứu ra nhiều loại trước đây cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dược vật bảo chế phương pháp. Cho nên 3 phân dược liệu tại tầm thường đan sư trong tay xuất đan 3 viên hoặc là càng ít, nhưng ở Thanh Minh Đan phường lại có thể thành đan 5 viên trở lên. Chỉ này một hạng, hiệu suất chính là phổ thông đan sư gấp đôi. Tiểu Bồi Nguyên đan dược liệu cung ứng không đủ vấn đề đạt được giải quyết, bất quá đan phường sản lượng tạm thời không cách nào tăng lên nữa, vệ nguyên đạo cơ võ sĩ cư như vậy nhiều, không cùng vu tộc đại chiến, số lượng liền không cách nào tăng lên. Như thế lại qua mấy tháng kiên định thời gian, trong nháy mắt tấn quốc lại đến cuối thu khí sảng thời điểm. Trong vòng mấy tháng, thanh minh lại lần nữa tăng lên hơn ngàn đạo cơ tu sĩ, tuyệt đại đa số đều là ván khuôn đạo cơ. Bọn hắn vừa tu thành, rất nhanh liền phái đến các nơi củng cố cảnh giới. Các nơi di chuyển mà đến lưu dân có hơn 200 ngàn người, lúc này rất nhiều người đều nghe nói quan ngoại xuất hiện thanh minh như thế một khối coi yên vui, thế là không xa ngàn dặm mà tới. Lại thêm vệ huyên hướng các nơi mua sắm 50 vạn lưu dân, hiện thời thanh minh nhân khẩu đã tiếp cận 300 vạn. Vệ huyên khói lửa nhân gian bên trong chỗ tổn thanh khí số lượng càng ngày càng nhiều, mặc dù hắn cũng lại cố gắng sử dụng, nhưng vẫn là vượt qua 50 vạn. Trường quân đội thời kỳ thứ nhất các quân quan đã tốt nghiệp, phân phó tất cả chi bộ đội. Bọn hắn kiểu mới quân trang rất là tướng quân trung sĩ tốt bọn họ rung động một thành, rất nhiều người ta đều lấy nữ nhi có thể gả cho sĩ quan làm linh. Hoàn toàn dựa theo thứ hai bản quân bị kế hoạch thiết lập chi thứ nhất trọng trang bộ đội đã tổ kiến hoàn tất, chi bộ đội này lấy 2000 nguyên long tương quân xem như thành viên tổ chức, phân phối 500 trường quân đội sĩ quan, chủ tính hai và người, lấy Bảo Vân làm trưởng quan, tự xưng thanh minh thứ nhất quân. Dựa theo thứ hai bạn quân bị kế hoạch soạn lại còn có một chi đặc thù bộ đội, chủ tính 3000 người, trung bình tố chất còn tại thứ nhất quân phía trên. Chi bộ đội này tên là diệt Thiên giúp thứ nhất chiến đoàn. Lúc này Bắc Phương Sơn môn truyền đến tin tức, đại sư tỷ trải qua mấy tháng bế quan, rốt cục đột phá pháp tướng, trải qua kỷ trọng tuyển ứng cơ thiên tinh hỏa lôi cùng tiên kiếp, thành tựu pháp tướng huyền hoàng lung linh bạo tháp 9 tầng. Nghe nói Diện Thời Thiên quân cao hứng gặp người liền phát tiên ngân hùng bao, mười thời gian vài ngày liền tràn ra đi mấy chục vạn lượng tiên ngân. Đồng thời công bố như vậy pháp tướng, liền nên hào hào chúc mừng, cùng tư dân cùng vui. Cái này cùng Vệ Uyên thành tựu pháp tướng lúc, lôi kéo hắn khắp nơi mượn mấy chục triệu hai tiên ngân huyền nguyệt chân quân hình thành so sánh rõ ràng, hai vị chân quân quan hệ lại lần nữa hạ xuống đáy cốc. Khác một tin tức là Trương Sinh đã củng cố đạo cơ, bước vào gần thần cảnh, bắt đầu bế quan. Lần này bế quan không biết phải bao lâu, nhưng là muốn mấy trăm thanh tiên kiếm có linh, nghị cũng biết sẽ không ngắn. Vệ Uyên có chút buồn vô cớ. Lúc này truyền đến tin tức, Nguyên Phi mang theo tiểu sở vương gia kinh du xuân, muốn tới Thanh Minh du lịch. Chương 665 T33, chương 665 T33, Nguyên Phi muốn tới Thanh Minh gặp thành, đây là đại sự, triệu thống trước một bước đã đến Thanh Minh, tìm tới Vệ Uyên, cùng hắn thương nghị tiếp giá sự tỉnh. Vệ Uyên nào dám lội loại này vũng nước đủ, tranh thủ thời gian đưa qua đi một hộp tiên ngân, nói. Triệu tổng quản, ngài nhìn ta nơi này bình hoang mã loạn, đâu đâu cũng có hội binh mã phỉ. Nguyên phi muốn tới, an toàn đáng lo à? Triệu thống cười híp mắt, nhưng không có tiếp tiền ngân, nói: Đại vương cũng đã nói, phải thật tốt hộ đến nguyên phi chu toàn. Cho nên nhà ta cái này không nói trước tới rồi sao? Chính là muốn cho ngươi điểm thời gian chuẩn bị, đem có chuyện đều chuẩn bị đầy đủ rồi. Mắt thấy Triệu thống không có thu tiền ngân, vệ uyên trong lòng chính là trầm xuống. Cái này không chịu lấy tiền, thường thường liền có nghĩa là sự tình lớn. Hắn quyết tâm liều mạng, nói: Ta đúng là cần thời gian làm chuẩn bị, chuẩn bị xong mới có thể tiếp giá. Triệu thống giống như cười mà không phải cười, hỏi, phải bao lâu? Nửa năm, nửa ngày. Triệu thống nói, cái gì? Vệ Uyên cho là mình nghe lầm. Triệu thống nói, Nguyên Phi xa giá bây giờ cách Thanh Minh sợ là chỉ có hơn trăm dặm, nhiều nhất nửa ngày liền có thể vào Thanh Minh. Tiến vào Thanh Minh, cái này an toàn liền phải giao cho ngươi. Vệ Uyên trong lòng hơi động, đột nhiên từ Triệu thống trên thân gửi thấy một luồng không tầm thường hương vị, hắn đột nhiên giữ chặt Triệu thống tay. Ai ra? Ngươi làm cái gì? Đừng muốn đánh. Triệu thống muốn dây dùa, nhưng bây giờ Vệ Uyên đã không phải là lúc trước tiểu tu sĩ, pháp khu cứng hãn, lực lớn vô cùng. Không dung chịu triệu thống kháng cự, liền đem hắn cái tay này kéo lên. Thiếp tay của hắn đến nút ở trong tay áo, giờ phút này lộ ra, liền gặp cổ tay sau đó ra thịt phá lạn một mảng lớn, chất thịt hiện xanh, khó mà khép lại. Vệ uyên thần sắc nghiêm túc, nói: trên đường bị tập kích rồi. Triệu thống thở dài, phải nói, phá vòng vây thành công rồi. Người không nói sớm. Vệ uyên thân ảnh lóe lên, đã biến mất. Triệu thống chính là giật mình, lại tìm vệ uyên lúc người đã không thấy. Hắn mẩn người tự dễ cười cười, nói: nhà ta bây giờ lại không phải tiết độ sứ đại nhân đối thủ. Ôi, hắn lắc đầu, ngay tại trong phòng tòa hạng mới vừa nâng chung trà lên nước, đông nhiên toàn thân cứng đờ, liền gặp mặt trước ngồi cái tu sĩ, chẳng biết lúc nào xuất hiện, nàng nhìn xem dị thường thông thấu sạch sẽ, từ trong ra ngoài không có một tia tạp chất. nói cũng kỳ quái, tu sĩ này rõ ràng tu vi không cao, nhưng triệu thống lại như ngồi bàn chồng, không nói ra được không được tự nhiên. triệu thống định thân lại, nói, vị cao nhân này sưng hô như thế nào, nhà ta thật giống chưa thấy quan ai. tu sĩ kia nhặt nói, ta lại hỏi ngươi, vây giết nguyên phi là người nào? triệu thống nói, hẳn không phải là đại vương người, nhưng bọn hắn số lượng đã nhiều, lại nghiêm chỉnh huấn luyện, hành động như gió, tới lui không lưu vết tích. Đại tấn bên trong có loại thủ đoạn này, cũng chỉ có lựa ra cùng hứa ra rồi. Tu sĩ nhẹ gật đầu, thân ảnh trầm trầm biến mất, trên chỗ ngồi chỉ để lại một thanh tiên kiếm tàn ảnh, sau đó cũng như bọt biển đồng dạng tiêu tán. Triệu thống đột nhiên mồ hôi lạnh liền xuống tới, lầm bẩm: "Tiết độ sứ nơi này, thật đúng là tàng long ngọa hổ." Vệ binh tám phun toàn bộ triển khai, nhanh chóng như lưu tình, trong nháy mắt đã đến thanh minh ngoài trăm dặm. Trên quân đạo, một chi cấm quân bộ đội che chở mấy chiếc xe ngựa ngay tại tốc độ cao nhất lao vụt. Con đường hai bên có mấy trăm kỵ sĩ, toàn bộ đều che mặt, chính đội theo đội xe không ngừng bắn tên, đem hộ vệ cấm quân từng cái bắn xuống ngựa tới cấm quân đội trưởng thấy tình thế không ổn, bay người lên trên trần xe, lấy một thanh phi kiếm thương, đạo lực một kích, vang một tiếng, một thanh phi kiếm liền đem hai tên thích khách che mặt bắn cái xuyên đấu. nhưng mấy tên che mặt kỵ sĩ bỗng nhiên lên không, tất cả ném ra ngoài một sợi dây thừng. cấm quân đội trưởng hét lớn một tiếng, lấy thương bên trên đâm lưới lao chặt đứt hai cây dây thừng, lại bị còn lại hai cây trói lại, rơi xuống xe ngựa, mắt thấy cái này muốn bị đằng sau đuổi sát che mặt các kỵ sĩ chặt thành thít nát. cửa sổ xe ngựa chớp mở, từ bên trong dỗi ra một cánh tay ngọc, nhẹ nhàng một chiều, người cấm quân tia đội trưởng liền bay trở về nhưng là không trung đột nhiên xuất hiện một con huyết sắc lông chim con quạ rơi vào cổ tay nàng bên trên chính là hung hăng mổ xuống dưới trong nháy mắt liền mổ ra một cái lỗ máu cái tay kia rung động run một cái nhưng vẫn là sẽ đứt cấm quân đội trưởng trên thân dây thưởng cái này mới thu hồi quầy cửa xe lên một tên che mặt kỵ sĩ quát rời thanh minh không xa toàn lực tiến công các kỵ sĩ lại không du kích toàn bộ xuống tới cấm quân lập tức tử thương thảm trọng trong xe ngựa vang lên một tiếng ung dung thở dài nói biểu ca ngươi liền trơ mắt nhìn ta rơi vào trong tay bọn họ sao bọn hắn chỉ sợ sẽ không thủ lễ bên cạnh một cây đại thụ trên ngọn cây Xuất hiện một tên áo xanh đeo kiếm kiếm sĩ, khuôn mặt anh tuấn lạnh lẽo. Kiếm sĩ hừ một tiếng, lạnh giọng nói, "Ngươi còn biết có một cái biểu ca?" "Hừ, xem ở câu này biểu ca phân thượng, ta liền sẽ giúp ngươi lần này." Hắn hét dài một tiếng, chầm chậm rút kiếm, ngâm thơ nói, xương hàn tại hộp lâu không." Nửa câu thơ còn không có niệm xong không trung đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền đồng dạng gầm thét, đám tạp phái muốn chết. Sau đó một cánh cửa tấm giống như đại kiếm xẹt qua chân trời, giữa trời mà rơi, vừa lúc cắm ở đội xe sau đó trên đại đạo. Cự kiếm rơi xuống đất, đại địa tự hồ đột nhiên thay đổi vô cùng mềm mại, một đạo to lớn gọn sóng lấy cự kiếm làm trung tâm, bốn phía đẩy ra, gọn sóng lướt qua, tất cả che mặt kỵ sĩ đều là cả người lẫn ngựa bị tung bay. Những kỵ sĩ này lúc này toàn bộ lên không, vẫn như cũ kiên nhận truy kích xe ngựa. Nhưng bọn hắn tất cả đều đụng vào lớp kín vô hình vách tường, mười mấy cái kỵ sĩ trên không chúng cùng nhau dán trở thành một mảnh. To lớn lực trùng kích nhường cự kiếm có chút lay động, lập tức vệ uyên thân ảnh xuất hiện, đỡ cự kiếm chúa kiếm, trong tiếng hít thở hướng ra phía ngoài hung hăng va chạm. Một tiếng vang thật lớn, mấy chục che mặt kỵ sĩ toàn bộ đều bay ngược ra, trong miệng phun máu tươi tung tóe lúc này xe ngựa đội xe cũng đều bị tung bay cấm quân tính cả đội giết bọn hắn kỵ sĩ bị ném đến khắp nơi đều là chỉ có một chiếc xe ngựa vững vàng rơi xuống đất vệ uyên mặt mũi tràn đầy sát khí nhấc lên cửa kiếm liền lợi truy sát nhưng cửa kiếm phương cách mặt đất ba tấc hắn liền bất động thanh sắc lại đâm trở về ngược lại xuất ra đem tinh tế chút cửa kiếm đang đằng sát khí hướng về che mặt kỵ sĩ thủ lĩnh mà đi đầu kia linh thỉnh lĩnh cũng là một vị pháp tướng nắm một thanh pháp khí trường thương tay trái nắm một con kim châu lấy một vệt kim quang bảo vệ toàn thân lạnh nhạt nói vệ uyên ta khuyên ngươi tốt nhất đừng lội lần này nữa đủ ván này không phải ngươi có thể tham dự Vệ Uyên không nói một lời, hai tay vung kiếm, một thức Thiên Thu bắt đầu, cái kia che mặt thủ lĩnh thân bất do kỳ hướng về phía trước, sau đó liền gặp cự kiếm như thiên ngoại bay tới, đã đến đỉnh đầu. Hắn hồn bay lên trời, giơ súng đó đỡ, đồng thời liều mạng tôi vận kim châu, hộ thể kim quang sáng được như là một vành mặt trời. Nhưng cự kiếm mang sơn hải chi thế mà đến, kinh khủng trọng áp xuống, kim quang như tuyết tan rã, thủ lĩnh trưởng thường cùng cự kiếm kiếm phong vừa chạm vào, trong nháy mắt cuốn vòng, biến thành cái cái móc. Một kiếm chém thôi, Vệ Uyên liền thu hồi cự kiếm, giết lạnh nói, chỉ là phát tướng, dám ở trước mặt ta lớn như vậy khẩu khí, ngươi vẫn là thứ nhất đầu kia lĩnh nhìn xem vệ uyên sát mặt tái nhợt toàn thân run rẩy một câu đều nói không nên lời đột nhiên phịch một tiếng thân thể của hắn bay bổng bạo thành sương máu trong huyết vụ kiếm ảnh lo lên vệ uyên tựa hồ động lại tựa hồ không núc ních thế nhưng thủ lĩnh pháp tướng đã không thấy vệ uyên lại dựng thẳng kiếm tại trước người thư sen vào địa rồi ngón bắn ra kiếm minh như trống trong phạm vi cho phép bên trong tất cả cấm quân cùng che mặt kỵ sĩ toàn bộ như uống rượu say một dạng lung la lung lay ngao ngao ngã xuống đất bọn hắn mạnh nhất bất quá là chút đạo cơ như thế nào bù đắp được ở vệ uyên cái này nén giận xuất thủ vạn thế trung yên mắt thấy khắp nơi thanh tĩnh Vệ Uyên tức giận lúc này mới tiêu tan chút, đi vào trước xe ngựa. Còn chưa chờ hắn gõ cửa sổ xe liền đã mở ra, sau cửa sổ là Nguyên Phi tấm kia hại nước hại dân mặt, cười như không cười nói, ngươi làm sao hiện tại mới đến? Lại trễ một chút, ta liền muốn rơi vào những người kia trong tay, còn không biết sẽ bị bọn hắn như thế nào. Bị nàng tiểu nói này, đã từng cũng là tà giáo giáo chủ Vệ Uyên pháp khu chính là nóng lên, huyết mạch nóng hổi. Hắn vội vàng đè xuống không nên có suy nghĩ, một bên thầm mắng thực ngụm hại người, vừa nói, ngươi đột nhiên liền đến đến rồi, cũng không có sớm chào hỏi. Triệu Công Công nói chuyện lại là thật không minh bạch, may mà ta phát hiện hắn bị thương mới có thể kịp thời chạy đến. Ngươi làm sao không thông báo một tiếng đâu? Ta cũng tốt phái binh ven đường hộ tống. Sớm thông báo, ngươi còn có thể đợi tại Thanh Minh. Sớm cũng không biết tránh đi nơi nào. Sau đó Nguyên Phi dơ lên một đứa bé, mới một tuổi tả hữu, nhưng đã co được cực kỳ đấy mắt, hai mắt như sao, sang đến kinh người. đứa nhỏ này vừa nhìn thấy Vệ Uyên, chính là nhìn chằm chằm trái xem phải xem, không rời mắt. Nguyên Phi nhéo nhéo hải tử khuôn mặt nhỏ, nói, Tê e ba ba. Vệ Uyên cái này giật mình không thể coi thường, đừng đừng đừng, cái này có thể không mở ra được cho đùa. Nguyên Phi chợt nhìn vệ uyên lên mắt, dùng môi đỏ nhẹ nhàng cắn hài tử tuyết trắng khuôn mặt nhỏ, vừa nói, ngươi cảm thấy ta là tại đùa giỡn với ngươi sao? Vệ uyên tâm chính là trầm xuống, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nguyên Phi bỗng nhiên cười một tiếng, nói, ta chính là tại nói đùa với ngươi. Vệ uyên một trái tim lúc này mới rơi xuống đất, chỉ là như thế đại khởi đại lạc, lấy sự cẩn thận của hắn bẩn đều có chút chịu không được. Nguyên Phi gặm hai lần hài tử khuôn mặt nhỏ, dường như cảm thấy chưa đủ nghiền, đối vệ uyên chu một cái, nói, hồi lâu không gặp, tới hôn một cái. Vệ uyên máu một chút lại nổi lên, vội nói, nơi này rất nhiều người nhìn xem đâu. Nguyên Phi cười khẽ, ngươi đem đầu luồn vào đến, bọn hắn chẳng phải không thấy được? Vệ Uyên chính là cười khổ, đây không phải bị thai trộm chung sao? Chính mình đem đầu luồn vào cửa sổ xe, là cá nhân đều biết không chuyện tốt. Hừ, có gì phải sợ? Lên xe. Ca một tiếng, cửa xe hơi mở. Vệ Uyên trong mắt, xe ngựa này buồng xe chính là đầm rồng hang hổ, nào dám đi vào? Mà lại Vệ Uyên vừa mới còn lơ mơ thấy được một cái kiếm sĩ, lôi kéo khuôn mặt, tựa hồ khắp thiên hạ đều thiếu nợ hắn mấy vạn lượng tiên nhân giá vẽ. Cái này kiếm sĩ thực lực rất mạnh, Vệ Uyên cảm thấy mình một kiếm chưa hẳn có thể chém chết hắn. Hắn lại là không rõ lai lịch. Giờ phút này càng là chẳng biết đi đâu, người này ẩn trong bóng tối, Vệ Uyên làm cái gì đều không ăn lòng. Nguyên Phi giơ ra một cái tay, năm ngón tay bên trên tất cả treo một cái tiểu kim linh, nhẹ nhàng lay động, đinh đinh đương đương tiếng chuông bên trong, Vệ Uyên đều là trong đầu một trong váng, những người còn lại càng là tất cả đều hôn mê bất tỉnh, bất tỉnh nhân sự. Sau đó cửa xe mở ra, một con đầu ngón tay nô ra, đem Vệ Uyên vứt tiến vào trong xe. Mấy hơi sau đó, mấy tên cấm quân đội trưởng chậm rãi tỉnh lại, nhìn chung quanh ngã đầy đất thích khách cùng đồng liêu, đều là giật nảy mình trong xe ngựa truyền ra nguyên phi thanh âm, không cần quản những người khác, nhanh chóng xuất phát, mau chóng đuổi tới thanh minh. người cấm quân kia đội trưởng ướt gì như vậy, lập tức cũng mặc kệ đồng liêu chết sống, lái xe liền chạy. xe ngựa tăng tốc đi tới, một đường lung la lung lay, rốt cục tiến vào thanh minh. chương 666 rút tuổi dưới đáy nổi. chương 666 rút tuổi dưới đáy nổi. thanh minh, gia yến đây là tự có thanh minh đến nay, vệ uyên lần thứ nhất tổ chức yến hội. bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, cho nên liền cái nơi thích hợp đều không có, vệ uyên lâm thời đem chư tu bình nhảy nhị sự sân nhỏ đưa ra đến. Sau đó lại phát hiện không có đầu bếp, không, có nguyên liệu nấu ăn. Thế là vệ uyên khẩn cấp từ từng cái thành thị tiểu lâu cùng với thương hội bên trong điều tạm đầu bếp nguyên liệu nấu ăn, cuối cùng tại sắc trời lúc hoàng hôn, đem yến hội mở ra. Mở yến chính đường cũng liền bình thường phú hộ người ta quy cách, sân nhỏ cũng không rộng lắm. Thái sơ cung trừ tu từng cái đều là tu luyện của ma, căn bản không thèm để ý áo cơm hướng đi những này phạm trần hỗn thụ. Đương nhiên, bọn hắn không có một cái thừa nhận là bị cái nào đó 19 tuổi pháp tướng cho kích thích rồi. Bất quá thanh minh dạ yến cũng có không giống bình thường chỗ, toàn bộ tiểu viện bên trong linh vụ mở mịt, bước lên rõ ràng đều là tiên linh khí. Trong viện một góc trồng lấy vài cọng hoa lan, nụ hoa chấm nở, mềm mại ướt át. Dựa vào tường có gốc thủy lam sắc hoa thụ, huỳnh quang mờ mịt, lộ ra hơi lạnh thấm vào người, đem vu vực đặc thù nóng bức đều xua đuổi trong không. Giờ phút này toàn bộ trong viện tràn ngập đều là tiên linh khí, phàm nhân đứng một chạm, nghe một hồi đều có thể diên thọ. Cái này nhưng lại không phải phổ thông vương công quý tộc có thể có. Chính đường bên trong bày một cái bàn lớn, Nguyên phi tự nhiên ngồi ở chủ vị, vệ bên cùng triệu thống một trái một phải tiếp khách. Sau đó thái sơ cung chư tu cơ hội toàn bộ chỉnh diện, chỉ có chương sinh bế quan chưa đến. Nguyên phi đại danh lan sa có cơ hội này, Thái Sơ cung Trư Tu bọn họ tất nhiên là đều muốn mở mang kiến thức một chút. Nhưng cái này cũng không hề là bọn hắn chân chính quan tâm, bọn hắn để ý có khác chuyện lạ. Giống như Từ Hận Thủy cùng Tôn Vũ tại tiến đến trước lặng lẽ đối thoại. Từ Hận Thủy liền nói ngay, đêm nay không say không về. Tôn Vũ ngạc nhiên nói, ngươi lại không uống rượu, làm sao lại trước tiên nói bên trên lời say rồi? Đêm nay không phải có Nguyên Phi tại sao? Tôn Vũ càng thêm kỳ quái, ngươi không có nàng để mắt, lại đánh không lại nàng, không phải cần phải đối nàng hận thấu xương sao? Từ Hận Thủy buồn bực nói, ta há lại như vậy bụng dạ hẹp hòi chi nhân? Chẳng lẽ ngươi không phải? Lại nói chính sự. Ngươi làm sao lại không suy nghĩ? Nguyên Phi thật xa đột nhiên chạy đến Thanh Minh đến làm gì? Chúng ta ở trong ai cùng nàng từng có qua tiếp xúc? Tôn Vũ trong mắt đống nhiên sáng lên tinh quang, chẳng lẽ nói? Từ Hận Thủy cười lạnh, vân Nha đầu vừa mới chuyên môn ăn mặc một canh giờ, ngươi cứ nói đi. Tôn Vũ một mặt nghiêm túc, như vậy cảnh tượng hình tráng, đêm nay xác thực muốn không say không về. Lúc này mặt trời lặn phía tây, chuông vang vang chín lần, tiết tối chính thức bắt đầu. Vệ Uyên cảm thấy mình nụ cười trên mặt đặc biệt giả, nhưng là hắn thực sự cười không nổi. Bảo Vân ngồi tại bên tay trái dưới tay Phong Thính vu ngồi tại bên tay phải dưới tay, Tôn Vũ cùng Từ Hận Thủy liền nhau. Sư Hòa lão đạo cùng Phùng Sơ đường sánh vai, dư chi quyết trầm mặc ngồi tại dưới tay, tầm mắt sáng ngời, nhìn qua cái bàn trung ương. Nhưng hắn cái này thật sự là quá tận lực chút, người nào không biết hắn người mang thần điểu, có thể đem chúng quanh hết thảy động tính thu hết vào mắt. Khai tiệc trước đó, Vệ Uyên đã đem chỗ ngồi bên trong người đều giới thiệu một lần, bao quát phong tính vũ ở bên trong, đại bộ phận đều xem như trưởng bối của hắn. Nguyên Phi thì coi như là Vệ Uyên thủ trưởng, Song Vương nhưng nói là địa vị tương đương. Giới thiệu xong sau đó, Vệ Uyên cũng không biết nên nói cái gì. Lúc này hắn rốt cục cảm nhận được như ngồi bàn trông cái từ này sinh động mắt thấy trong bữa tiệc bầu không khí càng ngày càng nghiêm trọng, trên mặt bàn phương đều muốn hình thành một khối phá toái chi vực rồi, vệ nên tranh thủ thời gian nâng chén, nói, cái kia, ăn ngon uống ngon. Thái sơ cung chư tu nho nhau, nhau nâng chén, uống một hơi cạn sạch, sau đó sử hỏa chân nhân ống tay áo phất một cái, bình ngọc ngay tại trong bữa tiệc bay một vòng, tự động cho mọi người rót đầy. Diệu này là hắn tự nhượng linh tiệu, mặc dù niên đại không cao, nhưng hiện ra một loại cỏ cây trong lành khí tức, nói là từ nước mưa hôm đó mưa, bạch lộ cùng ngày lộ, tiết xương ráng ngày hôm đó xương, còn có tiểu tuyết ngày đó tuyết làm nền, lại tăng thêm không ít sâu dưới lòng đất khai quật kỳ dị chân tài. Giữa khi vũ thần, ở bên ngoài cũng là không dễ buông đến. Trong bữa tiệc nguyên phi thịnh thế dung mạo từ không cần phải nói, Bảo Vân nhìn như vốn mặt hướng lên trời, nhưng vật trang sức quần áo không có chỗ nào mà không phải là chăm chú trang phục. Màu xanh da trời mềm yên la trên váy dài ám văn như là lưu phong trở về tuyết, xanh nhạt băng tơ lụa mang cuốn tại hai cánh tay tựa như nguyệt quang rơi xuống. Tóc đen dùng linh mục châm gài tóc nửa kéo tại sau đầu, tóc mai ở giữa rủ xuống hai sợi theo gió mà động. Trăng men trên gương mặt hiện ra như thủy tinh thông thấu cùng chỉ toàn sáng. Mặt mày ở giữa hòa hợp một vòng cây đào núi sắc, từ trong ra ngoài lộ ra một luồng khí tức thanh xuân, giống như sơn chi hoa nở, thanh nhã trong suốt, tuyệt sắc tự nhiên. Phong tính vũ thì là vội vàng cương khô, mặc dù không thi phấn trang điểm, nhưng là một chút tiểu động tác, tiểu thần tình đều rất có đặc sắc, càng xem càng đẹp mắt. Lại hơi chút nhìn lâu một chút, liền sẽ cảm thấy nàng phảng phất là tòa tùy thời có thể lấy núi lửa bộc phát, nhỏ nhắn sinh sắng sung mãn trong thân thể có năng lượng bình khủng. Ngoại trừ ba nữ bên ngoài, còn có cái tử Hàn Thủy, tần gợi đều là thành hoa, lưu quang đúc sương cùng, dung mạo cũng không kém bao nhiêu. Vệ Yên trong lòng may mắn, còn tốt lão sư bế quan đi rồi trên ghế mấy vị vô lương sư thúc thì là uống rượu dùng nữa, hào hứng cực cao. Phùng sơ đường kẹp khối xốp giòn cá, khen, cái này một khối cá, lại là thiêu đến vô cùng tốt, rất gặp suy nghĩ ly thú. Không nghĩ tới thanh minh bên trong cũng có bậc này đầu bếp nổi danh. đáng tiếc ngươi lão sư không có ở, không phải vậy tốt như vậy tư vị, làm sao đều phải nhường nàng nếm thử. thật là hết chuyện để nói. đông nhiên nghe được lão sư danh tiếng, vệ uyên chính là khẽ run lên. nguyên phi tầm mắt, đúng lúc này nếu như có ý giống như vô ý liếc mắt qua đây, nguyên phi thần thái tự nhiên, mỗi đạo đồ ăn đều thử thử một lần. nếu mà so sánh, bảo vân cũng chỉ động một lần lũa. Sau đó liền để xuống, không ngừng nuốt nuốt trong tay lưu ly chén rượu. Lưu ly chén rượu tỏa quang rơi ở trên bàn, giống như bất an tâm cảnh. Nguyên Phi nhìn chung quanh một tuần, trước tiên bưng chén rượu lên, đối Bảo Vân nói, "Bảo gia muội muội, ta tại phía xa tấn cung liền nghe nói qua ngươi, hiện tại cuối cùng gặp được chân nhân." "Thật tốt, Bảo gia như mặt trời ban trưa, ngươi cũng là nhân trùng chi phượng, tương lai tiền đồ vô lượng, làm tỉ tỉ kính ngươi một ly." Bảo Vân hai tay bưng chén rượu lên nhàn nhạt cười, trả lời, "Đảm đường không nổi muội muội sương hô, ngài là tiền bối, cần phải ta mời ngài mới là. Chỉ là ta vừa rồi có chút hoảng hốt." Không nghĩ tới cái này ứng dấu ở trong thâm cung giai nhân kia sắc, lại có thể tại thanh minh nhìn thấy, thực là vãn bối có phúc được thấy rồi. Vệ uyên đấy lòng một tiếng kêu rên, không nói bất động, giả chết đi rồi. Vô lương các sư thúc thì là hai mắt tỏa ánh sáng, hết sức chăm chú, không chịu buông tham một chút xíu chi tiết. Nguyên Phi mỉm cười, trong lụa thiệt liền bị nàng dung mạo chiếu sáng mấy phần. Nàng khẽ thưởng thức một ngụm, nhường rượu đem môi của nàng sắc thấm được rất đẹp, sau đó nói, "Cũng thế, ta cái này tự sưng tỉ tỉ, ngược lại là đường đột. Còn trong cung, ở đâu là địa phương đó gì? Môn phiệt thế gia, Thiên Tông đại phái cái nào không biết?" trong thâm cung nhắc tới cũng chính là được cái áo cơm không lo lại là ban đêm cũng không dám ngủ được thực thật nếu có sự tình vương thất chỗ nào gánh chịu nổi bảo vệ được trong chiều trên dưới cũng không có nửa cái dựa vào phàm là ta có thể có chút biện pháp cũng không trở thành vạn dặm xa xôi chạy đến thanh minh đến tránh họa, lần này tới thế nhưng là liền mặt cũng không cần nghe lời nói này bảo vân đúng là có chút tay náy nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải nàng dù sao còn trẻ bị nguyên Phi chiêu này lấy lui làm tiến liên tiêu đái đả làm cho không trâu đánh trả phùng sơ đường ho nhẹ một tiếng nói triệu lý cường đại càng cao hơn bảo ra một phần Nương nương xuất thân có thể không kém bất kỳ ai rồi. Mắt thấy Bảo Vân rơi xuống Hạ phòng, Phùng Sơ đường trực tiếp hạ tràng, tối điểm Nguyên Phi ra thế cường đại, vạch trần nàng bán thảm chân diện mạo. Nguyên Phi thở dài, tiểu gia có tiểu gia tốt, đại gia có đại gia khó, cùng đế vương danh dáng, liền càng là như vậy. Ta từ nhỏ mạnh hơn, khắc khổ cố gắng, học thức tu luyện đều không kém cỏi mấy vị ca ca tỷ tỷ, phụ vương đều là nhìn ở trong mắt. Lấy phụ vương ra tâm, đoạn không nguyện ý nhìn thấy tấn quốc có minh quân đăng vị, cũng không nguyện ý nhìn thấy hấu quân đăng vị. Cho nên ta phải chút tận sủng, ngược lại sẽ biến thành phụ vương cái đinh trong mắt quan điểm này huyết mạch thân tình tại đại vị trước mặt lại đáng là gì đâu nghe nói phùng sư tinh thông suy tính cái kia sao không tính toán vào cùng ám sát người bên trong có bao nhiêu là phụ vương ta phải tới những lời này phùng sơ đường lại cũng khó mà cãi lại còn suy tính cái kia thì không cần nguyên phi nói như vậy tất nhiên là có nắm chắc làm chỗ ngồi suy tính coi như thật vạch mặt rồi nghiêm túc biện luận mà nói phùng sơ đường đương nhiên sẽ không thua nhưng cái này lại không phải sinh tử chiến trận chỉ bất quá cho nhà mình đệ tử chống đỡ hạ tràng mặt mà thôi câu đầu tiên không có chiếm được thừa phòng liền không thể lại nói câu thứ hai rồi Phùng sơ đường bất động thanh sắc, âm thầm đá sử hòa chân nhân một bước. Sử hòa chân nhân giật mình, lớn tiếng nói, nói hay lắm. Đến, nên uống cạn một chén lớn. Sau đó sử hòa lao đạo chính mình uống một ngụm hết sạch, liền lại không nói tiếp. Phùng sơ đường liền nhìn về phía Từ Hận Thủy, Từ Hận Thủy khẽ gật đầu, sau đó hướng Nguyên Phi nhìn lại, đột nhiên có chút thất thần, nói, ngươi vòng thai này ngược lại là hiếm thấy, hẳn là xuất từ danh gia chi thủ. Liền không biết là vị nào đại gia, có thể đem cái này chim thần vận đều khắc đi ra. Nguyên Phi nói, thử sư hảo nhã lực đây là năm đó khi còn bé lao tổ tông thưởng hạ xuống nghe nói là 3.700 năm trước xuất từ ôm thạch đại sư chi thủ từ hận thủy hai mắt sáng lên ôm thạch bút tích thực cũng không thấy nhiều lại lấy tranh chữ chiếm đa số chạm trổ hiếm có lưu truyền không nghĩ tới hôm nay thấy được một kiện nguyên phi nói ôm thạch đại sư am hiểu thoải mái kỳ thật thuần lấy chạm trổ luận rất là bình thường thế nhưng cô thần vận lại là người khác chỗ không hai người cứ như vậy thảo luận lên châu ngọc đến lại mười phần nhiệt liệt phùng sơ đường bất đắc dĩ chỉ còn lại có tôn vũ dư chi chuyên giỏi dư chi chuyên khẽ lắc đầu không có ý định hạ tràng tâm hắn biết chính mình hạ tràng cũng không phải nguyên phi đối thủ tôn vũ cũng là đạo lý đồng dạng hai vị này đều là động thủ không động khẩu chi nhân muốn bọn hắn cùng nguyên phi đấu pháp ngược lại thật sự là chưa chắc sẽ sợ thế nhưng là môi như thương lưới như tên châm chọc khiêu khích chính là hai cái buộc một khối cũng không phải nguyên phi đối thủ phùng sơ đường chỉ có thể thở dài một tiếng ám đạo chỉ có thể giúp tới đây bảo vân thu thập tâm tình thở dài tiền bối ở xa tới chắc hẳn mười phần mệt mỏi hiện tại rượu cũng uống qua đồ ăn cũng hưởng qua sẽ không quấy giày tiền bối nghỉ ngơi vệ uyên trong lòng dâng lên mãnh liệt cảnh giác đây là muốn chính mình tỏ thái độ rồi giờ này khắc này Lớn như vậy khói lửa nhân gian, đúng là hoàn toàn yên tĩnh. Vệ Uyên đã sớm biết thời điểm phen chốt ngọa Long Phượng số bọn họ không có một cái đáng tin, thế là tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, thực sự bó tay hết cách. Nguyên Phi thông giọng nói, muội muội vẫn là gấp chút. Nhưng nàng lời còn chưa dứt, Phong Tính Vũ cuối cùng là làm xong trước mặt mình đồ ăn, ngẩng đầu nhân tiện nói, tỉ tỉ là từ trong cung đến. Nguyên Phi thầm nghĩ ta mới vừa nói những lời kia chẳng lẽ ngươi một câu đều không có nghe. Nhưng Vệ Uyên vừa mới giới thiệu qua thế là Nguyên Phi cũng đã biết Phong Tính Vũ là cái thể tu. Càng là cao minh thể tu, càng không thể mong đợi bọn hắn mang đồ độc. Ngay sau đó, Nguyên phi lên đường, đúng thế. Nàng dáng vẻ hoàn mỹ, khóe môi dương lên độ cong đều không có chút nào sai lầm, một chút cũng nhìn không già không kiên nhẫn. Ngươi trong cung bị người ám sát, ngăn cản không nổi, liền chạy đến đây. Nguyên phi gật đầu, thầm nghĩ nha đầu này ngốc cũng có ngốc chỗ tốt, thật nhiều lời nói không cần chính mình nói, nàng liền đã nói trước rồi. Phong Tĩnh Vũ hỏi lại, vậy bọn họ sẽ truy sát đến nơi đây sao? Nơi này cũng không phải tường đồng vách sắt, chỉ sợ là không cách nào đem bọn hắn ngăn ở giới vực bên ngoài. Nguyên phi nói đến việc chuyện. Phong Tĩnh Vũ lúc này chủ bạn, vậy thì tốt, ta cùng ngươi ngủ. Có ta ở đây, chỉ cần tới không phải ngự cảnh, cái gì sát thủ đều không động được ngươi. coi như ngự cảnh tới, ta cũng có thể mang ngươi chạy đi. mà lại ta ngủ thiếp đi đánh nhau lợi hại hơn, không sợ đánh lén. nguyên phi nụ cười, lần đầu cứng ngắt lại. phùng sơ đường kém chút vô án gọi tốt, sau đó giả yến tản đi ra tiểu viễn lúc. phùng sơ đường nhịn không được đối phong thính vũ nói, rút túi dưới lấy nổi, lợi hại. phong thính vũ một mặt mở miệng. chương 667 dùng thân thể sáng tác. chương 667 dùng thân thể sáng tác. thanh minh chủ phong đỉnh núi trước kia vệ uyên chẳng qua là cảm thấy không lớn, mà bây giờ thì là rất nhỏ. Lúc đầu mọi người ở sân nhỏ liền đều rất khéo léo đẹp đẽ, từ Hà Thủy, Tôn Vũ bọn người lại tự có chỗ ở, cứ như vậy đã chiếm chủ phong hơn phân nữa. Nguyên phi vừa đến, áp căn bản không có chỗ ở, chi khách tiểu trấn phòng ngụ yếu kém, thế là vệ uyên cũng chỉ có thể đem thái sơ cung chư tu nghị sự địa phương đưa ra đến, cho nguyên phi ở bất quá nguyên phi lần này đến, không riêng mang theo tiểu sở vương, còn mang theo phúc vương. Lúc sáng sớm, vệ uyên liền đi vào sân nhỏ, theo hướng lễ cho nguyên phi thỉnh an. Vừa mới tiến cửa viện liền nghe trong sương phòng phịch một tiếng, một con bát bị nã được vỡ nát. Vệ uyên liền đi tới, thần thức quét qua, liền thấy trong phòng một con chén cháo quằn xuống đất, cháo hoa vậy đến đầy đất đều lạ. Tiểu Phúc Vương ngay tại phát ra tính tình, các người bưng lên đều là những thứ gì, chó đều không ăn. Đem vệ uyên gọi tới, ta cũng phải hỏi hắn một chút giúp tâm ra sao, muốn chết đói bản vương hay sao? Tiểu Phúc Vương vóc dáng cao to chút, nhìn qua là tầm 10 tuổi hài tử bộ dáng, trên thực tế vẫn chưa tới 10 tuổi. Nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã có có chút lớn người bộ dáng. Gặp đưa cơm tới đạo cơ tu sĩ mặt không biểu tình, đứng tại chỗ không nhúc nhích, Tiểu Phúc Vương càng là tức giận, hét to, cho ngươi đi gọi vệ uyên. Ngươi đứa sao? Đã ngươi lỗ tai vô dụng, vậy ta liền cho ngươi đi. Hắn rút ra trên giường đoàn kiếm, một kiếm hướng đạo cơ tu sĩ chém tới. Tu sĩ kia chỉ là lui về sau một bước, tránh đi cái này kiếm, vẫn như cũ không nói một lời. Lúc này vệ lên đẩy cửa vào, nói: "Phúc vương vì sao tức giận như vậy?" Phúc vương nhìn thấy vệ uyên, trong mắt lóe lên lửa giận, quắc, lớn mật. "Gặp bản vương, vì sao không quỳ?" Bực này nhỏ nổi lên, vệ uyên tất nhiên là tiện tay hóa giải, tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận, ta mặc giáp tại thân, chính là gặp đại vương cũng không tiện quỳ lại. Tiểu Phúc vương trong mắt lóe lên vẻ ngớ lệ, nói: "Vậy ngươi cũng muốn hành lễ, tối đầu đi." Thân thể muốn cùng mặt đất ngang bằng. Vệ Uyên vẫn là ôn hòa nói, "Là hôm nay bữa sáng không ngon miệng sao?" Tiểu Phúc Vương lệ tiếng nói, "Ta để cho ngươi hành lễ, ngươi lộ thai được sao? Ngươi có phải hay không muốn tạo phản?" Vệ Uyên lại hỏi một lần, "Là hôm nay bữa sáng không ngon miệng sao?" Hỏi cái này một lần thời điểm, hắn ngựa khí ôn hòa, liền nụ cười trên mặt đều không có biến hóa chút nào, liền phản phất thời gian trở lại một lần. Tiểu Phúc Vương khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng, cắn răng đang muốn nói chuyện, chợt thấy cửa phòng đẩy ra, Nguyên Phi đi đến, nói, "Tiết độ sứ đại nhân cha họ ngươi, ngươi vì sao không đáp?" "Mẫu phi, ta..." Không đợi Tiểu Phúc Vương nói xong, Nguyên phi nói ngay, đem trên mặt đất thu thập. Tiểu Phúc Vương ngạc nhiên, lập tức nước mắt ngay tại trong hốc mắt đảo quanh, cắn răng kêu lên, ta liền hùng. Bộp bộ một tiếng, Nguyên phi phất tay chính là một cái cái tát. Cái này ra tay một chút cực nặng, tiểu Phúc Vương trên mặt cấp tốc hiện lên một cái tươi sáng chường ấn. Hắn bụm mặt, nước mắt quần quện mà xuống, nhưng lại không dám khóc thành tiếng. Nguyên phi lạnh nhạt nói, hôm nay cơm của ngươi đồ ăn cũng chỉ có buổi sáng như này, mặt khác không cho phép ngươi đi ra ngoài một bước. Ai cũng không cho phép vào đến thay hắn thu thập, trên mặt đất những này nhượng chính hắn thu. Vệ Uyên, đem ngươi người cũng rút lui. Vệ Uyên gật gật đầu cái tiêu đạo cơ tu sĩ liền đi ra ngoài rời đi, nguyên phi liền rời đi ra nhà, trở tay đem cửa đóng chết. trong phòng lập tức truyền ra đèn nén, trôn trong chăn tiếng khóc, còn có nhỏ không thể thấy thanh âm, đáng chết vệ uyên, ngươi nhục ta mẫu hậu, thu này không đội trời chung, chờ ta đang cơ, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh, nửa người dưới ướp cắt miếng trò cho, cho ăn. chỉ là thanh âm tuy nhỏ, nhưng vệ uyên cùng nguyên phi đều là pháp tướng, thần thức còn lưu tại trong phòng, chính là hai cái con mũi xì xào bản tán cũng có thể nghe được rõ ràng, đoạn văn này tự nhiên đều thu vào lỗ tai. vệ uyên đang muốn trang không nghe thấy, chợt thấy nguyên phi lóe sáng con mắt chính nhìn mình trầm trầm. Trong lòng biết chạy không khỏi đi, mỉm cười nói, Phúc Vương trí hướng rộng lớn, rất tốt. Nguyên Phi nói, ta nhắc tới Hải Tử về sau sẽ sửa ngươi khẳng định không tin, ta cũng không tin. Vệ Uyên nói, nhân chi thường tình. Nguyên Phi than nhẹ một tiếng, nói, lần này chuyện, ta liền đem lão sư của hắn đều rút lui, nhưng ngày qua ngày chú thể tu luyện, cùng bắn trên ngựa mũi tên, tùy tiện hắn đi chơi đuổi người đi. Vệ Uyên khẽ giật mình, nói, không thêm quả thuốc. Đây không phải đem Hải Tử nuôi phế đi sao? Nguyên Phi trợn nhìn Vệ Uyên liếc mắt, không đem hắn nuôi phế, ta sợ hắn tương lai không thể kết thúc kiến lành. Vệ Uyên cũng có chút xấu hổ, nói, không đến mức không đến mức, lại nói đại vị hắn cũng chính là nghĩ muốn. Vệ Uyên lời còn chưa dứt, ý tứ rất rõ ràng. Đại vị phía trước còn có thái tử, nguy vương, dầu gì còn có cái tiểu sở vương, làm sao đều không tới phiên phúc vương, trừ phi nguyên phi dốc sức vận hành, nhưng nàng hiện tại cũng là tự thân khó đảm bảo, đâu còn có thừa cố gắng vị. Nguyên phi nói, việc này không giải quyết, giữa ngươi và ta luôn luôn có một cây gai, khó mà thân cận. ngươi đến thanh minh, đại vương biết không? hắn tự nhiên biết. Vệ Uyên lập tức cảm thấy mười phần cổ quái, nói, hắn biết còn để cho ngươi đến, hắn không muốn thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn ta cùng hài tử chết trong cung hay sao? Khi đó cục diện mới gọi không thể vãn hồi. Cái này trong vương cung vệ chẳng lẽ đều là bài trí sao? Vệ uyên đoàn trách một câu, nhưng hắn tự mình được chứng kiến thích khách tiêu chuẩn, bình thường vương cung phòng ngự vẫn thật là là bài trí. Nguyên phi thở dài, đại vương cũng là thân bất do kỷ. Hắn ngồi ở vị trí này bên trên, có thể làm cái gì, không thể làm cái gì, cũng sớm đã định tốt quỹ củ, nửa phần đều qua không được dây. Ngoại trừ an nguy của chính hắn bên ngoài, trong cung còn lại phòng ngự cũng chỉ có thể là bậc này tiêu chuẩn, cái nào ngự cảnh nếu là dám đến lĩnh phần này bộc lộ, hẳn là đồ tử. Vệ Uyên biết Vương quyền khắp nơi đều có cản trở, thực sự không nghĩ tới Tấn Vương thế mà biệt khuất đến mức độ này. Cho nên Đại Vương biết hắn không bảo vệ được ta, cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận nhường ta đi ra tránh hoạn. Nếu không Triệu Thống cũng sẽ không ở bên cạnh ta. Vệ Uyên lúc này mới chú ý tới Nguyên Phi sau lưng chỉ theo một cái thị nữ, một cái khác không biết tung tích. Mà lấy hướng hai người thị nữ đều là như hình với bóng, liền liền Vệ Uyên bị ép tại Xuân Hoa Điện tận thần tử nghĩa vụ lúc, các nàng đều ở một bên nhìn xem. Một vị khác thị nữ đâu? Gia Kinh lúc, nàng phụ trách đoàn hầu. Vệ Uyên trầm mặt rồi. Nguyên Phi bông nhiên nói, Phúc Vương đứa nhỏ này không hiểu chuyện. Ngươi đừng để trong lòng, ta chắc chắn dựa theo mới vừa nói đi xử trí. Trừ cái đó ra, còn có khác bồi tội. Sân nhỏ không lớn, hai người vừa vặn đi đến kho củi trước. Nguyên Phi bỗng nhiên liền đem Vệ Uyên đẩy vào kho củi. Nho nhỏ bên trong phòng chứa củi chất đầy đồ vật, hai người chỉ có thể khó khăn lắm quay người. Vệ Uyên kinh hãi, đang muốn nói chuyện, miệng liền bị Nguyên Phi che. Nàng rút ra trên đầu cây trâm, cắm ở trên vách tường, trong nháy mắt một đạo như nước chảy màn sáng liền đem kho củi toàn bộ bảo hộ ở bên trong. Nàng nhẹ nói, tốt. Hiện tại Phong Nha đầu nhục thân linh tức vào không được rồi. Kho củi môn như vậy khép lại. Một lát sau. Vệ Uyên đi ra cửa viện, Nguyên phi đưa tiễn. Vệ Uyên chợt nhớ tới một chuyện, nói: "Ngươi hôm nay có thể đem Phúc Vương nuôi phế, về sau có thể hay không cũng như thế đối Sở Vương." Nguyên phi cười nói: "Thật đúng là không nhất định, cho nên ngươi phải cố gắng nha." Mặt trời lên cao, ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ, chiếu ở phong thính Vũ phình lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng rũi lưng một cái, rốt cục tỉnh lại, vừa nhìn này, liền cả kinh nói: "Ta làm sao ngủ lâu như vậy?" Nguyên phi ngồi tại phía trước cửa sổ, chính đọc lấy thoại bản, nghe vậy cười nói: "Ngươi Điểm Tâm đều đã ăn rồi." Điểm Tâm đến qua rồi. Phòng Tĩnh Vũ kinh hãi sau đó sờ lên nâng lên bụng nhỏ lập tức một mặt thảo não quá phận rồi bọn chúng ăn cơm đều không gọi ta nguyên phi che miệng cười khẽ rất là cảm thấy tiểu nha đầu này thú vị phong thính vũ lại là nghi ngờ nhìn xem nàng nói ngươi làm sao đột nhiên cười đến đẹp mắt như vậy so với hôm qua còn tốt nhìn không thích hợp nguyên phi như không có việc gì nói nào có đại khái là có ngươi bồi tiếp rốt cục có thể ngủ ngon giấc nguyên nhân đi vậy thì tốt về sau ta mỗi ngày cùng ngươi ngủ từ lúc chào đời tới nay nguyên phi lần thứ nhất hận chính mình nói nhiều phong thính vũ từ trên giường nhảy xuống tới nói Ta phải tu luyện đi, ban đêm lại tới cùng ngươi. Vệ Uyên ngồi trong thư phòng, ngay tại múa bút thành văn. Giờ phút này hắn văn ý như suối tuôn, đặt bút như bay, trong nháy mắt lấp đầy gần nửa trương giấy ngọc, lưu loát có thể có mấy vạn chữ đợi cho một đoạn này thu bút. Chính Vệ Uyên cũng cảm thấy hết sức hài lòng, đang muốn nạp danh tổn vào khói lửa nhân gian, đong nhiên phía sau vang lên Chu Nguyên Cẩn thanh âm, viết tốt. Vệ Uyên lấy làm kinh hãi quay đầu nhìn lên, liền gặp Chu Nguyên Cẩn đứng ở phía sau, không biết đứng bao lâu. Nàng tìm tòi tay liền lấy tấm kia giấy ngọc, tinh tế đọc một lần, trên mặt hiện hiện nụ cười, khen thân thành tà giáo giáo chủ và kho tuổi tránh né cường địch hai cái này bạn đều viết phá lệ tốt không ưởng công ta khổ chờ lâu như vậy nô no, kho tuổi ngược lại cũng thôi tà giáo giáo chủ đoạn này ngươi là như thế nào nghĩ ra vệ uyên từ không thể nói chính mình là đem thực ngọng dùng để dụ hoặc chính mình những vật kia đều cho viết ra rồi hàm hồ nói tỉnh cờ linh cảm chu nguyên cận nhìn hắn một cái nói thật sự sao cái kia kho tuổi đâu cái này vệ uyên biết nguyên cận tổ sư đều như vậy hỏi nhất định là có nguyên nhân nghĩ đi nghĩ lại mồ hôi lạnh liền xuống tới chu nguyên cận nói kho tuổi đúng là chỗ tốt luôn có người ưa thích trốn ở bên trong. Vệ Uyên trong lòng một tiếng ai thán, quả nhiên vị tổ sư này lúc ấy ngay tại âm thầm nhìn xem, hắn lại một lần nữa cảm nhận được đề cao tu vi bất thiết. Chu Nguyên Cần bổi thêm một câu, ta không có lại nói ngươi, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Vệ Uyên thầm nghĩ, ngài câu này không cần phải. Nhưng Chu Nguyên Cần tiếp xuống nói, không quá sớm chút thời gian có người tiến vào kho củi, không cẩn thận rơi mất một đạo kiếm khí. Vệ Uyên tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Sau đó Chu Nguyên Cần nói, ta thấy có người ném đồ vật, liền thuận tay thu. Về sau nghĩ đến nàng có lẽ sẽ còn trở về tìm, lại bỏ lại chỗ cũ. Vệ Uyên tâm bịch một tiếng lại trở xuống chỗ cũ, chỉ là đại khởi đại lạc, trái tim nhỏ càng phát chịu không được, dự định chuyển sang nơi khác đợi. Vệ Uyên khởi hành, làm một lễ thật sâu, tạ ơn tổ sư. Chu Nguyên Cần nói, ba nam nhân lãng mạn sử thảo luận, ra các cả đời duy cẩn thận. Ngươi bây giờ đã lớn, muốn làm gì, đương nhiên sẽ không có người quản. Nhưng là đang trả lau không khô rửa tay đôi thời điểm, có một số việc vẫn là phải bất làm điểm, miễn cho đại gia trên mặt chưa đi qua. Về sau ngươi bản lãnh lứa rồi, tự nhiên muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì. Vệ Uyên lần nữa thật sâu cảm tạ. Chu Nguyên Cần lại nói, thật muốn cảm ơn ta. Vậy liền đưa một chút bây giờ, cùng loại kho củi lợi như vậy vốn có thể nhiều đến một chút, không ngại đem ngươi những sự tình kia đều viết vào. Loại này dùng thân thể viết ra thoại bản, đặc sắc nhất. Vệ Uyên đành phải đáp ứng, đồng thời tại nội tâm cầu nguyện, tranh thủ thời gian đưa một chút chính sự đi. Hắn chính nghĩ như vậy, Trú Nguyên cẩn lại lấy ra một phong quân báo, nói: "Thanh minh bên ngoài thật giống có người tại chữ binh chiếm diện tích, ta cảm thấy việc này rất lớn, liền thuận tay đem chiến báo cho ngươi mang tới." Rốt cục có người gây chuyện rồi. Vệ Uyên đại hỉ. Chương 668 Đập núi trấn hổ. Chương 668 Đập núi trấn hổ. Một thanh niên tu sĩ đứng tại núi nhỏ trên đỉnh, nhìn xem cái này trải rộng đầm lầy, rừng rậm, lùm cây, rồi môi thành đàn nồng lục thế giới. Núi không cao, cũng liền mấy trăm trượng, độ dốc mười phần tư dạn đứng tại đỉnh núi, hắn roi mắt trông về phía xa, một lát sau nói, nơi này không sai. Hắn đứng bên người mấy chục người, văn võ đều có, đều là mặc lấy Triệu Quốc phục sức. Chân núi khu vực bằng phẳng đã ngừng bảy trước cỡ lớn phi chú. Lúc này một nửa phi chú đã trống rỗng, bắt đầu một chiếc tiếp một chiếc lên không, bay về phía Triệu Quốc phương hướng. Dưới núi đã dựng lên mảng lớn nơi chu quân, mấy vạn sĩ si tốt chính thay đổi liêm đao xem sát, bắt đầu thanh trừ lùm cây rừng đào mương thoát nước. Một nhóm công tượng ngay tại thăm dò địa lý, đào móc nền tảng, tu kiến thành trì. Thanh niên tu sĩ mở ra địa đồ, đối sau lưng đám người nói, nơi đây khoảng cách Thanh Minh 3.500 ngàn giảm, khoảng cách Lý Chỉ Trấn Sơn lĩnh một vạn năm ngàn giảm. Vừa vặn cắm ở hai người bọn họ ở giữa, lại tại Thanh Minh tây nam, hướng tây bắc có thể vào vu vực, hướng tây nam có thể bình sơn cư dân, còn ngăn trở Thanh Minh thông hướng sơn dân chi lộ, chính là một công nhiều việc. Một tên văn sĩ nói, nơi đây có đủ loại chỗ tốt, liền chỉ có một điểm không tốt, khoảng cách Triệu quốc quá xa. Một khi có việc, chỉ sợ trong nước không tìm cứu viện. Thanh niên tu sĩ nói, cho nên ta mới chuẩn bị cái này, mang lên. Liên gặp mấy tên chiến sĩ mang lên một cái nặng nghề cái dương, mở ra xem, bên trong là một khối kỳ dị kim màu xanh lá khác thạch. Đám người thấy một lần khối đá này, tất cả giật mình, bích thủy thạch. Thanh niên tu sĩ mỉm cười nói, chính là, khối đá này mặc dù mở rộng giới vực chỉ có ngàn rằm, nhưng là đặc tính bên trên lại là có thể bơm nước hành chi lực bảo hộ giới cư dân, thứ nhất thích hợp này phương tiến địa, thứ hai thích hợp phòng thủ ngăn địch. Trúng tướng cùng Nưu thần nhìn xem địa độ, Nếu đem giới vực mở ở chỗ này, mở rộng hoàn tất, liền có thể hình thành một cái 2000 dặm phương viên giới vực, kẹt tại Thanh Minh Tây Nam. Đến lúc đó biên giới khoảng cách Thanh Minh Hoạch Tâm chỉ có 2500 dặm. Sớm đã có truyền ngôn nói Thanh Minh là thiên thạch, Triệu Quốc Nội Bộ phán đoán là Thanh Minh giới vực quyết chưa ứng tại 5000 dặm trên dưới, có thể đưa mấy quận chi địa. Nếu Bích Thủy cột mốc thiết lập, vừa vặn có thể tại Thanh Minh hoàn chỉnh khu vực bên trong đảo xuống một khối lớn, có thể nói sẽ lệnh Thanh Minh vô cùng khó chịu. Mắt thấy Thanh niên tu sĩ đưa tay vươn hướng Bích Thủy cột mốc, một tên dâu rậm võ tướng nói, "Chẩm đã. Dương tướng quân, ngươi có gì kiến giải?" Cái kia dâu rậm tướng quân nói, Thanh minh quân lực cường thịnh, vệ yên dùng binh như thần. Mà lại cái này một vùng chu vi vốn là vu tộc tụ tập, toàn bộ bởi vì Thanh minh đánh bại Vũ Chi quốc, vu tộc rút đi, mới biến thành đất trống. Chúng ta đem cột mốc đứng ở nơi đây, nhưng là không còn bảy may giảm sóc chỗ trống, chỉ có thể thắng không thể bại. Mặt tướng coi là không ngại lại hướng tây nam chuyển một ngàn dặm, vừa vận nhiều chấn nhiếp một chút lý trí. Thanh niên tu sĩ mỉm cười, nói, ta biết một trận chiến này chỉ có thể thắng không thể bại. Thắng còn dễ nói, thua chính là ngàn người chỉ trỏ. Cho nên, chúng ta không thua là được rồi. Hắn nhếch lên cột mốc, nói, nếu là hướng tây 1 ngàn dặm Không thể để cho Thanh Minh có đau đứng người, về Yên liền hơn phân nửa sẽ không tới chiến. Vậy ta vất vả luyện binh 3 năm, chẳng phải là trở thành tính hoa thủy nguyệt, phụ vương cũng sẽ không hài lòng. Ván cờ này, ta còn không có xuống, liền đã trước bại bởi Lão Tam Lao Thất, nói không chừng liền đại ca cũng không bằng. Cái kia dâu rầm tướng quân còn muốn lại khuyên, đã thấy thanh niên tu sĩ tay run một cái, bích thủy cột mục đã rơi trên mặt đất, lập tức một đạo kim lục quang mang cấp tốc mở rộng, những nơi đi qua, thiên địa chậm chậm bắt đầu cải biến. Thanh niên tu sĩ cười nói, hiện tại chúng ta không có đường lui, chỉ có thể tự chiến đến cùng. Cái kia dâu rậm tướng quân muốn nói lại thôi, chỉ có thể thở dài một tiếng. Thanh niên tu sĩ lại nói, hiện tại giới vực đã lập, tất cả mọi người không có đường lui. Dương tướng quân có lời gì, có thể nói thoải mái rồi. Dâu rậm tướng quân có chút ngoài ý muốn, vì vậy nói, tứ điện hạ, cái kia mặt tướng liền nói thẳng. Thanh minh súng đạn sắc bén số lượng đông đảo, tinh nhuệ quân đoàn thì cũng thôi đi, ta đại triệu tinh nhuệ khẳng định càng hơn một bậc. Nhưng là súng đạn có thể khiến bộ đội bình thường chiến lực đột nhiên tăng mạnh, thanh minh lại được xưng người người giai binh, đến lúc đó chúng ta chỉ sợ phải đối mặt là mấy chục vạn đại quân. Mà lại cái này mấy chục vạn người đều là vừa vận trải qua cùng vu tộc huyết chiến, không có tạm ngưng. Thanh niên tu sĩ nói, thanh minh súng đạn sắp bén, mọi người đều biết, ta đã có chỗ chuẩn bị, đương nhiên sẽ không dùng chúng ta vất vả luyện thành tinh nhuệ cùng cùng bọn hắn bộ đội bình thường đối kháng. Hừ, súng đạn bất quá là phàm nhân dụng cụ, có cái gì khó? Bọn hắn có thể có, chúng ta tự nhiên cũng có thể có. Người tới. Liên gặp thân binh dơ lên mấy ngụm dương lớn qua đây. Thanh niên tu sĩ mở ra cái dương, bên trong rõ ràng là xếp chồng chất được chỉnh chỉnh tề tề phi kiếm thương, cái dương biên giới thì là xếp chồng chất lấy thương dùng phi kiếm. Mặt khác mấy cái dương bên trong thì toàn bộ là thương dùng phi kiếm, mỗi dương đều có mấy trăm thanh. Đây là thanh minh hiện tại sử dụng phi kiếm thương, hiện tại chúng ta cũng có thể số lớn chế tạo, không có gì khó khăn. Hiện tại nhóm đầu tiên chính là 5000 chi, mỗi chi phối 10 phát phi kiếm. Đến tiếp sau còn có 15000 chi cùng 20 vạn phát phi kiếm. Tiếp qua mấy tháng còn có thể có càng nhiều. Dâu chậm tướng quân sắc mặt rốt cục chuyển tốt, chắp tay nói, tứ điện hạ nhìn xa trông rộng, thuộc hạ bội phục. Vệ uyên vội vàng đi vào rèn binh phòng. Bây giờ rèn binh phòng đã sớm không phải như danh tự như thế một cái xưởng nhỏ rồi. Đây chính là mỗi ngày sản xuất 200 vạn cân khoáng thạch, mấy chục vạn cân nước thép, có được 16 chỗ khoáng sản, mấy ngàn người mâu tấm đạo cơ ở đây củng cố cảnh giới quái vật khổng lồ. Cùng Vũ Chi Quốc trinh chiến lúc, vệ nguyên liệu mạng phát triển sắt thép luyện rèn, toàn bộ Thanh Minh 6000 ván khuôn tu sĩ có hơn 4000 phối chi tại Rèn binh Phường, kết quả sáng tạo ra bây giờ quái vật khổng lồ. Rèn binh Phường có bao nhiêu tòa công xưởng, phân tán tại Thanh Minh các nơi, tổng diện tích đã khó mà tính toán. Để cho tiện ký ước cùng định vị, cho nên bắt đầu số hiệu phân khu Mà vệ nguyên giờ phút này đi, chính là rèn binh phường thần bí nhất cũng là hoạch tâm nhất thứ 51 khu 51 khu ngay tại rèn binh phường ban sơ địa điểm bên trên, nơi này cũng là toàn bộ thanh minh địa hỏa vận mạch chỗ tốt nhất một trong, năm đó Dư Chi Chuyết trực tiếp liền chọn chúng nơi đây. Sau đó mấy năm bên trong, Dư Chi Chuyết lấy thiên công điện bí pháp không điểm đắc hóa địa mạch, hiện tại nơi đây tự nhiên địa hỏa đã chỉnh thể tăng lên một cái cấp bậc. Vệ Yên xuyên qua trùng điệp phong tuyến, mới tiến vào 51 khu hoạch tâm, sau đó tại một tòa thiền điện bên trong gặp được Dư Chi Chuyết. Căn này cung điện nội bộ là nhạt màu trắng trấn bóng trong vắt, không nhốn nổi trần, phân chia thành mấy cái bất đồng khu thí nghiệm vực, mỗi cái trong khu vực trưng bày thiết bị hoàn toàn khác biệt. Có một cái khu vực chuyên môn thiết lập pháp trận, có hai tên đạo cơ tu sĩ tại pháp trận trong ngồi xuống, khu động trận pháp cho cả tòa cung điện cung cấp nguồn năng lượng. Bọn hắn khu động trận pháp sau 6 canh giờ liền sẽ có người tới thay thế, sau đó nghỉ ngơi một ngày, lại đến thêm công. Trong điện đường có mấy danh tu sĩ ngay tại hết sức chăm chú làm việc, Dư Chi Tuyết cũng là một cái trong số đó. Vệ Nguyên tìm tới hắn lúc, hắn chính cầm lấy một cái so sợi tóc còn mảnh công cụ, tại cẩn thận bài bố lấy phàm nhân nhục mắt căn bản nhìn không thấy vật liệu. Vệ Uyên an tĩnh trở ở bên cạnh lấy, thẳng đến Dư Chi Chuyết đem công việc trên tay xử lý xong, phương hỏi: "Sư thúc vội vã như vậy gọi ta qua đây, có chuyện gì quan trọng?" Dư Chi Chuyết nói: "Ta nhìn gần đây trên báo, Triệu Quốc tứ Vương tử tại chúng ta phía Tây Nam lập xuống một khối cốt mốc, đồng thời đồn trú đại quân." Vệ Uyên gật đầu, "Là có việc này, ta ngay tại sưu tập tình báo, ngoài ra cũng đi qua nhìn thoáng qua bên kia nhân số không ít, cốt mốc đã mọc dễ, ngay tại xây thành trì. Ta chuẩn bị chậm chút thời điểm sẽ đi qua, tiến lễ hậu binh, mời bọn họ dọn nhà." "Hiện tại không qua." Vệ Uyên lắc đầu, "Không đợi" lại để bọn hắn đem thành tu được không sai biệt lắm lúc lại nói, tu thành hao tổn của cái to lớn, nhưng tưởng thành đối chúng ta mà nói ý nghĩa đã không lớn. Triệu Quốc hiện tại nhìn chằm chằm, tự nhiên muốn để bọn hắn làm nhiều chút tổn công, mới tốt tiêu hao. Hiện tại liền đánh, bọn hắn tiêu tiền còn chưa đủ nhiều, nói không chừng rút cột mốc liền chạy đường. Ngươi liền không có nghĩ tới, người ta là muốn nghiêm túc cùng ngươi đánh một trận chiến. Ta biết, đem cột mốc lập được gần như vậy, liền đã rất rõ ràng. Bọn hắn cái này không phải liền là hướng về trên mặt tai nổ nước miếng. Dư Chi chuốt nói, ta cũng vụng trộm đi nhìn thoáng qua, mặc dù không thể gần gũi quá Nhưng ta linh điểu có thể tiếp cận đến trong 50 dặm. Nữ khí của bọn hắn có chút cổ quái, ta liền đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Nửa năm trước đó, trong điện một tên sư chất tu luyện tới bình cảnh, chuẩn bị trở về bản sơn đi bế quan đột phá. Đây là đại sự, ta liền để hắn trở về. Nhưng là sau đó một mực không có tin tức. Hai ngày trước ta đi xem qua Triệu Quốc doanh trại quân đội, đột nhiên tâm huyết dâng trào, nghĩ đến việc này, thế là hồi vốn núi tra một cái, phát hiện người sư điện kia chỉ ở bản sơn chờ đợi không đến nửa tháng, sau đó liền rời đi rồi, từ đó không còn tin tức. Vị sư huynh kia họ gì? Vệ Uyên hỏi. Dư Chi chuyết trợ dài một hơi. Họ lý, chính là triệu lý lính mạch. Hắn qua tay đồ vật nhiều không. Chủ yếu chính là phi kiếm thương cùng súng kiếp chế tạo. Bởi vì hắn tu vi không đủ, tinh lực có hạn, cái khác tạm thời còn không có tiếp xúc. Vệ uyên nói, thời gian nửa năm, đủ để làm rất nhiều chuyện rồi. Cho nên triệu quốc trong quân đội rất có thể đã liệt trang súng kiếp. Còn có phi kiếm thương. Dư chi truyết nhắc nhở. Vệ uyên thần sắc cũng có chút nghiêm trọng, súng kiếp chủ yếu là đối chú thể tu sĩ có sát thương đối đạo cơ tu sĩ uy hiếp có hạn. Mà phi kiếm thương cần lấy đạo lực kích phát, vậy thì ít nhất phải là chú thể đại thành người mới có thể sử dụng, một thương xuống dưới, đối đạo cơ tu sĩ đều có chí mạng uy hiếp. Bất quá vệ duyên kinh lịch vô số sóng to gió lớn, tất nhiên là chấn định, nói, không cần thần trường, nếu hắn biết được có hạ, lại là nửa năm trước liền rời đi rồi. Chúng ta xem trước một chút nửa năm này chúng ta lại có cái nào tiến triển mới. Nói đến cái này, dư chi quyết liền thuộc như lòng bàn tay, tràn đầy tự tin nói, chủ yếu là thẩm minh thiết mới cương bắt đầu đại lượng ứng dụng, cho nên chúng ta cải tiến đạn đạo. đạo xoay nòng phi kiếm thương bắt đầu sản xuất hàng loạt, bộ binh pháo sản xuất hàng loạt, dài tầm bắn bộ binh pháo cũng bắt đầu sản xuất hàng loạt, tám khu hạng nhẹ chiến xa cùng 12 khu nặng chiến xa sản xuất hàng loạt, có thể ngăn cản 50 trượng nội hỏa thương xạ kích giáp ngực toàn diện trang bị. Càng về sau số, hai người thì càng nhẹ nhóm, cuối cùng nhìn nhau cười một tiếng. Dư chi chuyết thở dài một tiếng, lý sự đdiet việc này, suýt nữa liền đủ thành đại họa, ta về sau sẽ đối với trong điện đồng môn chặt chẽ quá hẳn giáo, có thể tiếp xúc hạch tâm cơ mật, ta đều sẽ để bọn hắn ký xuống huyết chú. Đều là đồng môn, có cần tiết cái này sao? Dư chi truyết giải thích nói, mặc dù cùng tồn tại thái sơ cung bên trong, thế nhưng chút thế gia vọng tộc xuất thân cùng chúng ta vẫn là không giống nhau lắm. Ở lúc mâu chốt, rất nhiều đều sẽ đứng ra tộc phía bên kia. Chân chính lấy thái sơ cung vì nhà, chỉ sợ cũng chỉ có chúng ta những này không có nền tảng người. Vậy chuyện này liền từ sư thúc làm chủ. Giờ đi 51 khu, vệ huyên liền sai người tiến về Trấn sơn giới vực, xin mời lý Chỉ qua đây nghị sự. Sau đó hắn liền đốt lên một đội vạn người kỵ binh, phân phó thay đổi giáp ra, mang lên kiểu cũ súng Sau đó lại kéo tới 8000 còn chưa tới dung huyết cảnh thái điều tân binh đổ đầy đến đội kỵ binh bên trong, trùng trùng điệp điệp liền hướng triệu quốc tân giới vực dưới tới. Chương 669, ta tới, ta nhìn thấy. Chương 669, ta tới, ta nhìn thấy đại đội nhân mã xuất động, mới ra thanh minh cùng lâu, liền có thám mã phát hiện, xa xa chạy đi. Vệ uyên lên đường, đều đã đem thám tử đặt tới chúng ta cửa, thật đúng là phế lối. Ha, mấy cái kia thám tử kỹ thuật không tinh, chạy có chút chậm. Không đợi vệ uyên lên tiếng, bên cạnh tôi giật trên thân đã sớm bay ra mấy cái lục nhâm thiên binh trong ngay mắt đuổi kịp mấy cái thám tử đem bọn hắn đều bắt trở về mấy cái kia thám tử cũng là kiên cường nhìn thấy vệ uyên chính là chửi hờm lên đồng thời tự xưng là triệu quốc thượng đẳng nhân chỉ cần vệ uyên dám động bọn hắn một cái lông tơ triệu quốc tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ gặp mấy cái này thám tử đều chẳng qua là chú thể tu vi thôi duột lên đường kỳ quái địch quân cửa chính không cần tinh nhuệ đạo cơ thám tử ngược lại dùng chú thể tu sĩ bây giờ không có đạo lý còn có chúng ta cùng triệu quốc cũng không giao phòng bọn hắn hà tất như thế một lòng muốn chết vệ uyên suy tư một chút liền đại khái trong lòng hiểu rõ nói xem ra đối phương muốn theo chúng ta đánh một trầu sợ không có lấy cớ cho nên liền đưa mấy người qua đến cho chúng ta giết nếu ta đoán không sai những người này ở đây trước đây không lâu không phải tử tù chính là dựa vào đường nghịch hành mà sống du côn vô lại thôi giật lúc này một cái mê hồn mượn rùa liền có hai người ý chí không kiên mơ mơ màng màng nói ra thân phận thật đúng là như vệ uyên sở liệu vệ uyên nhân tiện nói đem mấy người này mang lên đi thôi chúng ta đi chiếu cố vị này triệu quốc tứ điện hạ đại quân tiếp tục tiến lên ngày thứ hai vào lúc giữa trưa rốt cục đi tới triệu quốc tân giới vượt biên giới triệu quân sớm nhận được tin tức đại quân tại giới vực bên ngoài bảy trận ngăn cản vệ uyên kỵ quân Vệ Uyên sau lưng, gần 2 vạn kỵ quân loạn ầm ầm triển khai, đội hình biến hóa bên trong thỉnh thoảng còn có mấy kỵ đụng vào nhau, muốn đội trưởng một trâu quát mắng mới tính giải quyết. Lúc đầu có 1 vạn là hợp cách cỡi ngựa bộ binh, làm sao bên trong trộn lẫn 8000 không hợp cách, thế là toàn bộ bộ đội đều biến thành không hợp cách. Trái lại Triệu quân chỉ xuất trận 3000 kỵ binh, lại là trận doanh trình tề, áo giáp tươi sáng, quân khí ngưng tụ như một, là thật là tinh huyễn. Cả đội trong lúc đó, Vệ Uyên bất động thanh sắc, cầm gói khăn lửa hệ đến dưới cổ, sau đó giấu đến dưới cổ áo. Triệu Quốc quân trận bên trong, một thanh niên tu sĩ bay ra, lơ lửng tại quân trận trước Vệ Uyên cũng nên đón tiếp lấy, gặp qua lễ sau đó, liền xem kỹ lấy đối phương. Thanh niên tu sĩ xem ra hết sức trẻ tuổi, nhưng nếu quả như thật là Tứ Vương tử mà nói, cũng đã có hơn 40 tuổi rồi. Người này trước kia một mực yên lặng không nghe thấy, nhưng giờ phút này thấy một lần, bằng vào huấn luyện tinh binh liền không thể khinh thường. Vệ Uyên nói, "Ta chính là Đại Tấn Định Tây Tiết Độ sứ Vệ Uyên." Đối diện thế nhưng là Triệu Quốc Tứ Điện hạ. Thanh niên tu sĩ nói, "Vệ đại nhân tin tức linh thông, bản thân lý trong vắt gió." Vệ Uyên nhìn từ trên xuống dưới lý trong vắt gió, nói, "Tứ Điện hạ nhìn xem tội trẻ, nguyên lai like cũng không nhỏ." Lý trong vắt gió mặt chính là cứng đờ. Sau đó nói, Lý Mộ tẩm thường vô vi, ngược lại để Vệ đại nhân chê cười. Dựa theo tu hành giới quý cụ, Lý Mộ còn muốn xưng ngài một tiếng tiền bối. Vệ Uyên sắc mặt trong ngáy mắt liền đen. Vệ Uyên âm dương hai đàn vàng danh thiên hạ, trận chiến lấy uy hiếp vũ tộc, đánh lui vũ chi quốc, tài liệu tương quan sớm đã bị lột cái lộn trồng vó lên trời. Thế là tại người hữu tâm trợ rút xuống, đã là người người đều biết. Liên liên hứa ra tất cả trưởng lao nói về việc này, nói đều là cái kia 219 tuổi pháp tướng, sau đó cười ha ha một tiếng, vẻ lo lắng tan tán. Còn Vệ Uyên 19 tuổi luật cũ cùng sự tình, đã bị bọn hắn quên rồi. Vệ Uyên hướng lý trong vắt gió sau lưng nhìn lại, liền tu sửa thành xây dựng lưng vào núi, chính diện đối mặt với Thanh Minh, lúc này tường thành đã trồng chất lên cao hơn ba thước, phương xa chân trời hai chiếc vận chuyển hàng hóa phi chu chính chậm rãi lái tới, tốc độ chậm chạp, hiện nhiên đựng không ít hàng hóa. Trong khoảng thời gian ngắn liền có thể đem nội thành hình dáng dựng lên, lại dùng phi chu vận vật, hiện nhiên lý trong vắt gió phía sau là Triệu Vương. Nếu không đừng nói là hắn, chính là Đại Triệu thái tử cũng không có thực lực thế này. Vệ Uyên lại nhìn thoáng qua tân giới vực tiên đạo vận chuyển, đại khái trong lòng hiểu rõ. Sau đó nói, tứ điện hạ đường xa mà đến, chắc là muốn lập một fan công lao sự nghiệp nhưng là ngươi cái này thành mới đứng ở ta đại tấn địa giới lại là không ổn. thừa dịp hiện tại cột múc cắm dễ không sâu tranh thủ thời gian rút chuyển sang nơi khác đi lần này đi tây nam cách xa và dặm chính là sơn dân hang ổ ta nhìn nơi đó cũng không tệ lý trong vắt gió cũng không để ý thông dong nói vệ đại nhân nói đùa đây là nơi vô chủ sao là tấn địa nói chuyện vệ uyên nói ta đứng tại cái này nơi này chính là tấn thổ lý trong vắt gió ngạc nhiên sau đó cất tiếng cười dài, nói vệ đại nhân thật là thật bá đạo có phải hay không là ngươi thấy được cũng đều xem như tấn thổ vệ uyên gật đầu nói không sai ta tới ta nhìn thấy liền đều là của ta. Lý trong vắt gió tính tình cho dù tốt, cũng ép không được hòa khí. lên án mạnh mẽ nói, cái gì hôn trưởng đạo lý. Vệ Uyên cười lạnh, ta tới là cùng ngươi giảng đạo lý. ngươi đem xây thành tại ta giường nằm chi bên cạnh, là muốn đến giảng đạo lý. dù sao đều không có đạo lý, cái kia còn có cái gì dễ nói. Lý trong vắt gió nhất thời lại không phản bắt được. Vệ Uyên lại nói, a đúng, ta tại qua đây trên đường bắt mấy người, vừa vẫn mang cho ngươi xem một chút. Vệ Uyên vung tay lên, côn trận bên trong liền đẩy ra mấy cái kia bị bắt thả mã. Lý trong vắt do sắc mặt biến hóa, đang nghĩ ngợi như thế nào tìm từ thời khắc liền gặp vệ uyên vung tay lên, bộ hạ giơ tay chém xuống, đã xem một người thám tử chém giết. thám tử kia đầu người lăn xuống, trên mặt đất không ngừng nhấp nhô, đến chết trước vẫn là hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. thi thể không đầu trong cổ tiên huyết tuôn ra, nhuộn đội triệu quân quân phục. cầm đao võ sĩ nhấc chân đá một cái, liền đem thi thể gạt ngã. lý trong vắt gió chỉ cảm thấy một luồng nhiệt huyết bay thẳng trên đỉnh đầu. hắn phái mấy người kia đi, đúng là muốn cho vệ uyên giết. tốt có lấy cơ buốt lên hai nước tranh chấp, sau đó liền có thể mượn cơ hội lấp xuống giới vực, xây thành trì chữa quân, đem chuyện này biến thành trở thành sự thật. vệ uyên nếu là nhịn không được đến tiền ánh. Vậy liền không thể tốt hơn, liền đại nghĩa danh mục đều có rồi. Nhưng là hắn làm sao đều không có nghĩ đến, Vệ Uyên sẽ đem những người này đưa đến trước mặt hắn đến, ở ngay trước mặt hắn, từng bước từng bước giết. Loại cảm giác này, như là ngay trước mặt Vệ Uyên khạc một bãi đàm, kết quả bị Vệ Uyên nhặt lên, lại nhét chính mình trong miệng. Lý trong vắt gió chỉ vào Vệ Uyên, nghiêm nghị quát, những người này có tội gì, muốn trước trận chiến đấu. Vệ Uyên phong dong nói, bọn hắn mắng ta rồi. Mắng ngươi thì sao? Mắng ngươi là cần phải. Mắng ngươi cũng tội không đáng chết. Trước mặt mọi người nhục mạ thượng quan, chính là đại bất kính, các quốc gia luật pháp cũng làm chém ta nói với ngươi những này làm cái gì, cũng không phải đến cùng ngươi giảng đạo lý, đều chặn. vệ uyên lại phất tay, đem còn lại mấy cái thám tử đều chém. lý trong vắt gió hai mắt rét lạnh sát khí cơ hồ yếu giật xuất lai. vệ uyên cười nói, tứ điện hạ tuổi đã cao, như thế nào hỏa khí còn như thế lớn? ngươi nhìn lão phu liền từ trước tới giờ không động khí. à, đúng, mau đem ngươi nhỏ phá thành xây một chút tốt, lần sau ta lại đến, liền không chỉ là mang một chút như thế người. vệ uyên, lý trong vắt gió từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này. vệ uyên nói, thế nào? Tứ Điện Hạ còn muốn nhường Lão Phu chỉ điểm một chút ngươi đạo pháp hay sao? Cái này thôi được rồi, ngươi cũng không phải Lão Phu đối thủ. Trước mặt mọi người mất mặt, cần gì chứ? Ngay trước mấy ngàn triệu quân trước mặt, Lý Trong Vắt gió sắc mặt tái xanh, nói: Sớm biết vệ đại nhân như vậy hữu hạnh, ta nên đem cái này thành lại hướng phía trước chuyển một nàng giảm. Vệ Uyên nhận nói: Để ở nơi đâu đều như thế, dù sao đều là lãng phí của muốc. Tứ Điện Hạ nhanh đi mau lên, ta sẽ không phái giày rồi. Nói Vệ Uyên liền trở về quân trận, đại quân chuyển hướng, trở về Thanh Minh. Lý Trong Vắt gió mặt đen thui trở về, trung tướng cùng lưu sĩ cũng đều là sắc mặt khó coi. Một tên mưu sĩ liền mắng, cái này vệ uyên như vậy ương ngạnh, thực là loạn thế gian hùng. Thần vương sao có thể dung hạ được hắn? Hắn trước trận chém giết ta triệu quốc sĩ tốt, việc quan hệ đại triệu mặt mũi, tất yếu bẩm báo đại vương, tuyệt không thể như vậy từ bỏ ý đồ. Lý trong vắt gió hít sâu một hơi, nói, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, chỉ có một trận chiến mà lại nhất định phải chiến thắng. Tăng tốc xây thành trì tiến độ, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Mấy ngày nay các ngươi ở chỗ này chầm chậm một chút, ta muốn trở về gặp một chút phụ vương. Hiện tại Thanh Minh rượi vào cùng ta đại triệu buôn bán kiếm lời không ít tiền ngân, thu nạp trăm vạn lưu dân. Tiên ngân đều sẽ biến thành bọn hắn quân khí cụ, lưu dân đều là vệ viên quân tốt. Ta muốn để phụ vương ngừng cùng thanh minh buôn bán, cấm chỉ bất luận cái gì lưu dân xuất cảnh. Chúng lưu sĩ đều là vỗ tay bảo hay. Vệ uyên gặp qua Lý trong vắt gió, nhường các tướng quân từ xuất bộ đội trở về, chính mình thì là cùng Thôi Duyệt bọn người đi đầu bay trở về thanh minh. Trở về sau đó, Vệ uyên đi thẳng tới Thôi Duyệt đại doanh quân trướng, sai người mang lên sa bàn, liền bắt đầu nghiên cứu ra binh sách lược. Lý trong vắt gió nếu dám đến kêu khích, tất nhiên là có nắm chắc. Vệ uyên không biết hắn dựa vào cái gì cảm thấy có thể đánh được thắng chính mình nhưng bây giờ có thể khẳng định là Lý Trong Vắt gió chí ít cần phải tự giác có 67 mươi phân chiến thắng năm chắc. Vệ Uyên mặc kệ trước mặt người khác như thế nào phép lối lộ liêu, khí song Lý Trong Vắt gió sau lập tức bắt đầu chuẩn bị chiến sự, lại không buông tha mỗi cái chi tiết. trong quân không việc nhỏ, ở phương diện này Vệ Uyên cho tới bây giờ cũng sẽ không chủ quan. nhìn xem xa bàn, Vệ Uyên chỉ một ngón tay thanh minh cùng triệu quốc tân giới vực ở giữa khu vực, nói, phiến địa vực này muốn đem tất cả triệu quốc thám tử đều quét sạch, bọn hắn nói không chừng sẽ mai phục cao tu phản san giết, ta phái hai cái long vệ đi theo người, chuyên môn săn giết bọn hắn cao tu. Tôi ruột nhẹ gật đầu sau đó nói nếu không ta hướng trong nhà thân tình chiêu mộ một chút pháp tướng qua đây vệ uyên hơi kinh ngạc nói đây chính là đắc tội triệu lý sự tình các ngươi thôi ra bản thân cũng có thật nhiều sản nghiệp đều tại triệu quốc lao phu nhân chưa hẳn chịu đáp ứng à thôi rồi nói ta suy nghĩ biện pháp lại nói chúng ta thôi ra sản nghiệp cũng không phải hắn triệu lý thuyết phục liền có thể động tống quốc thế nhưng là cùng triệu quốc giáp giới vệ uyên nhẹ gật đầu nói hết sức liên tốt không thành cũng không quan hệ sau đó vệ uyên lại để cho thôi rộn rộng phái chính kỵ tham dò triệu vương xung quanh địa hình phía khu vực này vệ uyên lúc đầu đã phái người khảo sát qua thế nhưng lúc chỉ là mơ hồ vừa nhìn, Diệp Chép có chút lớn núi lớn sông, thật muốn tại vùng này đánh trận, vậy thì còn thiếu rất nhiều rồi. Ngay tại bố trí thời khắc, Vệ Uyên bỗng nhiên trong lòng hơi động, khói lửa nhân gian gần nửa ngày khung đột nhiên xuất hiện khối lớn màu đỏ thẫm, khung ánh sáng tùy theo thay đổi đỏ sậm, phảng phất đem thành thị thoa lên một tầng màu đen, không trung thì là tràn ngập lấy một luồng khí tức hôi thối. Tất cả phàm nhân đều là ngẩng đầu nhìn lên trời, không hiểu hoảng sợ. Tại phía xa hải ngoại kiến một cấu trụ chống lên một màn ánh sáng, đem tất cả huyết quang ngăn ở màn sáng bên ngoài, còn lại tiên thực cũng nhao nhao xuất thủ, các loại màn sáng đem trung ương thành thị bảo vệ chỉ là mới đảo bên kia nhất thời không có phòng hộ, huyết sắc sắc trời không giữ lại chút nào rơi xuống, rất nhiều phàm nhân công tượng bị soi sáng, đều là thống khổ không chịu nổi. Lúc này một cái dung mạo thường thường thiếu nữ xuất hiện, tay nâng một gốc hoa lan, trồng ở ở giữa hòn đảo nhỏ. Hoa lan xuống mộ, trong nháy mắt thả ra một đoàn thanh quang, đem tròn cái đảo nhỏ đều che chở ở bên trong, ở trên đảo mấy ngàn tên phàm nhân công tượng tự động hội tụ đến hoa lan trung quanh, bắt đầu cung bái. Vệ Yên tiến vào khói lửa nhân gian, hướng về bầu trời nhìn một cái, chính là kinh ngạc, Tây tấn quốc vận làm sao đột nhiên sụp đổ đến tận đây? Chương 670. Trước chiếm ung dung miệng trước 670, trước chiếm ung dung miệu. năm đó vệ uyên sơ mặc cho tây tấn tiết độ sứ vào kinh tiếp kiến, tại đi săn trên đại hội khắp nơi bảy nát, lại là ngoài ý muốn bị một mực đóng đinh tại vị trí thứ nhất bên trên, bị ép tiếp nhận tây tấn quốc vận, mà lại số lượng nhiều, viễn siêu vệ uyên đoan trước. hai năm này nguyên bản tây tấn bắc phương chiến cuộc bất lợi, nhưng vệ uyên tại tây vực đại bại vu tộc, quốc vận không giảm ngược lại tăng. hiện nay thanh minh nghỉ ngơi lấy lại sức vượt qua nửa năm, thực lực càng phát ra hùng hậu khói lửa nhân gian bầu trời cũng dần dần cao xa trong treo. kết quả lúc này đột nhiên chính là thiên không tối giữa, tàn quang như máu, dùng cái này khí vận nhìn. Tây Tấn quốc vận lại về tới Vệ Uyên tiếp nhận tiết độ sứ thời điểm. Quốc vận biến số rất nhiều, phức tạp khó dò, tuy là Tấn Vương, Triều đình cùng Vệ Uyên chung vào một chỗ, chứ toàn bộ Tây Tấn quốc vận cũng bất quá ba thành. Bắc Liêu Vu ngự đối quốc vận ảnh hưởng chiếm đầu to, còn lại phân tán tại lữ cho phép hai nhà, cùng với từng cái tại Tây Tấn bên trong có sinh ý vãng lai thế gia trong tay. Tây Tấn quốc vận mới ra vấn đề, Triệu quốc liền đến dán vào Thanh Minh lập xuống Tân giới vực, đối Tấn quốc dùng binh dấu hiệu rõ ràng. Trước đó không lâu Triệu Vương còn một mực tại đối kỳ quốc dùng binh, đức quáng giao đầu hơn năm, giành lại hai quận chi địa hiện tại cũng rất có thể thừa dịp Tây Tấn thế nhỏ đến nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của. Vệ Uyên trong lòng dâng lên nồng đậm cảm giác nguy cơ, cảm thấy mình được làm nhanh lên chút gì, hưởng thụ lấy chỗ tốt. Hiện tại chính là nên tận nghĩa vụ thời điểm rồi. Tây Tấn quốc vận hóa thành khói lửa nhân gian bầu trời, là khói lửa nhân gian thế giới hoàn thiện trọng yếu một vòng. Vòng này nếu là xảy ra vấn đề, Vệ Uyên tu luyện con đường không biết lại muốn kéo bao lâu. Lúc này Lý trì đổi tới thanh minh, coi như hai người cũng có đoạn thời gian không thấy. Vệ Uyên liền tại chi khách tiểu trấn An bài đến hội, qua ba lần rượu, Vệ Uyên liền hỏi lên Lý Chi tình hình gần đây. Lý Chỉ trước đây dốc sức trợ giúp Thanh Minh, lục tục ngao ngêng đầu nhập hơn 10 vạn đại quân, tổn chết gần nửa, chấn sơn trong cổ bộ tiếng oán than dậy đất, cũng không ít người trực tiếp bẩm báo Triệu Vương, Tề Vương nơi đó. Nhưng Lý Chỉ đè xuống tất cả phản đối thanh âm, vẫn như cũ toàn lực viện trợ Thanh Minh đến cuối cùng đánh bại Vũ Chi quốc về sau, Lý Chỉ cũng thu hoạch to lớn danh vọng. Trước đây chất vấn trong nháy mắt biến thành thiên về một bên ca ngợi, huệ ân công bởi vì sinh như vậy kỳ lần con, là cho nên lại nạp tam phòng cơ thiết, chuẩn bị đón thêm lại lực, hung hăng lớn mạnh Lý gia. Danh vọng đối với chủ tu nhân vương chi học Lý Chỉ tới nói cực kỳ trọng yếu, trận đại chiến này thắng lợi nhường hắn tu hành triệt để viên mãn trở về tứ thánh thư viện tiến hành pháp tướng chuẩn bị tứ thánh thư viện cũng dốc sức đến đỡ lý trì đem mấy vị khác tu đạo hạt giống tư lương đều cắt giảm không ít mấy thứ chỉ có thể dùng lại lần nữa thượng cổ chân ý toàn bộ dùng tại lý trì trên thân cuối cùng lý trì dung kiếm đỉnh làm một lò tu thành pháp tướng hiên lăng cựu địa năm đó có một vị nhân hoàng trúc hiên viên đài lấy tế thiên phía sau nơi đây rơi vào dị tộc chi thủ tế thiên đài bị phá hủy sau lại trải qua ngàn năm tranh chiến nhân tộc đoạt lại tế thiên đài to lớn canh thái tổ khai quốc thành công liền đem này phế tích phong tổ lại không xây lại dùng cái này đến khích lệ hậu nhân chớ tổ tiên gian khổ Pháp tướng này diệu liền diệu tại Lý Chỉ tu thành không phải hiên viên tế thiên đài, mà là bị dị tộc phá hủy. Sau đó địa chỉ cũ đây là tứ thánh thư viện lấy ra một đạo phong tồn ngàn năm nhân hoàng khí vận, ra chỉ cho Lý Chỉ, pháp tướng mới có chỗ thổi biến, càng cao tầng hơn lâu. Pháp tướng này giữa đài có miệng tàn phá cổ định, bên bàn cắm thanh bảo kiếm, trung quanh là nhốn máu quân kỳ đang cùng dị tộc chinh chiến lúc. Pháp tướng này có thể rõ rệt tăng cường quân khí, lệ đại quân ý chí chiến đấu sục sôi, huyết chiến không lùi. Đang cùng nhân tộc chinh chiến lúc, nếu là đối tay không có khắc chế khí vận bảo vật, như vậy quân khí sẽ bị rõ ràng áp chế. Tại lãnh địa lúc. Pháp tướng này có thể tăng lên cột mốc đặc tính, suy yếu trong lãnh địa thiên thai nhân họa khả năng đối lý chỉ pháp tướng, Vệ Uyên cũng rất là hâm mộ, đây quả thực là làm hoàng đế nhất quán pháp tướng. Lý Chi lại cười khổ nói, không nói gạt ngươi, thư viện tổ sư phong ấn ta pháp tướng, bình thường hiện hiện ra chính là một kiếm một đỉnh, thế đàn địa điểm cu cùng huyết sắc tinh kỳ đều bị che giấu rồi. Không phải vậy pháp tướng này vừa ra, chỉ sợ đại thang thiên tử liền muốn không ngủ yên giấc. Ta cũng chính là nói cho ngươi nói, đừng lại khiến người khác biết rồi. Vệ Uyên biết đây là đại sự, chỉnh trọng đáp ứng. Bất quá ngẫm lại cũng đúng bất luận một vị nào thiên tử nếu là biết mình trong quốc gia ra như thế một vị nhân vật, thỏa thỏa phản tập bại hoại, khẳng định được ý nghị nghị cách giết chết đang cùng vũ chi quốc đại chiến về sau, Vệ Uyên lục tục ngoa ngoe nghe giao phó 10 vạn bộ giáp lực cho Lý Chỉ, chấn sơn quân có thể toàn bộ thay đổi trang phục, chiến lực rõ rệt tăng lên, lại thêm Lý Chỉ bản nhân to lớn danh vọng, các tướng quân rốt cục nhận thức được tham chiến chỗ tốt to lớn. Nhưng là Vệ Uyên lúc đầu nói muốn thay Lý Chỉ lại huấn luyện 10 vạn bộ quân, nhưng mà Lý Chỉ tu thành pháp tướng về sau, cảm thấy mình dòng chính bộ đội vẫn là chính mình tự tay huấn luyện, dùng đến mới tương đối an tâm. Thanh Minh bộ kia đấu pháp quá mức phiêu hốt, chưa chắc là chính đủ, cho nên việc này như vậy coi như thôi. Hai người nói chuyện một hồi chuyện xưa, Vệ Uyên liền tiến vào chính đề, nói Lý trong vắt gió thiết lập tân giới vực, ý đồ phong tỏa Thanh Minh, chắc đứt Thanh Minh cùng Trấn Sơn lĩnh liên hệ một chuyện. Lý chỉ không có lập tức phát biểu cái nhìn mà là hỏi, hiện đệ nhất định là đã tính trước rồi, có gì cần vi huynh chỗ, cứ việc nói chính là. Vệ Uyên nói, việc này ta nghĩ muốn cấp chiếm tiên cơ, trước chiếm đóng người trong thiên hạ ung dung miệng, cho nên muốn xin mời Lý huynh hỗ trợ tìm chút không sợ quyền quý đại nho, phát thêm văn trường, hảo hảo mắng một mắng triệu vương, nhuận bút ta chắc chắn cho đủ. Lúc này hai người ăn đến cũng không xê xích gì nhiều, Lý Chỉ liền để cho người ta triệt hạ thịt rượu, mang tới giấy bút, một hơi thở viết xuống hơn 30 danh tự, sau đó lại vẽ rơi mất 56 cái, Phương cười nói: Người cái này coi như hỏi ta từ thánh thư viện nghề chính lên. Ngày nay thiên hạ, người đọc sách đều lấy khí khái làm loạn, lấy mắng đế vương quyền quý làm Vinh. Cái này không biết sợ có thể cũng quá nhiều, ta vẽ rơi mấy cái kia, là danh khí không quá đi." Vệ Viên vừa nhìn, Thái thích Chi danh tự thình lình cũng tại trên danh sách, ngạc nhiên nói: "Vị này thái tiên sinh cũng nguyện ý vì ta nói chuyện." Lý Chỉ cười nói: "Chứ khác nay khác." phía trước ngươi ra doi bình dân lấp tuyến là sự thật hiện nay triệu vương không để ý đại nghĩa muốn xuất binh chiếm tiện nghi cũng là sự thật lúc này vì ngươi phát ra tiếng còn có thể hiện lộ rõ ràng hắn đối chuyện không đối người ý chí ta lại tìm hai cái cùng hắn quen biết gõ cổ vũ việc này liền thành đương nhiên nhuận bút hay là không thể thiếu ta liền nói là ta cho vệ uyên tờ dài vẫn là các ngươi người đọc sách dĩ nghĩ xấu biện pháp nhiều lý trì liền cùng vệ uyên từng bước từng bước qua danh sách vệ uyên việc này là không an phận sáng tương đối dễ xử lý tứ thánh thư viện lại là thiên hạ văn đạo thánh địa lý chỉ tự mình ra mặt hai mươi mấy tên đại nho bên trong hơn phân nửa cho thêm chút nhuận bút là đủ còn lại bảy tám người có lẽ có dở hơi hoặc là kiêu căng khó thuần hoặc là cùng mặt khác đại nho có khúc mắt người khác viết văn trường hắn liền nhất định phải phản lấy viết loại kia nhưng có dở hơi không sao chỉ cần có yêu tốt là được vệ uyên lý chỉ đúng bệnh hút thuốc trong nháy mắt tìm ra biện pháp cuối cùng chỉ còn lại có hai vị hai người này liêm khiết thanh bạch một thân ngạo cuốt xưa nay cũng không có bằng hữu gì thuần lấy văn trường tài học dành chính quyền Vệ Uyên Lý Chỉ suy tư nửa ngày, đều không có nghĩ ra quá dễ làm pháp. Vệ Uyên nhìn chăm chăm hai người tư liệu nhìn hồi lâu, đung nhiên nói, bọn hắn có hậu bối không có? Đây nhất định có. Vệ Uyên nhân tiện nói, nói cho bọn hắn, nếu như hoàn thành việc này, ta liền đem bọn hắn một cái không ra gì hậu bối trích phần trăm đạo cơ. Lý Chỉ vô án tán dương, nghị định việc này, Lý Chỉ liền thẳng đến tứ thánh thư viện. Ba ngày sau, bắt đầu lần lượt có đại nho phát biểu văn chương, lên án mạnh mẽ triệu vương không để ý nhân tộc đại nghĩa, thừa dịp thanh minh suy yếu liền xuất binh đoạt lợi. Vĩ như người trong thiên hạ người đều là như vậy. Vậy còn có người nào nguyện ý đi ngăn cản dị tộc, có ai nguyện ý vì nhân tộc đổ máu chảy mồ hôi? Thái thích Chi Văn Chương nhất là cấp tiến, Thông Thiên Hạch Tâm chính là, không đức tiểu nhân làm quốc, Hàn Quốc không lâu rồi. Triệu Quốc đại điện. Triệu Vương nắm lên trên bàn một chồng giấy ngọc dùng sức ngã tại quần thần trước mặt, cả giận nói, "Ta vì Triệu Vương mấy chục năm, có mắng ta cực kỳ hiếu chiến, có mắng ta không thương cảm dân sinh, nhưng cho tới bây giờ không có bị người mắng qua là không đắc tiểu nhân." Mà lại nhiều người như vậy đồng thời viết văn mắng ta, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cô phái một binh một tốt tiến công thành Minh sao? Ngược lại là cái kia vệ viên ngang ngược vô lý trước hết giết ta triệu quốc sĩ tốt làm sao những người này đều mang ta không có một cái nào nói vệ uyên một câu chuyện lớn như vậy các ngươi thế mà không hề có một chút tin tức nào cô muốn các ngươi có làm được cái gì triệu vương lôi đình gào thét quần thần công như hến đều là không dám nói lời nào vệ uyên một mặt hướng tấn quốc phái người nghĩ muốn biết rõ ràng gần đây đều phát sinh cái nào đại sự một mặt chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu mang theo hơn vạn nửa lên không được chiến kỹ cao thấp không đều hiếm nát kỵ binh tại lý trong vắt gió trước mặt lung lay một vòng về sau vệ uyên đoán trưởng lý trong vắt gió đánh nhau thắng là có lòng tin nhưng đối với mình lính số lượng khẳng định không nắm chắc kể từ đó lựa chọn của hắn hẳn là tăng binh mà không phải đi đường, lại thêm chính mình vừa mới phát động thiên hạ thanh lưu đại nho phun mạnh triệu vương một trận, triệu vương phàm là có chút tính tình, cũng sẽ không nhường lý trong vắt do triệt binh đại chiến hết sức căng thẳng, vệ uyên còn có chút sự tình phải nắm chặt xử lý, thế là hắn ra lệnh từng nhánh xe hàng từ thanh minh từng cái địa phương xuất phát, biến thành mấy chục chi tiểu đội xe tại địa điểm chỉ định kéo lên vật tư, sau đó ven đường tụ hợp tiểu đội xe biến thành bên trong đội xe, bên trong đội xe biến thành xe ngựa đội chờ đến rời đi rõ ràng mấy lúc đã biến thành một chi hơn năm chiếc xe hàng khổng lồ thương đội, vệ uyên thì là đi đầu một bước bay về phía triệu quốc. Triệu quốc, dư dương quận, chấn phủ sứ thôi thúc đồng vừa mới dùng qua cơm trưa, đang ngồi trong thư phòng phòng trà, đống nhiên trong lòng hơi động, nói: quý khách đến nhà, sao không hiện thân gặp mặt? Không trung vang lên một cái hư vô mờ mịt thanh âm, hiện thời lại là không tiện lắm, còn xin chấn phủ sứ đại nhân đi đầu hai bên lùi xuống. Thôi thúc đồng nhân tiện nói: các ngươi tất cả đi xuống đi, không có ta phân phó, ai cũng không cho phép vào gian viện từ này. Bên ngoài chờ đợi hạ nhân thủ vệ liền đều thối lùi ra khỏi sân nhỏ. Lúc này vệ uyên hiện thân, hắn đã ngồi tại quý vị khách qua lên. Thôi thúc đồng con ngươi có chút co rụt lại, nói: vệ đại nhân một thân tu vi càng ngày càng xuất thần nhũ hóa, xem ra tương lai thành tiên có hy vọng. Thành tiên là chuyện tương lai, trước mắt lại là thế tục sự tình càng trọng yếu hơn. Có gì trọng yếu sự tình? Đại nhân không ngại nói tỉ mỉ. Thôi thúc đồng hỏi. Hai người mặc dù gặp mặt bất đồng, nhưng liên hệ đã vô số lần, lại qua tay vật tư giao dịch càng lúc càng lớn, có thể nói hiện tại thôi thúc đồng trong túi eo tiên ngân, hơn phân nửa đều là đến từ Vệ Uyên. Vệ Uyên trực tiếp nói, hiện tại tấn triệu phân tranh sắp đến, ta lo lắng Triệu vương rất có thể muốn phong cấm giữa ngươi và ta buôn bán. Tôi thúc đồng cũng không che lấp, nói, sát thực như vậy Ta đoán chừng ý chỉ đã ở trên đường, hai ngày này liền xe đến. Vệ Uyên Nhân tiện nói, ta thương đội cũng đã ở trên đường, ngày mai giữa trưa sẽ tới biên canh chỗ. Thôi thúc đồng nhíu mắt, có bao nhiêu hàng? 500 chiếc xe, hàng là giáp ngực cùng gấm. Thôi thúc đồng nhíu mắt, nói, đại chiến sắp đến, ngươi còn bán giáp ngực. Vệ Uyên mỉm cười, nói, lúc này mới có sức thuyết phục. Tốt, ngươi muốn cái gì? Như cũ, người. Thôi thúc đồng cắn răng một cái, nói, bên ngoài 5 cái huyện, tổng cộng 700.000 người, ngươi cũng cầm lấy đi. Vệ Uyên trên mặt hiện lên nụ cười, nói, cùng tôi đại nhân việc muốn bán, chính là thông quái. Chương 671, lớn nhất động lực. Chương 671, lớn nhất động lực đại thang thiên Khải 4 năm, tây vực nạn trộm cấp hung hăng ngang ngược, Dư Dương quận 5 huyện trong vòng một đêm rơi vào mã phỉ chi thủ, đất căn nghìn dặm, bách tính đều bị cướp cướp trống không. Như tại đại thang năm đầu, việc này tất được ghi vào xét xử, lại ghi lại việc quan trọng. Nhưng này tế thang thất suy bại, các nơi phân tranh nổi lên bốn phía, chiến hỏa cùng một chỗ, đánh tới mấy ngàn dặm bên trong thập thất cửu không diễn ra vô số kể, mấy chục vạn bách tính gặp nạn đã coi như là chuyện nhỏ, chỉ xứng tại địa phương sử bên trong ghi lại một bút. Dư Dương quận đương nhiệm sử quan là cái lành lợi, liền tới trước xin chỉ thị thôi thúc đồng. Việc này đến tột cùng nhớ vẫn là không nhớ. Hắn vốn cho là mình có thể lấy cái quan, cái nào liệu thôi thúc đồng chỉ là thản nhiên nói câu, bạn quan không can thiệp xử ra, ý là ngươi xem đó mà làm. Cái này sử quan cáo lui sau lập tức cũng nghị không thông, không biết nên viết vẫn là không nên viết, cũng không biết viết tới trình độ nào. Lo lắng phía dưới bệnh nặng một trận, mà sử quan cáo lui sau đó, thôi thúc đồng hai đứa con trai cũng có chút lo lắng, lời nói vạn nhất cái này sử quan viết linh tinh, chẳng phải là ảnh hưởng tới phụ thân danh? Thôi thúc đồng lại không thèm để ý, lời nói năm huyện bách tính là mã phỉ cấp đi, liên quan gì đến hắn. Tùy tiện xử quan đi viết xong. Sau đó thôi thúc đồng liền thu thập hành trang, tiến về vương đô gặp mặt triệu vương đi rồi. Thôi thúc đồng không lo lắng xét xử, vệ uyên cũng không lo lắng. Việc này là mã phỉ làm, liên quan gì đến hắn. Xét xử phải nhớ, cũng là ghi chép thái tổ uyên. Không, đến cây tiết độ sứ vệ uyên xuất binh thiếu phỉ cứu cư dân tại trong nước lửa. Lúc này thanh minh phái ra mấy vạn đại quân đánh lui hung hăng ngang ngược nhất thời mã phỉ diệt tiên giúp thứ nhất chiến đoàn cứu mấy chục vạn bách tính tại trong nước lửa sau đó thanh minh quân đội liền đối dân chúng lời nói mã phỉ sẽ còn ngóc đầu trở lại đến lúc đó liền sẽ đồ sát trả thù cho nên trở về triệu cảnh đường lui đã không có chỉ có đi trước thanh minh tạm trú mà lần này đi thanh minh ven đường đã thiết kế tốt nơi trú quân cùng liều cháo mặc dù đến thanh minh muốn đi mấy ngàn dặm nhưng đại gia cứ yên tâm đi sau đó một chi thanh minh thương đội xuất hiện có mấy trăm chiếc xe hàng lớn thanh minh quân đội liền đem láo hấu phụ nữ trẻ em đều chuyển qua xe hàng bên trên đi đầu tiến về thanh minh kể từ đó rất nhiều người ta quyến đều hướng thanh minh đi bọn hắn cũng liền tắt trở về cố hương tâm Dù sao ở đâu đều là làm ruộng. Nghe nói Thanh Minh ruộng đồng còn muốn phỉ nhiều chút. Mấy chục vạn bách tính quanh co khúc hiểu tiến lên, có thể hùng vĩ. Gần vạn Thanh Minh bộ đội đi theo Hộ Tống ven đường Tây Tấn các nơi quan viên vừa nhìn là định Tây tiết độ sứ bộ đội. Lập tức đại sự thuận tiện, cơ hội là lễ đưa ra cảnh, ai cũng không dám làm khó dễ. Có thể tại Tây vực làm quan, tự nhiên đều biết mã phỉ lợi hại. Hơn vạn Diệt Thiên giúp mã phỉ liền từng chắn qua hàm dương quan đại môn, nhường quan nội mấy trục vạn đại quân một binh một tốt không ra được quan. Mã phỉ tài giỏi đến nước này cũng là trên đời hiếm có, có trọng pháo mã phỉ càng là xưa nay chưa từng có. Mà Diệt Thiên giúp mã phỉ mặc kệ nhiều phép lối, trong nháy mắt liền có thể bị Vệ Đại Nhân tiêu diệt. Mặc dù đã diệt không lâu, về sau lại sẽ lại lần nữa xuất hiện. Vì vậy, hiểu cùng không hiểu đều cảm thấy Vệ Uyên rất lợi hại. Bảy ngàn triệu quốc bách tính hành tẩu hơn 1 tháng, rốt cục đoạt tại vào đông trước đến Thanh Minh. Chuyến này lộ trình tiếp cận bảy ngàn dặm, tốt trên đường đi lương thực sung túc, còn lại cũng đều là cường tráng hán tử, quen thuộc khổ cực, lại có thể ăn đủ no cơm, thỉnh thoảng có hàng xe qua đây đem ốm yếu người tiếp đi. Bởi vậy đại đội bách tính hành tẩu tốc độ tương đương nhanh chóng, tiếp cận Thanh Minh, khí hậu liền không lại rất lạnh, tiến vào Thanh Minh sau càng là có chút nóng bức một đám bách tính lúc ấy liền nhìn ngây người mắt, Sương sớm sơ tán, quần sơn vẩn quanh ở giữa, ngân luyện giống như dòng sông đem vạn mẫu ruộng tốt chia cắt, đùn đất phì nhiều, lại hiện ra mặt ong giống như sền sệt sáng bóng, bên mông bắt ngát cương vực bên trong, chạy xuôi như có như không rõ dỉ thanh khí, gọi người nghe ngóng thần thanh khí sảng, mệt mỏi đều là tiêu. mặc dù một đường chạy vội, tàu xe mệt mỏi, nhưng ngừng lại đều có thể ăn no, còn tiến nhập như vậy tiên địa, những người dân này lúc ấy giống như rơi vào ngộm, kịp phản ứng càng là vui mừng nước mảy. cái này không phải liền là bọn hắn trong giấc ngộm tiên cảnh, sau đó chính là ghi tên tạo sách nhường gia đình đoàn tụ, sau đó là ghi tên đủ loại có năng khiếu nhân sĩ, lại hướng bọn hắn nói rõ thanh minh các hạng chế độ, trọng điểm là quân công thể chất. Sau đó liền từng đám mang đến thanh minh các nơi an trí sinh hoạt. Những sự tình này thanh minh nội bộ đã sớm quen thuộc trở chạy, mấy trăm tiểu quan liền xử lý được ngay ngắn rõ ràng, không cần vệ uyên quan tâm 700 ngàn đến từ Triệu Quốc phạm nhân chỉ cấp vệ uyên công hiến không đến 3 vạn đạo khí vận. Vệ uyên thì là sớm có mong muốn, dù sao bọn hắn không phải chân chính lưu dân, ly biệt quê hương đi vào thanh minh, có thể có 3 vạn đạo khí vận cũng không tệ rồi. Bất quá theo thời gian chuyện rời chờ bọn hắn dung nhập thanh minh sinh hoạt, không nói những cái khác Chỉ là có thể ăn cơm no đầu này, vệ nguyên đoán chừng liền có thể lại thu 10 vạn khí vận, sau đó chờ bọn hắn tiếp nhận quân công chế độ, có người tấn thăng bình dân, có người thành công chú thể, chỉ ít còn có thể có 20 vạn nhập chứng. Vào đông trước gần 2 tháng, vệ uy một bên tại vì 700 ngàn phàm nhân đến nơi làm chuẩn bị, một phương diện chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, vận đến tại chỗ cất cánh. Nhưng là Tây tấn phương diện lại từ đầu đến cuối không có dò tham tin tức gì, chỉ là nghe nói Bắc phương chiến sự bất lợi, nhưng không có nhiều lợi, lại không cái tin chính xác. Triều đình phương diện tựa hồ hết thảy như thường, tấn vương như thường vào triều, như thường nghị sự. Nhưng là quốc vận không lừa được người. Chỉ có Vệ Uyên kéo 700 ngàn triệu quốc bách tính vào Thanh Minh, đồng thời đem tương đương với 3 tháng buôn bán hàng, đoạt tại Triệu Vương Phong quan chức đưa vào Triệu Quốc lúc, Tây Tấn quốc vận bắn ngược một điểm, lập tức liền lại là ngày càng xa suốt. Vệ Uyên từ đầu đến cuối không rõ ràng Tây Tấn quốc vận vì sao như vậy, thế là chỉ có thể làm xấu nhất dự định, đem trong sử sách những cái kia cái gì trọng phụ, á phụ, giả cha, nhất chính vương cái gì chuyện ký đều lật ra đến xem nhìn, thấy mồ hôi lạnh chảy ròng, phát hiện tựa hồ không có mấy cái có kết cục tốt. Mấy tháng đến nay Triệu quốc bích thủy giới vực đã khuyết trương đến trăm dặm phía trên, trong thành thị thành đã tiếp cận hoàn thành. Lý trong mắt gió từ Triệu quốc trong nước điều đến 10 vạn đại quân, nhưng cũng không có điều càng nhiều bộ đội hiện nhiên đối quân lực của mình mười phần tự tin. Lý chỉ thì là tại vì vào đông làm chuẩn bị, Thúy Thanh Minh mua vào 500 vạn cân lương thực. Sơn dân chi vực thời kỳ rõ ràng, vào đông sau giá lạnh tấu xương. Lý chỉ hiện tại giới vực đã có thể tự cấp tự túc, Vệ Uyên lại biết hắn tu thành pháp tướng có gia tăng sản vật chi công, nhưng Lý chỉ vẫn quy mô mua lương, hiện nhiên là làm chiến lược dự trữ tác dụng, cũng đang âm thầm chuẩn bị chiến đấu đã là mưa gió sắp đến phong mãn lâu. Tây tấn. Phủ Thái tử đoạn này thời gian, phủ Thái tử dòng người như rện, tân khách tụ tập. Thái tử hiến đều là các quốc gia tới sứ giả, có khi một đêm muốn cử hành 45 trận. Thái tử cũng là tinh lực hơn người, mỗi ngày chỉ cần ngồi xuống nửa canh giờ. Hán ban ngày vào chiều, dưới hướng về sau tả tướng hữu tướng, lục bộ thượng thư các loại yếu viên liền sẽ tụ tập phủ Thái tử, lại lần nữa thương nghị hôm nay chính sự. Trên triều đình nghị định sự tình có khi cũng không làm việc, muốn tại trong phủ Thái tử lại lần nữa nghị qua một lần mới được. Thần vương chi mệnh, đã không ra được cửa cung. Ngày hôm đó hoàng hôn, Thái tử theo thường lệ trong phủ nghị sự, trong phòng chen lấn tràn đầy. Rất nhiều quan viên chỉ có thể dán tường đứng đấy. Nhưng bọn hắn đều là không có chút nào phản nản chi ý, có thể đứng ở trong gian phòng này, liền có nghĩa là tại tân triều bên trong có một chỗ cắm rùi, là lớn lao vinh quang. Tất cả quốc sự nghị qua, Thái tử đông nhiên nói, Phụ Vương còn lại 3 năm tuổi thọ, hiện nay trong triều các loại thể chất đã đại thể định ra đến, không ra được nhấu loạn. Chỉ là Nguyên Phi vẫn còn đang bên ngoài, cái này ra kinh đạp thanh, đều đã đạt đến mùa đông rồi. Một tên quan văn lập tức nói, là làm xin mời bệ hạ hạ chỉ, lập tức triệu Nguyên phi hồi kinh. Thái tử đấy mắt hiện lên một vòng mịt mờ khó phân biệt sí nhiệt, nói: "Sở Vương An nguy cũng rất trọng yếu, muốn xin mời phụ vương khác tiếp theo chỉ, nhường vệ uyên bảo đảm sở vương an toàn, nhất định phải bình an đưa về vùng đô." "Đúng, điện. Không, bệ hạ." Cái kia quan văn đổi giọng ngược lại là nhanh. Thái tử khẽ gật đầu, liền bắt đầu nghĩ tiếp theo sự tình, lại là đem Phúc Vương cấp quyền tại sau đầu. Anh Vương khẩn cấp yêu cầu bổ sung quân giới, đặc biệt là sĩ tốt trong giáp, đồng thời điểm danh muốn thanh minh sản xuất giáp ngực. Việc này các vị ái khanh thấy thế nào? Phụ trách quân sự hưu tường nói, đây là việc quan hệ quốc gia an nguy sinh tử đại sự. Anh Vương mặc dù đến nay không chịu tỏ thái độ quy thuận, nhưng cũng tuyệt không thể tại việc này bên trên cản trở. Thần coi là làm mau chóng thỏa mãn. Tất cả quá trình trước tiên có thể về sau thả thả, trực tiếp điều hiện ngân mua sắm. Từ Thanh Minh mua giáp ngực, liền lập tức đưa đến Bắc Phương đi. Binh Bộ thượng thư lại là một tấm khuôn mặt mới, nói, giáp ngực bất quá phảng khí, cũng không hiếm thấy, thiên hạ chỗ nào không có. Cần gì phải hướng Thanh Minh mua sắm? Vệ Uyên lòng lang giả thú, sớm muộn cũng sẽ muốn bộc phát, lại hướng hắn mua giáp, chẳng phải là nhường hắn thay đổi càng thêm khó chế? Cử động lần này tuyệt đối không thể. Thân coi là, cần phải từ trong nước mua sắm, nhiều như vậy nhà công xưởng, binh bộ dưới trên danh nghĩa liền có hơn 200 nhà, làm sao đều đủ rồi. Hữu tướng mặt trầm xuống, nói, anh vương muốn năm vặt bộ. Dựa vào ngươi thủ hạ những cái kia nấu sắt phường, lúc nào có thể làm được xong. Sang năm, vẫn là năm sau. Khi đó người liêu đã sớm đánh tới vương đô dưới thành rồi. Binh bộ thượng thư lại là không sợ hãi chút nào, nói, chúng ta làm không hết, vệ uyên liền làm được xong. Cuối cùng còn không phải như vậy cái này tân nhiệm binh bộ thượng thư có thể nói tương đương cường hành nhưng là thái tử lại một cách lạ kỳ chưa hề nói lời nói hữu tướng tức đến xanh mét cả mặt mày lại cũng không thể tránh được chỉ vì người này họ nguyên lấy chính là lữ gia tiên tổ đích mạch một đứa con gái hắn đứng ở chỗ này đại biểu là lữ gia cuối cùng thái tử nói như vậy đi trước hướng thanh minh khẩn cấp mua sắm một vạn bộ còn lại bốn vạn từ binh bộ sinh sản cần thiết tiên ngân tất cả từ hộ bộ hàng chi hộ bộ thượng thư sắc mặt lại là không đẹp mắt như vậy hung hăng chừng binh bộ thượng thư lên mắt hắn là hứa gia chi nhân lại là không cần nhìn lữ gia sắc mặt nói điện bệ hạ khô chống rỗng, có phải hay không đa hướng Thanh Minh chọn mua một chút. Một bộ giáp ngực, từ Thanh Minh mua là 20 lượng tiền ngân, nhưng ở Tây tấn trong nước, mua sắm giá thị trường lại muốn 25 lượng tiền ngân, phẩm chất còn không bằng Thanh Minh tốt. Nếu là từ binh bộ cấp dưới công xưởng đặt hàng, chào giá 50 lượng không nói, lại phẩm chất kém cỏi nhất. Thái tử trầm chờ một chút, cuối cùng vẫn nói, việc này cứ như vậy định, không cần bàn lại. Thanh Minh, chủ phong giới mới xây một tòa cung điện bên trong, Hứa Văn Vo đứng trên đài, một bên cụ hiện ra đủ loại tráng cảnh, một bên dạng đến vang cả nước bọn. Phía dưới ngồi đều là thái sơ cung chư tu, cũng có một nhóm trong quân cao cấp sĩ quan cấp cao. Hứa Văn Võ bắt đầu bài giảng đề mục là trong lòng ta chiến tranh. Hắn trên đài giảng được thiên hoa luận truy, dưới đài chúng tu lại là nghe được tiếng vọng giải rác. Thật vất vả Hứa Văn Võ kể xong, tiếng vô tay cũng là thừa thớt. Cũng may còn có phụ trách hội trưởng trật tự mấy cái đạo cơ tu sĩ dùng pháp lực biến ra vô số thiên hoa về xuống. Thiên nhạc du dương bên trong lại có mấy cái thiên nữ trời nam nệ múa, bầu không khí coi như không tệ. Vệ Uyên cùng Dư Chi Truyết cùng nhau đi ra hội trường. Dư Chi Truyết nói, cái này lao hứa càng ngày càng không có cái mới ý rồi, sức tưởng tượng bẩn cùng a. Ngươi được theo dõi hắn điểm, nhường hắn tranh thủ thời gian tu luyện đừng suốt ngày chỉ biết cùng sự hòa lao đạo ăn lẩu. người xem một chút hắn, bụng lại lớn hơn một vòng, cái này có thể có cái gì sức tưởng tượng. Vệ Uyên nghi hoặc, người khắc mập, cùng sức tưởng tượng có quan hệ gì? người một béo, liền không muốn động, đầu óc cũng thế. Vệ Uyên cảm thấy tựa hồ cũng có chút đạo lý. Dư Chi chút nói, chờ hắn tu thành pháp tướng, bao nhiêu có thể minh bạch điểm ngự cảnh thủ đoạn, nói không chừng có thể nghĩ ra chút trò mới đi ra. chỉ riêng hiện tại đến xem, ta nơi nào chính nghiên cứu mấy thứ đồ, có thể so sánh hắn bây giờ muốn dã được nhiều rồi. Vệ Uyên liền có hào hứng, nói, tốt, có rảnh ta đi xem một chút. Hút. Hiện tại cũng còn tại trên giấy, nhưng trên lý luận đã chứng minh có thể thực hiện, rất nhanh liền có thể tạo ra tới. A, đúng, ngươi chừng nào thì ra ngoài đánh trận. Lại không đánh trong kho hàng sớm nhất một nhóm phi kiếm muôn quá hạn. Vệ Yên không khỏi một trận đau đầu, hiện tại toàn bộ thanh minh bên trong Thái Sơ cung trừ tu đều đang thúc giục lấy hắn ra ngoài đánh trận, lý do không giống nhau. Từ hận thủy muốn bán đan dược, Tôn Vũ Mỹ mạo đệ tử cần rèn luyện ý thuật, Sư Hòa chân nhân nghĩa phụ bọn họ muốn sống chuyển động thân thể vân vân vân Hiện tại thanh minh tôi động chiến tranh lớn nhất động lực chính là những này cùng chiến tranh tương quan sản nghiệp. Chương 672. Chi chính viện trương 672, chi chính viện vệ uyên ngồi ngay ngắn trên giường nhắm mắt dưỡng thần thân thức thì là tại khói lửa nhân gian một tòa trong điện phủ nhỏ lần xem các nơi tập hợp mà đến tình báo chiến báo cùng tư liệu thanh minh đông bắc chi khách chấn một vị triều đình sứ giả ngay tại tuyên đọc thánh chỉ vị xuống đất tiếp chỉ đạo cơ võ sĩ mặt không biểu tình nghe xong thánh chỉ sau đó lấy ra một bao tiên ngân lấp đi qua người sứ giả kia lúc đầu bởi vì không thấy vệ uyên mà một mặt không cao hứng giờ phút này ước lượng ra tiên ngân phân lượng lập tức mặt mày hớn hở không vui quét sạch sành sanh mà thánh chỉ ý chỉ thì là cùng một thời gian xuất hiện tại khói lửa nhân gian bên trong. Hiện ra tại vệ viên trước mặt, chủ phong xuống đã dựng lên một tòa mới thành trận, thanh nhỏ chuyên môn vì thái sơ cung chư tu xây lên, khắp nơi là linh hoa linh cây, tiên vụ mở mịt. Vừa mới đi vào cửa thành, dưới chân chính là đá vân mẫu lát thành phố dài, đã bên cạnh đứng thẳng 12 đôi ly văn bạch ngọc trụ, càng cuốn quanh lấy phỉ thủy đồng dạng đằng la, dây leo bên trên cầm lái lớn trường miệng chén linh hoa. Hoa này tương tự từ hận thủy tiên lan, cánh hoa mỏng như cánh ve, mở ra đóng lại ở giữa, ngày đêm phóng thích linh khí. Thành trận bên trong phố xá lầu các san sát nối tiếp nhau, bay manh đấu cùng ở giữa vung phong giao tiêu màn che, bị giáng chiều một luộn dựa như đem tam thập tam thiên vân nghe đều cắt làm song xa. Ngôi đến lúc hoàng hôn khắc, trong tiểu trấn liền truyền đến liên miên bất tuyệt ngọc khánh âm thanh, chỉ cần nghe tới mấy phần, linh hội liền có thể tinh tiến mấy tầng. Ngoại trừ không có lơ lửng tuyệt phong, cảnh sắc đã không thể so với thái sơ cung bản sơn kém bao nhiêu. Lại đi vào trong, trong thành đứng thẳng một tòa chi chính viện, chính đường giờ phút này trống không hai bên đều có ba gian hiên nhà, cửa ra vào phân biệt treo bảng hiệu, nông sự, linh dược, đan đỉnh, quân bị. Trong đó quân bị đặc biệt lớn chút, chiếm hai gian hiên nhà, bên trong lại trưng bày nhiều bàn lừa án, trên bàn trưng bày bất đồng nhãn hiệu, theo thứ tự là áo giáp, cương áo giáp, huynh, súng kíp, thuốc nổ, đạn dược, pháo, chiến xa, quân mã vân vân. Từng cái tu sĩ tiến vào chính sự viện, trong tay bọn họ công văn phong thư bên trên thì là phân biệt viết nội dung thuộc loại, như là pháo, nông sự các loại. Các tu sĩ tiến vào chính sự viện, liền đem công văn đặt ở có giống nhau nhãn hiệu trên bàn. Sau cái bàn ngồi lấy đạo cơ võ sĩ liền sẽ mở thư dương đọc, sau đó đem đọc sau đó tin để vào đã duyệt đợi phê trong hộp. Thường cách một đoạn thời gian liền sẽ có người tới lấy đi hộp, đem đến một gian khác tiểu viện đi. Gian kia trong sân ngồi lấy hơn 10 vị quan viên, một nửa là vệ viên đạo cơ võ sĩ, một nửa là thanh minh nhân tộc quan lại. Đạo cơ võ sĩ phân biệt tìm đọc đưa tới công văn nội dung, tại khói lửa nhân gian bên trong tìm tới trả lời, sau đó liền đem trả lời viết xuống tới. Nhân tộc quan lại thì tiến hành duyệt lại, bọn hắn cảm thấy không có vấn đề liền đưa tiến đi công việc, có vấn đề thì là lại cho vào căn thứ ba sân nhỏ. Gian kia sân nhỏ không lơ lắm, người cũng ít được nhiều, quanh năm có 3 vị chính sự kinh nghiệm phong phú quan viên tòa chấn, hiện tại bên trong ngồi tại chính đường rõ ràng là viên thanh ngôn. Sớm tại vũ tri quốc đột kích lúc, viên thanh ngôn liền đã hướng triều đình tứ quan gia nhập thanh minh đồng thời chiến cuộc căng thẳng trung kỳ nhiều lần ra chiến trường. Mặc dù hắn cái này pháp tướng thần thông có hạ, nhưng dù sao cũng là pháp tướng tu sĩ, vẫn là có chỗ ứng hiến. Viên Thanh Nhuôn là tại Thanh Minh Viên nan thời khắc gia nhập, cũng không phải là Vũ Chi quốc bại lui sau đó rộn hoa triển gấm. Vệ viên cũng liền cao nhìn thoáng qua, liền đem hắn đặt ở mới thiết kế chính sự trong viện, chuyên môn phụ trách xử lý có tranh cái chương trình hội nghị. Viên Thanh Nhuôn làm quan mấy chục năm, chủ chính một phương cũng đã nhiều ngày xử lý những này chính sự xe nhẹ được quen, tại bộ này mới thể chất xuống. Vệ Uyên liền không quá cần ra mặt, mà là từ phân tán tại các nơi đạo cơ võ sĩ đem tin tức tụ hợp vào khói lửa nhân gian, đi qua khói lửa nhân gian sơ bộ sàng chọn xử lý về sau, lại cho đến trước mặt hắn. Vệ Uyên phần lớn thời gian đều là tại khói lửa nhân gian bên trong trả lời, chỉ có trọng đại hạng mục công việc mới có thể tự mình ra mặt. Giờ phút này Vệ Uyên nhìn qua tấn vương ý chỉ về sau, liền từ khói lửa nhân gian bên trong rời khỏi, tiến về nguyên phi ở lại tiểu viện. Phúc Vương ngay tại trong viện luyện kiếm, đối với một cái người rơm mạnh đâm, nhìn thấy Vệ Uyên xuất hiện hắn lập tức giật nảy mình, trong tay kiếm gỗ đều kém chút rơi trên mặt đất. Vệ Uyên khẽ lắc đầu, Tấn Quốc Vương thất truyền thừa cũng không kém, chú thể kỳ lại không cái gì độ khó, cho nên Vương thất truyền thừa cùng Thái Sơ cung cũng không kém là bao nhiêu. Lúc này Phúc Vương không đi ngồi xuống tu hành, mà là chạy đến lượt kiếm, khẳng định là đem người dơm xem như chính mình rồi. Vệ Uyên cũng không nói phá, liền khi không nhìn thấy Phúc Vương, thẳng đi vào nhà chính, liền gặp Nguyên Phi ngồi một mình ở phía trước cửa sổ, nhìn xem phải bản. Phong tính vũ đâu? Nguyên Phi nói, bà muội muội mời nàng đi ăn cơm. Hai người bọn họ làm sao mỗi ngày cùng nhau ăn cơm? Nguyên Phi khẽ tuổi nói, hỏi ngươi a. Vệ Uyên vội vàng nói, trước tiên nói chính sự. Tấn Vương sáng nay truyền đến một đạo ý chỉ, triệu ngươi cùng Sở Vương lập tức hồi kinh, nhưng không có Nâng Phúc Vương. Nguyên Phi suy tư một chút, nói, không có Nâng Phúc Vương vậy cái này nói ý chỉ chính là Thái tử ở dưới rồi, chỉ bất quá dùng Đại Vương ấn mà thôi. Ta mới ra ngoài điểm ấy thời gian, hắn liền đã không thể theo chính mình ý tứ hạ chỉ rồi. Đại Vương xảy ra chuyện gì? Nguyên Phi than nhẹ một tiếng, nói, hắn cả ngày đợi ở ngoài Thành Kim Cương Thiên Viện, tin tức ngăn cách, ta làm sao biết hắn xảy ra chuyện gì? Bất quá trước đó không lâu hắn đề cập với ta một lần, tựa như là bởi vì chuyện nào đó xảy ra ngoài ý muốn, tổn thất không ít thọ nguyên. Chẳng lẽ? là thọ lấy hết, nhưng vẫn là không đúng lắm. Vệ nên nói, nếu là thọ tận, thái tử một mực an tâm chờ đợi chính là, không cần thiết vội vã như vậy đoạt quyền. Có lẽ ở trong đó có ẩn tình khác. Nếu như đại quyền đã rơi hết thái tử chi thủ, vậy ngươi trở về tất nhiên lành ít dữ nhiều. Không bằng liền tại ta chỗ này đợi chờ cục diện trong sáng chút lại nói. Thái tử cần phải không làm gì ta được, lữ gia cùng ta ở giữa cách hứa gia, bọn hắn lại muốn ứng đối bắt liêu, không dành tự lo. Cho nên có thể ra mặt cũng chỉ có hứa gia. Hứa gia cùng ta đánh nhiều lần như vậy, liền không có thắng nổi. Cho nên ngươi không cần sợ. Nguyên Phi trầm mặc không nói, lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Vệ Viên ẩn ẩn cảm giác bầu không khí có chút không đúng, nói: "Ngươi sẽ không thật muốn trở về đi?" Nguyên Phi thở dài, nói: "Ta biết ngươi có thể sẽ có chút khó chịu, nhưng năm đó ta vừa tới tấn cung lúc, đã từng cùng Đại Vương rất là ân ái, những năm này đến nay, hắn cũng đối đãi ta quả thực không tệ. Về sau hắn áp lực lớn dần, cản trở càng ngày càng nhiều, lại phát sinh một chút sự tình, thậm chí tính tình đại biến. Đợi đến Kim Cương Tiền Viện sau khi xuất hiện, chúng ta liền dần dần từng bước đi đến. Thế nhưng chút năm, hắn đúng là muốn có tư cách, muốn làm minh quân. Chỉ là thân bất do kỷ, Rất nhiều chuyện cũng không phải hắn có thể làm chủ. Hiện tại hắn thọ nguyên sắp hết, chúng bạn xa lánh, tu vi tiêu tán lúc, liên hành động đều khó khăn. Mà lúc này đây, chỉ sợ hắn bên người liền cái có thể người nói chuyện đều không có. Cuối cùng đoạn này đường, ta dự định cùng hắn đi đến, cũng coi như đến nơi lên trốn. Nhưng là ngươi, không cần lo lắng cho ta, Thái tử cũng không dám làm gì ta. Ngươi đừng quên ta còn có một cái thân phận, phụ vương chỉ là không nguyện ý nhìn thấy tấn quốc bị ta khống chế, cũng không đại biểu lấy hắn nguyện ý nhìn thấy ta mặc người ức hiếp. Tại phụ vương trong mắt, đại nghiệp là vị thứ nhất, mặt mũi là vị thứ hai. Những người kia nếu là lại đến làm sao bây giờ? Nguyên Phi nói, phó thác cho trời đi. Thừa Nguyên Phi trong viện đi ra, Vệ Uyên tâm tình đặc biệt tú ám. Theo tấn vương ý chỉ cùng đi, còn có một phong yêu cầu mua sắm một vạn bộ giáp ngực tin, đồng thời nói rõ trong vòng 3 ngày tiên ngân liền sẽ đưa đến, hy vọng Vệ Uyên trong vòng 5 ngày an bài giao hàng. Này tin thay đổi ngày xưa trong công văn tìm từ mơ hồ không rõ, nói một câu lưu ba câu ma bệnh, không quang minh sát thực viết rõ trả tiền giao hàng thời gian, còn viết rõ giáp ngực sẽ đưa cho Bắc Phương An Vương. Phong thư này như vậy cực khác trạng thái bình thường, Vệ Uyên liền phân biệt ra không đúng nếu không phải bắc phương chiến sự khẩn cấp phía tây tấn quan trường những cái kia các lao ra tính tình là đoạn sẽ không viết như vậy minh bạch vệ uyên này tế tâm tình không tốt chính cần chút sự tình giải quyết thế là liền đến đến rèn bình phượng sân tập bắn sai người mang tới trong kho hàng cất giữ giáp ngực phân biệt đứng ở 10 trượng 30 trượng cùng 50 trượng các chỗ sau đó dùng thanh minh liệt trang từng cái thời kỳ xuống kiếp cùng phi kiếm thương thay nhau đánh kích rất nhanh kết quả khảo nghiệm liền đi ra rồi giáp ngực tại 50 trượng chỗ có thể hữu hiệu ngăn cản xuống kiếp nhưng ở 30 trượng chỗ thì khó mà nói được rồi có gần một nửa bị xuống kiếp đánh xuyên Phi kiếm thương thì là có thể tại ngoài trăm trượng chống cự, trong vòng trăm trượng đều sẽ bị xuyên thủng. Mà kiểu mới xoay nòng phi kiếm phá uy lực to lớn, ba trăm trượng bên ngoài đều có thể xuyên thủng phổ thông giáp ngực. Khảo nghiệm qua súng kiếp, vệ uyên lại sai người chuyển đến Bắc Liêu cung nọ khảo thí. Kết quả cuối cùng là Bắc Liêu nhanh chóng mũi tên uy lực tương đương với súng kiếp, nặng mũi tên uy lực thì tương đương với phi kiếm thương, mà bọn chúng tầm bắn so súng kiếp muốn xa được nhiều. Khảo thí kết thúc, vệ uyên liền điều ra giáp ngực bản thiết kế, nói, lập tức chế tác một nhóm mới giáp ngực dùng phổ thông cương, độ dày so nguyên thiết kế muốn mỏng ba hào, bảo đảm chúng ta bây giờ chủ lưu súng kiếp có thể tại năm trượng châu đánh xuyên. Tốt, yêu cầu chỉ những thứ này, nắm chặt sinh sản, trong 5 ngày muốn sản xuất một vạn bộ. Bên cạnh Dư Chi chuyên nói, một vạn bộ ngược lại là không có vấn đề, chúng ta bây giờ mỗi ngày đều có thể sinh 5000 bộ giáp ngực. Chính là làm mỏng một điểm, ngược lại tăng lên chút độ khó, có cần thiết cái này sao? Tấn Vương thất thế bên kia mà nói chỉ có thể tin một nửa. Ai biết bọn hắn mua giáp ngực muốn đi đánh Bắc Liêu vẫn là đến đánh chúng ta. Cho nên ta muốn bảo đảm nhóm này bán đi giáp ngực tại 50 trượng bên trong đều có thể bị chúng ta phổ thông sĩ tốt súng tiếp đánh xuyên. Dư Chi triết nhẹ gật đầu, tự đi điều chỉnh phối liệu cùng máy rèn sắt tham số lúc này lại có hai phần tình báo mới nhất đưa vào tri chính viện đạo cơ võ sĩ đoạ qua cũng thì tương đương với vệ viên đoạ qua một phong là từ tây tấn đưa tới mật tín tin là lý duy thánh đưa tới trong thư lộ ra tấn vương xảy ra ngoài ý muốn tuổi thọ chỉ còn 3 năm sau đó lữ gia đột nhiên nổi lên đến đỡ thái tử tranh đoạt đại quyền hiện tại tấn vương đã hoàn toàn bị gắt trên cao tất cả chính sự tại trên triều đỉnh chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu thậm chí có khi liền đi ngang qua sân khấu đều chẳng muốn đi tỷ như ngày hôm trước triều hội mới mở không đến nửa canh giờ Thái tử mặc dù ngẫu nhiên nghỉ đêm vương cung, nhưng bình thường vẫn là tại chính mình trong phủ nghị sự, duy trì lấy mặt ngoài thể diện. Trong thư còn nâng lên bắc phương chiến cuộc bất lợi, nhưng cụ thể chiến sự tin tức bị nghiêm ngặt phong tỏa, liên liên lý duy thánh cấp bậc này trong triều đại quan đều không rõ ràng đến tận cùng xảy ra chuyện gì. Nay tin cuối cùng, nhường vệ viên sớm tính toán, chu đáo chặt chẽ chuẩn bị. Còn chuẩn bị cái gì, lý duy thánh đồng thời không có nói rõ. Phong thư này, liền rất biết ơn điểm đến mức tôn triều ân, hắn hiện tại tư lịch còn cạn, tạm thời còn bỏ không vào trong triều, cho nên chuyện lần này hắn cũng không giúp đỡ được cái gì nhưng Lý Duy Thánh có thể viết phong thư này cần phải phía sau cũng có tôn triều ân công lao chỉ là nhìn qua này tin Vệ Uyên vẫn còn có chút nghi hoặc theo lý thuyết Bắc Phương có thái sơ cung Bắc Phương Sơn muôn tại, liêu Tộc khẳng định không dám xâm nhập quá sâu cái này còn không giải thích được Tây Tấn Quốc vận sụp đổ lúc này Vệ Uyên có thể làm chỉ có đợi thêm tin tức trước xử Lý Triệu quốc chuyện bên này một phần khác đưa tới tình báo thì là bích thủy giới vực bản đồ chi tiết thôi dọt dới trưởng đám thám tử rốt cục hoàn thành thăm dò địa hình công việc hiện tại bích thủy nội thành xây xong ngoại thành xây tám thành gần ngàn vạn lượng tiền ngân đã động đi vào Vệ Uyên cảm thấy nên đầu đả tiểu bằng hưu thời điểm rồi Chương 673, ẩu đả tiểu bằng hữu. Chương 673, ẩu đả tiểu bằng hữu. Lần chiến đấu này, vệ uyên điểm đủ 5 vạn đại quân, danh xưng 20 vạn, một đường trùng trùng điệp điệp, đuổi giết triệu quốc mới vực. Bộ đội tiên phong tổng cộng 1000 tinh kỵ, linh quân chính là cái mặt mũi tràn đầy cường trâm đồng dạng dâu ngắn hán tử. Hán nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, 3 ngày trước mới mang theo huynh đệ tử diệt Thiên giúp đi vào thành Minh quân. Một trận đánh xong, Đoan Trường lại muốn lại nắm nghề cũng đi rồi. Hán tử kia là đạo cơ viên mãn, lúc này xuất linh kỷ quân một đường chạy chậm, một bên hành quân vừa nói, chúng ta lần này muốn chơi sống rất đơn giản, chính là gây chuyện. Việc này chúng ta quen, một hồi các ngươi đi theo ta học, đều thông minh cơ linh một chút nghe rõ ràng chưa? Minh Bạch. Một đám như lang như hổ hắn tử, lại tại lập tức lao vụt, cuối cùng hô lên đúng là cùng một thanh âm. Kỵ đội rất nhanh liền đến triệu vực biên giới, dấu ngắn hán tử móc ra một con cẩm nang mở ra, từ bên trong cầm trang giấy đi ra, nhìn kỹ một lần, sau đó số phận lực tiêu hủy, nói, giới chủ đại nhân đã dạy làm sao tìm được xóa, không cần chính ta suy nghĩ. Các huynh đệ, đi theo ta. Gót sát quần quật, bước vào bí thủy giới vực Ôn Nhu Thiên Điệu đại đội kỷ binh đã có co cơ khí, xông vào giới vực, lập tức làm người biết, lại có khói lửa cảnh báo trong nháy mắt liền có hơn một nghìn kinh kỵ chạy tới ngăn cản đường đi triệu quốc khinh kỵ một tên đội trưởng giục ngựa mà ra quát dừng lại các ngươi là người nào vì sao tự tiện xông vào giới vực nơi này là đại triệu bích thủy giới vực có thể không phải là các ngươi có thể tùy ý ra vào chi địa dâu năn hang tử chỉ chỉ trên thân huyền đấy ngân sức quân phục lớn tiếng nói mù mắt chó của ngươi liền lao tử trên thân cái này thân quân phục đều nhận không ra ngươi gặp qua như vậy xuất khí quân phục sao lao tử thế nhưng là thanh minh du kích tướng quân cái kia triệu quốc kỵ quân đội trưởng lúc đầu đối thanh minh liền không có hảo cảm giờ phút này liền cười lạnh nói ta tưởng là ai Nguyên lai chính là thanh minh đám kia mọi dở. Các ngươi nếu là không có chuyện, từ chỗ nào tới liền trở về đi đâu. Nếu không một hồi các tướng quân trách tội xuống, liền sợ các ngươi không đảm đương nổi. Chúng ta có việc, ai nói không có chuyện gì, không có việc gì ai đến nguyên nơi rách nát này. Các ngươi nghe, chúng ta đại nhân nuôi hai đầu heo chạy mất đi, bây giờ hoài nghi trốn vào các ngươi bích thủy giới vực. Cái gì? Một đám triệu quân đều cảm thấy mình nghe lầm. Ta nói, chúng ta đại nhân nuôi heo chạy mất đi, bây giờ hoài nghi trốn vào các ngươi trong thành. Các ngươi hiện tại tranh thủ thời gian tránh ra, chúng ta phải vào thành điều tra. Nếu như lục soát hoàn toàn thành đều không tìm được vậy chúng ta xoay người rời đi. cái kia triệu quân đội dài giận quá mà cười, nói, ai biết nhà các ngươi đại nhân heo dáng dấp ra sao? dâu ngắn hán tử kém chút một câu, liền giãi ngươi rằng này, muốn thoát ra, còn tốt dừng cương chức mở vực. hắn giục ngựa liền hướng giới vực đi vào trong, miệng nói, ta thấy được tự nhiên nhận ra. triệu quân đội dài chỗ nào chịu để hắn tới, đưa tay cản lại, quát, lớn mật, ngươi dám xông vào đại triệu địa giới? hai người sai ngựa mà qua, dâu ngắn hắn thử tại triệu quân đội dài đầu ngón tay bên trên đụng một cái, lập tức ngã xuống ngựa, lớn tiếng kêu lên, triệu quân động thủ đánh người nha, đánh chết người nha. các minh đệ liều mạng với bọn hắn, thanh minh kinh kỵ lập tức rút ra súng kiếm, bương thương liền bắn, một mảng lớn một mảng lớn bi thép bay qua, trong nháy mắt liền đem hơn 100 triệu kỵ đánh rất xuống ngựa. họa lên đột nhiên, triệu quốc kinh kỵ kinh hãi, giờ phút này hậu phương đại đội nhân mã còn không có sửa sang xong đội, còn tại nơi xa, mặc dù bị đánh cái trở tay không kịp, nhưng những này triệu kỵ cũng là hung hãn, nhân số bên trên ở thế yếu, lại không sợ hai chút nào phản xung, hai chi kỵ quân trong nháy mắt chém giết tại một chỗ. giao thủ với nhau, luôn luôn tự xưng là tinh nhuệ triệu quân kinh kỵ lúc này mới phát hiện đối thủ vô luận tu vi, chiến kỵ còn có vũ khí trang bị lại đều trên mình. Mấy hiệp hạ xuống Triệu Quân liền tổn thất nặng nề. Cái kia dâu ngắn hán tử ngã trên mặt đất, một bên rên dỉ một bên bưng xuống kiếp liên tục xạ kích, Chuyên đánh ngựa bụng, trong nháy mắt đổ 70 thằng kỵ. Trong nháy mắt, Triệu Quốc 500 khinh kỵ cũng chỉ còn lại có 200 ra mặt, bọn hắn không thể không rút lui. Mà Thanh Minh kỵ binh chỉ thương mấy chục, chết 10 người. Lúc này hai cái Thanh Minh kỵ binh theo dâu ngắn hán tử phân phó đem hắn tử dưới đất nâng đỡ, lại mang lên lập tức. Dâu ngắn hán tử vừa lên ngựa liền thay đổi sinh long hỏa hổ, mắt thấy Triệu quân mấy ngàn thiết kỵ quân quần, quần ma đến, hắn bùng ra cú họng, kêu lớn, các ngươi trộm đại nhân nhà ta heo, chúng ta định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đại quân lập tức tới ngay bảo vệ tốt các ngươi nhỏ phá thành. Sau đó hắn một tiếng chào hỏi, thanh minh kỵ binh mang lên thụ thương huynh đệ cùng người chết trận thi thể, như gió đi xa, rút lui trên đường, liền có kỵ binh hỏi dâu ngắn hán tử, vừa mới đùa giỡn có phải hay không diễn qua rồi? Tả Hưu muốn đánh, ra lệnh một tiếng các huynh đệ mở làm chẳng phải xong. dâu ngắn hán tử chính là mắng, các ngươi chính là đầu vóc không tốt, đây là giới chủ tự mình lời nhắn nhủ phương pháp, giới chủ còn có thể không có ngươi thông minh, lão tử cho xiết làm đủ, đến lúc đó mặc kệ phương nào tiên nhân đại năng hỏi tới, lão tử cũng dám thề với trời, chính là bọn hắn động thủ trước nếu là chiếu các ngươi nói, lão tử lung tung thể, lời nói đều không có nói xong đâu đoán chừng liền bị thiên lôi đánh chết rồi. một đám ngu xuẩn, về sau nhiều động não, không có việc gì thiếu nhìn thoại bản nhiều đọc sách sử. đại nhân nói, về sau đánh trận không đọc sách là không được. chúng tị đều là bãi phục. phương thế giới này tu giới thường thức, ngay trước tiên nhân mặt nói láo, ngay tại chỗ lôi kiếp liền sẽ hạ xuống. có chút cường hán ngự cảnh cũng có loại thủ đoạn này, tỉ như nói diện thời chân quân. cái này dâu ngắn hán tử đánh tử vừa mới bắt đầu, liền chuẩn bị xong tại tiên nhân trước mặt cái chảy cái cuối. Bích thủy giới vực, Lý Trường Phong vừa mới ăn xong điểm tâm, liền thu đến tin tức này, tức giận đến hắn cơm đều không ăn được, lập tức đến biên cảnh thị sát. Lập tức thám mã liền có hồi báo, nói là tìm được vệ uyên đại quân vị trí, giờ phút này vệ uyên gần 10 vạn đại quân đã đến ngoài trăm dặm, ngay tại hướng bên này tiến quân. Vừa lúc bích thủy giới vực biên giới là một mảnh khoáng đạt khu vực bằng thẳng, chính thích hợp hai quân quyết chiến, thế là Lý Trường Phong liền phân phó đại quân trấn lên, chiếm trước chiến trường trận địa, lặng chờ vệ uyên đại quân đến nơi. Một trận chiến này, hắn chuẩn bị dòng dã một năm. Tới gần giữa trưa, vệ uyên đại quân chậm chậm tiến vào chiến trường, đối diện bên ngoài mấy dặm, Triệu quân đã bày trận hoàn tất năm vạn triệu quân xếp thành mấy đạo hoành trận, trận hình nghiêm chỉnh, quân khí trùng tiên. Hàng trước hai vạn triệu quân nhân người tay cầm phi kiếm thường, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hậu phương hai vạn triệu quân là đao thuật binh, hai cánh trái phải là tất cả 3.000 nghìn kinh kỵ. Lý Trường Phong xuất một đám tướng lĩnh ở hậu phương cao điểm bảy trận. Vệ Uyên xa xa nhìn lại, chỉ thấy triệu quân quân khí hùng tráng, giống như tuyệt bích tường thành, chính là nhất đẳng tinh nhuệ cường quân khắc hoạn. Trái lại Vệ Uyên bên này, quân khí lại là có chút cao thấp không đều, thậm chí bị triệu quân quân khí ép một cái, còn có nhỏ cố tán loạn. Vệ Uyên nhìn về phía triệu quân, nói. Khó trách có lòng tin đánh với ta một trận, dòng dã hai vạn luyện thần cảnh chú thể chiến sĩ, đặt ở đại thang cựu quân bên trong đều là tuyệt đối chủ lực rồi. Tôi giật gật đầu, sắp thực khó được, chỉ thế à, thời đại đã thay đổi. Vệ Uyên cười nói, thời đại bởi vì chúng ta mà biến, đây chính là chuyện tốt. Nếu không chính là chúng ta rớt lại phía sau bị đánh. Vệ Uyên vung tay lên, kèn lệnh vang lên, phía trước mấy ngàn người xếp hàng trận, đứng nghiêm chặt cước. Đồng dạng cầm trong tay phi kiếm thương, Vệ Uyên bên này cũng chỉ có 3000 người, còn lại 70000, 80000 đều cầm lấy xuống kịp. Lý Trường Phong xa xa hướng Vệ Uyên một chỉ đối ta hữu cười nói, như thế nào, ta nói không sai chứ? Súng kiếp mặc dù là tại thanh minh đầu tiên xuất hiện, nhưng lại muốn nhìn tại trong tay hai dùng? Chúng ta hiện nay toàn viên phi kiếm thương, đối diện phần lớn người còn tại dùng hết tất súng kiếp. Vệ Uyên đại khái làm sao cũng không nghĩ đến, ta sẽ lấy đạo của người trả lại cho người a. Điện hạ anh minh, điện hạ mới là minh chủ, cái kia Vệ Uyên cùng điện hạ so ra, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Lý Trường Phong cười dài một tiếng, hang hái, âm thanh đóng toàn trường, nói, toàn quân xuất kích, hôm nay không thắng không về. Triệu quân liền hô ba tiếng tất thắng, đều nhịp, thanh trấn khắp nơi. Quân khí lên như diều gặp gió. Lấy quân khí quan chi, Triệu Quân mạnh hơn không chỉ một bậc đại đội, Triệu Quân bắt đầu dậm chân hướng về phía trước, chuẩn bị đem Thanh Minh quân đặt vào tầm bắn. Lý Trường Phong mỉm cười nói, chắc hẳn Vệ Uyên còn có một việc không biết, đó chính là chúng ta sĩ tốt trong tay tốt 3 phát phi kiếm đàn đều là mời cao thủ thợ thủ công đặc biệt chế tạo, tầm bắn so Thanh Minh phi kiếm xa 20 trượng. Đến lúc đó, tự sẽ cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Chúng tướng quân mưu sĩ rất nhiều còn không biết việc này, lúc này lập tức lòng tin tăng nhiều, lại la hung hăng một trận mông ngựa, đập đến liên miên bất tuyệt, hậu kình kéo dài. Các loại Triệu Quân đến gần đến 300 trượng. Vệ Uyên lần nữa phất tay, Tiền Quân giống như thủy triều lui lại, Trung Quân đem che tại bộ binh pháo bên trên, có thể che chắn thần thức bạt che pháo sốc hết lên. Lập tức từng môn lóe xanh đậm sáng bóng bộ binh pháo xuất hiện. Lần này Vệ Uyên làm phòng ngoài ý muốn, chuẩn bị dòng dã 500 trăm môn bộ binh pháo. Bộ binh pháo thực sự quá nhiều, một loạt còn bảy không dưới, muốn bày thành trước sau giao thoa hai hàng xếp sau trang bị thêm cái bệ, lâm thời lót, như vậy mới hoàn thành bẫy trận, lại lẫn nhau không bị bẫy nhiễu. Lúc này Triệu Quân sớm đã tại tầm bắn bên trong, Vệ Uyên trực tiếp hạ lệnh nạp pháo, tiếng pháo vang minh, trong ngay mắt áp đảo giữa thiên địa hết thề thành âm, làm mấy trăm môn bộ binh pháo biểu diễn lúc. Lý Trường Phong trong nháy mắt có loại đại nạn lâm đầu cảm giác, hắn còn chưa kịp phản ứng, chiến trường đã bị tiếng pháo bao phủ. Từng mai từng mai đạn pháo tại triệu quân quân trận bên trong nổ tung, đội hình nghiêm chỉnh giờ phút này lại trở thành đội mạ phụ chú. Mỗi một phát pháo đạn gào thét mà qua, đều sẽ mang đi mười mấy, thậm chí là mấy chục triệu quân tính mệnh. Một vòng hỏa lực liền đã nhường Lý Trường Phong trong đầu trống rỗng, nhất thời không biết xảy ra chuyện gì. Đại bộ phận triệu quân bị tạc được đầu vóc tròn váng nhưng một phần nhỏ vẫn như cũ dựa theo huấn luyện yêu cầu, bung thương tiếp tục đi tới. Kết quả là nên đón một vòng mới pháo kích. Hỏa lực một vòng tiếp một vòng, dường như vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Vệ uyên mang ra đại quân bên trong, kỳ thật hơn phân nửa đều là phụ trách vận chuyển đạn pháo vật liệu dân phu. Lần này đại chiến, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vệ uyên chuyên môn mang theo 2 vạn phát pháo đạn, đủ mỗi khẩu pháo đánh 40 vòng. Vệ uyên lý niệm bên trong, từ nhỏ bằng hưu cũng phải nhận thật đánh, vạn nhất bị tiểu bằng hưu đánh một chút, coi như thật mất thể diện. Pháo trong đội mỗi 10 môn pháo liền có một cái đạo cơ võ sĩ phụ trách chỉ huy, bởi vậy nhiều nhất có thể tập trung bao trùm 50 cái mục tiêu. Trong mắt trung ương triệu quân tướng trông ngăm trọng, vệ uyên liền điều 200 khẩu pháo đánh mạnh hai cánh kỵ binh, lại lấy 50 môn tháo, lấy lớn nhất tầm bắn Phá binh Lý Trường Phong trung quân, hai phe trung quân cách xa nhau tám dặm, Vệ Uyên mang tới bộ binh pháo vừa lúc tầm bắn cũng là tám dặm. Vệ Uyên là coi là tốt vị trí bố trí trận địa pháo binh, Bay trận cung pháo thời điểm, bởi vì lấy quân khí che lấp, Lý Trường Phong cùng thủ hạ mấy tên pháp tướng thần thức không cách nào rõ xét, liên tiếp nút trong bóng tối chấn giữ hai vị ngự cảnh cũng không rõ ràng Vệ Uyên đang làm gì. Mấy chục phát pháo đạn gào thét lên hướng về Lý Trường Phong trung quân, một tên đạo cơ tướng lĩnh động tác mau lẹ, đưa tay bắt lấy một mai đạn tháo, quát cái gì mà quỷ đổ chơi, vang một tiếng, đạn tháo đổ tung, cái kia tướng lĩnh một cánh tay không cánh mà bay, trực tiếp từ không trung cắm rơi một vị đạo cơ viên mãn tu sĩ như vậy trọng thương Lý Trường Phong vừa sợ vừa giận không thể không cùng mấy vị pháp tướng toàn lực xuất thủ mới khó khăn lắm ngăn lại một đợt lại một đợt đạn tháo nhưng vào lúc này hắn chợt thấy vệ viên trong trận cánh sườn giết ra một chi kỵ binh đỉnh đầu quân khí bên trong có một con thiên mã chạy vội chi này kỵ quân tốc độ cực nhanh xa xa lượn quanh cái phạm vi gọn gàng Lý Trường Phong đờn lui chương 674 điều kiện chương 674 điều kiện chi tiêu kỵ binh mặc dù chỉ có năm kỵ nhưng tốc độ cực nhanh so bình thường tình kỵ công kích tốc độ muốn nhanh hơn gấp đôi nó vòng qua chính diện chiến trường Xuyên thẳng Lý Trường Phong sau lưng, hiển nhiên là muốn đoạn hắn đường lui. Lúc này Lý Trường Phong dưới trướng tướng lĩnh cũng phát giác không đúng, lập tức hạ lệnh chặn đường, nhưng là bộ đội bây giờ tại mánh liệt hỏa lực oanh kích dưới loạn thành một bầy, chỗ nào điều động đến? Có một số nhỏ giết tới vệ uyên trước trận, cũng đều bị hàng phía trước cầm phi kiếm thương chiến sĩ đánh giết. Lý Trường Phong bên người cũng chỉ có 2000 thân binh, chỉ có thể phái 1000 ra ngoài chặn đường, nhưng vệ uyên chi kia kỵ binh chỉ nhìn quân khí đã biết là tuyệt đối tinh huyễn, Lý Trường Phong 1000 thân binh căn bản ngăn không được. Vệ uyên đỉnh đầu Ngọc Sơn xuất hiện, lập tức biến mất, căn bản là vô dụng cái này mở đường thần khí, đã giết xuyên qua thân binh. Rút lui. Lý Trường Phong từ trong hàm răng gạt ra cái từ này, tiếng kèn tạm thời xuyên thấu hỏa lực, truyền đến bộ đội tiền tuyến nơi đó. Lý Trường Phong lập tức an bài số binh tướng lĩnh phá vây, đi phía sau trong thành điều binh. Nhưng kỳ thật hắn biết, trong thành hiện tại 5 vạn quân coi giữ chỉ là nhị tuyến bộ đội, căn bản cùng trong tay hắn cái này 5 vạn thiên hạ tinh nhuệ không cách nào so sánh được. Mà vệ uyên đại quân thực lực không hư hại, hậu phương bộ đội điều đi lên cũng không cải biến được chiến cuộc. Mấy tên tướng quân lĩnh mệnh, nhưng gặp Lý Trường Phong không hề động, liền nghi ngờ nói, điện hạ, ngài đâu? Lý Trường Phong lắc đầu, ta làm cùng đại quân cùng tồn vong, trung tướng cùng lưu thần kinh hãi, tranh thủ thời gian khuyên bảo. Nhưng Lý Trường Phong nản lòng phạch trí, chỉ là lúc đầu, thúc giục các tướng quân đi viện binh. Lúc này Vệ Uyên tự mình dẫn 5000 kỵ binh đã xen kẽ đúng chỗ, cắt đứt Lý Trường Phong đường lui, sau đó chậm chậm tới gần, cùng phía trước đại quân thành vây kiến chi thế. Lý Trường Phong thở dài một tiếng, gió lạnh đột khởi, quét hắn tóc mai ở giữa hai phát, hai mắt cô đơn, nhìn thẳng phía trước. Vệ Uyên đúng là không chút nào dây dưa dài dòng, vây trận dần dần khép, hậu phương trong thành viện quân là vô luận như thế nào cũng không kịp rồi. Lúc này không trung hiện hiện một cái lão giả, mặt mày giận dữ, phất ống tay áo một cái, liền gọi xuất thủ. Phía sau hắn chợt vang lên một cái mềm nhu thanh âm của gái ta nếu là ngươi, liền sẽ không lẫn vào tiểu bối trong trò chơi đi. lão giả kia tay dừng ở giữa không trung, lạnh nhạt nói, chúng ta có hai người các hạ chỉ có chính mình, ngươi làm sao đều không cản được hai chúng ta. nữ tử kia cũng không hiển thần, gió mát thanh sắc như thiên ngoại đến âm, thiên hạ vì cục, lại nhiều phổ thông sĩ tốt, cũng bất quá là quân cờ thể đánh bại thôi. chỉ cần kỳ thủ còn tại, ván cờ này liền chả có dưới. thế nhưng là trong tay của ta thanh này diệt không truy, còn có thể dùng một lần, có thể khiến tâm tướng thế giới sụp đổ hai thành. chúng ta tu đến hiện tại cũng không dễ dàng, hà tất vì một chút phàm nhân, đem chính mình con đường góp đi vào đâu? Không Chung lại vang lên một cái thanh âm uy nghiêm. Ngươi nếu là dám động núi âm hầu, cũng khó thoát bản vương một kích. Nữ tử bình tĩnh nói, biết các ngươi có hai cái, cho nên ta còn chuẩn bị một kiện bảo vật, chính là dùng ở trên thân thể ngươi có chút lãng phí. Lập tức một sợi kỳ dị khí tức hiện hiện, cho dù tiên nhân ngửi được cũng muốn dùng mình. Cái kia uy nghiêm láo giả kinh hãi, âm đạn. Thứ này làm sao sẽ trong tay ngươi? Trong tay ta mới có thể không tổn thương hỏa khí. Núi âm hầu nói, không thể gây tổn thương cho tứ điện hạ tính mệnh. Nữ tử nói, cũng sẽ không tổn hại hắn con đường. Nhưng các ngươi sau khi trở về, không cho phép trước bất kỳ ai lộ ra âm đạn trong tay ta hai tên triệu quốc ngự cảnh lúc này thể thể trên chiến trường lý chừng phong bốn bề thọ địch rất có loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn cảm giác hắn ảm đạm cười một tiếng chậm rãi rút ra bội kiếm đang chuẩn bị làm cuối cùng tự chiến đột nhiên hỏa lực ngừng vệ uyên thanh âm xa xa truyền đến tứ điện hạ có thể nguyện nói chuyện lý chừng phong nhìn quanh tà hưu giờ phút này hắn cùng trung quân sớm đã bị hỏa lực đánh xuống cao điểm cùng đại quân tụ hợp phóng tầm mắt nhìn tới thấy đều là thương vong mấy tên pháp tướng cao tu cũng là người người đầy bụi đất từng cái mang thương bọn hắn muốn chặn lại đả tháo cho nên trong khoảng thời gian ngắn pháp lực liền tiêu hao hơn phân nửa. Lý Trường Phong lên tinh thần trả lời, để cho ngươi người không cần khai hỏa, chính ta qua đây. Vệ Uyên nói, không cần làm phiền điện hạ ta qua đây. Vệ Uyên hiển thân, thẳng bay vào triệu trong quân quân, đem mấy vạn đại quân như không có gì đứng tại trung quân. Vệ Uyên ăn mặc tươi sáng, trên thân không dính hạt bụi, cùng trung quanh một đống một thân bụi đất cùng máu loang đối thủ hình thành so sánh rõ ràng. Vệ Uyên đi thẳng vào vấn đề, hỏi, còn đánh sao? Lý Trường Phong cười khổ, nói, vệ đại nhân dùng binh như thần, Trường Phong bội phục. Vệ đại nhân ra điều kiện đi, trước đó nói xong, muốn bích thủy giới vực, đó là không bàn nữa, cùng lắm thì chết. Vệ Uyên nhẹ nói bất động bích thủy giới vực cũng được tứ điện hạ ngươi liền giữ lại không được rồi ngươi tự sát đi ta lưu ngươi bộ hạ một mạng cũng bất động bích thủy lý trường phong đau thương cười một tiếng nói một lời đã định hắn rút ra bội kiếm liền hướng trên cổ xóa đi điện hạ không thể không được nhanh hộ giá phân loạn trong tiếng kêu quân thần trung tướng bắt tay ôm chân vật cuối cùng để lại lý trường phong một thiếu nữ đông nhiên vọt tới vệ uyên trước mặt giang hai cánh tay nói ung tha trường phong ca ca ta có thể thay hắn chết vệ uyên nhìn xem cái này đầy người quý khí đang yêu động lòng người thiếu nữ mỉm cười nói ngươi không xứng thiếu nữ giận dữ ngươi có biết ta là ai? Ta là Hoa Quốc Phu nhân. Vệ Uyên chính là khẽ dần mình, thiếu nữ này cũng là Triệu quốc tôn thất. Nhưng nhìn mặt mày cùng lý như nhất cùng lý thuần nhất hai tỷ muội không giống nhau lắm, là hai loại phong cách. Thiếu nữ ngừng lại một chút, rồi nói tiếp. Muội muội nữ nhi, Trừng phong ca ca là ta biểu hình. Vệ Uyên suýt nữa ngã quỵ, sau đó lạnh nhạt nói, vậy ngươi ngay trước đại quân mặt cởi sạch, cũng được. Thiếu nữ khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trướng hồng, cả giận nói, ngươi cái này dâm tặc vô sỉ. Vệ Uyên không phải cùng nàng nói nhảm, nói, hoặc là ngươi thoát, hoặc là tứ điện hạ chết, đều không được ta liền nã pháo rồi thiếu nữ còn muốn nói chuyện Lý Trường Phong nói Tử Yên, có ta ở đây còn không cần ngươi hy sinh Lý Trường Phong đi vào vệ uyên trước mặt đẩy ra thiếu nữ cười khổ nói Tử Yên không hiểu chuyện nhường đại nhân chê cười vệ uyên mỉm cười nói Tử Yên cô nương rất tốt một mảnh chân thành không giành thế sự Lý Trường Phong cũng là mặt mo đỏ hửng tu sĩ tự sát có là phương pháp pháp tướng tu sĩ càng là có thể tự bạo pháp tướng cái nào cần dùng tới các cổ lại nói chính là lâu cũng không chết được một viên linh đan xuống dưới liền cứu về rồi cho nên mưu thần võ tướng bọn họ đều là lộ ra gấp gáp cái này Tử Uyên là thật gấp vệ uyên nhân tiện nói ta cũng không vòng vẹo con, lần này bích thủy giới vực ta có thể bất động, người ta có thể không giết, nhưng ta có chỗ tốt gì? hoặc là nói, tứ điện hạ chuẩn bị lấy cái gì đến mua những này? bên cạnh tử yên cắn răng đã nhanh muốn khóc lên rồi, tiêu lên, ngươi không nên làm khó trương phong ca ca, ta, ta có thể, lý trường phong tranh thủ thời gian vung ra từng đạo lực, đem cái kia thoát chữ phong trở về, nói câu không dễ nghe, nàng thoát không thoát, chỗ nào so ra mà vượt bích thủy giới vực cùng mấy vạn đại quân? lý trường phong biết công cách nào lừa dối vượt qua kiểm tra, cười khổ một tiếng, lấy ra một bức tranh triển khai. Trong bức tranh là một mảnh hỗn độn, trong hỗn độn đỗng nhiên sóng mây quay cuồng, một mảnh tiên cung thấp thoáng trong đó, lúc gần lúc hiện. Tiên cung trong đám ẩn thấu màu vàng, phát họa ra chi chi to lớn lung vũ, kim thủy cùng sáng, hiện ra thiên ngoại hào quang. Tập trung nhìn vào, cái kia đỉnh quan như cựu trọng hoa cái, mỏ chim như lung linh san hô, rõ ràng là một con to lớn hoàng điệu ngay tại ngủ say. Lý Trừng Phong nói, trong bức tranh là hoàng hỏa tiên cung, nghe nói có một đầu thần hoàng thiên điệu vẫn lạc tại đây. Bức họa này là trong nhà tiên tổ trước kia lịch luyện được, đưa tay đẹp như tranh, liền có thể thu lấy đến một kiện tiên cung bên trong bảo vật. Cụ thể là cái gì, liền nhìn mọi người cơ duyên. Sơ đại tiên tổ năm đó liền đã từng từ bên trong lấy ra một kiện tiên khí. Tiên tổ về sau nói, tiên cung bên trong chí ít còn có ba kiện tiên vật. Sau đó liền đem bảo vật này xem như gia tộc truyền thừa, nhường bọn hậu bối tìm kiếm cơ duyên, cũng nhờ vào đó khảo thí mọi người khí vận. Vệ uyên một mặt vui mừng, ôi, vậy thì quá quý giá rồi. Ta nhận lấy thì ngại a? Hắn đưa tay liền đi cầm, nhưng gặp Lý Trường Phong giống như cười mà không phải cười, không chút nào ngăn trở bộ dáng, tay liền đứng tại trên hỏa trụ phương, chê cười nói, tranh này không phải đưa ta sao? Đây là tiên tổ đồ vật. Vệ uyên liền hiểu hắn cũng biết mình còn chưa tới có thể cùng tiên nhân cướp bảo bối tình trạng. Thế là liền hỏi, vậy ta có thể rút bao nhiêu lần? Địa sát số lượng, thiên cương số lượng, vẫn là tinh tú số lượng? Lý Trường Phong dở khóc dở cười, nói, ngươi làm đây là vớt cá vàng đâu? Bức họa này hàng năm chỉ có thể mở một lần, năm nay một lần còn chưa hữu dụng. Ta lúc đầu hút xong sau liền muốn trả lại tổ điện. Lần này cơ duyên liền để cho ngươi. Cơ duyên này ta 30 năm mới có thể đến phiên một lần, lần trước là 1516 đạo cơ viên mãn, kết quả rút cái ngự cảnh linh bảo. Nói như vậy, cũng là có thể bù đắp được hơn phân nửa bích thủy giới vực. Về nguyên nhân thì nói, chỉ là cái này còn chưa đủ, ta còn có mấy cái điều kiện. Đầu tiên, ngươi được dựa dâm vào ta mua một nắm gấm, tổng cộng 100 vạn thước, mỗi thất bảy lượng. Lý Trường Phong chính là khẽ giận mình, Triệu Quốc trong nước giá tơ tăng cao, gấm đã đã tăng tới 8 lượng một con, mà lại Triệu gấm phẩm chất không bằng Thanh Minh cơ cầm. Gấm giá cao chất nhẹ, 100 vạn thước một thuyền liền trở về đi, phí chuyên chở không hao phí mấy đồng tiền. Cái này nếu là bảy lượng mua vào đến, chính mình thật giống nhiều ít còn có thể kiếm chút. Hắn lúc này gật đầu, âm văn nói, một lời đã định. Chương 675. Nhìn xem vận may. Chương 675. Nhìn xem vận may. Điều kiện thứ hai là ngươi được bán ta 500 vạn cân địa, giá thị trường giảm giá 20%. Lý Trừng Phong hơi chút tính toán, yêu cầu này đại khái tương đương với hơn 100 vạn lượng tiền ngân mà thôi. Hắn ánh sáng tạo tường thành liền đã tốn 10 triệu lượng rồi, lập tức cũng đáp ứng. Cũng may vệ uyên không có nâng càng nhiều yêu cầu, mà chỉ nói, tại ngươi làm đến phía trên hai cái điều kiện trước đó, ngươi những bộ hạ này liền tạm thời hủy khuất một chút, đến thanh minh ở vài ngày, lúc nào ngươi đem sự kiện làm, lúc nào ta thả bọn họ trở về. Chỉ là bọn hắn mỗi người mỗi ngày ăn ngủ phí một lượng, thanh toán xong mới có thể thả người. Chuyện này là thật. Ta vệ uyên nói lời giữ lời lấy vệ đại nhân thân phận thanh danh, hẳn là không biết là nuốt lời hả người. Lý Trường Phong lúc này đáp ứng. Lúc này bên cạnh Nưu Thần liền dâng lên giấy bút, vệ uyên khẽ giật mình, làm cái gì vậy? Cái kia Nưu Thần nói, nói miệng không bằng chứng, không bằng viết phần hóa ước, song phương ký tên, làm chứng kiến. Lý Trường Phong sắc mặt cũng có chút đen, thầm nghĩ cái này cũng nghĩa một ký, chính mình chẳng phải trở thành tội nhân tiên cổ. Bực này đem chính mình đính tại sĩ nhục trụ bên trên nghị hóa ước hẹn, sao có thể ký. Nhưng Nưu Thần đều xếp ra, Lý Trường Phong liền tạm thời gạt ra nụ cười, nói, như vậy cũng tốt. Vệ đại nhân ý tứ đâu? Trong lòng của hắn tất nhiên là đem cái kia đuôi mù lưu thần mắng máu chó phun đầy đầu, chuẩn bị đi trở về sau liền nghĩ biện pháp giết chết hắn. Vệ Uyên cười ha ha một tiếng, trực tiếp đem giấy xé, nói: "Ký thăm gì? Một tờ hòa ước có thể ước thúc cái gì? Thật là hủi nho góc nhìn. Hiện tại đại gia đàm luận được khép, liền theo thương định xử lý. Về sau không thể đồng ý rồi, lại đánh một trận chiến lại lần nữa đàm luận chính là, muốn cái gì hòa ước, ta còn sợ các ngươi đổi ý hay sao?" Cái tiêm lưu thần sắc mặt lúc xanh lúc trắng, chỉ có thể lấy lòng thần mắng ngợi trợ, nào dám nhiều lời nửa câu. Vệ Uyên bực này mọi dọa cũng không hiểu phải tôn trọng người đọc sách, không thể cùng hắn nói khi khái chết tiết cái kia một bộ. Vệ Uyên thế nhưng là thực sẽ giết người. Lý Trường Phong cũng nhẹ nhàng thở ra, mau đem sự tình định hạ xuống. Vệ Uyên lại bồi thêm một câu, ta chỉ ở Bích Thủy nơi này giao tiếp. Lý Trường Phong không chỉ nhẹ nhàng thở ra, mà lại trong lòng một khối đá rơi xuống đất 500 vạn cân kia chủ bắt đầu có chút khó khăn, nhưng có tiền liền không là vấn đề. Tả Hưu bất quá là hơn một triệu hai tiên ngân trên giá, Lý Trường Phong tại trên gấm còn có thể kiếm lời một chút, tính ngược cả hai phía cũng chính là bảy vạn lượng tiên ngân. Cái này trong mắt hắn chính là một chuyện nhỏ chỉ cần bảo trụ bích thủy giới vực, binh đánh sạch có thể bổ, quân phí không đủ có thể phát, đều không là vấn đề. Lý Trừng Phong trên mặt có nụ cười, liền hạ lệnh binh sĩ bỏ vũ khí xuống, thời khôi giáp, theo vệ nguyên đại quân trở về thanh minh. sĩ tốt bọn họ bị thông báo cho bọn hắn không phải tù binh, mà là xem như nghị hòa điều kiện sự bảo đảm, qua một thời gian ngắn liền có thể trở về. Còn tin thanh danh so tù binh phải tốt hơn nhiều, lại cũng coi như ra sức vì nước, thế là sĩ si tốt bọn họ cũng không chút bán ngược, ngoan ngoãn tuân mệnh. Lý Trừng Phong trên mặt rốt cục có đủ cười, bầu không khí cũng hòa hoãn rất nhiều. vệ nguyên liền xoa xoa tay, hương phấn nói, có phải hay không nên rút thử rồi. Lý Trường Phong liền cùng một tên pháp tướng tướng quân đem bức tranh triển khai, nói: "Vệ đại nhân mời." Hắn lộ ra đã tính trước, biết nội tình Mưu Thần Võ tướng cũng đều ở trong lòng khen lớn tứ điện hạ cơ trí. Cái này bức Hoàng Hỏa Tiên cung độ lý gia rút mấy trăm năm, tiên khí chỉ có một kiện, ngữ cảnh linh bảo đi ra bốn kiện, pháp tướng pháp bảo đều không có bao nhiêu, tuyệt đại đa số chính là rút điểm đạo cơ vật liệu. Hiện nay Lý Trường Phong liền dùng như thế một cái hư vô mở mị tương lai, liền đem Bích thủy giới vực bảo trụ, đổi về Vệ Yên Lưu Bình, thực lạ lại có lợi bất quá. Trong đám người biết được vọng khí không ít, hiện tại Vệ Yên vừa nhìn chính là khí vận thường thường, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Xem ra trước đây cái gọi là vệ uyên chính là khí vận chi tử, đều là tin đồn. Cái này vệ uyên nếu là khí vận chi tử, vậy bọn họ há không đều thành khí vận bản thân? Hoàng Hỏa Tiên Cung chính là thần hoàng vẫn lạc chi địa, Hoàng Điểu Thiên Phượng coi trọng nhất khí vận, có không phải ngô đồng không dừng tuyết pháp. Cho nên lý gia mới có lấy bảo vật này khảo thí hậu bối khí vận vị cách truyền thống. Tiên tông đề thi chung khảo thí khí vận chi pháp không thể loại trừ phù vận, cũng khó có thể không có thử khí vận vị cách. Cho nên rất nhiều nhất thời gặp may mắn chi nhân cũng có thể vào tiên cung pháp nhãn, mà phù vận khó say mê hoàng pháp nhãn. Cho nên tất cả mọi người đang chờ nhìn. Nhìn Vệ Uyên rút cái đạo cơ vật liệu đi ra lúc giờ sao biểu lộ, cũng có người thấp thỏm trong lòng, cảm thấy ít nhất phải cho hắn cái pháp tướng pháp bảo, nếu không nói không chừng Vệ Uyên muốn thẹn quá hóa giận. Vệ Uyên thì là đầy cõi lòng chờ mong, ngoài ý muốn phát hiện rút thưởng việc này vẫn rất kích thích. Hắn nơi núi lòng cổ áo, đem trong cổ hệ cái kia đoạn diễn thời chân quân tặng khăn lửa lấy xuống, sau đó tay lớn tìm đòi, đưa vào trong bức tranh. Họa bên trong tiên giới ngăn cách thần thức, Vệ Uyên chỉ cảm thấy đầu ngón tay phảng phất chạm đến không khí tứ, nhưng đều là đụng một cái liền bắn ra, cuối cùng hắn bàn tay lớn vồ một cái, bắt lấy một đoạn có chút chân nhấn lửa. Cái này hỏa thiêu cho hắn Nguyên Thần đều đang run rẩy, một tiếng hét thảm, tay liền thu hồi lại, trong tay bắt một đại đoàn còn đang thiêu đốt lấy nhàn nhạt Phượng Hoàng Thiên Hỏa Diệu. Vật này vừa ra, trung quanh nhiệt độ thẳng tắp lên cao, đạo cơ tu sĩ kèm chút toàn thân bị nhả lửa, cấp tốc thối lui đến bên ngoài hơn 10 trượng mới có thể đặt chân. Tiên vật xuất thế, ở trong thiên địa tự có tục danh. Vệ Uyên lấy vọng khí thuật quan tri, bằng vào tự thân đỉnh phong khí vận, nhất cử phá vỡ trung quanh nó tiên đạo pháp tắc, biết được vật này tên Phượng Huyết Trường Sinh Diệu. Kết hợp bức họa này, lai lịch cùng bảo vật này tên thật, Vệ Uyên liền đại khái đoán được cái này tiên vật lai lịch hẳn là thần hoàng vẫn lạc về sau thu nạp phượng huyết mà thành một mảnh rêu vật này tại hoàng hỏa tiên cung để lại tiên bảo bên trong hơn phân nửa muốn xếp hạng thứ nhất vệ uyên lập tức đem khối này phượng huyết rêu thu nhập khói lửa nhân gian cứ việc bị hoàng hỏa thiêu được nghĩ dơ chân nhưng vệ uyên trong lòng thoải mái thực là khó mà hình dung bất quá hắn mặt ngoài một mặt suối quẩy nói thật là không may thế mà liền bắt đem thảo. sau đó vệ uyên liền lại đem khăn lụa bục lên một chút lưu thần võ tướng đều lộ ra nụ cười mắt thấy vệ uyên không có trở mặt ý tứ thẩm nghị cuối cùng trốn khỏi một tiếp lý trường phong lại là ngơ ngác đứng tại chỗ thận không thể quất chính mình mấy cái cái tát, trận chiến đánh xong, ta cũng nên đi tứ điện hạ chuẩn bị sớm, ba ngày sau gấm liền sẽ vào đến kia không tốt lắm chủ, ngươi được bắt chút gấp mấy vạn đại quân một ngày ăn ngủ thế nhưng là bốn vạn tiên ngân đâu Lý Trường Phong tạm thời gạt ra nụ cười nói những cái kia thụ thương sĩ tốt làm sao bây giờ Vệ Uyên nói một lũ giá mười lượng tiên ngân một cái người thành giao Lý Trường Phong không cần suy nghĩ liền đáp ứng Vệ Uyên liền là trở về đại quân lúc này Thanh Minh bắt đầu thanh lý chiến trường đem tất cả triệu quân sĩ tốt áp đi chỉ đem Lý Trừng Phong hai thân binh lưu lại lần này vệ uyên mang theo mấy trăm chiếc xe hàng kéo triệu quân thụ thường sĩ tốt ngược lại là khó khăn lắm đủ mắt thấy thanh minh đối đai triệu quân khá lịch sự đối thương binh cũng rất chiếu cố trọng thương chi nhân đều là ngay tại chỗ cứu chữa đan dược dược cao cũng không theo kiệt lý trường phong thoáng yên tâm sau đó hắn liền bắt đầu suy tư muốn thế nào hướng phụ vương hồi báo chương 676 cường quốc đúng là chính ta chương 676 cường quốc đúng là chính ta vương cung thư phòng triệu vương ngay tại vẽ một bức sơn thủy đồ đây là một bức dài một trượng cao tam thước đại tác giờ phút này phía trên lại chỉ có chút ít mấy cái sơ phong Triệu Vương đông tiếp theo bút, lặn về phía tây một bút, phản phất tại loạn bôi vẽ linh tinh, nhưng toàn bộ sơn hà từ trong lòng hắn. Lý Trường Phong đứng ở bên cạnh, một năm một mười nói toàn bộ chiến tranh trải qua. Triệu Vương toàn bộ hành trình không cắt đứt, thẳng đến hắn kể xong, mới nói, vệ uyên hết thể xuất động tám vạn người. Đúng thế. Lý Trường Phong mặt không biến sắc tim không đập, nhưng hắn cũng không có nói, nếu như lấy chú thể tu vi đến xem, chân chính xem như tinh nhuệ chính là tiền quân cầm phi kiếm thương 3000, 5000 pháo trong đội 1000, cùng với vệ uyên từ suất 5000 kỵ binh, chủ tính 9000 người. Những người còn lại bên trong có năm vạn là thuần dân phu, chẳng qua là chú thể đến cơ bắp cảnh mà thôi. Triệu Vương rốt cục ngẩng đầu nhìn hắn lướt mắt, nói: "Năm vạn đối tám vạn, thua cũng rất bình thường. Vệ Uyên lấy yếu địch mạnh, có thể đánh bại Vũ Chi Quốc mấy trăm vạn đại quân, há có thể cùng ngươi cái kia tiểu đả tiểu nháo đánh đồng? Ngươi bây giờ biết anh hùng thiên hạ đông đảo, cơ nghiệp không phải dễ dàng như vậy đi." Mặc dù đã sắp ngũ tuần, Lý Trường Phong vẫn như cũ lộ ra mười phần nhu thuận, nói: "Phụ Vương dạy rất đúng. Ngoại trừ hai cái kia điều kiện, Vệ Uyên còn muốn cái gì rồi? Hay nhi cả gan, đem chính ta danh hạch tặng cho Vệ Uyên, nhường hắn rút một lần hoàn hòa tiền cung độ." có thể từng rút đến cái gì? Hai Nhi không chút thấy rõ ràng, hẳn là bắt đem mang buồn đất về. Triệu Vương nói, hoa đâu? Lý Trừng Phong liền đem tiên họa dâng lên. Triệu Vương mở ra nhìn thoáng qua, liền sai người đem tiên họa đưa vào tổ địa bảo khố gần dưỡng chờ lần tiếp theo mở ra. Sau đó hắn nói, giã vật cần phải không có giá trị gì, coi như hắn rút ngự cảnh linh bảo, cùng một tòa bích thủy giới vượt so ra, cũng là kém xa tít tắp. Việc này ngươi cái khó lo cái khôn xử lý rất khá. Lý Trừng Phong nhẹ nhàng thở ra, trong nháy mắt ra mồ hôi cả người. Triệu Vương liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi trong lòng hư cái gì? Hải Nhi nguyên bản cảm thấy bị ngoại nhân tiết độc tổ tông truyền xuống tin bảo, thẹn trong lòng, sợ ngài trách tội. Triệu Vương hừ một tiếng, nói, đều là người nào dạy ngươi những này loạn thất bát tao đạo lý, về sau thiếu cùng những cái kia toan nho bọn họ pha trộn. Hừ, khinh nhẫn. Mấy trăm năm hạ xuống, ta Triệu thị con cháu sở qua món bảo vật này nói ít cũng có hơn 200 người, bên trong có mấy cái thành dụng cụ thành tài, loại này bất hiếu tử tôn, mới thật sự là khinh nhẫn. Ngươi có thể sử dụng bảo vật này bảo vệ bích thủy giới vực, kỳ thật làm tốt lắm. Lý Trừng Phong tuyệt đối không nghĩ tới còn có thể được khích lệ, kinh hỉ sau khi biết mình đã vào phụ vương pháp nhãn tiết nối duy nhất là triệu vương bản thân tu vì cao tuyệt thậm chí có ngự cảnh khả năng hắn tại trăm tuổi trước đó là không cần động đại vị suy nghĩ nghĩ đến đây lý Trừng phong càng là thầm hạ quyết tâm tuyệt không thể nhường phụ vương biết vệ viên rút đi cái gì lúc này hắn đã ở trong lòng tinh tế hồi tưởng lúc ấy vệ viên rút ra trong nháy mắt phượng lửa đập vào mặt tuyệt đại đa số người cần phải đều không có thấy rõ rút xảy ra điều gì nhưng cũng có sắc mặt người khác thường lý Trừng phong liền đem ba người kia ghi xuống chuẩn bị vừa trở về liền lập tức cấm thẩm xử lý sạch tuyệt không thể lưu lại hậu họan triệu vương lại nói ta mấy bạn đại triệu tướng sĩ cũng không thể tại nước khác chi địa ở quá lâu Nếu không dễ dàng giết lệnh cắt tướng sĩ trái tim, mấy bạn gánh tia không phải việc đại sự gì, ngươi một hồi phải đi. Mấy chiếc kia phi chu cho ngươi thêm dùng mấy ngày. Lý Trường Phong đại hỉ, đà Tạ phụ vương. Triệu Vương nói, còn có cái gì muốn nói sao? Còn có một chuyện. Hải Nhi đã đem lần này vệ nguyên sử dụng vũ khí hình dạng, uy lực, bảy trận phương pháp, sử dụng quy trình đều ghi xuống, đóng sách thành sách, đều ở trên đây rồi. Hai tử cảm thấy, loại này gọi là pháo, chính là chiến tranh thần khí. Chúng ta cần vùng dậy đuổi theo. Triệu Vương trên mặt rốt cục có vẻ tươi cười, nói, ngươi có thể nghĩ đến tầng này, cũng rất không tệ ta lúc đầu nghĩ đến ngươi lần này thụ không được bích thủy, sau khi trở về liền để ngươi đi công bộ thượng thư vị trí bên trên ngồi mấy năm, hảo hảo làm quen một chút quốc gia vận chuyển căn cơ. hiện tại giới vực còn tại, ngươi liền trả gánh lấy cái này giới vực chi chủ. biên cảnh cát phong quận khoáng sản phi nhiêu, cũng từ ngươi trông coi. ta sẽ cùng ngươi mười vạn lính mới danh ngạch trang bị, ngươi lại luyện thật giỏi bình không bao lâu, chúng ta cùng vệ uyên còn có một trận chiến. ta ơn phụ vương, thanh minh, vệ uyên đại thắng mà về, sai người tại chi khách tiểu trấn bên cạnh đồng dạng tòa doanh trại quân đội, đem triệu quốc quân tốt đều sắp đặt ở bên trong. Vệ Uyên chỉ cấp quân trướng cùng vật liệu xây dựng, nơi chú quân muốn triệu quân chính mình tu. Những này triệu quân đúng là tinh nhuệ, nửa ngày công phu liền đã sửa xong một chỗ nơi chú quân bố cục nghiêm chỉnh, các loại thiết trí đều đủ, mà lại chỉ thiết kế tạm gác, chưa thiết lập phòng ngự. Vệ Uyên nhìn cũng âm thầm lắc đầu, gặp những này triệu quân biết điều, cũng liền không nghi ngờ gì. Chiến dịch này triệu quân tinh nhuệ 5 vạn, ngay tại chỗ chiến tử 1 vạn, tổn thương 3 vạn, hoàn hảo không chút tổn hại chỉ có 1 vạn. Mà lại cái này 1 vạn người đều bị lấy đi khôi giáp quân khí cụ, tại áo giáp nặng sĩ trước mặt hoàn toàn không có hoàn thủ chỗ trống. Vệ Uyên liền sai người đưa cơm đại ăn đến, đồng thời mười mấy danh y quán Mỹ Mạo nữ đệ tử mang theo mấy trăm học đồ đến nơi, vì người bị thương trận trị đồ ăn lại có thịt, cái này thì cũng thôi đi. Những này thân mang áo trắng Mỹ mà bác sĩ lại là nhường Triệu Quốc Đại binh bọn họ đều thấy cho mắt. Nguyên Lai thanh minh bị thương sau còn có thể có bực này đánh ngộ, khó trách trên chiến trường người người tử chiến. Lúc này Vệ Uyên gọi tới Thái Sơ cung trừ tu, đem khối kia phượng huyết trường sinh gieo lấy ra, lấy xem xét vật tính. Hắn lúc ấy chỉ là dùng võng khí chi thuật nhìn cái đại khái, chỉ nói đây là tiên vật. Cụ thể như thế nào, vẫn phải tinh thông chi nhân cẩn thận xem xét. Tư hận thủy thấy một lần khối này rêu mặt trong nháy mắt liền tái rồi cẩn thận từng ly từng tí đụng lên đi nhẹ nhàng vừa nghe sau đó nhắm mắt lại tú mỹ khuôn mặt nhỏ từ xanh biết chuyển đỏ như là uống rượu say một dạng lung la lung lay dư chi chuyên cái tiêu kim tinh chim nhỏ chỉ dám nhìn xa xa để nó tới gần một điểm chính là một trận gào thét lửa khắc kim thần hoàng lại là vạn chim đứng đầu thiên địch kim tinh chim nhỏ bất quá khắc với khắc chim nhỏ bởi vậy cũng càng thêm mẫn cảm đối vật tính nắm chắc được càng thêm chuẩn xác thái sơ cung chư tu đều là hết sức chăm chú vực này nguồn gốc từ đỉnh cấp thần thú tiên linh khí dù là chỉ là cảm thụ cảm giác đều đối lĩnh ngộ thiên địa đại đạo có cực lớn trợ rút. Từ hận Thủy Lắc Lư nửa ngày, dỗng nhiên kêu lên, ta đã biết, đây chính là cái kia cổ phương bên trên chủ dược. Cái nào cổ phương? Khôn Nguyên trường Sinh Đan. Vệ Nguyên đã cảm thấy danh tự này quen thuộc, lục soát ký ức sau nhớ tới xác thực có như thế một cái cổ phương, chính mình lĩnh ngộ nó một lần cuối cùng chân ý truyền thừa, đi tạc khói lửa nhân gian bên trong. Trong đó ba vị chủ dược một trong, ngoại hình bên trên nhìn chính là như thế một khối gieo. Cổ phương bên trong gieo là trường sinh ý, mà Phượng huyết gieo thiên hướng về bất diệt ý, cả hai căn nguyên bản ý giống nhau, chỗ rất nhỏ hơi có khác biệt. Nhưng xác thực có thể làm tiên phương bên trong chủ dược đến dùng. Vệ Uyên vốn cho rằng cái này cổ phương bên trên đều là sớm đã diệt tuyệt dược liệu, cho nên cũng không phải mỗi phần để ý không nghĩ tới hôm nay thế mà lấy được một phần chủ dược. Nói đến Hoàng Hỏa Tiên cung cũng hẳn là thượng cổ chi địa, đã tan vỡ không biết bao lâu, cũng chỉ có ở loại địa phương này mới có khả năng tìm tới đã diệt tuyệt đồ vật. Xác Định Phượng huyết trường sinh gieo công dụng, lúc này cũng đến Nguyên Phi trở về tấn Đô thời điểm. Ngày thứ 2 chính là Nguyên Phi lên đường trở về kinh thời điểm, Vệ Uyên liền sớm một ngày đến nàng trong phòng thăm viếng. Không thể không đi sao? Vệ Uyên y đổ làm cố gắng cuối cùng. Nguyên Phi thở dài, dù sao cũng là đại vương ở dưới chỉ, dứt bỏ cái khác không nói. Ta nếu là không quay về, ngươi sẽ phải lập tức tạo phản. hiện tại còn không phải thời điểm. vệ uyên gật đầu, sau đó hắn mới tỉnh ngộ không đúng, chính mình chút gì đâu. nguyên phi che miệng cười khẽ, nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng ta, ta không đến trước đó, không phải cũng là như thường như thế qua đây sao? thái tử là có chút thủ đoạn nhưng ta cũng không phải dễ chơi. Ở. lúc trước thái tử mẹ hắn còn tại thời điểm đều đấu không lại ta, hiện tại chỉ còn chính hắn, ta sức tự vệ vẫn phải có. vạn nhất hắn dùng sức mạnh, vệ uyên vẫn là lo lắng. nguyên vi liếc nàng một cái. Ngươi làm người người đều giống như ngươi. Vệ Uyên cũng có chút ủy khuất, hắn lúc nào dùng quá mạnh. Nguyên Phi cười nói, tốt, không nói những này không vui sự tình. Ngươi ở bên ngoài càng mạnh, ta trong cung liền càng không có việc gì. Nghe nói ngươi đại bại Lý Trừng Phong, cùng ta cẩn thận nói một chút. Vệ Uyên liền nói chiến đấu toàn bộ quá trình cũng không giữ lại. Nguyên Phi yên tĩnh nghe xong, nói, lấy ngươi ý kiến, Lý Trừng Phong chi này lính mới chiến lược như thế nào? Vệ Uyên nói, hai vạn luyện thần, ba vạn ngọc quất, nghiêm chỉnh huấn luyện, quân kỳ nghiêm, liền xem như đại thàng cựu quân cũng không gì hơn cái này chúng ta thanh minh có thể so sánh cùng nhau ngoại trừ Long tương Long vệ hai quân bên ngoài cũng chỉ có hơn vạn người tổng số người bên trên không sai bị lắm Lý Trường Phong thua ở căn bản không biết hỏa pháo chiến pháp tại gò đất mang đang đối mặt trận còn bài xuất giày đặc trận hình kết quả bị ta một vòng hỏa lực đánh tan ví như Song Phương chỉ dùng cung nỏ đao tiễn vậy ta ít nhất phải mang 20 mươi người bốn phía vây giết mới có thể tất thắng Nguyên Phi nói như như lời ngươi nói chi bộ đội này chính diện đối quyết một đối một liền có thể đánh tan nhạc tấn sơn Bắc Cương thiết kỵ Anh Vương luyện lính mới cũng coi như tinh luyện rồi sợ là lấy bốn chọn một còn muốn bại trận Vệ Uyên khẽ giật mình, Lý Trường Phong mạnh như vậy? Hắn không mạnh, Triệu Vương sẽ cho hắn 10 vạn tinh huệ, lại cho hắn bích thủy con muốc. Vệ Uyên tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện Lý Trường Phong chi bộ đội này phóng tới trên chiến trường, đối mặt 3040 vạn phổ thông quân đội cũng có thể chiến thắng, mà chính mình không có tổn thất gì liền đánh tan đối thủ, nghĩ như thế. Vệ Uyên liền hơi kinh ngạc, nguyên lai ta cũng rất mạnh. Nguyên Phi lườm hắn một cái, nói, ngươi cho rằng đâu tiết độ sứ đại nhân, ngươi nếu không phải mạnh như vậy, ta sẽ chạy đến cửa ngươi trên đầu tránh họa. Vệ Uyên bỗng nhiên vô lủi, nói, ta đều mạnh như vậy, vì sao còn phải bị người khi phụ? Ai khi dễ ngươi rồi. Vệ Uyên lên đường, lúc trước đem Nguyên Phi tiếp trở về Thanh Minh lúc, chính mình phái người khác bắt những cái kia còn sống thích khách. Kết quả trên đường bị một chi quân đội chặn đường, chi kia quân đội tướng lĩnh thái độ cực kỳ ngang ngược, lấy ra tả tướng tự tay viết thủ dụ, mặt trên còn có hữu tướng cùng mấy vị các lão liên bố trí, dùng cái này cưỡng ép mang đi tất cả thích khách. Lúc đó Vệ Uyên nhất thời không đủ chú đáo chặt chẽ, quần áo không mang ở trên người, cho nên phái đi là thành minh quân đội mà không phải Diệp Tiên liên chỉ có thể đem thích khách giao ra. Nếu không Vệ Uyên cũng cảm thấy mình không sai biệt lắm liền muốn lập tức tạ phản. Hiện tại phát hiện chính mình thực lực chân thật, Vệ Uyên lúc này mới tỉnh táo lại, chính mình cũng mạnh như vậy, vì sao còn phải bị người khi phụ? Không phải là chính mình khi dễ người khác sao? Vệ Uyên trong lòng tự hỏi, có thực lực sau đó, chính mình liền sẽ khi dễ người khác sao? Hắn sẽ. Vệ Uyên xưa nay sẽ không lừa gạt mình. Thế là Vệ Uyên đối Nguyên Phi nói, ngày mai trước không vội mà xuất phát, ta muốn an bài thật kỹ một chút. Chương 677. Yếu hại vẫn là đó là yếu hại. Chương 677. Yếu hại vẫn là đó là yếu hại. Một đám chim bay lướt qua đại địa. Bọn chúng đột nhiên bị phía dưới phóng lên tận trời sát khí đánh trúng. Trong nháy mắt huyết vũ hoành hùng, lông chim bay loạn. May mắn còn sống sót mấy con chim bay lớn tiếng gào thét, cao phi vết đậu. Phía dưới trên mặt đất, đại đội người áo đen từ hai bên trong rừng cây xông ra, thẳng hướng quan đạo trung ương một chi đội xe. Đội xe này hạch tâm có mấy chiếc xe ngựa hoa lệ, sau đó là mấy chục chiếc vận chuyển hành lý vật liệu xe hàng, ước chừng có hơn 200 tên áp xe quan quân. Mà từ trong rừng rậm rết ra người áo đen nói ít cũng có mấy ngàn, song phương nhân số chênh lệch cách xa. Nhưng mà hộ vệ xe ngựa quan quân cũng không bối rối, bọn hắn phát ra kèn hào, sau đó trước đoàn xe xe dừng lại, phía sau xe tiếp tục đi tới tự động co rút lại thành chặt chẽ đội hình. Những quan quân này ném đao kiếm, trực tiếp từ trên xe ngựa lôi ra phi kiếm thương, mà từng chiếc xe hàng buồng xe mở ra, bên trong vậy mà chật ních vắt xuống thực kiếm chiến sĩ. Sau đó hai chiếc nguyên vốn phải là mục tiêu xe ngựa hoa lệ buồng xe sụp đổ, trong xe vậy mà riêng phần mình chở khách hai môn bộ binh tháo. Đội ngũ đầu đuôi xuất hiện hai tên pháp tướng tu sĩ, nâng lên viên bản hoàn chỉnh xoay nòng phi kiếm tháo, nhắm ngay xông vào trước nhất người áo đen chính là một trầu điên cuồng ban phá. Mấy chục tên người áo đen đột nhiên phi không, bọn hắn rõ ràng đều là đạo cơ tu sĩ, dự định lấy một vòng rất mạnh đột kích đánh tan đối thủ. Nhưng mà chiến trường lên không, không đăng cực vui, tựa rơi xuống địa ngục. Trong chốc lát hơn 200 mai các thức pháp khí xuất hiện, giống như thủy triều đánh phía không trung người ra đến áo. Cái này mười mấy tên áo đen đạo cơ tuyệt vọng phát hiện, phía dưới trong đội xe hơn 200 quân quân vậy mà đều là đạo cơ. Pháp khí triều dâng quét sạch, áo đen đạo cơ tu sĩ bị quét sạch sành xanh, xanh. Lúc này hai tên pháp tướng trong tay xoay nòng pháo mạnh bắt đầu hiện hiện uy lực, từng mai từng mai đại uy lực phi kiếm tự động biến ảo quy tắc, đuổi bắn người áo đen. Trong nháy mắt trên mặt đất liền có thêm 3400 cỗ thi thể. Những này chỉ là chú thể đại thành thậm chí ngọc cốt cảnh người áo đen tại pháp tướng lo liệu toàn bộ uy lực xoay nòng phi kiếm pháo máy trước mặt liền làm cái bia ngắm đều không hợp cách. Người áo đen thủ lĩnh cũng có chút động, nhất thời không nghĩ minh bạch vốn nên nên tùy tiện cầm xuống đội xe làm sao lại đột nhiên biến thành khó gặm gai sắc cầu. Lúc này bốn môn bộ binh pháo bắt đầu anh kích, tại một đám đạo cơ pháo thủ điều khiển xuống, bộ binh pháo đánh cho tức nhanh lại chuẩn, đem người áo đen nổ bốn phía bay loạn. Mấu chốt là rất nhiều người áo đen từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại vũ khí này, lập tức xuất hiện hỗn loạn. Trong nấy mắt lấy đội xe làm tâm điểm, trên mặt đất đã nằm vật xuống một vòng người áo đen thi thể. Người áo đen thủ lĩnh không phát không được ra tín hiệu, tạm thời đem người lù xuống, lại lần nữa tổ chức tiến công. Nhưng mà bọn hắn đều rút lui đến hai dặm bên ngoài, bộ binh pháo vẫn như cũ đuổi theo bọn hắn đánh kích, một đường đem tất cả người áo đen đánh trở về trong rừng rậm. Cũng may đội xe tựa hồ không có thừa cơ đào tẩu ý nghĩ, mà là rỡ xuống xe tấm cắm vào mặt đất, làm thành công sự đơn giản. Một chiếc xe ngửa cửa sổ xe mở ra, nguyên vi ôm ấp tiểu sở vương, hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, sau đó liền đóng lại cửa sổ xe. Nàng như thế vừa nhìn, người áo đen thủ lĩnh liền bỏ đi rút lui suy nghĩ. Nhưng mà hắn không biết. Giờ phút này, một chi 3000 người thiết kỵ ngay tại tốc độ cao nhất chạy tới, quân khí ngưng tụ thành một con thiên mã, tất cả chiến mã đều là nhảy lên mấy trượng, như là đạp rõ mà đi. Chi này kỵ quân dùng tới binh thư đại ảnh, hành quân tốc độ so bình thường kỵ quân nhanh hơn gấp đôi, chăm dặm khoảng cách, bất quá là hai khắc sự tỉnh. Không đợi người áo đen thủ lĩnh điều chỉnh xong bố trí, 3000 thiết kỵ đã giật tới, vệ uyên cũng không khách khí, trực tiếp phóng ra trên trời rơi xuống mưa lửa, phóng hỏa đốt rừng. Tôn Vũ từ hận thủy mượn cơ hội phóng ra khói độc, sư hòa chân nhân thì là chỉ huy chiến sĩ hướng trong rừng phun lửa dầu. Trong nháy mắt hai mảnh rừng rậm liền biến thành biển lửa. Người áo đen ở bên trong gần táng không nổi, bị thiêu đến bật ra, sau đó bọn hắn đối mặt chính là vệ uyên lấy khói lửa nhân gian ra chỉ thiết kỵ. Nhóm này thiết kỵ nguyên bản đều có chú thể đại thành tu vi, bị khói lửa nhân gian ra chỉ sau đã tương đương với nhỏ yếu nhất đạo cơ. Nhưng yếu hơn nữa đạo cơ cũng là đạo cơ, tại 3000 đạo mặt sáng chiếu trước, người áo đen chính là thiên vệ một bên bị tàn sát. Một lát sau mấy ngàn người áo đen tử thương người bọn, sáu tên pháp tướng bên trong bốn tên chết tử, hai người trọng thương bị bắt, không ai trốn thoát. Ngay tại bắt đầu kiểm kê chiến trường lúc, đột nhiên không trung nô ra một con tựa như sừng khâu tay, xé mở một vết nứt khẽ hở sau đó từ bên trong chui ra một cái toàn thân dây dựa tại vải bên trong cá nhân cười gan hướng về nguyên phi chỗ tồn tại xe ngựa đánh tới hắn cái này bổ nhào về phía trước xe ngựa chung quanh tất cả sĩ tốt toàn bộ bay về phía bên ngoài liền liền hai tên pháp tướng tu sĩ đều là thân bất do kỳ bay ra lại lang ngự cảnh đại năng xe ngựa hoa lệ buông xe trong nháy mắt hóa thành cho bụi lộ ra trong xe tình huống nguyên phi ngồi ngay ngắn một tay ôm tiểu sở vương một tay nắm đem màu đỏ dược tiên kiếm mà tại đối diện nàng ngồi lấy một vị nữ tử áo đỏ Giờ phút này đang từ trong tay thoại bản bên trong xuất ra một thanh tiểu xảo ngọc chế truy thủ, lấy ba ngón khó khăn lắm về về tay cầm. Sau đó nàng trở tay hất lên, ngọc chủy trong nháy mắt từ trên tay nàng biến mất, đã đính tại cái kia thây khô đồng dạng quái nhân ở ngực. Quái nhân phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm, thân thể lại cứng ở không trung. Đây lại như thế một cái dừng lại, Nguyên Phi đã xuất hiện tại hắn trước người, vung lên phi dạ chu tiên kiếm, hung hăng chạm tại quái nhân trên đầu cứ việc quái nhân pháp khu vô cùng cứng rắn nhưng nguyên phi tại pháp tướng bên trong cũng là thiên hạ tuyệt đỉnh, lại cầm trong tay phi dạ chu thiên kiếm, cho nên đỉnh đầu hắn bị kiếm phong sinh sinh chém vào đi ba tấc, nhất cử phá cách khác thân viên mãn vô lậu chi ý giới không đột nhiên xuất hiện tối đen như mực không có dấu hiệu nào rơi vào quái nhân trên thân, đem hắn bao khỏa ở bên trong, lập tức phong tính vũ cầm trong tay ma đao thất nguyệt, hung hăng một đao chém vào hắc vụ, nhìn phun vị, hẳn là chém vào nó giữa hai chân, vệ uyên thấy hai chân xiết chặt, thời khắc cuối cùng đến phiên vệ uyên đăng tràng, hắn đem hết toàn lực vòng lên dương lò cự kiếm một thức tứ di tận diện, hai đoạn rõ ràng phát lực, hung hăng chạm tại quái nhân trên thân. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, không biết chém đi vào bao sâu, nhưng khẳng định không có chặt đứt. Sau đó phong tính vũ màu đen tán đi, lộ ra không trùng quái nhân, lúc này hắn thê thảm vô cùng, trên thân mấy cái thảm liệt vết thương, sau lưng tức thì bị chém ra một nửa, một kiếm này chính là vệ yên trận. Sau đó Tôn Vũ, Tư Hận Thủy cùng Dư Chi Chuyết xuất hiện, ba người tự biết không làm gì được quái nhân phát thể thế là đều đối với vết thương độc thủ. Tôn Vũ thổi khói độc, Tư Hận Thủy hướng bên trong bó lớn bó lớn vậy thuốc bột, Dư Chi Chuyết thì là hướng hắn giữa hai chân lập hai bao thuốc nổ. Sau đó Thái Sơ cung chư tu đoán trường diện không chịu hiệu quả sắp hết, lập tức tan tác như chỉ mông. Sa sa nảy ra. tiếng huynh minh bên trong, một quả cầu lửa đem quái nhân bao phủ. Quái nhân lại là một tiếng đến chậm kêu thảm, con mắt hung quang bắn ra bốn phía, hận hận nhìn chằm chằm Chu Nguyên Cẩn, lại trùng liếc mắt vệ Uyên, quay người chui về không bên trong cái nước, cứ thế biến mất. Chúng tu đều là buông lỏng một hơi, sau đó áp lực đột nhiên mất, có liền suýt mồ hôi lạnh cả người. Phong Tính Vũ càng là chen ngực, luôn miệng nói, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Ma nhận tháng 7 hiện hiện, Uooo nói, bất quá chỉ là ngữ cảnh viên mãn. Ách, là rất đáng sợ. Lần sau có thể hay không chuyển sang nơi khác chặt, ngự cảnh viên mãn pháp thể bên trên đã không có yếu hại, chém nơi đó cùng chém địa phương khác không có phân biệt. Mà lại người lao quái kia không biết bao nhiêu năm không có tám dựa. Không nói, bản tọa muốn đi nôn một hồi. Phong tính vũ nhìn xem ma đao, nghiêm túc hỏi, ngươi dùng cái gì nôn? Ma đao cũng có chút phát điên, ta đó là Ví von. Ví von hiểu không? Nha! Phong tính vũ bừng tỉnh đại ngộ. Ma đao cảm thấy, phong tính vũ cái này bức nghiêm túc suy tư dáng vẻ, đặc biệt để cho người ta phát điên. Vệ Uyên có chút may mắn, cũng có chút nghĩ mà sợ, không nghĩ tới thiên ngoại những người kia thế mà lại phái một cái ngự cảnh viên mãn sát thủ qua đây. Còn Tốt Chu Nguyên cẩn đấu pháp kinh nghiệm vô cùng phong phú, bắt đầu liền tế ra tiên khí diệt không trụy. Diệt không trụy chỉ có thể lại dùng một lần cuối cùng, thế nhưng cũng là tiên khí, một kích phá hủy quái nhân mạng lớn tâm tướng thế giới, trong nháy mắt nhường hắn trọng thương, không thể động đậy. Sau đó Nguyên Vi cái này đỉnh tiêm pháp tướng cầm phi dạ chu tiên kiếm, một kiếm chém thâu quái nhân trên đỉnh đầu, chém bị thương thứ hải, phá pháp khu tiếp cận vô địch trả thái. Phong Thính Vũ lại cầm ma đao một chém mặc dù ma đao đủ loại phân nàn, nhưng trong này chính là yếu hại. Phong thính Vũ dự vào bản năng, tin tưởng vững chắc điểm này, coi như pháp thân trên ý nghĩa nơi đó không còn là yếu hại, trên tâm lý cũng vẫn là yếu hại. Sau đó là Vệ Uyên, cầm y lực lớn nhất dương lò cư kiếm, vận dụng vô song sát chiêu tứ di tận diệt, ra sức chặt ra quái nhân một nửa thân thể. Cuối cùng Tôn Vũ cùng từ hận thủy bất quá là dạy hoa trên gấm, dư chi chuyết cái kia hai bao thuốc nổ nhìn xem thanh thế mạnh nhất, thực tế tổn thương lại là là không, liền chút bã vụn đều không có nổ hạ xuống. Thái Sơ cung này một đám sát lực đỉnh tiêm pháp tướng phối hợp văn ý, lại có hai thanh tiên khí, toàn lực xuất thủ sau đó cuối cùng cho quái nhân này thêm vào trọng thương. Bước lui khoảng cách này, tiền Nhân chỉ thiếu chút nữa đáng sợ đối thủ. Vệ Yên biết rất nhiều thế lực đều không hy vọng Nguyên Phi cùng Tiểu Sở Vương còn sống hồi kinh, trên đường chắc chắn sẽ có mai phục, cho nên hắn làm trùng quanh bố trí, chuẩn bị lấy sư tử vô thọ chi tư, cho giám động Nguyên Phi xa giá người đến một chút hung ác. Không đem bọn hắn vươn ra tất cả móng vuốt đều chặt, Vệ Yên cảm thấy những người kia không nhìn rõ mình bây giờ thực lực, cái mông cùng lập trường dễ dàng ngồi lệnh. Lúc đầu Vệ Yên là muốn sư tử vô thọ, không nghĩ tới tới một đầu sư tử. Thời khắc nguy nan, chú Nguyên Cẩn mới hiện ra tuyệt định sát thủ dấu ở ngấn nước phía dưới thực lực, phán đoán tinh chuẩn, ra tay trước, nhất cử chế trụ cường địch. Nguyên Vi phản ứng cũng hoàn toàn không giống Thâm Cung Sùng Phi, một kích toàn lực liền phá đối thủ viên mãn pháp khu, cho kẻ đến sau dọn sạch vật cản. Sau đó đến xem, lựa chọn của các nàng đều là vô cùng chính xác, bằng vào phần này phán đoán cùng phản ứng, trong cùng giai liền hiếm có đi thủ. Lúc này sĩ tốt đem may mắn còn sống sót hai tên người áo đen thủ lĩnh áp qua đây, vệ yên chính là mừng rỡ. Đại thắng đối thủ sau đó, nếu là không thể khoảng cách gần thường tức đối thủ bại tư thế, tùy ý công kích đối thủ đạo tâm, cái này đại thắng thích thú liền thiếu đi một nửa. Chương 678, bà bối. Chương 678, bà bối. Vệ Uyên còn tại dư vị vừa rồi một kiếm chém chúng ngự cảnh quái nhân cảm giác chỉ tiếc lúc ấy Phong Thính Vũ hắc khí ngăn cách hết thảy thần thức Vệ Uyên cũng không nghĩ tới quái nhân này pháp khu vậy mà sẽ cứng rắn như thế đơn giản có thể so với bình thường linh bảo nếu là sớm biết như vậy hắn liền không chặt eo mà là chặt chân làm sao đều có thể cắt xuống nhất đoạn bắp chân tới làm làm vật kỷ niệm tốt nhất tự nhiên là chặt cái cổ nhưng là Phong Thính Vũ pháp tướng ngăn cách cảm giác Vệ Uyên sợ chặt không cho phép cho nên lựa chọn chém năng lưng nhưng không nghĩ tới thế mà không thể chặt được hiện tại Vệ Uyên liền chỉ có thể nhìn mới tăng thêm hơn một nghìn công bất đắc dĩ thở dài ta nhặt được một cái bả bối. Từ vừa rồi quái nhân kia trên thân nhặt, Phong thính Vũ nói, liền đem một cái giấy dầu bao quanh đồ vật đưa cho Vệ Uyên. Vệ Uyên không nghi ngờ gì, tiện tay tiếp nhận, đã cảm thấy cái kia giấy trắng nó nà, cọ sát một tay chẳng lẩn dầu. Vệ Uyên tiện tay tại trên vạt áo lau chùi đi, liền mở ra giấy dầu, nhìn thấy bên trong bao cái tròn vỏ trứng, tản ra có chút khí tức quỷ dị, nghe liền có loại cảm giác muốn nói. Vệ Uyên trong lòng mơ hồ có loại chẳng lành cảm giác khác thường, hỏi, thứ này là từ đâu tới? Ta chém chúng quái nhân kia lúc, rơi ra ngoài, sau đó ta còn từ trên người hắn lấy ra một trang giấy, tiện tay dùng giấy bao Vệ Uyên bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi Ma Đao Thất Nguyệt nói lời, lập tức lòng sinh không ổn cảm giác, lại nhìn Phong Thính Vũ hai tay vòng ánh chẩn đoán, không, có một chút vết bẩn, trên tay của mình cũng là bị giấy dầu dính không ít màu vàng nâu bẩn dầu. Vệ Uyên cắn răng, trước đem viên kia Lai Lịch còn nghi vấn chứng thu nhập chữ vật pháp bảo, sau đó phát hiện giấy dầu bên trên tựa hồ viết có chữ viết. Hắn cố nén buồn nôn, lấy đạo lực bao khỏa hai tay, triển khai vừa nhìn, liền gặp giấy dầu bên trên vẽ lấy một bức bản thiết kế, sau đó là lít nha lít nhít chú thích. Bản thiết kế bên trên viết: hóa sinh ao, bà chưa to. Vệ Uyên thần thức quét qua, sẽ phát hiện dây dầu bên trên những này, bẩn dầu là tu kiến hóa sinh ao không thể thiếu vật liệu, thế là bất động thanh sắc, dùng vạt áo lau sạch sẽ tay, sau đó đem ngoại bảo cởi thu vào trữ vật đại, đổi lại bên trên một kiện bộ đồ mới. Làm xong những này, vệ uyên vẫn là không nhịn được hỏi Phong Tĩnh Vũ, tay của ngươi tại sao không có bẩn? Phong Tĩnh Vũ nói, tay của ta đối những vật này rất kháng cự, cho nên một mực dùng đạo lực ngưng, không có để nó đụng. A, tay có ý tứ là, nó trong 7 ngày không muốn cùng ngươi nắm tay. Vệ uyên im lặng, hỏi một câu nữa, vật này là cắt ra tới vẫn là rơi ra ngoài? Cái này không đều là giống nhau sao? Nó tựa như là dài tại trên thân thể sau đó bị ta áp đặt ra rồi, nhưng đao thật giống cũng không quá cao hứng. Vệ Uyên rốt cục hết hy vọng, lúc này tâm tình của hắn cực kém, liền đưa mắt nhìn sang hai cái may mắn còn sống sót người áo đen thủ lĩnh. Vệ Uyên chém giết cũng là có coi trọng, tu vi mạnh pháp bảo yếu bình thường đều giết, tu vi yếu pháp bảo mạnh lưu một cái mạng. Còn sót lại, tu vi mạnh pháp bảo mạnh nhìn tâm tình, tu vi yếu pháp bảo cũng yếu thuận tay trục chết, khả năng đều không có nhớ kỹ. Lúc này hai cái người áo đen thủ lĩnh mặt nạ tự nhiên đều bị hái được, lộ ra diện mục thật sự, thường dùng pháp bảo cùng trên người cất giữ tất cả đều bày ở bên cạnh trên mặt đất, làm phân biệt một người trong đó vệ uyên lại còn có chút thất tượng, thế là lục xoát ký ức, liền nghĩ tới là tại ngụy vương dạ yến bên trên gặp qua người này, lúc ấy là ngụy vương thủ hạ một thành viên cường lực than tướng, nhóm này sát thủ là ngụy vương phải tới, nhưng vệ uyên không cảm thấy ngụy vương có thể có dạng này đại thủ bút. các ngươi là người nào? tướng quân kia nhìn chằm chằm vệ uyên, cười gần nói, dám nhúng tay tả tướng cùng thái tử đại sự, ngươi nhất định phải chết. vệ uyên cười, nguyên lai ngươi cũng ném thái tử, vậy xem ra ngụy vương sát thực đã không được. ngươi con mắt nào nhìn thấy ta nhúng tay tả tướng cùng thái tử chuyện? tướng quân kia nói, vừa mới ta tận mắt nhìn thấy. a, tận mắt nhìn thấy vậy đem hắn hai con mắt đảo, hai tên quân tốt lập tức độc thủ, tướng quân kia lập tức một tiếng hét thảm, hai mắt biến thành hai cái lỗ máu. vệ uyên lại hỏi một lần, ngươi con mắt nào trông thấy ta nhúng tay tạ ta tướng cùng thái tử chuyện. tướng quân kia toàn thân run rẩy, chửi ầm lên, thế mà không cầu xin. vệ uyên nhân tiện nói, tôn sư thúc, phế đi cách khác cùng, nhưng muốn lưu tính mạng hắn. tôn vũ giữ im lặng, phụ đỉnh độc hạt xuất hiện, một ngụm mang theo đan hỏa sương độc phun tại tướng quân kia trên thân, lập tức đem hắn pháp tướng thực được thủng trăm ngàn lỗ. tướng quân kia đau đến đã hôn mê, trong ngay mắt lại tỉnh lại, lập tức cảm giác toàn bộ thế giới cũng thay đổi, thần thức đã biến mất hắn vừa sợ vừa giận nói ngươi ngươi tốt tác đầu vệ uyên nhạt nói cùng ta đối nghịch, chính là cái này hạ chàng. chủ nhân ngươi có lẽ không có việc gì nhưng các ngươi những này cho không riêng muốn chết còn muốn chết được phi thường thế thảm ta sẽ lưu ngươi một mạng ngươi nhớ kỹ đem bên này chuyện phát sinh hảo hảo cùng ngươi chủ tử nói đừng có bỏ sót một tên khác thủ lĩnh gặp vệ uyên nhìn lại cười khổ một tiếng mới nói ta chính là tả tướng thân đệ vệ đại nhân như có thể dơ cao đánh khẽ việc này ta trở về nhất định tận lực tại đại ca cùng thái tử trước mặt vì ngài nói ngọn vệ uyên nhạt nói thầy ta nói ngọn nói ngọn hữu dụng không Đại tấn loạn trong rạch ngoài, thái tử đại vị nắm chắc, không nghĩ như thế nào chống cự ngoại địch, suốt ngày chỉ toàn sửa sang những thứ vô dụng này. Ta lại lưu ngươi một mạng, ngươi thay ta đái cá khẩu tín, sở vương cùng nguyên phi ta đều đưa trở về rồi, có bản lĩnh liền động một cái thử một chút. Mặt khác, nhường thái tử mau đem đại thang thanh dương tiết độ sứ ấn tín đưa tới, hắn nếu không chịu phòng, vậy ta tìm triệu quốc phong. Tả tướng chi đệ lại trầm mặc chốc lát nói, chắc chắn đưa đến. Liên theo nguyên thoại nói, một chữ đều không cần đuổi. Tả tướng chi đệ nói, đây là khiêu chiến nhân quân uy nghiêm, thái tử đoạn không thể đáp ứng. Vệ uyên cười nói. Cho nên nói, ngươi vẫn phải lịch luyện. Hắn tất nhiên sẽ đáp ứng. Người kia không nói. Vệ Uyên chỉ chỉ đầy đất thi thể, nói: "3000 tinh nguyệt à, cầm lấy đi đánh Bắc Liêu tốt bao nhiêu?" Dùng tại ta chỗ này, liền cái bọt nước đều tung tóe không nổi. Lại đến 3 vạn, cũng giống như vậy, ngươi nghĩ có đúng không? Người kia mặc kệ tin hay là không tin, đều phải gật đầu. Thế là Vệ Uyên rất là hài lòng, sai người đem pháp tướng bị hủy tướng quân toàn thân lột sạch, cột vào trên cây. Tả tướng thân đệ thì là bị Tôn Vũ phun ra miệng cối độc, sau khi trở về muốn bệnh nặng một trận, 3 năm không thể vận dụng pháp lực, sau đó Vệ Uyên liền đem hắn hạ lúc này hậu phương lại có một chi bộ đội đuổi tới trong đội ngũ là hơn 200 tên cấm quân bọn hắn nhìn thấy trên chiến trường đầy đất người áo đen thi thể đã sớm sợ tới mức hồn phi phách tán vệ uyên để bọn hắn thay đi phục trở về ven đường hộ tống nguyên phi trở về kinh chặn giết nguyên phi người áo đen là thái tử bộ trí mà đột nhiên xuất hiện ngự cảnh quái nhân thì là cùng la hán bên kia thế giới có quan hệ vệ uyên cũng không rõ ràng giữa hai bên hiện tại có liên lạc hay không nghĩ đến hơn phân nửa là có nếu không cũng sẽ không phối hợp được can ý như vậy thế nhưng quái nhân chúng diệt không trụi một kích tâm tướng thế giới chỉ ít nát một thành có thừa Trọng thương như thế, còn không biết bao lâu có thể giữ tốt, cảnh giới nói không chừng đều muốn rơi xuống. Có mạnh mẽ hơn nữa tổ chức, ngựa cảnh viên mãn cũng không phải cả trắng, Vệ Uyên đoán chừng những người kia trong thời gian ngắn cần phải phái không ra cái thứ hai rồi. Lúc này đội xe trọng chỉnh hoàn tất, vệ uyên người đều rút về, súng tháo cũng đều rỡ xuống, đội tự cấm quân tiếp nhận. Sau đó đội xe mở đi, một đường đi về hướng đông, Nguyên phi từ trong cửa sổ xe thò đầu ra, hướng vệ uyên phất phất tay. Vệ uyên khẽ gật đầu, ra hiệu cáo biệt đội xe dần dần từng bước đi đến. Thanh minh bộ đội đã quét dọn xong chiến trường, khói lửa nhân gian thống kê ra chiến quả. Tổng cộng chém giết áo đen tử sĩ 3000 người, đạo cơ 100, pháp tướng 4 người, đoạt lại chiến lợi phẩm giá trị 90 vạn lượng tiên ngân. Vệ Nguyên thở dài một hơi, những này tử sĩ cái gì thực sự không có gì chất béo, nhiều người như vậy, trên thân tài vật cộng lại liền 100 vạn lượng đều đụng không ra. Bất quá ngấm lại cũng thế, nếu là có tiền, ai còn chịu đến làm loại chuyện lật vần này. Đại quân khởi hành, trở về Thanh Minh. Tiểu Sở Vương lần này cũng theo Nguyên Phi cùng nhau trở về kinh, hắn là La Hán nhân quả, không phải dễ dàng chết như vậy được rơi, cũng không phải tốt như vậy bị được hiền. Sắp đến Thanh Minh lúc, chúng tu đột nhiên đều là thần sắc khẽ động, cảm thấy rõ ràng thiên kiếp khí tức. Cái thiên kiếp này như xa như gần, phảng phất tại thanh minh, lại hình như không tại. Vệ Uyên phóng người lên, liền hướng thanh minh bay đi, chúng tu nho nhau, nhau đuổi theo. Lần này thiên kiếp không tầm thường, cho người cảm giác đặc biệt quỷ dị. Sắp sửa tiến vào thanh minh, Vệ Uyên chợt nhớ tới một chuyện, tranh thủ thời gian móc ra khăn lụa buộc lên, lúc này mới bay vào thanh minh, tìm kiếm độ kiếp ngọn nguồn. Nhưng là hắn tại thanh minh bên trong bay tầm vài vòng, thế mà không cách nào xác định thiên kiếp ở đâu. Thái sơ cung chúng tu cũng là như thế, đều là không thu hoạch được gì. Vệ Uyên lại kiểm kê thanh minh bên trong khả năng độ kiếp tu sĩ. Cuối cùng phát hiện Bảo Vân chẳng biết đi đâu. Bất quá Bảo Vân những này Thái Sơ cung Tu sĩ từ trước đến nay đi tự do, người khác cũng, cũng không biết Bảo Vân đi nơi nào. Cứ như vậy, Thiên Kiếp khí tức một mực kéo dài gần nửa ngày mới tiêu tán. Bình thường Thiên Kiếp phần lớn là một nén hương tả hưu, mấy đạo xếp đánh sau khi xuống tới liền kết thúc. Vệ Uyên Thiên Kiếp muốn phức tạp chút, tới đã nhiều lại máy liệt, lại cực kỳ tính nhắm vào. Vệ Uyên trước đó làm ra chuẩn bị trên cơ bản không có một lần hữu dụng. Có người bị Thiên Địa chiếu cố, có người bị Thiên Địa nhầm vào. Vệ Uyên rõ ràng thuộc về người sau. Trương Sinh Thiên Kiếp thì là khác loại cực đoan. Dòng dã hơn 500 lượt thiên kiếp, độ kiếp độ càng về sau, đặc biệt là hơn 300 trăm đem nhân giai phi kiếm, độ cho nàng phập phồng không yên, toàn bộ làm như là đang rèn luyện đạo tâm rồi. Lần này phát sinh ở thanh minh thiên kiếp duy trì liên tục thời gian tương đương lâu, nhưng lại không có rõ ràng chập trùng, cùng cái này một giới tương quan, lại không tại cái này một giới, dị thường quỷ dị, không biết là loại ngày nào cướp. Vệ Uyên khẩn cấp đi huân công điện lật sách, cũng không có kết quả. Như thế đến đang lúc hoàng hôn, Vệ Uyên bên tai bỗng nhiên vang lên một cái nu hòa mở miệng thanh âm, đến định an thành đến xem ta. Vệ Uyên vừa mừng vừa sợ, đây là bảo vân thanh âm. Hắn lập tức cất cánh. Một lát sau đã đến Định An thành, đi vào Bảo Vân phủ đệ. Mới xây Định An thành bên trong, Bảo Vân phủ thành chủ diện tích so nguyên bản lớn mấy lần, lên một tòa 5 tầng lầu chính, có khắc hậu hoa viên bên cạnh vườn một số. Cái kia lầu chính 10 phần hoa lệ lịch sự tao nhã cột trụ hành lang màu son, chống lên hoa sen giống như đấu cụ, lưu ly trúc đỉnh, mái cong độ cong đều có chút to trọng. Lại nói cái kia vườn hoa, bố trí được cũng 10 phần chăm chú. Gạch xanh ngói trắng vây ra hậu hoa viên, thủy nộn sơn chi nhoa ra đồ tượng, tháng bốn hoa đào đón gió phất phới, tiên thụ xương ngủ quân quận, thạch ở giữa tô điểm lẻ tẻ rêu xanh. Bên trong vườn bùng thống trúc tương phi màn. Phía sau dèm mấy đạo đá của đường mòn, hai bên trồng vào cao cỡ nửa người văn trúc, quanh quanh có co, co thông hướng một chỗ bên cạnh vườn. Bên cạnh bên trong vườn hành lang gấp khúc bắt chuyển, dưới mái hiên treo lơi gió đạt hình đồng lưu hương, lượn lờ dâng lên khói xanh, tầm bộ thần thức. Có khác mấy chỗ linh đăng trong lồng khảm hình thạch, người đi qua lúc lại nổi lên mịt mù ánh sáng màu lam, phản phất vật sống. Bảo Vân cùng Thái Sơ cung chư tu bất động, nàng xuất thân bảo gia, từ nhỏ quá quen sống xa xỉ thời gian, nhất định phải làm cho nàng sinh hoạt đơn giản, ở phòng nhỏ phòng ốc sơ sài ngược lại sẽ ảnh hưởng đạo tâm. Thái sơ cung chưa tu cũng đều không phải không khổ miễn cưỡng ăn trì nhân, chỉ là phần lớn cảm thấy phiền phức, không cần thiết. Tại không cần bọn hắn hao tâm tổn trí dưới tình huống, tự nhiên là trôi qua càng dễ chịu càng tốt. Giống như từ Hận Thủy, chính hắn viện kia bố trí được nhanh vượt qua giao trì tiên cảnh, nguyên bản hắn còn dự định lại loại chín cây tiên lan, nhưng phát hiện vệ liên hoa lan không đủ dùng, lập tức toàn bộ kín đáo đưa cho vệ liên, dạ tâm rõ rành rành. Lại như sư hòa, tiểu viện của hắn chất liệu cũng là đổi lại đổi, tạo phòng ở xem ra đơn giản một mặt, có thanh lưu sơn giả nhã thú, nhưng trên thực tế trên tường những tảng đá kia có thật nhiều đều là sâu dưới lòng đất móc ra bảo vật kỳ thạch tại căn này trong phòng ngồi xuống tốc độ tu luyện trực tiếp gấp bội lại khí vận bay vụt năm thành lão đạo lại thích ăn nồi lầu, cũng may đồn chuột đặc biệt có thể sinh một cái lão đạo tăng thêm 3 cái nghĩa phụ cố gắng ăn cũng là càng ăn càng nhiều mắt thấy liền muốn nước tràn thành lũ rồi lão đạo vẫn còn tốt chỉ vào tu vi hình thể không thay đổi hứa văn võ lại là ăn đến mập suốt một vòng dựa theo mỗi ngày một cân tốc độ hướng pháp khu càng thêm thị cũng là nhìn thấy từ hận thủy cùng sự hòa lão đạo ví dụ vệ uyên như có điều suy nghĩ lại thêm nguyên phi đến nơi không có chỗ ở thế là xây dựng rầm rộ tại chủ phong dưới xây dựng mới tiến hành Tiên thành mới vừa xây thời điểm, chư tu đều nói không cần thiết, chơi đùa lung tung. Nhưng các loại tiên thành xây xong, đại gia lại đều yên lặng rời đi vào. Dù là tôn vũ, từ hận thủy, sư hòa những này chính mình có chỗ ở, cũng đều tại bên trong tòa tiên thành đều chiếm một bộ chỗ ở, không có ai cử tuyệt. Cho nên vệ uyên tại trùng kiến định an thành lúc, cố ý tham chiếu tại bảo gia nhìn thấy trắng cảnh, cho bảo vân xây lại nơi ở. Bất quá bây giờ, tòa này lớn như vậy trong trạch viện lại là yên tĩnh. Vừa vào cửa viện, vệ uyên lập tức cảm thấy trung quanh đều tối xuống. Nguyên bản vẫn là đem đến hoàng hôn, giờ phút này lại trở thành màn đơn vừa buông xuống. Trong nội viện ngoài viện, nghiêm nhiên là hai trọng thế giới. Mỗi cái gian phòng đèn đều lóe lên, khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, có thể lại là yên tĩnh như chết, không có chút nào tiếng người, thậm chí không có tiếng gió, cây âm thanh. Cũng không biết trong phòng đèn là ai thắp sáng. Vệ Uyên khẽ như mày, vận lên thần thức bốn phía nhìn lại, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Duy nhất dị thường chính là trong viện tràn ngập lấy một sợi thiên kiếp khí tức, nhưng bất luận cái gì sinh linh đều bản năng dùng mình. Vệ Uyên hướng lầu chính đi đến, nơi đó thiên kiếp khí tức nồng nặc nhất. Vừa vào cửa lầu trong phòng lựa đèn đột nhiên biến thành nồng đậm màu đỏ. Cái này màu đỏ không phải hự hự, quang minh mà là nồng đậm, ẩm thấp, phảng phất từ trần nhà nhỏ xuống, từ vách tường chảy ra, như là vô số nhỏ bé có thể nhúc nhích hạt nhỏ tạo thành, mỗi một phiến màu đỏ đều đang nhìn vệ uyên. hắn không để ý tới trung quanh màu đỏ, bước nhanh lên lầu, từng tầng từng tầng mà lên lầu, càng lên cao màu đỏ thì càng nồng đậm, nhúc nhích được càng là lợi hại. tiến vào tầng cao nhất, đi vào bảo vân phòng ngủ, vệ vân liền thấy cả người khoác đỏ thâm giá y nữ tử chính an tĩnh ngồi tại bên giường. khăn cô dâu che khuyết mặt của nàng, nhưng từ tư thái bên trên nhìn như còn là bảo vân. vệ uyên trong lòng du lên, ý đồ điều động giới vực lực lượng nhưng lập tức phát hiện toàn bộ trạch viện đều bị một sức mạnh kỳ dị bao phủ, vô song đạo vực lực lượng thế mà không cách nào điều động. Vệ Uyên muốn cụ hiện khói lửa nhân gian, nhưng cũng bị cái này kỳ dị thiên ngoại lực lượng che đậy ở bên ngoài. Vệ Uyên trong lòng cảm giác nặng nề, chẳng lẽ Bảo Vân xảy ra chuyện rồi? Lúc này ngồi ở trên giường nữ tử nói, thời gian không còn sớm, nên nghỉ tạm. Đây là Bảo Vân thanh âm, nhưng là bình tĩnh, máy móc, không có chập trùng, từ bên trong ra ngoài lộ ra lạnh nhạt, không giống sinh linh. Vệ Uyên sầm mặt lại, liền chuẩn bị tiến lên trực tiếp dốc nữ tử khăn cô dâu. Nhưng hắn mới vừa muốn hành động. Đột nhiên một đạo băng lãnh cực điểm ý chí xuất hiện, tràn ngập cả phòng. Cực hạn hàn ý rót vào da thịt, lập tức đem vệ uyên mặt ngoài thân thể bao trùm lên một tầng tầng băng. Nhường hắn cất bước vì gian, vệ uyên toàn thân phát lực, thể nội đạo lực hỏa lò đồng dạng cuồn cuộn tiêu đốt, trong nháy mắt xua tán đi cực hạn. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, một thanh xốp lên nữ tử khăn cô dâu, khăn cô dâu xuống, là bảo vân mặt. Chỉ là giờ phút này nàng khuôn mặt nhợt nhạt bệnh, trong mắt lộ ra tuyệt vọng cùng kinh hoàng. Nàng đối vệ uyên nói, còn xin quan nhân thời áo, sớm đi nghỉ ngơi đi. Tiếng vẫn như cũ máy móc lạnh nhạt, như là không có sinh mệnh tự vật nhưng là miệng của nàng môi động tác lại không phải như vậy từ môi của nàng nói vệ uyên đọc lên chính là ta đã chết ngươi mau trốn vệ uyên chợt thấy một luồng nhiệt huyết bay thẳng trên đỉnh đầu chương 679 ban thưởng chương 679 ban thưởng vệ uyên song đồng chỗ sâu lần nữa nổi lên không có chút nào tình cảm băng lãnh khói lửa nhân gian mặc dù không cách nào cụ hiện nhưng là vô tận đạo lực từ hư không tụ hợp vào khói lửa nhân gian lại từ bốn phương tám hướng biên giới hướng trung ương hội tụ cuối cùng rót vào âm dương hỏa lò đại trận sau đó hai đạo thu to linh khí trụ từ âm dương lò trong mắt phun ra bay thẳng bầu trời Vệ Uyên trên tay đã có âm dương nhị khí cuốn quanh, một thanh hướng nữ tử chụp tới. Mặc kệ nữ tử này có hay không có bảo vân, nhưng ở phương này kỳ dị thiên địa bên trong nàng chính là trong trận nhãn trụ cột, chế trụ nàng liền có thể phá cục. Giờ này khắc này, trung quanh bóng vật lại biến, gian phòng chỉ còn lại có mặt đất cùng giường, vách tường, trần nhà toàn bộ biến mất, xuất hiện chỉ có vô tận hư không đạo kia lạnh lùng mà to lớn ý chí dáng lâm, song phương cấp độ bên trên trên lệnh thật lớn, nhường Vệ Uyên chỉ là cảm nhận được nó tồn tại, liền đã không thể động đậy. Vệ Uyên đấy lòng một mảnh lạnh buốt, đây là thiên ngoại quái vật, hắn bây giờ căn bản vô lực chống lại loại tồn tại này nhưng là giờ phút này vệ uyên đã không có hết thể lực bài sợ hai các loại vô dụng tắm xúc, ngay tại toàn lực dãi rua phá hủy rót vào thân thể băng hàn tranh đoạt quyền khống chế thân thể lúc này cái kia kinh khủng ý chí tử hư không dám lâm hóa thành một cái bốn tay thiên ma đưa tay cầm lên bảo vân bảo vân tại nó to lớn móng vuốt bên trong giống như một cái tinh xảo yếu ớt bút bê bậy đụng một cái liền sẽ xấu nàng một con rảy theo chốc ra lộ ra một con để trần chân, chân lấy không phát sáng cũng lấy không không có một chút huyết sắc trên móng tay lại đều điểm xoắn vấn giờ phút này đỏ đến như muốn nhỏ xuống tên thiên ma này ý chí như cực hàn chân một dạng đâm vào vệ uyên thân thể chuyển tới một cái ý niệm, ngươi như kính dâng tự thân, ta liền trả về hồn phách của nàng. tốt. vệ uyên đáp được không chút do dự. thiên ma lúc này một chảo dọ tới, cánh tay kéo dài mười trượng, trực tiếp xen vào vệ uyên trong ngực. vệ uyên chưa làm chống cự tùy ý ma chảo nhập thể, sau đó đung nhiên một ngụm máu tươi phun tại thiên ma trên cánh tay, hai mắt tỏa ra ánh sáng, nói, bắt được ngươi rồi. vệ uyên trên thân hiện hiện từng đoàn lớn âm dương nhị khí, xen lẫn tại một chỗ, nhưng lại khắp nơi phân biệt rõ ràng, hóa thành kinh khủng linh khí phong bão, đung nhiên bộc phát, hướng bốn phương tám hướng phóng đi. hắn lập tức nhún người nhảy lên, thân thể tại thiên ma trên cánh tay ghé qua thượng lên trời ma bản thể phóng đi. Vệ Uyên các loại như thế bọc tại thiên ma trên cánh tay, máu vết thương thịt cùng thiên ma cánh tay ma sát, đem chọn cánh tay bôi đỏ. Vệ Uyên đã sớm để mắt tới thiên ma châu ngực khảm hai khối lớn chừng miệng chén nô lên Bảo Ngọc. Giờ phút này vọt tới thiên ma trước người, một phát bắt được, liền chuẩn bị toàn lực đưa nó rút ra phá hủy. Bực này cùng loại với tinh hạch đồ vật bình thường đều là quái vật chỗ tinh hoa, thường thường cũng là chí mạng yếu hại. Nhưng rơi tay chỗ, cái này Bảo Ngọc lại là mềm. Sau đó Vệ Uyên vang lên bên tai một tiếng kinh hô, cảnh vật chung quanh biến ảo, lại về tới trong phòng ngủ. Chỉ là lúc này chung quanh hết thể biến trở về bình thường ngoài cửa sổ nắng chiều còn rất sáng, trong phòng đều không cần đốt đèn chút, chỉ là trong phòng ngủ như là gặp phong bạo, hết thảy đều phá toái không chịu nổi, cơ hồ không có một kiện tốt đồ dùng trong nhà. Vệ Uyên đứng tại trước giường, làm dậm chân tiến công hình dạng, năm ngón tay thành chảo. Bảo Vân thì là nút ở góc giường, hai tay che chở ở ngực, trong mắt đã có nước mắt, cơ hồ muốn khóc lên rồi. Biến hóa thực sự tới quá nhanh, Vệ Uyên trong lúc nhất thời không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng duy nhất có thể xác định chính là, trong phòng ngủ cơ hồ hết thảy đều là bị hắn linh khí phong bạo phá hủy chỉ là trước mắt Bảo Vân mặc dù xem ra cùng bình thường một dạng, nhưng người nào biết nàng lúc nói chuyện lại biến thành bộ dáng gì? Vệ Uyên lại là một trảo hướng Bảo Vân chụp tới, kết quả bị Bảo Vân một bàn tay chụp tới một bên, tức giận nói: đi một bên, bị ngươi bắt đâu chết! Một tát này kinh lực cực lớn, đuổi sát Minh Vương điện pháp tướng, mà lại vừa nhanh vừa chuẩn, lại tự mang thần thông huyền đến diệu, trực tiếp đem Vệ Uyên trên tay đạo lực đập tan. Song Phương chỉ là như thế giao thủ một cái, Vệ Uyên lập tức như lâm đại địch. Trước mắt cái vật này thực lực cao tuyệt, lại thần thông khó mà chống lại, hơn nữa còn đặc biệt giả hoạn, đóng vai lên Bảo Vân đến căn bản nhìn không ra một điểm sơ hở. Vệ Uyên lui lại một bước, trong tay đã nhiều đem cự kiếm. Bảo Vân nói: "Tốt tốt, biết ngươi lợi hại. Ngươi còn muốn như thế nào muốn đánh chết ta sao?" Vệ Uyên hai tay cầm kiếm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Ngươi thật là Bảo Vân?" Bảo Vân nói: "Tự nhiên là ta. Thật là thiếu nợ ngươi, mới vừa luật cũ cùng, liền bị ngươi hậu đả. Ngươi luật cũ cùng rồi. Vừa rồi thiên kiếp ngươi không có cảm giác đến sao?" Bảo Vân nhíu môi, tức giận nói: "Vệ Uyên cẩn thận từng ly từng tí tới gần, nhưng vẫn như cũng không dám thu hồi tự kiếm, nói: "Là có thiên kiếp khí tức, nhưng là tìm không thấy cụ thể phát sinh địa điểm, cũng tìm không ra nhân quả liên hệ." Thiên kiếp phảng phất không phải phát sinh ở giới này, mà là tại thiên ngoại. Bảo Vân nói, ta chính là tại thiên ngoại độ thiên kiếp. Lúc đầu ta tại Vũ Hàn giới cảm ngộ thiên ngoại ma vật khí tức, không nghĩ tới thiên kiếp đột nhiên liền đến rồi. Ta quá đáng thiên kiếp, thành tựu pháp tướng sau đó, trước tiên liền nghĩ tới tìm ngươi, kết quả bị đánh. Mắt thấy nàng lại muốn khóc, mấy khoảng nước mắt rõ ràng tại trong hốc mắt đảo quanh, nhưng chính là không chịu rơi xuống. Vệ Uyên rốt cục tin tưởng ba phần người trước mắt này chính là Bảo Vân. Vừa rồi cái kia là chuyện gì xảy ra? Bảo Vân cặp mắt mang lóe lên, chung quanh trong nháy mắt biến ảo, vẫn là ánh đèn thông minh. Nhưng lần này ánh đèn đỏ đến như lửa, ăn mừng nhiệt liệt, cùng mới vừa hoàn toàn là hai loại cảm giác. Vệ Uyên đưa tay đi sờ một cái đèn lồng, cái này đèn lồng vừa mới rõ ràng là không tồn tại. Kết quả hắn không riêng mò tới đèn lồng, đèn lồng còn một trận lay động, bên trong dưới ánh đến, liền Vệ Uyên đều nhìn không ra thật giả. Hắn lại lấy thần thức quét qua, thế mà cũng không có phát hiện dị dạng. Nhưng là cẩn thận tìm kiếm mà nói, còn có thể cảm giác được đèn lồng chỗ có một đoàn dị dạng khí tức. Cái này, không phải huyễn cảnh. Bảo Vân gật đầu, nói, là ta pháp tướng bổ sung thần thông, Thiên Ma Diệu Tướng tội mẹ giới. Thiên Ma Diệu Tướng Vệ Nguyên bản năng cảm giác cái tên này có chút không đúng. Phổ thông pháp tướng là có thể chính mình đặt tên, nhưng tiên giai pháp tướng đều cùng tiên địa đại đạo có chỗ hô ứng, tự có tên thật. Bảo Vân cái này pháp tướng có thể làm cho Vệ Nguyên khó phân biệt thật giả, có thể tại thanh minh bên trong ngăn cách giới vực lực lượng, ngăn cản khói lửa nhân gian cụ hiện, mặc dù chỉ có thể ở một viện tri địa cực trong phạm vi nhỏ có hiệu quả, nhưng cũng là thỏa thỏa tiên cùng. Tiên cùng liền không khả năng tùy ý đặt tên, tự có đại đạo bản danh. Bảo Vân trước người xuất hiện một góc bảo thủ, nhưng là tại nguyên bản bảy cái cảnh cây bên trong có một cái phát sinh rõ ràng cả biến biến thành như có như không như là mấy đạo bóng ma quấn quanh mà thành nó cuối cùng treo một viên trái cây đã thành thủ trái cây cũng không thực chất lại lộ ra thiên ngoại khí tức tên thật vì thiên ma diệu quả cái này gốc bảo thụ cũng tương ứng biến hóa từ thất diệu bảo thụ biến thành thiên ma diệu tướng thất bảo cây cây này tự mang pháp tướng thần thông chính là thiên ma diệu tướng tọa nguyện giới thần thông phát động có thể tại trong hiện thực lại mở một giới hư thực hợp nhất có thể theo giới chủ tâm ý biến nào nên tên là tọa nguyện giới lại giới này cấp độ cực cao vệ uyên đã vừa mới thể nghiệm qua rồi. Cuối cùng là dựa vào rộng lượng âm dương nhị khí cọ rửa mới công phá thiên ma tọa người giới. Tự nhiên, vệ uyên âm dương nhị khí chỉ có thể nói là mang theo điểm âm dương chân ý, khoảng cách chân chính từ hỗn độn mà thành âm dương nhị khí kém cách xa và giảm. Nhưng cho dù chỉ là mang theo điểm âm dương chân ý, cũng cần thiếu nữ âm dương phối hợp mới có thể dùng đến đi ra. Mà thiếu nữ âm dương động một chút, liền muốn tiêu hao khí vận. Vệ uyên nghĩ đến đây, chính là không nói ra được đau lòng, hận hận nhìn xem bảo vân, nói: ngươi tốt nhất làm ta sợ làm cái gì? Không duyên cớ hao ta không ít khí vận. Bảo vân trợn nhìn vệ uyên lướt mắt, tức giận nói: lúc đầu chỉ muốn dọa một cái ngươi sau đó chính là phần thưởng. ai biết ngươi đi lên liền đem ta đánh một trận, còn có ban thưởng. ban thưởng gì? vệ uyên bỗng nhiên có chút tâm động. bảo vân nói, thiên ma diệu tướng, cái tên này ngươi suy nghĩ thật kỹ, sẽ là dạng gì ban thưởng? bất quá người ta hiện tại ăn đòn, tâm tình gì cũng không có. cái này còn không có qua cửa đâu liền đánh lá bà, về sau còn không phải mỗi ngày bị đánh nha. vệ uyên cảm thấy oan uổng, nói, là ngươi tên thiên ma này toại nguyện giới quá lợi hại rồi, ta vẫn thật sự cho rằng ngươi rơi vào thiên ngoại ma vật chi thủ, chỉ muốn báo thù cho ngươi. lại nói ta nhiều lắm thì dùng đạo lực cọ rửa chung quanh, chỗ nào đánh ngươi nữa. Bảo Vân mở to hai mắt nhìn, đánh xong ta, ngươi còn muốn không nhận? Nàng liền cởi bỏ dây thắt lưng, kéo xuống cổ áo, cơ hồ đem chọn cái ngực trái đều lộ ra, cái kia nhuyễn ngọc đồng dạng dây núi bên trên, rõ ràng in một cái chảo ấn, chính là vệ uyên ma chảo, không sai chút nào. Bảo Vân kéo qua vệ uyên tay, tại chảo ấn bên trên nhấn một cái, quả nhiên kín kẽ, một chút cũng không có đoan buồn hắn. Bằng chứng như núi, vệ uyên khó lòng giải bày. Bảo Vân tiến đến vệ uyên bên hai, thổ khí như lan, nói khẽ, ban thưởng cho ngươi hiện tại ngươi có thể. Lan. Nàng đung nhiên dùng sức đẩy một cái, vệ uyên trước mắt cảnh vật trong nháy mắt biến hóa đã bị đẩy lên Định Sơn thành bên ngoài. Nhưng Bảo Vân thanh Em vẫn như cũ dường như tại hắn bên cạnh tiếng vọng, ta muốn bê quan củng cố pháp tướng, sau 3 tháng gặp. Bảo Vân thanh Em không chỉ là ở bên hai, Vệ Uyên thậm chí còn có thể cảm giác được nàng thổi ra từng kia từng kia khí tức. Thế nhưng là chính mình rõ ràng đã tại Định Sơn thành bên ngoài. Thiên Ma Diệu Tướng, quả nhiên uy lực vô tận. Chỉ là Vệ Uyên có chút yếu sầu, Bảo Vân vốn là khó mà nắm lấy, đi qua đã làm hắn chống đỡ không được, hiện tại có Thiên Ma Diệu Tướng, đơn giản chính là như hổ thêm cánh, cái này muốn để hắn như thế nào chống cự. Nhưng Vệ Uyên đáy lòng cũng dâng lên một tia lo lắng âm thầm. Thiên ma diệu tướng cùng Bảo Vân quá khứ sở học cơ hồ hoàn toàn không có quan hệ, lại hơn vân nửa cùng cái kia thiên ngoại ma vật có quan hệ. Thiên ngoại ma vật vị cách cực cao, chỉ sợ còn tại giới này tiên nhân phía trên, Bảo Vân cùng bọn chúng dính vào nhân quả, chỉ sợ không phải chuyện tốt. Việc này còn không phải hiện tại có thể giải quyết, Vệ Uyên tạm thời đem lo lắng buông xuống, phân phó tăng cường phụ thành chủ thủ vệ, sau đó rời đi. Chỉ là trên tay còn lưu lại mới vừa cảm giác vô cùng mỹ diệu. Vệ Uyên giờ phút này sớm liền không còn là ngây ngô thiếu niên rồi, liền nối theo bản năng mình cảm giác hết sức kỳ quái. Trừ sinh ngoại trừ trong ngoài đều là kiếm khí để cho người ta nhìn mà phát khiếp bên ngoài, nàng toàn thân trên dưới vô luận chỗ nào đều không kém bất kỳ ai rồi. Nguyên phi cũng là thiên hạ vũ vật, mỗi tóc mỗi ly đều đều có phong tình. Chính mình dùng cái gì liền sẽ đối vừa mới cảm giác nhớ mãi không quên. Chuyện này đã từng quấy nhiễu qua Vệ Uyên thời gian rất lâu, lúc này hắn bỗng nhiên trong lòng toát ra một cái ý nghĩ, là không phải là bởi vì còn không có ăn bảo, chương 680, nếm đến ngon ngọt. Chương 680, nếm đến ngon ngọt ý nghĩ này vừa nổ ra, Vệ Uyên lập tức liền đem nó ném tới một bên, sau đó lập tức quên rồi, đồng thời lại không xoắn xuýt chuyện này cũng may lúc này truyền đến tin tức một chi đến từ triệu quốc thương đội đến truyền đến 500 vạn cân tia chi này thương đội không có tiêu chí đem tia gỡ tại thanh minh biên giới sau đó còn mang đến mấy chục vạn lượng thiên ngân lấy chống đỡ tia cùng gấm ở giữa trên lệnh giá cùng với thanh toán sĩ tốt ăn ngủ phí tổn. vệ uyên ngược lại là không nghĩ tới lý trường phong động tác nhanh như vậy kết quả chính mình ngược lại lộng cái luôn cuốn tay chân một trận điều hành tốn cả ngày thời điểm cuối cùng đem 100 vạn thước gấm con gót vận chuyển về thanh minh biên giới biên giới chỗ vệ uyên gặp được lý trường phong lúc này lý trường phong một thân áo choàng che đội mũ đem khuôn mặt che được cực kỳ chặt chẽ gặp vệ uyên đến nơi, lý trường phong vượt qua đám người già, đi vào vệ uyên trước mặt, nói, kia đều đã vượt đến, phẩm chất thượng đẳng, đủ cân đủ hay, hiện tại có hay không có thể nhường ta đại triệu binh lính về nhà. vệ uyên sớm dùng thần thức bảo qua, ngoài ra thanh minh cũng có mấy trăm tu sĩ phụ trách kiểm nghiệm, đưa tới tia xác thực đều là hàng thượng đẳng. vệ uyên nhân tiện nói, tứ điện hạ đúng là nói lời giữ lời. bây giờ tại thanh minh binh lính bên trong có hơn vạn khỏe mạnh sĩ tốt, những người này trước tiên có thể thả, nhưng là còn có ba vạn thương binh, ngay tại thanh minh tiếp nhận cứu chữa, hiện tại tùy tiện xếp dịch, chỉ sợ có chút không ổn. lý trường phong cười khổ nói. Ta liền biết ngươi không dễ dàng như vậy thả người. Có phải hay không còn muốn ngoài định mức tiền thuốc men? Còn có cái gì yêu cầu? Cùng một trôi nâng đi. Vệ Uyên một mặt chính khí, lâm nhiên nói: Ta há lại người như vậy? Tứ Điện Hạ quá coi thường vệ mũ rồi. Ngươi những này thủ hạ tại Thanh Minh có thể đạt được tốt hơn cứu chữa, ta ngược lại thật ra cảm thấy không đội trở về. Ví như không tin, Tứ Điện Hạ có thể theo ta đi nhìn xem. Lý Trừng Phong hơi suy nghĩ một chút, nhân tiện nói: Tốt, ta liền theo ngươi đi xem một chút. Trung tướng Lưu Thần vội vàng ngăn cản, Lý Trừng Phong lại nói: Không sao cả. Vệ giới chủ muốn hại ta tính mệnh, đã sớm có thể ra tay. Không cần chờ tới bây giờ, lập tức Lý Trường Phong liền theo vệ đoàn bay vào thanh minh. Triệu Quốc Thương binh đều tập trung ở chi khách tiểu trấn bên ngoài trong quân doanh, khoảng cách biên cảnh không hơn trăm bên trong đảo mắt liền tới. Quân doanh dị thường sạch sẽ, sẽ, mấy vạn người doanh trại quân đội bên trong cơ hồ là không nhốn bụi trận. Hơn 1000 vết thương nhẹ triệu tốt chính chia mấy chục đội, tự phát tại trong doanh quét sạch chất bẩn, vận chuyển vật tư, hết thảy đều là ngay ngắn rõ ràng. Trung ương vài tòa đại trưởng trước, hơn 1000 sĩ si tốt xếp thành trường lòng chờ nhập sổ trấn trị. Có khác hơn 10 đội bác sĩ chính từng bước từng bước đại chướng kiểm tra, xem sĩ si tốt thương thế khôi phục tình huống. Những thầy thuốc này toàn bộ thân mang hình dạng và cấu tạo đặc thù áo trắng, từng cái tuổi trẻ mỹ mạo, diễm như hoa đào, lạnh lùng như băng, các nàng đi theo phía sau thành đội trợ thủ cũng đều là nam anh tuấn, nữ thanh tú, đồng thời nữ hài tử chiếm đa số. Lý Trường Phong nhìn chợn mắt hồ muội, hắn phát hiện làm một đội bác sĩ tiến vào đại chướng lúc, toàn bộ trong doanh trướng thương binh huyết khí sinh cơ đều bỗng nhiên đi lên toàn một đoạn, liền thuốc đều không cần dùng. Vệ viên hướng phía dưới doanh trại quân đội một chỉ, nói: "Tứ điện hạ, ngươi nhìn ta cái này y doanh như thế nào? Những ngày này, chỉ có hơn 10 người bị thương nặng bất trị." Lý Trường Phong Ken, trước đây chưa từng gặp, nhìn mà than thở hắn cái này cũng là thật tâm lời nói bình thường thương binh chỗ ở cũng là bình thường quân doanh như thế nào đi nữa cũng sẽ không có tòa này y doanh làm như vậy chỉ toàn như vậy sạch sẽ hoàn cảnh lại thêm rõ ràng kiến một sinh huyền lực lượng ba vạn tổn thương tốt cuối cùng chỉ chết mười mấy người thay cái địa phương khác nói ít cũng phải hơn một nghìn vệ uyên mỉm cười nói triệu tốt chính là thiên hạ hùng binh, lẽ gian nên như vậy lý trường phong liền hướng vệ uyên thi lễ một cái nói bọn hắn tại thanh minh bên này mười lượng tiền thuốc men đúng là ít vệ đại nhân có gì yêu cầu cứ việc phân phó Giờ phút này Lý Trường Phong vì đem những này tổn thương tốt đón về, thái độ thả tương đương thấp, dù sao cũng không có người nào khác trông thấy. Vệ Uyên Nhân tiện nói, tứ điện hạ đều nói như vậy, vậy ta cũng liền không khách khí. Muốn đón hắn bọn họ trở về cũng được 200 vạn cân kia liền có thể tiếp trở về một vài người, ta theo triệu quốc giá thị trường thu. Lý Trường Phong cẩn thận tính toán, chính mình kỳ thật chỉ cần thua thiệt một điểm phí chuyên trở, 6 triệu cân kia cho ăn bệ bụng cũng liền năm vạn lượng tiên ngân. Cùng đổi về số lớn tinh nhuệ sĩ tốt so sánh không đáng giá nhất tới, lập tức Nhân tiền nói, có thể, nhưng ta cần một chút thời gian. Vệ Uyên cười đến tương đương sẵn lạ, không có vấn đề. Ta rất có kiên nhẫn. Sau đó Vệ Uyên lôi kéo Lý Trường Phong, tinh tế nói, cũng không nhất định nhất định phải kiếm đủ 200 vạn cân, mấy chục vạn cân đưa một lần cũng là có thể. Thượng đẳng kia không đủ, trung đẳng, hạ đẳng cũng được, dựa theo giá thị trường quy ra là được. Dù sao 200 cân kia đổi một cái người, người tuyệt không thua thiệt. Lý Trường Phong không nghĩ tới Vệ Uyên dài dòng văn tự một bộ tiểu thương tác phong, không khỏi hiếu kỳ nói, vệ đại nhân không nói trăm công nghìn việc, cũng không xê xích gì nhiều, vì sao đối cái này kia cố chấp như thế. Vệ Uyên nói, tứ điện hạ hẳn phải biết thanh minh gì gấm, nhưng cũng biết gấm là thế nào sinh ra. Lý Trường Phong ngạc nhiên nói, chẳng lẽ không phải công sưởng sản xuất? Vệ Uyên nghiêm túc nói, Thanh Minh sinh gấm đều là tân tấn đạo cơ, ta dùng phương pháp này trợ bọn hắn ma luyện tâm tính, củng cố đạo cơ, có hiệu quả. Cái này tia cung ứng nếu là gây mất, cái kia rất nhiều đạo cơ tu sĩ liền vô sự có thể làm, không có cách nào củng cố cảnh giới. Lý Trường Phong nghiêm nghị nói, thì ra là thế, cái kia sát thực tia không thể đoạn. Vệ Uyên cười ha ha một tiếng, nói, người hiểu ta, tứ điện hạ ư. Hai người bèn nhìn nhau cười, đều lộ ra rất chân thành. Lúc này Thanh Minh nhóm thứ tháng hai năm năm không ở giữa gấm sưởng sắp xây thành. Đến lúc đó tháng sinh gấm đem đạt 100 vạn tớ, cùng toàn bộ Ninh Châu tám quận không sai biệt lắm. Như vậy một năm cần thiết tơ sống ước tại 60 triệu cân, cũng là 60 vạn đánh, hay là 3 vạn tấn. Từ Lý Trường Phong nơi này một chút giải quyết hơn 1000 vạn cân kia, Vệ Uyên kỳ thật tương đương hài lòng. Sau đó trong lòng bắt đầu tính toán, lúc nào có thể sẽ giải quyết một nhóm. Lần trước Vệ Uyên chỉ dùng pháo binh liền bại hoàn toàn Lý Trường Phong, kiểu mới chiến xa cùng đại uy lực phi đạn đều còn chưa kịp xuất thủ. Tiếp theo chiến Vệ Uyên chuẩn bị thử một chút chiến xa hiệu quả, Thanh Minh nội bộ bí mật diễn luyện đã chứng minh, tổ quân xuất động chiến xa chính là kỵ binh khắc tinh, long dược thiết kỵ đều thua trận. Vệ Uyên rất chờ mong cùng Triệu Quốc vang danh thiên hạ thiết kỵ va và vào. Vệ Uyên tính toán thời gian, hẳn là cũng cũng nhanh. Nay tế tấn quốc hỗn loạn, Bắc Phương vừa mới thất bại, thái tử lại ở trong tay chính mình bại cái hung ác, lấy Triệu Vương cơ khéo, sẽ không bỏ qua bậc này cơ hội tốt, tất nhiên muốn từ tấn quốc trên thân cắn một miếng thịt hạ xuống. Liên nhìn hắn là dự định cắn xuống 23 cái quận, vẫn là càng nhiều. Lý Trường Phong tự nhiên không biết Vệ Uyên suy nghĩ trong lòng, nhưng nhìn qua y doanh sau liền an tâm, cùng Vệ Uyên trở về biên giới. Bất quá trong lòng hắn có chút lo lắng âm thầm, những này suy si tốt tại thanh minh trôi qua tốt như vậy, sau khi trở về làm sao cũng không thể chênh lệch quá lớn. Xem ra nguyên bản định mua sắm phi kiếm một bút bạc được lấy ra sửa chữa lại nơi chú của rồi. Trong nháy mắt hai người đến biên giới, hơn bạn tên khỏe mạnh triệu tốt còn tại trên đường chạy tới. Vệ Uyên đột nhiên hỏi, "Lý huynh thủ hạ tựa hồ thiếu đi mấy cái?" Lý Trường Phong thần sắc không thay đổi, nói, "Mấy người bọn hắn có khác phân công, lần này liền không có cùng theo một lúc qua đây." Vệ Uyên lập tức cảm giác được Lý Trường Phong nguyên thần ba động một chút, chắc là đang nói láo. Chuyện kế tiếp tự có thủ hạ giao tiếp, Vệ Uyên cùng Lý Trường Phong riêng phần mình trở về. Lúc này lại đến Vệ Uyên nên dụng công thời gian thế là hắn lấy ra Thính Hải Tiên Quân sách kiên trì thẳng đến Vận Công Điện mà đi chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu ngũ hành đạo binh ngũ hành đạo binh công dụng rộng khắp vốn là cái rất bình thường ngự cảnh pháp thuật tùy tiện học một ít không cần cao bao nhiêu nội tính nhưng cứ như vậy cái pháp thuật bị Thính Hải Tiên Quân sinh sinh phá giải sau đó từng cái nghiên cứu thẳng đến ngũ hành đại đạo bản nguyên mà đi nói thật ra Vệ Uyên mười phần không hiểu loại này nghiên cứu pháp thuật phương thức như vậy cũng tốt so với hắn muốn ăn cái trứng gà cần gì phải xâm nhập hiểu rõ gà mái một đời mặc dù trong lòng chửi bậy nhưng là Kim Quang Thủy nhận thuật đã để Vệ Uyên đếm đến ngon ngon Hắn hiện tại mặc dù còn cần không ra ngũ hành đạo binh pháp thuật này, nhưng là đối với ngũ hành chi đạo lý giải đã là đột nhiên tăng mạnh. Lần này vệ uyên liền cùng bình thường một dạng, trực tiếp xuyên qua môn hộ, tiến vào ngộ đạo thất. Nhưng không ngờ nơi này sớm đã có một cái người. Trong phòng nhỏ hẹp, hai người lúc này đụng vào nhau, trong nay mắt, vệ uyên có đâm vào minh thiết sơn bên trên cảm giác. Chương 681 Độ phân giải gió. Chương 681 Độ phân giải gió đồng dạng là bị bắn ra. Phong Thính Vũ tối thiểu rất có mềm mại độ, chỉ bất quá càng áp đến tiếp cận dưới đáy, nàng đan hồi liền sẽ càng khủng bố hơn, càng về sau đơn giản chính là thẳng cấp lên cao mà lần này, vệ uyên là cứng rắn bị bắn ra, không có chút nào mềm mại, độ cứng đuổi sát minh thiết, vệ uyên cảm thấy cái này độ cứng hoàn toàn có thể đi tay không cho họng pháo phổi đi rãnh nòng xuống rồi. vệ uyên thật vất vả giữ vững thân thể, không có đâm vào trên tường. hắn đã thấy rõ người tới, nhưng có chút khó có thể tin, nói, đại sư tỷ, kỳ lưu ly võ lấy tóc tán loạn, nói, thế nào, trông thấy ta rất kinh ngạc, ngươi không phải đang bế con sao, đã củng cố tốt, băng vào ta căn cốt, cần củng cố sao, đến, cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta pháp ku. Kỷ Lưu Ly cầm lấy ngộ đạo trong phòng làm trang trí vật trang trí một thanh pháp bảo tiểu đao, từ trên đầu phân ra một cái tóc dài. Đối với tiểu đao thổi, sợi tóc lướt qua, đao đứt thành hai đoạn. Như thế, thổi cọng lông có thể đoạn. Vệ Uyên giờ mới hiểu được, vừa rồi vì sao chính mình cảm giác đụng vào minh thiết sơn lên. Đại sư tỷ cái này pháp cua, là thật có chút chịu tật rồi. liền liền Minh Vương Điện đều không có khoa trương như vậy. Vệ Uyên quả quyết bỏ đi cùng nàng so tài suy nghĩ. Vệ Uyên pháp tướng lớn mà bế bội, giống như thiên địa, cơ hồ chính là thành hình tâm tướng thế giới. Mà Kỷ Lưu Ly rõ ràng là cực đoan ngưng tụ, loại này nhỏ mà cực hạn chính là vệ uyên pháp tướng Khắc tinh chỉ nhìn kỳ lưu ly vừa mới biểu thị vệ uyên liền biết mình chính là dùng âm dương cự kiếm vận dụng tứ di tận diệt sợ cũng chỉ có thể chặt ra nàng một nửa pháp cu vệ uyên lại hỏi thăm thế là biết được kỳ lưu ly dùng bảy ngày liền củng cố pháp tướng sau đó cùng diễn thời chân quân học tập pháp tướng kỳ tri thức xuất sư sau liền thẳng đến thanh minh nàng vừa mới bắt gặp vệ uyên lưu tại hân công điện bên trong ngũ hành đạo binh bút ký thế là cũng đổi một phần thính hải tiên quân văn trường phó bản còn tra duyệt một chút thiên ngoại thế giới tư liệu ngay tại ngộ đạo trong phòng tràn đầy phấn khởi đối với đạo pháp chân ý nghiên cứu cái này nghiên cứu một chút nàng liền quên thời gian, bất chi bất giác chính là mấy ngày. thằng đến vệ uyên lại vào nộ đạo thất, mới phát hiện kỳ lưu ly. giao lưu xong trước đây kinh lịch, kỳ lưu ly liền cầm lên một tấm giấy ngọc, ở phía trên cả cào viết xuống nửa tờ số lượng, nói: ta mới vừa nhìn qua ngươi lưu lại bức ký, ngươi đối thủy hành đạo binh lý giải có trên lệnh chút ít kém. kỳ thật vấn đề này tương đương đơn giản, chỉ là tại cơ bản trên nguyên lý thoáng nhiều mấy cái biến hóa. thính hải tiên quân liền có hết sức rõ ràng trình bày, ngươi nhìn, chính là mấy đoạn này. cái kia mấy đoạn vệ uyên nhìn qua thật là nhiều lần, chưa đều biết. kỳ lưu ly liền lườm hắn một cái. Minh bạch vệ uyên căn bản là không có xem hiểu, thế là kiên nhẫn rằng giải, muốn làm một cái thủy thuộc tính đạo binh đặt tới, pháp tướng sơ kỳ, cấp động tác khác độ linh hoạt, hệ thống liền cần phối trí chỉ ít 4096 cái không thể làm gì tiết điểm. Mỗi cái tiết điểm giống như một cái đặc thù vẹt cưa, phụ trách khống chế thân thể bất đồng bộ phận hướng phương hướng khác nhau vận động, nhiều cái tiết điểm tổ hợp hình thành một cái động tác cơ bản, cùng loại với đặc thù giao nhau sau đó một cái cao dài động tác đặc thù. Nhưng nếu như đối mỗi một cái tiết điểm đều tiến hành độc lập khống chế giống như là tạo dựng một cái cực kỳ phức tạp cao duy khống chế không gian, không chỉ có hiệu suất thấp mà lại dư thừa dường giả cực cao. Bởi vậy, chúng ta dẫn vào một tổ cơ sở khống chế chỉ lệnh, thông qua những này cơ bản chỉ lệnh tổ hợp, có thể tạo ra phức tạp lại có thứ tự động tác danh sách. Tổ hợp phương thức có thể mượn nhờ đệ quy cây kết cấu đến xây mô hình, tỉ như dùng quyết sách cây hoặc là ngẫu nhiên trong rừng rậm tiết điểm phân liệt cơ chế đến ưu hóa động tác tạo ra đường đi. Mỗi một tầng tiết điểm đại biểu một cái quyết sách điểm, tỉ như giơ tay lên, bên trái quay trở, cuối cùng thông qua một loạt quy tắc đường đi, chuyển vận một cái, thủy nhận phóng ra, động tác. Nói cách khác, làm chúng ta thần niệm khế động, trên bản chất chính là hướng mô hình đưa vào một cái cấp bậc cao mệnh lệnh, cùng loại thần kinh mạng lưới đưa vào tín hiệu Sau quả nhiên khống chế suy luận cây liền sẽ tự động chấp hành động tác tạo ra suy luận, hoàn thành thủy nhận phân tích. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể dùng một loại gọi là chủ thành phần phân tích pháp đến giảm xuống ví độ, đem cái này 4096 cái tiết điểm hình chiếu đến 10 mấy cái, chục cái, bên trên, mỗi cái chục cái đều đại biểu một cái mấu chốt động tác của thủ, tỷ như, tu khí, chuyển cổ tay, bổ lưỡi đao. Dạng này, hệ thống chỉ cần xử lý 10 mấy cái, linh duy liền có thể trở lại như cũ ra toàn bộ động tác, đây cũng là thần niệm khế động sự tình. Vệ Viên muốn nói, nguyên bản pháp thuật này chép xong cơ bản pháp thuật mô hình về sau, cũng là thần niệm khẽ động liền có thể bắn ra một đạo thủy nhận, không cần học nhiều như vậy. Kỷ Lưu Ly nói dòng dã hơn nửa cách giờ, cuối cùng đem thủy hành đạo binh như thế nào thả thủy nhận thuật cho kể xong rồi. Vệ Uyên từng chữ đều nghe hiểu cũng đều nhớ kỹ, nhưng thả cùng một chỗ liền không có minh bạch là có ý gì. Kỷ Lưu Ly mắt trợn trắng, liền nói gỗ mục không điều khắc được. Vệ Uyên cũng là bất đắc dĩ, vừa mới những này hắn đều truyền đến khói lửa nhân gian bên trong, làm sao ngọa long phượng số bọn họ tập thể giả chết, không có một cái lên tiếng. Hai người từ ngõ đạo thất đi ra, Vệ Uyên liền dẫn lấy Kỷ Lưu Ly đi vào tiên thành. Nơi này trạch viện cũng có Kỷ Lưu Ly một bộ. Lại Vệ Uyên rõ ràng nhớ kỹ nàng yêu thích, từ phối màu đến bố cục đến trang trí đều là Kỷ Lưu Ly ưa thích tiểu dáng, thấy Kỷ Lưu Ly hai mắt tỏa ánh sáng. Sau đó Kỷ Lưu Ly tự hành hoạt động, tại Thanh Minh đi một chút nhìn xem, Vệ Uyên thì là trở về văn công điện ngộ đạo thất tiếp tục dụng công. Thủy Hành Đạo binh Kỷ Lưu Ly là một loại nghiên cứu phương pháp, Vệ Uyên cũng có nghiên cứu của mình phương pháp, đầu tiên, hắn trước tiên cần phải có thể đem cơ bản nhất đạo pháp phong xuất. Mấy canh giờ dụng công sau đó, Vệ Uyên cảm thấy mình rời thành công lại tới gần một điểm, đến mức tới gần bao nhiêu, hắn cũng nói không rõ ràng. Vệ Uyên chợt phát kỳ tượng Tạo dựng pháp thuật hoạch tâm về sau, trực tiếp đem đạo binh trên người tiết điểm số lượng loan loan giảm hai chữ số, thế là thuận lợi tạo dựng ra chính mình pháp thuật thứ nhất Đạo binh. Cái này Đạo binh mười phần cổ quái, toàn thân cao thấp là từ mười mấy cái thủy hành khối lập phương cấu thành, một cánh tay cũng chỉ có mười mấy mặt, thân thể cũng kém không nhiều, hoàn toàn giống như là mấy cái thô cắt khối lập phương liều tại một chỗ. Dựa theo hứa văn võ mà nói nói, đây là độ phân giải gió. Thế là vệ nguyên tạo dựng ra chính mình chi thứ nhất độ phân giải Đạo binh. Đạo này binh thực lực có hạng, ước chừng là mới vào đạo cơ tiêu chuẩn, lại là nhân giai đạo cơ. Vệ nguyên yên lặng tán cái này Đạo binh nếu là để người ta biết hắn dùng ngự cảnh đạo pháp bóp ra tới một cái đạo cơ đạo binh, lão sư nói không nhất định phải thanh lý môn hộ rồi. Bất quá độ phân giải đạo binh cũng có chỗ tốt, vệ uyên đi vào đạo thuật sân kiểm tra, vung tay lên, giữa sân liền đứng hơn trăm con độ phân giải đạo binh. Chỉ là một màn này nhìn xem có chút quỷ dị, vệ uyên cảm thấy giống như là thiên địa gia trục chặt một dạng. lấy vệ uyên giờ phút này khổng lồ thần thức cùng đạo lực, có thể một hơi thở thả ra hàng ngàn con độ phân giải đạo binh, hơn 1.000 người giai đạo cơ, uy lực cũng rất khủng bố rồi. cái này cùng trương sinh châu đi con đường một dạng, lấy số lượng thủ thắng, lấy lực phá cục. Sau đó vệ uyên tâm nghiệm vừa động, đạo binh bọn họ liền bắt đầu riêng phần mình hoạt động, thậm chí hai hai bắt đầu từng đôi chém giết. Nhưng là chỉ có hơn 200 đạo binh có động tác, còn có hơn 300 cái ngây người tại nguyên chỗ, như là đầu gỗ đồng dạng không nhúc ních. Vệ uyên tán đi cái kia 300 cái điều khiển không được đạo binh, còn lại hơn 200 đạo binh lập tức linh động rất nhiều, đồng thời chi tiết cũng nhiều một chút. Tỷ như nói mặt, nguyên bản là một tấm cứng nhắc, hiện tại lại nhiều mấy cái mặt, uy lực cũng có tăng lên mức nhỏ. Nhìn xem cái này hơn 200 buồn cười lại có chút vị dị đạo binh, vệ uyên đại khái ước định một chút bọn chúng chiến lực, chiến lực tổng cộng so một cái pháp tướng cấp thủy hành đạo binh cao hơn nhiều. Vệ Huyên nhớ kỹ tất cả số liệu, đang chuẩn bị bắt đầu hạng thứ 2 nghiên cứu, chính là lấy tất cả đạo binh làm trận pháp tiết điểm, kết trận công phạt. Chỉ là hắn còn chưa kịp bắt đầu, đột nhiên thể nội đạo lực sôi trào, hạn mức cao nhất liên tục tăng lên. Vệ Huyên trong lòng quát to một tiếng không tốt, vừa nhìn phía dưới, quả nhiên khói lửa nhân gian biên giới chỗ xương ngủ lăn tràn, không ngừng có mới cánh đồng tạo ra, toàn bộ nhân gian khói lửa lại bắt đầu một vòng mới quyết trường, lại đặc biệt hung mãnh. Vệ Huyên thần thức cấp tốc giả quét khói lửa nhân gian, tra tìm biến cố ngọn nguồn, liền gặp một cái nữ tử thanh tú đứng ở trong vườn, chính lấy linh khí đổ vào trên đất một mảnh màu đỏ đốt lửa rêu. Vệ Uyên chợt mắt hồ mổm, hắn cũng không nghĩ tới phủ diêu thế mà có thể đem mảnh này Phượng Huyết Trường Sinh gieo cho chuyện là vặn. Chỉ là kể từ đó, chính mình con đường không biết lại muốn kéo dài bao nhiêu năm. Giờ này khắc này hắn đống nhiên hiện hiện một cái quỷ dị ý nghĩ, viên trứng kia cũng sẽ không có thể ấp ra thứ gì tới đi. Chuyện này, thưởng thức bên trên rất không có khả năng, nhưng là tu tiên giới thưởng thức liền là chuyện gì cũng có thể phát sinh. Vệ Uyên càng nghĩ càng thấy được có chút không đúng, thế là lập tức thông chi thiếu nữ âm dương, nhường nàng nghĩ biện pháp trấn áp lại viên trứng kia, không cho nó phát sinh biến hóa sau đó vệ nguyên tử phượng huyết trường sinh rêu bên trên chặn lại đến to bằng mũi kim một điểm cầm đi cho từ hận thủy thí nghiệm thuốc lúc này từ hận thủy đàn quan bên trong lại tại xây dựng rầm rộ đông đảo đan sư từ từng cái xếp trồng chất trong dương lấy ra bảy trận vật liệu ngay tại bố trí trận pháp đại trận này quy mô không nhỏ bao trùm mấy cái đan phòng cùng dược liệu thất trận văn cũng là huyền diệu huyền diệu đến vệ nguyên hoàn toàn xem không hiểu tình trạng cái này xem không hiểu còn thật sự không phải vệ nguyên trận pháp bản lĩnh cũng được mà là cao giai trận pháp đều sẽ phụ thuộc vật liệu mà tương ứng biến hóa càng là vật liệu chân quý thì càng hiếm thấy. Cho nên Vệ Uyên không biết trận pháp này, đã nói lên bên trong sử dụng đại lượng Vệ Uyên chưa thấy qua tài liệu chân quý. Vệ Uyên đi vào từ Hận Thủy bên người, hỏi: "Từ sư thúc, đây là trận pháp gì?" Từ Hận Thủy nói: "Đây là động hơi linh trận. Trận này có thể trên diện rộng tăng cường thần thức, ở đây trong trận vô luận luyện đan vẫn là nhận ra dự tính, đều có thể đạt tới nhập vi cảnh giới. Bình thường chỉ đủ nghiên cứu một lần dư liệu, ở đây trong trận liền có thể nghiên cứu bảy lần tám lần. Tỷ như một ít linh ấm, bình thường cần dùng một đóa, nhưng có trận này gia trì, chỉ cần lấy nó một mảnh nhỏ có linh trùng dù lá là đủ rồi. Nếu tu sĩ thần thức cường hành thậm chí chỉ cần một viên linh trùng là được rồi. Vệ Uyên liền lấy ra Phượng Huyết Trường Sinh Dược, cười nói, có trận này tương trợ những dược liệu này chắc là đủ sư thuốc dùng rồi. Tư Hận Thủy nhìn xem cái kia to bằng mũi kim một viên dược, cũng là im lặng, nói, ngươi cũng quá để mắt sư thuốc rồi. Bất quá chờ động hơi linh trận xây thành, Tư Hận Thủy đoán chừng có thể dùng điểm ấy dược liệu nghiên cứu ba lần đã vương. Tại Tư Hận Thủy tiếp thúc thời điểm, Vệ Uyên chợt phát hiện đầu ngón tay của hắn một mực tại run nhẹ nhẹ, lập tức lấy làm kinh hãi, vội hỏi, sư thuốc ngươi thế nào? Tu sĩ pháp thể khống chế coi trọng nhịp vì, nếu như xuất hiện không thể khống run dậy, đó chính là sẽ ra đại vấn đề từ hận thủy sâu kín nhìn vệ uyên lướt mắt, úa nói, lưu ly li đi đều đi ngươi tốt bưng bưng lại đem nàng treo chọc trở về làm gì, vừa rồi nàng tìm tới ta, nhất định phải luận bàn một chút, sau đó ta liền thành dạng này rồi, cái này nữ nhân chết tiệt, ra tay không nặng không nhẹ, vệ uyên đích thân thể nghiệm qua kỳ lưu ly li pháp khu cường hãn, đã có thể so với ngự cảnh viên mãn vãi nhân, chính mình cũng thật không dám cùng với nàng luận bàn, từ hận thủy cái này yếu đuối thân thể, tự nhiên không chịu nổi trả đạm, vệ uyên tâm cảm giác không ổn, lập tức đi tiên thành giờ phút này bên trong tòa tiên thành chỉ có phùng sơ đường tại, hắn đang ngồi ở trước bàn sách, lặng lặng mà nhìn trước mắt thác ấn xuống tới hóa sinh ao bản vẽ, hết thể đều lộ ra tuế nguyện tinh tốt. vệ uyên nhẹ nhàng thở ra, nói, phùng sư thúc, phùng sơ đường ngẩng đầu, bình tĩnh nói, sư chất có thể có sự tình. vệ uyên rốt cục phát giác không đúng, thời khắc này phùng sơ đường hoàn toàn không có nhất quán ôn hòa hứng cực, đáy mắt lại là một mảnh tử khí. sư thúc, ngươi đây là? chương 682 trả tiền nội dung hai, không. chương 682 trả tiền nội dung hai, không phùng sơ đường dường như biết vệ uyên muốn hỏi cái gì, nói. Kỷ lưu Ly li vừa rồi đã tới. Vệ Uyên lập tức không biết nên nói cái gì. Phùng Sơ đường đống nhiên thở dài một tiếng, nói, nàng không có tu thành lúc đều đang nói nàng ngốc, hiện tại thế nào? Một buổi sáng thành danh thiên hạ kinh. Ta bây giờ đang ở hối hận, lúc trước vì sao không nhiều kiên trì kiên trì, có lẽ hôm nay có thể không giống nhau a. Vệ Uyên tiểu tâm rụt rịt nói, sư thúc pháp tướng đã tương đương lợi hại, coi như so ra kém đại sư tỷ, cái kia cũng không có cái gì, nói thế nào cũng là thứ hai. Nói đến đây lúc, Vệ Uyên hơi có chút chần chừ, dù sao Bạo Vân Thiên Ma rượu tướng tất bảo cây quỷ dị khó dò, vị cách cực cao, đã siêu việt nàng nguyên bản thất rượu bảo thủ. Phong Tính Vũ pháp tướng nhìn như phổ thông, không có gì sức tưởng tượng, nhưng là ngăn cách cảm giác cái này một hạng, chính là trực diện đại đạo vị cách. Mà lại nàng pháp tướng cùng chiến pháp phối hợp vô cùng tốt, Vệ Uyên chính là đích thân thể nghi qua, bị đoàn kia đen bao một cái, thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Cho nên Phùng Sơ Đường bắt phương trận linh pháp tướng thật đúng là chưa hẳn có thể đứng được ở thứ hai. Phùng Sơ Đường tự rêu cười một tiếng, nói: "Thứ hai? Đó không phải là lớn nhất bên thua." Vệ Uyên nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Phùng Sơ Đường nói: "Năm đó ta từ bỏ nuôi vô địch chi tâm, liền đã thối lui ra khỏi cùng các nàng cạnh tranh." Cho nên hiện tại đấu không lại nàng cũng rất bình thường, chỉ là không nghĩ tới sẽ thua được thảm như vậy. Vệ Viên nói, thắng bại là chuyện thường binh ra, đập đấu pháp nào có không thua. Thì như ta đánh trận, Ách, còn giống như không có thua qua. Phùng Sơ Đường tức giận nói, ngươi đi trước nhìn xem ngươi lão sư đi. Kỳ Lưu Ly đã tìm nàng đi rồi. Vệ Viên giật nảy cả mình, tìm lão sư làm gì? Lão sư mới vừa vận đạo cơ. Hai người bọn họ có là biện pháp đấu không cần tu vi. Vệ Viên giật nảy cả mình, lập tức liền hướng Trương Sinh Bế Quan mà đi. Trương Sinh Bế Quan rất đơn giản, chính là tại chính mình thường ở lại tiểu viện. Đem cửa phòng tu luyện vừa đóng là được rồi. Các loại vệ uyên đuổi tới, liền gặp chính mình đặt ở nơi nào thủ vệ một tên pháp tướng cùng bốn tên đạo cơ tu sĩ tất cả đều nằm trên mặt đất, chỉnh chỉnh tề tề xếp thành một loạt. Vấn đề là vệ uyên căn bản không có phát giác bọn hắn ra dị dạng, chỉ là không có hồi báo tin tức mà thôi. Vệ uyên xông vào sân nhỏ, liền gặp chính Đường bên trong Trương Sinh cùng Kỷ Lưu Ly ngồi đối diện nhau, ngay tại đánh cờ. Trương Sinh gặp vệ uyên, liền vẫy vẫy tay, đầu ngón tay dưới ánh mắt chợt vạch ra đạo đạo ánh sáng gợn sóng, nói: "Ngươi tới thật đúng lúc, nữ nhân này không biết tự lượng sức mình, nhất định phải khiêu chiến vi sư lớn nhất chỗ. Tại đánh cờ của ngươi đều là ta giáo." Qua đây nhường nàng minh bạch minh bạch cái gì gọi là kỳ nghệ. Vệ Uyên có chút tâm thần bất định, nói, cái này, đệ tử chỉ sợ không quá đi. Không sao, ván này không cần đại thắng, thắng nàng ba mắt là đủ. Vệ Uyên lại hướng Kỷ Lưu Ly thi lễ, hỏi, có thể chứ? Kỷ Lưu Ly nhìn chằm chằm bàn cờ, cũng không ngẩng đầu lên mà nói, ai đến đều như thế. Vệ Uyên thật sâu bội phục Kỷ Lưu Ly dũng, liền ngồi xuống đối diện với của nàng, trước mắt nhìn ván cờ. Lúc này mới vào trung bàn, chương xinh đã rõ ràng ở vào hạ phòng. Vệ Uyên sau khi xem, ngưng thần suy tư, một lát sau khói lửa nhân gian liền cấp ra ba cái lựa chọn đồng thời theo để cử độ phân biệt tiêu chú giáp ướt bính cấp các loại. Vệ Huyên đương nhiên sẽ không cùng chính mình chưa đi qua, thế là chiêu chiêu đều theo giáp tiến đi. Tầm 10 tay sau đó liền đem thế cục vận trở về. Kỷ Lưu Ly rốt cục ngẩng đầu, nhìn chăm chăm Vệ Huyên liếc mắt, lập tức trên thân bắt đầu nổi lên lung linh thất thải quang mang. Quang mang như là sóng nước lưu chuyển trên thực tế thì là lấy cực cao tần suất lấp lóe. Sau đó nàng một con rơi xuống, trong nháy mắt tại khói lửa nhân gian bên trong kích thích sóng to gió lớn. Khói lửa nhân gian hiếm có gặp được đồng dạng là giáp trọ đường núi. Lần trước gặp được Thương Long sĩ bực này đại quốc thủ thời điểm. Kỳ Lưu Ly trên thân hảo quang bảy màu lưu động càng lúc càng nhanh, Vệ Uyên khói lửa nhân dân cũng đang sôi trào, không ngừng điều động càng ngày càng nhiều người gia nhập vào trận này ván cờ bên trong tới. Kỳ Lưu Ly ứng thủ chiêu chiêu đều là sát chiêu, Vệ Uyên lạc tử đã mười phần cổ quái, nhưng Kỳ Lưu Ly đồng dạng không theo sáo lộ ra bài, mỗi một chiêu đều là thiên mã hành không, cùng Vệ Uyên dưới pháp có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Song phương trong nháy mắt bắt đầu chém giết, chiến hỏa tại bản cờ các nơi thiêu đốt. Ván này nếu để cho Thương Long Sĩ bọn người thấy được, đoán chừng lại là muốn kinh hô mới thiên hạ tên cục sĩ gia. Hai người cứ như vậy một hơi thở giết tới thu quan, vẫn là khó phân thắng bại. Nhưng là Kỷ Lưu Ly chung quy là phạm vào hai cái sai lầm nhỏ lầm, tính toán mấy chỗ, cuối cùng vẫn thua trận. Ván cờ này, Vệ Uyên đã thấy được rõ ràng, Kỷ Lưu Ly là vận lên Lung Linh Chân Ý, thần thức xử lý tốc độ được tăng lên rất cao, trong nháy mắt liền tính toán ngàn bước vạn bước, sau đó dùng cái này ứng đối, cùng Vệ Uyên khói lửa nhân gian đại khái cùng loại. Bất quá Lung Linh Chân Ý là chính Kỷ Lưu Ly một người bản lĩnh, khói lửa nhân gian lại là dựa vào ngàn vạn phàm nhân đồng thời phân công hợp tác hoàn thành. Từ một điểm này đi lên nói, Kỷ Lưu Ly chân thực tài đánh, cờ đã là đại quốc thủ tiêu chuẩn mà vệ uyên rời khói lửa nhân gian chính là một cờ dở cái soạn. ta thua kỳ lưu ly dứt khoát nhật thua, sau đó đôi trương sinh nói ta vẫn là sẽ trở về tới tìm ngươi tùy thời hoan nên. kỳ lưu ly nhẹ gật đầu thân ảnh đã biến mất vệ uyên hỏi đại sư tỷ vì sao muốn tới tìm ngươi trương sinh kiên định nói nàng chính là nghĩ mở mang kiến thức một chút ta mới con đường lẫn nhau luận bàn một chút mà thôi sau đó trương sinh biểu thị chính mình muốn tiếp tục bế quan không thể bồi vệ uyên hồ não liền đem hắn đuổi ra ngoài vệ uyên tổng có chút yên lòng không dối lại đi định an thành nhìn một chút, gặp bảo Vân vẫn như cũ ở vào phong bế trong bế quan, Kỷ Lưu Ly đồng thời không có quấy rầy nàng. Xem ra đại sư tỷ mặc dù tiến vào tu luyện cường nhân trạng thái, nhưng ít ra sẽ còn chú ý phân tốc. Vệ Uyên ngay tại thanh minh bên trong dạo qua một vòng, sau đó liền phát hiện Tôn Vũ cùng Dư Chi Tuyết đều có chút mất hồn mất vía, hỏi bọn hắn lúc lại cái gì cũng không chịu nói. Sư Hòa lao đạo ngược lại là hoàn toàn như trước đây vui cười, chỉ là hôm nay không có chuẩn bị nồi lẩu chính là lộng một chút mới mẹ dự liệu, cắt miếng trắng cuộn. Hứa Văn Vo ngay tại buồng trong đi ngủ, Vệ Uyên gặp hết thảy bình thường, liền chuẩn bị rời đi, đi ra ngoài thời khắc. Vệ Uyên bỗng nhiên trong lòng hơi động, ngửa đầu nhìn lại, liền gặp đỉnh đầu trên đại thụ, phi điêu đang bị một mực buộc ở trên nhanh cây, buộc chặt dây từng là rắn, phi điêu phần đuôi còn đánh cái kết, cùng đuôi mèo kết cùng một chỗ, mèo liền như thế huyền không nâng lấy. Vệ Uyên giật nảy cả mình, vội vàng muốn đi giải cứu, nhưng Sư Hòa lao đạo lại kéo hắn lại, sâu kín nói, cứu không được. Vì sao cứu không được? Vệ Uyên không hiểu ra sao. Sư Hòa chân nhân nói, vừa mới kỷ Lưu Ly li tới qua, ta ba vị này huynh đệ cùng nàng liền tu luyện con đường bên trên lên chút khác nhau, thế là liền đánh lên, sau đó chính là cái này bộ dáng. Kỳ Lưu Ly li nói muốn buộc đậy 12 canh giờ mới có thể buông ra, thiếu một phân chung đều muốn bị đánh một trận. Vệ Uyên dở khóc dở cười, nói, ta vẫn là đem bọn nó buông ra đi, cái này còn thể thống gì? Nào biết mèo cơ cơ mông muốt, biểu thị bản miêu đang tu luyện pháp khu, luyện đầy 12 canh giờ mới có thể thu công, nhường vệ uyên không cần xen vào việc của người khác. Thế là vệ uyên liền biết, xem ra bọn hắn bị đánh rất tác động. Tại sư Hòa lao đạo trong miệng ba vị huynh đệ kiên trì phản đối xuống, vệ uyên cũng chỉ có thể tùy theo bọn hắn đi rồi. Lúc này vệ uyên xem như minh bạch rồi, kỳ lưu ly đây là muốn trọng lập đại sư tỷ quyền uy. Còn như thế nào dựng nên quyền uy, rất đơn giản từng cái nệ đi qua chính là chấn áp tất cả khung vụ, nàng chính là đại sư tỷ. Vệ Uyên cũng sẽ không ngăn cản, đây cũng là thái sơ cung truyền thống tiết mục. Thế là hắn liền hướng Phùng Sơ Đường chỗ ở bay đi, cái kia phần hóa sinh ao bản thiết kế luôn luôn nhường Vệ Uyên có loại cảm giác quái dị. Cho nên Vệ Uyên chuẩn bị dùng khói lửa nhân gian vì Phùng Sơ Đường giảm bất điểm gánh vác. Vệ Uyên vừa mới cất cánh, đong nhiên dừng lại, liền gặp Kỷ Lưu Ly giữ chặt đường đi, nói: Thanh Minh thứ nhất pháp tướng có lẽ là ngươi. Đến, nhường ta thử một chút ngươi chất lượng. Vệ Uyên nhưng không có tự mình chuốt lấy cực khổ ý nghĩ, lúc này tự tuyệt. Kỷ Lưu Ly nhân tiện nói. Ngươi nếu là thắng ta liền cho ngươi xem trả tiền nội dung. Vệ Uyên trong nháy mắt chiến ý dâng cao. Chương 683 liền phải chỉnh chỉnh tề tề. Chương 683 liền phải chỉnh chỉnh tề tề. Hai người tới thanh minh biên giới một chỗ hoang vu khu vực. Nơi này tới gần vùng núi vốn là cùng Vu tộc quyết chiến chiến trường. Trên đại địa đâu đâu cũng có hố bom cùng nọc độc độc hỏa lưu lại vết thương. Thanh Minh còn tại chậm chạp chữa trị nơi này, nhưng nếu như không có kiến một sinh huyền lực lượng đặc thù gia chỉ, vùng này có lẽ muốn thời gian mấy năm mới có thể lại lần nữa tỏa ra sự sống. Kì Lưu Ly liên tục gảy mười ngón tay, bắn ra bảy đạo quang hoa. Trong náy mắt hóa thành 78 món pháp bảo, từng cái trên thân, liền khuôn mặt đều bị một tôn thượng cổ thần binh tiểu dáng mũ giáp chỗ che lại. Vệ Uyên giật mình, đại sư tỷ pháp khu vốn là cứng rắn vô cùng, lại trồng lên một tầng lại một tầng pháp bảo, thế thì còn đánh như thế nào? Lúc này, Vệ Uyên mới sâu sắc cảm nhận được thiên cơ điện ngang tàng. Hắn chính đau đầu thời khắc, Trương Sinh thân ảnh hiện hiện, nói: "Nàng không phải pháp thể cường hãn, mà là đem bản mệnh pháp tướng cùng pháp khu dung luyện trở thành một thể, người có thể đem nàng coi là một cái hoạt động hình người pháp bảo, thân người vốn có một chút kết cấu cùng yếu hại ở trên người nàng là không tồn tại." Vệ Uyên lập tức giật mình, cái này nếu là không có yếu hại, cái kia còn đánh như thế nào? bất quá sư phụ chỉ ra kỳ lưu ly hiện tại thì tương đương với một kiện pháp bảo, vậy liền dựa theo pháp bảo để đương đối. kỳ lưu ly nói, người đây coi như là hạ chàng lấy hai trọi một sao? trương sinh nói, ta nhà mình đồ đệ muốn lên trận cùng người đấu pháp, đối diện vẫn là cái không nghe khuyên bảo tinh thần tàn tật, vậy ta chỉ điểm vài câu cũng không đủ. còn hạ chàng, ta hiện tại tu vi kém lấy, sẽ không làm bực này việc nốc. chờ ta tu thành pháp tướng về sau, tự nhiên muốn thử một lần nguy huyền hoàng tháp. ân, long linh chân y đã từng gặp qua rồi, cũng không biết huyền hoàng chân ý là cái gì. Vệ Uyên trong lòng run lên trương sinh chuyên môn điểm ra chỗ này, hiển nhiên là trọng đại mấu chốt. Thế là Vệ Uyên lập tức lục soát huyền hoàng chân ý, dựa vào khói lửa nhân gian bên trong chứa đựng tư liệu, trong nháy mắt liền tìm ra mười mấy đầu khả năng đáp án, mỗi một trong đó đều tràn ngập cùng loại với hỗn độn, sơ khai, đại đạo, bản nguyên, thiên su, hóa sinh loại hình tử. Thấy Vệ Uyên đấy lòng phát lạnh. Một trượng tám cái xương đáng sợ, Vệ Uyên xem như thấy được. Trương Sinh lại nói, ngươi vị đại sư tỷ này đâu? Trong mắt không cho phép hắt cát, có một chút mấy thứ bẩn thỉu đều muốn dọn dẹp sạch sẽ. Đây là có bệnh tích sạch sẽ. Vệ Uyên nghe được ý ở ngoài lời. Kỷ Lưu Liêu đến. Khí thế trầm trầm tăng lên, nói: Ngươi chuẩn bị xong liền có thể động thủ, không cần chào hỏi, đánh lén cũng có thể. Được rồi. Vệ Uyên đáp ứng rất sảng khoái, lập tức Kỷ Lưu Ly sau lưng liền xuất hiện hơn 10 cái đạo binh, trên thân quang mang lấp lóe, đã ra chỉ giới vực lực lượng. Những này đạo binh mới vừa vọt tới Kỷ Lưu Ly quanh người một trượng, đung nhiên ở giữa giống như cắt làm một dạng tản mát, hóa thành nguyên thủy đạo lực, sau đó bị Kỷ Lưu Ly hấp thu. Kỷ Lưu Ly căn bản cũng không có động thủ, chỉ bằng pháp khu đối quanh người một trượng chi địa áp bách, liền trực tiếp tan rã Vệ Uyên đạo pháp. Vệ Uyên chưa từ bỏ ý định, lại hướng lên trời một chỉ, mấy đạo mưa lửa rơi xuống. Nhưng đều đến nàng đỉnh đầu trong vòng một trượng, liền tự động bị trở lại như cũ thành nguyên thủy đạo lực. Vệ uyên còn không hết hy vọng, đổi lại thành xét đánh, kết quả cũng giống như vậy, đều là tại một trượng bên trong liền bị áp tán, trở lại như cũ thành nguyên thủy đạo lực không nói, cái này đạo lực còn bị kỳ lưu ly cho lấy đi. Bị lấy đi đạo lực tạm tồn tại kỳ lưu ly bên ngoài thân, cũng không thấy nàng có động tác gì, những này đạo lực liền ngừng tụ thành bảy chôi đạo kiếm, bắn ra vệ uyên trên ngày giới tránh. Vệ Uyên cuối cùng cảm nhận được Huyền Hoàng Chân Ý Vệ Uyên phát ra đạo pháp tại pháp tướng bên trong đều xem như cường lực, nhưng vẫn như cũ không phá được Kỷ Lưu Ly quanh người một trượng chi địa, sau đó nàng tiện tay phản kích, cũng là pháp tướng cấp cường lực đạo pháp, dùng cũng đều là Vệ Uyên đạo lực. Bởi vậy có thể thấy được, Kỷ Lưu Ly hoàn toàn không sợ con chiến, số lớn cấp thấp tu sĩ vây công, chính là cho nàng đưa đạo lực. Nàng duy nhất tiêu hao, chính là duy trì quanh người một trượng chi vực. Bảy trôi đạo kiếm không có mệnh chung có bay lên trời, có đánh vào mặt đất. Vệ Uyên lúc này nương tựa theo vô song đạo vực, đã mơ hồ nắm chắc Kỷ Lưu Ly tồn tại. Kỷ Lưu Ly gạt bỏ ra trì đạo vực lực lượng đạo bình lấy đạo kiếm vênh kích mặt đất đều là đối vô song đạo vực công kích. Vệ Uyên lập tức hội tụ đạo vực lực lượng, sau đó từ bỏ tất cả hung mãnh, giữ dần, sắc bén các loại có thể tăng cường sát thương chân ý, chuyên chọn ẩm thấp, dính dính, thưa thối, lên men, leo lên, treo rủ xuống các loại chân ý, lại thời gian càng lâu càng tốt, khí tức càng dày đặc càng tốt, sau đó hỗn hợp thành một đoàn, nhắm ngay bị vô song đạo vực tỏa định đại sư tỷ đập tới. Trong một chớp mắt, khí lưu ly sắc mặt bỗng nhiên liền tái rồi. Nàng toàn thân hiện lên một đạo mãnh liệt đến cực điểm qu mang, trong nháy mắt đem tất cả chân ý quét sạch sành sanh. Nhưng là nàng mũi chân bên trên đến tột cùng còn dính phụ một điểm chân ý, đồng thời kéo đến rất dài, ở giữa biến thành mấy cây tơ mỏng, lại là mảnh mà không ngừng. Mặc dù chỉ là chân ý, cũng không vật thật, nhưng là tại thần trí cường hành, cảm giác bén nhẹ kỳ lưu ly li trong mắt, những này chân ý so bất luận cái gì vật thật còn muốn đáng sợ. Vật thật còn có thể có chút tạp chất, chân ý coi như thuần ý. Nàng giữ im lặng, chân trái chấn động, trực tiếp đem pháp bảo trường hoa chấn vỡ, lộ ra chân trái. Vệ Uyên hai mắt sáng lên, không nghi tới chiêu này quả nhiên có hiệu quả, kỳ lưu ly li vừa mới đạo quang hoa kia tiêu hao đạo lực cũng không ít, mà lại nàng còn tự hủy một con pháp bảo trường hoa. Nhưng lúc này Kỷ Lưu Ly li trong mắt đã hiện lên sắc khí, nàng trực tiếp phất tay ném một cái, trường đao đã bổ tới vệ uyên trước mắt. Vệ uyên thậm chí cũng không kịp nghĩ, thân thể bản năng hướng bên cạnh rời một cái, đồng thời lấy đạo vực lực lượng liều mạng chuyển rời trường đao, để nó lệch một chút. Trường đao sát vệ uyên gương mặt bay qua, chỉ có vài tấc khoảng cách. Một đao kia thực sự quá nhanh, nếu không phải thân ở thanh minh bên trong, vệ uyên tất nhiên bên trong đao. Vệ uyên nhận ra cây đao này tên là kinh điện, chính là thiên cơ điện nổi danh pháp bảo, tốc độ cùng sắc bén ngược lại là thứ yếu, cây đao này chủ yếu uy năng là chém nhân khí vận. Một kích không trúng, Kỷ Lưu Ly li với tay trường đao liền tự hành bay trở về, đồng thời một cây đoạn kiếm xuất thủ, lượn vòng như vòng, không nhanh không chậm đuổi theo vệ uyên chặt. vệ uyên trực tiếp tránh đi, tại chỗ xuất hiện mấy chục cái quỷ dị thô giáp độ phân giải đạo binh, đều cầm vũ khí, công hướng kỷ lưu ly. những này đạo binh lúc đầu dùng đều là bất đồng pháp khí, nhưng là độ phân giải quá ít, cho nên xem ra mỗi cái đạo binh đều là nâng lấy một cái trường côn. lượn vòng đoạn kiếm bắn ra một vòng quang mang, trong chốc lát đem tất cả đạo binh quét, nhưng là nàng cũng bởi vậy nhân quả tăng thêm, tại vô song đạo vực bên trong lần nữa thay đổi rõ ràng, thế là vệ uyên không chút do dự lại là một cái đạo pháp đánh tới, còn có lần trước đêm lót. Kỳ Lưu Ly tại Vệ Uyên cảm giác bên trong rõ ràng rất nhiều. Thế là nàng lần này lại trúng chiêu, trên cánh tay trái treo một đoàn dinh dính cháo chân ý, nồng đậm dị thường, như hắc yến đồng dạng xông vào trong tay áo. Kỳ Lưu Ly trên thân lần nữa có cường quang chạy qua, nhưng là ống tay áo bên trên vẫn như cũ còn có một chút chân ý lưu lại. Nàng không nói một lời, trực tiếp thoát phá bảo, sau đó thả người hướng Vệ Uyên đánh tới. Vệ Uyên nhẹ nhàng nhảy lên, nhưng là mới bay đến một nửa, đung nhiên cảm giác không gian xung quanh thay đổi tỉ mỉ đặc dính, phảng phất tại nhựa cao su bên trong tiến lên, tốc độ chậm giảm. Vệ Uyên trong lòng cảm thấy rất khó ổn, lúc này mới nhớ tới Kỷ Lưu Ly tại đạo cơ lúc cựu trọng tháp thường thấy nhất cách dùng chấn ma. Lúc này còn muốn tránh thoát, lại là đã không còn kịp rồi. Vệ Uyên trong nháy mắt bị Kỷ Lưu Ly đuổi kịp, hai người bắt đầu sát người vật lộn. Song Phương võ kỹ chiến kỹ đều là cực kỳ cao minh, trong chốc lát đánh đến khó phân thắng bại. Vệ Uyên pháp khu cứng hãn, nhưng cùng Kỷ Lưu Ly đánh thì tương đương với cùng một cái hình người pháp bảo đang chiến đấu, lục thân đến tột cùng vẫn là phải hơi kém pháp bảo một bậc. Trong nháy mắt Vệ Uyên liền rơi vào tuyệt đối hạ phong, liền chịu số nhơ trọng kích, sau đó trên ánh mắt còn bị đánh một quyền. Vệ Uyên một bên dùng thân thể đánh đập Kỷ Lưu Ly nam đấm, một bên không ngừng cùng nàng đối hao tổn đạo lực. Hơn 100 cái độ phân giải đạo binh rốt cục chậm rãi đổi tới, đồng thời vung ra thủy nhật thuật. Đối với Vệ Uyên Kỷ Lưu Ly không khác biệt đánh kích đây là Vệ Uyên trong nháy mắt nghĩ tới sách lược, Song Phương đều tiếp nhận đả kích, đều muốn lấy đạo lực pháp bảo chống cự, như thế liền sẽ đồng thời tiêu hao đạo lực. Mà Vệ Uyên đạo lực nguồn gốc từ khói lửa nhân gian, vô luận tổng lượng vẫn là năng lực khôi phục đều tại phía xa Kỷ Lưu Ly phía trên, là lấy pháp này ý đồ thắng được giao đấu. Kỷ Lưu Ly khám phá Vệ Uyên bỗng nhiên lui lại, lui lại trước đó trả lại cho Vệ Uyên bụng dưới một cước còn tốt một cước này nàng hạ thủ lưu tình nếu là lại thấp ba tấc vệ uyên liền muốn học bét kỳ thật bức lui kỳ lưu ly li không phải đạo binh pháp thuật mà là bọn chúng trong pháp thuật kèm theo đẩy mỡ mục nát chân ý song phương trận phân trận hợp đều có công thủ vệ uyên tốc độ cực nhanh đồng thời đã tê ra văn võ long vệ ở ngoại vi kiểm chế bọn hắn đều cầm xoay nòng phi kiếm tháo máy xem cơ mà phát lại chỉ có thể hơi chút hạn chế kỳ lưu ly li hành động mà kỳ lưu ly li thỉnh thoảng chấn một chút vệ uyên sau đó chính là xông đi lên một trầu đầu đà cũng may vệ uyên cực kỳ kiên nhẫn một bên mượn cơ hội tiêu hao kỷ lưu ly li đạo lực, một bên tìm kiếm thời cơ ý đồ đem kỷ lưu ly li đặt vào đạo binh trong vây công đến mức vạn thế thiên thu kiếm. tại kỷ lưu ly li vô giải tốc độ trước căn bản không dùng được. vệ uyên vừa mới rút ra âm lò cự kiếm, còn không có bắt đầu, liền bị kỷ lưu ly li chấn trụ, cự kiếm cũng lập tức bị đoạt đi. sau đó trực tiếp bắt đầu chấn áp. vệ uyên không thể không đem cự kiếm hủy bỏ cụ hiện, thu hồi khói lửa nhân gian, chậm một chút một điểm, cự kiếm bị kỷ lưu ly li chấn áp thành công, liền thu không trở lại. nhưng vệ uyên cũng thừa cơ lần nữa lấy hôn hỏa chân ý mệnh trung kỷ lưu ly, li, làm cho nàng đem một cái khác giải cũng thoát chỉ là vệ uyên cũng có nỗi khổ không nói được trương sinh ngay tại bên cạnh có chút bộ vị không thể chuyên môn dùng chân ý đi hoành nếu không cũng nói không rõ ràng lúc này trương sinh bỗng nhiên nói còn cố kỵ cái gì lộ thịt mất mặt là nàng cũng không phải ngươi vệ uyên tinh thần đại chấn như phùng thánh chỉ xuất thủ càng ngày càng thiên mã hành không thẳng đến mấu chốt chiến đấu trong nháy mắt chính là nửa canh giờ vẫn như cũ khó phân thắng bại vệ uyên thỉnh thoảng bị đánh một trận kỳ lưu ly thỉnh thoảng muốn ném món pháp bảo hai người đại chiến đã sớm kinh động đến toàn bộ giới vực thế là phùng sơ đường từ hận thủy trở thậm chí sử hòa lão đạo, đều yên lặng hoặc nằm hoặc ngồi, tiến nhập một đẹp. Nhưng vào lúc này, Kỷ Lưu Ly thần chí bên trong đột nhiên phát hiện, Trương Sinh ngay tại không trung bày ra tiên kiếm, một thanh, hai thanh, và thanh. Kỷ Lưu Ly không rõ Trương Sinh tại sao lại làm nhảm chán như vậy sự tình, nhưng là cái này mấy cái tiên kiếm nhan sắc tiểu dáng đều là giống nhau như lúc, sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, nhìn xem còn thật đẹp mắt. Phía trước sáu thanh đều là xanh biếc tiên kiếm, nhưng thanh thứ 7, Trương Sinh không riêng lấy ra một thanh màu đỏ tiên kiếm, còn thả sai lệnh. Thả sai lệnh Sau một lát kỷ Lưu Ly nhịn không được thoáng hiện tại Trương Sinh trước mặt, hung tợn trừng nàng liếc mắt, sau đó đem thanh thứ bảy tiền kiếm đỡ thẳng. Khói lửa nhân gian chung cái này khắp sôi trào khắp trốn, vô số người đang toàn lực phân tích kỷ Lưu Ly chiến đấu số liệu, tìm kiếm nhược điểm của nàng. Thái Sơ cung chư tu ngoại trừ một cái phong tính vũ bên ngoài, cơ hội đều đến đông đủ, chỉ yên lặng tại riêng phần mình tiết điểm bên trên, công hiến, cái này đến, cái khác phương án. Thế là trên chiến trường đột nhiên xuất hiện 9981 chi đạ binh, xếp thành phương trận, dậm chân đi qua, nhất trí trong hành động, nhưng đội ngũ ở trong hai cái tiểu binh, luôn luôn đi cùng cái khác đạo binh không giống nhau. Chương 684 có chút tà ác. Chương 684, có chút tà ác. Kỷ Lưu Ly xuất hiện tại Đạo binh trận trung ương, một cước đạp xuống, giẫm chết một mảnh đạo binh. Nhưng là những này đạo binh chết thì chết, trước khi chết còn tuôn ra mảng lớn nồng lục nhiều nước, suýt nữa tung tóe đến Kỷ Lưu Ly trên chân. Nàng cũng giật lại mình, nhưng lúc này trên bầu trời lại xuất hiện một vòng đạo binh, đầu đuôi liên kết, lấy cùng một cái bước đi tại đi lòng vòng. Nhưng là trong đó luôn có một cái đạo binh thỉnh thoảng đến ngoài vòng tròn đi hai bước. Kỷ Lưu Ly mặt không biểu tình, vung ra một mảnh kiếm hỏa, xa xa đem cái này đội đạo binh đó đi. Quả nhiên, đạo binh bị chân hỏa vừa thiêu từng cái đều bạo thành một đoạn chất lỏng xanh biếc. nhưng lúc này có hai đội đạo binh đồng thời xuất hiện, bài xuất lưu ly li hai chữ, là lưu ly li mà không phải lưu ly, li, đồng thời lưu chữ bên cạnh có thêm một cái điểm đen. Kỷ lưu ly li đốt chi. sau đó lại ra hai đội đạo binh, kỷ lưu ly li lại đốt chi. rốt cục kỷ lưu ly li đạo lực sắp sửa thời gãy, liền gặp được trăm đạo binh xếp thành một cái đồ án. đó là một cái khung ôm, khung bên trên treo cọc tóc, vùng á bỏ rơi chính là không hết. đủ rồi, kỳ lưu ly li một tiếng gầm thét. vệ uyên hiển thân, tiểu tâm dược dược nói, không đánh. như vậy, tính ngang tay. kỳ lưu ly li gật đầu. Vệ Uyên lập tức nhẹ nhàng thở ra, khói lửa nhân gian bên trong thì là một mảnh reo họ. Vệ Uyên hỏi lại, cái kia, trả tiền nội dung đâu? Nghĩ hay lắm. Kỳ Lưu Ly xoay người rời đi. Kỳ Lưu Ly sau khi đi, Vệ Uyên đi vào trường sinh trước mặt, thi lễ một cái, nói, đà Tạ lão sư." Trường sinh lại là phốc phốc cười ra tiếng, Vệ Uyên trong lòng biết không đúng, lập tức lấy thần thức quan sát tự thân, lúc này mới phát hiện chính mình lại là mặt mũi bầm dập, một con mắt vẫn là bầm đen. Kỳ Lưu Ly đạo lực cực kỳ bá đạo, bị nàng đả thương, pháp khu tự lãnh năng lực cơ hội sẽ xuống đến linh. Dù cho lấy Vệ Uyên pháp khu, tự lãnh cũng là phi thường chậm chạp xem ra không có mấy canh giờ trên mặt thương thế kia căn bản không tốt đẹp được trương sinh tiện tay viết tờ đơn thuốc đối vệ uyên nói chính mình đi lộng phó dược cao bơi một bơi đi có thể rất nhanh chút vệ uyên liền phái cái đạo cơ võ sĩ đi từ hận thủy đàn quan làm thuốc chính mình thì là trở về chỗ ở tĩnh dưỡng thương thế trận đại chiến này hai người một cái tổn thương tại ngũ thân một cái tổn thương tại tâm thần xem như lưỡng bại cầu thương nhưng là sau trận chiến này thái sơ cung chúng tu đạo tâm đột nhiên thông thấu không ít tu vi rất có bổ ích sử hòa lao đạo lại lần nữa ăn lẩu rồi đến tận đây kỷ lưu ly xem như lại lần nữa đặt vững đại sư tỷ danh hào cũng chỉ còn lại có cùng phong thính vũ Bảo Vân đánh một trận. Nhưng hai cái này chiến có đánh hay không ngược lại là không quan trọng, Kỷ Lưu Ly con đường này đổ cơ hội là hết thảy bình thường pháp tướng cắt tinh, mà tự thân không có nhược điểm. Vệ Uyên loại kia chân ý công kích, trên thực tế đã có chút nhân quả hương vị tại, chỉ có thông qua vô song đạo vực mới thả đi ra. Kỷ Lưu Ly cùng Vệ Uyên chỉ là lựa bản, cho nên mới sẽ nhiều cố kỵ như vậy cũng khó chịu, nếu thật là sinh tử tương bác, hẳn có thể không chút do dự tại nước bùn bên trong chiến đấu, buồn luôn có thể phóng tới sau khi chiến đấu lại nói. Rong Giã sau 3 ngày, Vệ Uyên mới có thể từ chỗ ở đi ra, lại lần nữa gặp người. Nếu không phải từ Hận Thủy chăm chú luyện chế chữa thương cao, thương thế kia vẫn phải khôi phục lại cái 3 năm này. Từ là Vệ Uyên bản thân cảm nhận được khí lưu ly huyền hoàng chân ý đáng sợ, thứ này đều nhanh có thể đem người khác pháp khu áp chế được rơi ra rồi. Ra chỗ ở, Vệ Uyên liền thu đến Phùng Sơ Đường tin tức, hóa sinh ao nghiên cứu có tiến triển. Vệ Uyên lập tức đổi tới Phùng Sơ Đường chỗ, lúc này Phùng Sơ Đường xem ra mặt mày tỏa sáng, rạng rỡ, cả người đều lộ ra một loại mạnh mẽ hướng lên sinh cơ. Hắn bản đọc sách chúng quanh nổi trôi hơn 10 bức trật đồ, mỗi một tờ đều là vô cùng phức tạp, trên bản thì là bảy biển tấm kia hóa sinh ao nguyên đồ. Phùng sơ đường mỉm cười nói, mấy ngày nay ta linh nghị chạy ra, lại tham khảo cổ tịch đạo điển, đối hóa sinh ao rốt cục có chút tấm đắc. Vệ Uyên nhìn xem những cái kia trận đồ, cũng là mười phần chấn kinh. Hóa sinh chỉ nguyên đồ tăng thêm chú thích, bất quá là một bức tranh tăng thêm mấy ngàn cái chữ. Từ những vật này bên trong Phùng sơ đường liền nghiên cứu ra mười mấy cái phức tạp trận đồ. Phùng sơ đường nói, cái này Hóa sinh ao cũng không đơn giản. Lý niệm mạch suy nghĩ nhưng nói là xảo đoạn thiên công, đủ để đơn mở đường đổ rồi. Ta những ngày chẳng qua là mới vừa được một điểm ra lông. Phùng sơ đường đưa tay một chỉ lơ lửng trên không trung tất cả trận đồ lại lần nữa tổ hợp. Hóa thành một tòa mùi hương cổ xưa lò thức kiến trúc. Đây là ta căn cứ hóa sinh ao lại lần nữa thiết kế một tòa luyện lò, có thể gọi là luân hồi lò. Lô này không cần phàm hỏa từ lấy thiên địa âm dương làm lựa, có thể luyện hóa chúng sinh thân thể tàn phế âm hồn, đem hóa thành linh khí, phản hồi này phương thiên địa. Dĩ vãng chúng ta mỗi lần cùng vu tộc sau đại chiến, đều sẽ đem thi thể chất đống tại đỉnh thi trận trời hắn độc chất tự nhiên hóa giải, cuối cùng biến thành linh khí, làm danh giới vực thiên địa hấp thu. Kỳ thật dùng cái này quan chi, thanh minh cũng có thể coi là một tòa cự đại hóa sinh ao. Có lỗ này, liền có thể đem vu tộc cùng chiến thú thân thể tàn phế đặt vào trong đó. Ước chừng 3 năm ngày liền có thể luyện hóa, đồng thời chuyển hóa ra linh khí tăng nhiều, hiệu suất muốn so thanh minh tự nhiên chuyển hóa cao hơn gấp 10 lần. Vệ Viên luôn cảm thấy cái này hóa sinh ao, cùng với luân hồi lò cảm giác không đúng lắm, nói, sư thúc, cái này luân hồi lò, thật giống có chút tà ác rồi." Phùng Sơ đường nghiêm mặt nói, vạn vật đều là tuân theo thiên địa đại đạo mà sinh, có linh chúng sinh đạp vào tu đổ, càng là đoạt thiên địa tinh hoa lấy cường tự thân. Đợi đến bọn hắn vẫn lạc, một thân đạo lực tiên khí tán đi, pháp khu hóa thành động tiên, hoặc là trực tiếp phản hồi thiên địa. Bởi vậy chuyển hóa linh khí chính là căn bản nhất đại đạo chi đồ, ở đâu ra tà ác? Vệ Uyên bốn cũng không là loại người cổ hủ gặp Phùng Sơ Đường nói như vậy được chứng trạng đàng hoàng, cũng liền tin. Cái này chút ít tà ác, cùng hắn một hơi thở luyện hóa 80 vạn vu tộc so sánh không đáng giá nhắc tới. Cuối cùng Phùng Sơ Đường chỉ vào hóa sinh chỉ nguyên đồ một góc, nói: nơi này có cái nho nhỏ tiêu ký, ta đọc qua đạo điển, tựa hồ là thời kỳ thượng cổ luyện tiên ma tiên tiêu ký. Như ta sở liệu không sai, vậy cái này hóa sinh ao rất có thể là ma tiên năm đó danh chấn thiên hạ luyện tiên đại trong trận một bộ phận. Vị này luyện thiên ma tiên, thanh danh như thế nào? Phùng Sơ Đường nói: hắn tàn sát chúng sinh. Không phân chủng tộc giết chóc, chết ở trong tay hắn ít người nói cũng có hơn ngàn vạn, đương nhiên, dị tộc càng nhiều. Hắn chính là mượn nghiệp lực tu hành, đồng thời đem cái này một đạo đồ phát triển đến cực hạn. Cho nên, chúng ta tốt nhất đừng nâng hóa sinh gao lai lịch. Sau đó hai người liền tham khảo một hồi luân hồi lò kiến tạo. Phùng sơ đường thiết kế luân hồi lò một lần có thể luyện hóa vạn tên vụ tộc thi thể thân thể tàn phế, tương đương to lớn, tổng phí tổn tiếp cận 500 vạn lượng tiên ngân. Bất quá lô này xây thành có thể thật lớn tăng tốc thanh minh sửa thiên địa tích xúc cẩn dưỡng tốc độ vệ uyên cũng liền đồng ý sau đó chính là phụng sơ đường tại khói lửa nhân gian bên trong đối bản thiết kế tiến hành điều chỉnh hoàn chỉnh tại chi tiết chỗ tiến hành cải tiến không thể không nói chính là hiện tại vật liệu cơ học cùng kết cấu thiết kế viện nghiên cứu ngay tại rất mạnh phát triển đã có hơn một ngàn người hiện tại mặc kệ là tôn vũ tu kiến tân ý quán vẫn là từ hận thủy mở rộng đan quan đều ủy thác thiết kế viện tiến hành thiết kế nhiều nhất nhiệm vụ vẫn là đến từ dư chi tuyết gen binh vương hiện tại phát triển cực nhanh cơ hồ là mấy ngày nhất biến bởi vậy có đại lượng kiến trúc cùng với giếng mỏ cần thiết kế Sau đó Vệ Uyên quận điểm một cái Thanh Minh hiện có tiên ngân, phát giác tu kiến xong luân hồi lò về sau, cũng chỉ còn lại có 300 vạn lượng rồi. Hiện tại Thanh Minh mỗi tháng đều có mấy trăm vạn lượng tiên ngân vật tư ra vào, chỉ toàn kiếm lợi mấy chục vạn lượng. Khôi Giác cùng Đan Dược lợi nhuận phong phú, nhưng là số lượng lớn nhất gấm lại là không thế nào kiếm tiền. Ngoài ra Thanh Minh còn muốn đại lượng mua sắm khoáng sản, dược liệu, linh mục những vật tư này, để dành tới tiên ngân đồng thời không hề tưởng tượng hơn nhiều. Vệ Uyên đã cân nhắc lợi và hại, luân hồi lò xây thành liền có thể thôi động Thanh Minh phát triển, mà Thanh Minh lại cùng Vệ Uyên pháp tướng chặt chẽ liên kết, Vệ Uyên đoán chừng luân hồi lò sau khi xây xong sẽ trực tiếp thôi động khói lửa nhân gian tiến độ. Lúc này luân hồi lò thiết kế còn có hậu đại hóa, nhưng là rất nhiều cơ bản vật liệu là xác định. Thế là vệ uyên liền triệu tập thương đội, đem mua sắm đơn phân phát xuống dưới. Cái này một bút lượng lớn đơn đặt hàng tất nhiên là nhường đông đảo thương đội điên cuồng. Triệu quốc thương đội thì là đều khổ đầu trời. Bởi vì triệu quốc hiện tại toàn diện cấm chỉ cùng thanh minh thông thương vắng lai. Bởi vậy bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đơn đặt hàng bị kỷ quốc thương đội cấp đi. Luân hồi lò kiến tạo mở ra, những ngày tiếp theo, vệ uyên chính là làm từng bước tu luyện đồng thời cùng đại sư tỉ một trận chiến tư liệu đã cơ bản phân tích hoàn tất khói lửa nhân gian bắt đầu không ngừng đưa ra tính nhắm vào cải tiến ý kiến vệ uyên đem bộ phận này công việc đều giao cho khói lửa nhân gian chính hắn thì là tiếp tục nghiên cứu ngũ hành đạo binh ý đồ đem trận pháp cùng ngũ hành đạo binh đem kết hợp từ đó tăng lên trên diện rộng ngũ hành đạo binh uy lực lại lần nữa xác định địa vị về sau kỷ lưu ly li cũng an tĩnh lại ngân mình ở tôn vũ y quán thời gian càng ngày càng nhiều bắt đầu cải tiến thuốc nổ tây tấn phụ thái tử Thái tử theo thường lệ ngồi tại trong phủ nhỏ hẹp lại đầy áp người nghị sự đường bên trong, chính đọc lấy một phần tấu chương, sau khi xem xong khẽ nhíu mày, nói: "Vệ uyên lại tại quy mô mua sắm các hạng vật tư, vượt qua trăm vạn tiên ngân. Cái này Vệ uyên vừa đang làm gì?" Chúng thần đều là túi đầu nhìn địa, không có một cái nào nói chuyện. Thái tử có chút tức giận, nhưng cường tự ép xuống, sau đó hỏi: "Chúng ta xếp vào tại Thanh Minh bên trong những thám tử kia đâu, một chút tin tức đều không có truyền về." Một vị tướng có nói: "Bệ hạ, mấy tháng gần đây thám tử của chúng ta tổn thất nặng nề, đại đa số đều là không giải thích được liền biến mất." Liên liên những kinh nghiệm kia phong phú nhiều năm gián điệp cũng không ngoại lệ. Chỉ có một cái đầu mắt mang theo pháp bảo truyền về cuối cùng nhất đoạn hình ảnh, trong phòng đột nhiên liền đen, sau đó cái đầu kia mắt cũng mất tin tức. Hiện tại chúng ta tại Thanh Minh bên trong thám tử khả năng chỉ còn lại không tới 10 người, bọn hắn một là không dám hành động thiếu suy nghĩ, thứ hai cũng không có ở hệ tâm, do xét cũng không được gì. Thân sợ bọn họ cũng xảy ra chuyện, cho nên một mực không có cho bọn hắn hạ mệnh lệnh. Thái tử khẽ nhíu mày, nói, nghe nói vệ uyên một mực tại hướng Ninh Châu bàn lấm, toàn bộ Ninh Châu gấm nghiệp đều bởi vậy khó khăn. Chúng ta không thể để cho hắn nhẹ nhàng như vậy bàn lấm đi thăm dò một chút đến tụt cùng là cái nào nhà đang bán thanh minh cơ cầm, sau đó cho bọn hắn dùng chút thủ đoạn. Chương 685, phản kích. Chương 685, phản kích. Nghị sự hoàn tất, thái tử liền rời phủ vào cung, tiến vào xuân hoa điện. Xuân hoa điện bên trong nhiều hơn không ít thị vệ, nội quan cùng cung nữ, phòng thủ nghiêm mật, nhìn qua một con rồi đều không bay vào được. Chỉ là những người này không riêng phòng bên ngoài, cũng phòng bên trong. Thái tử phong dong vào điện, tại chính điện vào chỗ. Nguyên phi từ sau điện đi ra, thẳng tại thái tử ngồi đối diện, cũng không thấy lễ Thái tử sau lưng một tên văn thần sắc mặt chính là trầm xuống, quắc lớn mật. "Gặp thái tử, vì sao không quỷ?" Nguyên phi nhặt nói, "Ta quỷ chỉ có đại vương." Cái kia văn thần sắc mặt cứng lại, lại là nói không ra lời. Tấn Vương còn chưa có chết đâu, thái tử đã bắt đầu vượt qua nội quy vở rào, đây chính là rất dễ dàng tại trên sử sách bị nhớ một bút. Cho nên rõ ràng đã đại quyền trong tay, nhưng thái tử vẫn là phải làm bộ mỗi ngày khai triều hội, cho siết diễn đủ. Thái tử khổ đợi kế vị 30 năm, một lòng muốn làm vợ cả Tấn trong lịch sử thứ nhất minh quân, tất nhiên là không có thể làm cho thanh danh của mình ra nửa điểm chỗ sơ suất. Hắn sầm mặt lại, đối đi theo chính mình chúng thần nói các ngươi tất cả lui ra các loại chúng thần rời khỏi xuân hoa điện thái tử trong mắt giấy lên nhiệt liệt nói ngươi rốt cục trở về rồi phụ vương ngày giờ không nhiều đại vị sớm muộn là của ta ngươi hà tất còn kiên trì như vậy đâu nguyên phi nói đại vương một ngày vẫn còn, việc này liền tuyệt không có khả năng thái tử cắn răng nói ta không muốn trở rồi nếu là ngươi bây giờ đi theo ta vậy ta liền đáp ứng ngươi đem thanh dương tiết độ sứ cho vệ uyên ngày sau chỉ cần chúng ta mỹ mãn ta liền sẽ tượng phụ vương một dạng trọng dụng hắn nguyên phi nhẹ nói vệ uyên tại thanh dương có hay không cái danh này cũng không trọng yếu Thế nhưng là ngươi quan vị này nếu là cho những người khác, ai lại dám tiếp, ai có thể tiếp? Thái tử rốt cục động dung, nắm lên chén trà trùng điệp đập xuống đất, cả giận nói: "Ta điểm nào không bằng Vệ Uyên? Ngươi vì cái gì tuyển hắn không chọn ta? Nói với ngươi rồi, ngươi cũng không hiểu." Thái tử sắc mặt tâm trầm, nói: "Tốt tốt tốt. Vậy ta liền nhìn xem ngươi cái kia Vệ Uyên sẽ có kết cục gì." Nguyên Phi nói, phụ vương ta nhìn chằm chằm: "Ngươi nếu là hảo hảo đối Vệ Uyên đâu, cái kia còn có thể thêm một cái điểm tựa, cũng là Tây bộ môn hộ bình chứng. Ví như đem hắn ép, ngươi đoán hắn sẽ, sẽ không tiếp nhận phụ vương phong thưởng." Thái tử khuôn mặt tâm trầm, nói: Triệu vương luôn luôn tự cho mình làm một đời minh quân chờ ta hoàn toàn nắm giữ đại vị, ngược lại là muốn cùng hắn hảo hảo đọ sức một phen. Lúc trước bị đoạt đi hai quận, cũng nên cầm về rồi. Ha ha, hai cái này quận, thế nhưng là phụ vương rớt. Dứt lời, Thái tử khởi hành, phải tay háo bỏ đi. Đi ngang qua Nguyên phi còn xuất lại người thị nữ kia lúc, Thái tử bỗng nhiên vung lên một bàn tay hung hăng lắp tại trên mặt nàng. Thị nữ kia như không có chuyện gì xảy ra chịu, mặt rất nhanh liền sưng phồng lên. Đêm nay, Thái tử cũng không trong cung ngủ, mà là trực tiếp mang theo hai cái tần phi trở về phụ thái tử. Nhưng hắn vừa mới tiến cửa phủ, liền liên tiếp nhận được số phong cấp báo, đều là Bắc Phương quân tỉnh. Thái tử liền thay đổi tuyến đường đi thư phòng, trong đêm đọc kỹ. Quân tỉnh bên trong trọng yếu nhất chính là anh Vương phát ra, mà lại là liên tục tam phòng, phân biệt yêu cầu lính 10 vạn, giáp ngực 5 vạn, quân lương 10 vạn thạch. Ngoài ra, anh Vương tìm từ kỷ liệt, điểm danh muốn thanh minh giáp ngực, nếu như không có thanh minh giáp ngực, vậy cũng phải muốn phẩm chất tương đương. Vĩ như làm không được, anh Vương liền điểm danh muốn binh bộ thượng thư đến tiền tuyến thống binh, tại một đường ngăn địch. Theo tin anh Vương còn gửi trở về một bộ binh bộ sản xuất khôi giáp. Nay giáp nhuốm máu, cơ hồ bị người nghiêng chặt thành hai nửa có thể thấy được mặc giáp chi sĩ ngay lúc đó thẳng trạng. Thái tử không để ý giơ bẩn, nhìn kỹ khôi giáp lỗ hổng, nhìn thấy chỗ lỗ hổng tạp nham văn bên trong, cùng với rõ ràng kẻ nước Bắc khí, liền đã sắc mặt tâm trầm. Hắn lại cầm lên đến áng chừng một thước lượng, sau đó trùng điệp hừ một tiếng. Thanh minh giáp ngực tiêu chuẩn nặng 30 cân, chưa từng một bộ thiếu khuyết vượt qua ba lượng, mà bộ này giáp liền 15 cân đều không có. Lại càng không cần phải nói cương chất kém xa tít tắp thanh minh. Thái tử trải rộng ra địa đồ, cẩn thận quan sát anh vương bộ đội sở thuộc phòng tiến vị trí. Anh vương mặc dù không có nói rõ Nhưng thái tử minh bạch, việc này nếu là không giải quyết, chỉ sợ anh Vương thủ cái này vài trăm dặm phòng tuyến muốn toàn bộ sụp đổ, lui lại trong dặm đều coi là tốt. Như thế thái tử nhìn chằm chằm địa đô nhìn một đêm, lặp đi lặp lại trong trước, mới trả lời không đến một nửa con tỉnh, trời liền đã to tiếng, lại đến tảo chiều thời gian. Thanh minh, vệ uyên ngay tại khổ tu ngũ hành đạo binh. Gần 300 độ phân giải đạo binh tại trước mặt trên quảng trường đều chiếm trận bị, bày ra một cái duyệt kim chém yêu trận. Trong trận một thanh màu đỏ sẫm ma đao chính đang chậm rãi ngưng tụ lại thành hình. Vệ uyên thần niệm khế động, ma đao rời trận bay ra, đem phía trước một cái pháp tướng cấp minh thiết đúc cái bệa chém thành hai nửa. Vệ Uyên đối với cái này chém yêu ma đa uy lực vẫn còn hài lòng, đủ để chém giết pháp tướng sơ kỳ, trọng thương trung kỳ, chém bị thương hậu kỳ. Chính là đạo binh dù sao không phải chân chính đạo cơ tu sĩ, hai cái này hơn trăm độ phân giải đạo binh thực lực liền cùng bán khuôn tu sĩ không sai biệt lắm, cho nên ngưng tụ ma đao tốc độ chậm chạp, nửa ngày mới có thể ngưng tụ ra một cây đao, tính thực dụng không được tốt. Bất quá đây chỉ là bắt đầu, nghiệm chứng pháp này có thể thực hiện. Vệ Uyên liền tại yêu hóa tên ghi bên trong thêm vào duệ kim chém yêu trận danh tự, giao cho khối lửa nhân gian triều sâu ưu hóa. Sau đó nói huynh bọn họ bắt đầu lại lần nữa bài trận, lần này chuẩn bị luyện tập là Hóa Huyết Nhiếp Hồn đại trận. Vệ Viên đến tiếp sau muốn luyện tập trận pháp số lượng không ít, thật dài trên danh sách không thiếu luyện linh trận, vạn hồn kỳ trận, âm dương hợp cùng các loại thiên môn trận pháp. Vệ Viên đang tự khổ tu đạo thuật, bỗng nhiên trong lòng hơi động, biết chính đường đưa vào một phần tình báo, Ninh Châu một nhà chuyên môn máy bán hàng gấm thương hội đem gặp lưu manh tập kích, thương hội bị thiêu hủy, tất cả hàng hóa đều cho một nồi lửa, lão bản tiểu nhị đều không có trốn tới đây là tháng này thứ hai lên bên trên cùng một chỗ là vận chuyển cơ cẩm thương đội xảy ra chuyện nửa đường bị cướp đội xe tất cả xa phu tiểu nhị không có một cơ hội may mắn thoát khỏi liên đồi lấy chó đều bị hố rồi thế là vệ uyên biết linh châu cẩm hành phản kích rốt cuộc đã đến những này đại cẩm hành đang cùng vu tộc buôn bán lúc quy mô quyết trường hung hăng tạo cả một năm máy dệt không riêng đem lão công tượng mời về học đồ số lượng cũng đã tăng mấy lần đây đều là trói tiên ngân, bọn hắn tự nhiên không cam tâm cứ như vậy không có cũng tuyệt không biết thành thành thật thật đem linh châu gấm thị tặng cho vệ uyên vệ uyên sớm co đón trước thế là liền khởi động bước đầu tiên dự án Hán Triệu tập tây tấn tất cả thương hội chủ sự, tuyên bố ba chuyện. Thứ nhất, đề cao tơ sống giá thu mua ba thành. Lần này nhắc lên, một con gấm ở trong chứa giá tơ đã đến bốn lượng. Tổng hợp hạ xuống, Ninh Châu cầm hành gấm giá cần tám lượng cỡ nào tài năng không lợi không lỗ, trừ phi quan phủ cùng hứa ra nguyện ý thiếu thu thuế má địa tô. Kiện thứ hai, chính là cắt giảm bán hướng Ninh Châu lương thực. Hiện tại hàng năm Thanh Minh vận chuyển hướng Ninh Châu lương thực có 4 triệu thạch dựa theo hai thạch sống một người tiêu chuẩn thấp nhất, nuôi sống Ninh Châu 2 triệu người. Lần này vệ uyên một hơi thở liền cắt giảm 100 vạn thạch. Ba cái chính là lương thực cùng đan dược đều thực hành hạn ngạch chế, cùng cơ cầm phối hợp không ban thanh minh cơ cẩm liền lấy không đến lương thực cùng tiểu bội nguyên đan hạng ngạch cái này ba đầu biện pháp công bố lập tức tại ninh châu thương hội bên trong kích thích sóng to gió lớn nhưng vệ uyên đương nhiên sẽ không để ý tới một ít thương nhân phản nàn minh sắc nói cho bọn hắn một ngày không giao ra hung thủ một ngày hạng ngạch chế liền sẽ không đổi hiện tại thanh minh cơ cẩm bởi vì phẩm chất thượng giai tiểu dáng đông đảo đã đánh ra danh khí danh sưng danh gấm chỉ so với ninh cẩm hơi kém một chút đã vượt xa triệu quốc sản xuất gấm giá cả thị trường bên trong chỉ có triệu quốc sinh ra gấm không có triệu gấm một tử bố trí xong bước đầu tiên phản chế vệ uyên lại khôi phục như cũ. Một bên tu luyện đạo pháp, một bên mỗi ngày đối với địa đồ trầm tư suy nghĩ, từ nơi nào đào người đi nơi nào đánh trận. Linh Châu, Sơn Dương quận. Quân thành một chỗ rộng rãi hội quán bên trong, lúc này khách giống như tụ tập. Cửa ra vào đầu đầy nhiều loại xa hoa xe ngựa, nơi xa thậm chí còn ngừng lại mấy chiếc phi trùng. Hôm nay là lân cận mấy quận thương hội khẩn cấp nghị sự, cơ hồ tất cả đại thương hội chủ sự tất cả đều đến rồi, rất nhiều gia tộc dứt khoát liền gia chủ đều đến rồi. Trong hành lang, Diêu gia gia chủ hồng quang đầy mặt, cao cao ngồi ở vị trí đầu trung ương. Hắn tại hữu tất cả ngồi một người, theo thứ tự là tổ chức rược liệu buôn bán từ gia gia chủ cùng với tổ chức lương thực sinh sản lưu gia. Mễ gia gia chủ ngồi phía bên trái vị thứ 8, mà liền tại mấy năm trước, hắn còn tại thượng thủ ba vị bên trong một mực chiếm hữu một đế. Lúc này hội nghị bắt đầu, Mễ gia gia chủ đầu tiên nói, thả kia đương nhiên muốn dẹp Ninh cầm. Ta đề nghị, toàn diện phong quan, không cho phép một lượng tơ sống xuất quan, như vậy liền có thể gây mất sanh gấm căn." Thanh minh không sinh kia, về nguyên chính là có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không thể chống rỗng biến ra kia tới. Diêu gia gia chủ bưng bát trà, ha ha cười một tiếng, nói, "Ngươi Mễ gia mới sinh mấy lượt kia, cũng không cảm thấy ngại năng phong quan. Chúng ta những này sinh kia đều còn chưa lên tiếng." Tại sao lại bị ngươi mẹ gia cho đại biểu? Ngài thật là thật lớn khuôn mặt. Mễ gia gia chủ mặt chướng đến đỏ bừng, cả giận nói, thanh minh phát triển an toàn, tất cả mọi người không có chỗ tốt. Các ngươi liệu mạng loại tang hiện tại thế nào? Người ta đã bắt đầu kẹt lương rồi. Diêu gia gia chủ thông giọng nói, tấn quốc lớn như vậy, thiếu điểm ấy lương tính là gì, địa phương khác tự nhiên sẽ bù lại. Ngươi nghĩ phong quan cũng được, chỉ cần ngươi theo hiện tại giá thị trường đem kia để mua, nghĩ phong bao lâu liền phong bao lâu. Có tiền liền phong, không có tiền liền ý miệu. Mễ gia gia chủ sắc mặt tái xanh, năm đó còn không có xanh gấm thời điểm hắn cũng từng đối diêu ra ra chủ nói qua câu nói này chương 686, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ chương 686, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ linh châu thương hội ngược lại là so vệ viên trong tưởng tượng muốn đoàn kết được nhiều trong vòng một tháng sau đó nhằm vào xanh gấm tập kích lại có ba lần dẫn đến từ thanh minh mua gấm số lượng giảm bớt một nửa rất nhiều thương hội thà rằng từ bỏ lợi nhuận phong phú lương thực cung đan dược cũng không dám lại mua xanh gấm rồi xuất quan tơ sống số lượng cũng trên diện rộng giảm bớt nếu như không phải có triệu tia bổ sung lại vệ uyên trên tay còn có không ít tồn kho tướng vu tộc cung cấp gấm dùng tia đều muốn không đủ Nguyên bản Vệ Uyên còn không phải rất để ý, hắn đang chìm ngâm ở mỗi ngày tu luyện ngũ hành đạo binh cùng hái khí thay nhau tiến hành tiết tấu bên trong. Thẳng đến một ngày này tin tức truyền đến, một chi hướng thanh minh vận chuyển xây dựng cơ bản dùng linh mục thương đội gặp nạn, hàng hóa toàn bộ mất đi. Vệ Uyên rốt cục tức giận, hắn cũng không phải đau lòng mua hàng 30 vạn lượng tiền ngân, mà là nhóm này linh mục là chuyên môn dùng để tu luyện luân hồi lò, việc này trực tiếp ảnh hưởng Vệ Uyên con đường. Hơi chút suy tư, Vệ Uyên liền ra kết luận, thương nhân lợi lớn, bọn hắn là tuyệt đối không thể đoàn kết nhất trí, cho nên việc này phía sau màn tất có hắc thủ mà bây giờ Tây Tấn có thể làm được dễ dàng điểm này bất quá giải rắc năm sáu người từng cái xem kỳ qua về sau Vệ Uyên liền ra kết luận việc này phía sau tám chín phần 10 là Thái Tử tại Vệ Uyên quan hệ thù địch liệt biểu bên trong Thái Tử vốn là sắp xếp khá thấp nhưng bây giờ bởi vì cấp Vệ Uyên một chi thương đội Vệ Uyên trực tiếp đem hắn nâng tiến vào top 3. dù sao đối Vệ Uyên tới nói chính mình không cần cầu Thái Tử cái gì hắn cũng không ảnh hưởng được chính mình cái gì giữa Song phương mâu thuẫn trước kia chỉ là lẫn nhau thấy nước mắt hiện tại Vệ Uyên biết giữa hai người còn cách một cái Nguyên Phi nhưng mà có thể trưởng một nước người ai sẽ vì một chút nữ sắc sự tình vắng đầu lẫn lộn quân quốc đại sự nặng nhẹ vệ uyên không muốn ở thời điểm này cùng thái tử trở mặt chủ yếu cũng là bởi vì một khi đấu ngược lại thái tử những cái kia thêm chính tích giả tiết thành loại hình sự tình liền muốn đã tìm tới cửa tránh đều tránh không hết trên sử sách thế nhưng là viết rõ ràng những này đều không có kết quả gì tốt vệ uyên tạm thời buông xuống tu luyện tại khói lửa nhân gian bên trong bắt đầu tìm đọc gần đây tây tấn đại sự sau đó một đầu tình báo đưa tới chú ý của hắn tây tấn quân lương căng thẳng triều đình đã ba lần tại đình châu tây bộ tạm quận trương thu lương nhưng đều hiệu quả không tốt điều tình báo này để lộ ra không ít tin tức. Tại Ninh Châu Tây Bộ 8 quận Trưng Thu Lương, hiệu quả khẳng định cũng tốt. Thứ nhất nơi này là hứa ra địa bàn muốn ở chỗ này Trưng Thu chút gì khó như lên trời. Thứ hai trải qua vệ uyên gần 2 năm bố cục, Ninh Châu Tây Bộ 8 quận đã có số lớn ruộng đổi thành loại tang, lương thực năm sinh nói chung giảm bớt 6 triệu thạch, cũng tức là 700 triệu còn lại cân. Những này lỗ hổng 4 triệu thạch là thanh minh bộ đốc, 200 vạn thạch là từ khu vực khác chạy vào. 8 quận lương giá cao mong đợi, bởi vậy lương thực liền liên tục không ngừng chạy vào. Nhưng bây giờ Bắc Phương chiến sự căng thẳng, quân lương số lớn tiêu hao. Địa phương khác đã không có lương thực, tám quận lương thực sản lượng không đủ, quan địa phương cùng nhà giàu đối tổn lương tự nhiên tóm đến gắt gao. Biết do khó Trưng Thu còn muốn đến Trưng Thu, nói do triều đình lập tức thiếu lương thiếu đến cực điểm. Nhìn thấy điều tình báo này, Vệ Uyên liền quyết định mở ra bước thứ hai phản kích, toàn diện gián đoạn đối Ninh Châu lương thực cung ứng, đồng thời quy mô chiêu mộ lưu dân. Vệ Uyên còn đối tất cả thương hội đưa ra cảnh cáo, ai không mua sắm sính ấm, thanh minh liền không lại cam đoan an toàn của bọn hắn. Vệ Uyên cái này một uy hiếp phảng phất là không ố mà rên, nhất thời tại tám quận đại thương đi đại gia chủ ở giữa truyền vi tiêu đàm. Sau đó Vệ Uyên liền đi từ Hận Thủy đăng quan ở nơi đó ngẩn ngơ chính là trường mười ngày. Tư hận thủy bản thân đan đạo tạo nghệ cao thầm, vậy bên thì là bản thân qua được một lần cuối cùng chân ý truyền thừa, Hiện tại trên tay lại có hồn anh lạc cùng phượng huyết trường sinh dêu hai vị chủ dược, thế là hai người trùng sức hợp tác rốt cục thành công luyện ra một lò khôn nguyên trường sinh đan. Cái này một lò đan hết sức kỳ lạ, có một chủ tam tổng trung bốn mai đan, chủ đan toàn thân huyết hồng có mở bị hỏa vân vân quanh, đan thể trong suốt, bên trong nghỉ lại lấy một cái nho nhỏ chí vượng. Ba mai từ đan màu sắc từ huyết hồng đến đỏ nhạt không giống nhau, tối cao một mai từ đan bên trên lại có một mai trời sinh đạo phủ. Hắn phụ vì trường sinh chi ý chủ đan có thể diên thọ hai giáp, ba mai từ đan thì là 12 năm đến 30 năm không giống nhau. Xem ra diên thọ hiệu quả thường thường, nhưng các loại đan dược ra lò, hai người mới biết đan này vị cách cực cao, chính là chân thực diên thọ, cực ít thụ trước đây dùng qua diên thọ đan dược ảnh hưởng, cũng không nhận quốc vận khí vận áp chế. Chủ đan giá trị nói ít cũng có ngàn vạn tiên ngân. Như hứa vạn cổ bực này, dùng qua đại lượng diên thọ tiên dược tiên quân, một viên danh xưng có thể diên thọ 200 năm tiên đan đan vào, chân chính diên thọ chỉ sợ còn tới không được 10 năm. Đan này đối với hứa vạn cổ loại này tiên quân tới nói, chính là vô thượng bảo dược đan này ra lò. Vệ Uyên liền triệu tập Thái Sơ cung chúng tu thương nghị, cuối cùng nghị định đem chủ đàn Khôn Nguyên Trường Sinh Đan nộp lên tông môn, làm cống hiến. Thanh minh những tu sĩ này từng cái đều là thiên tư hơn người, gần đây đạo tâm đặc biệt thông thấu, chính là đột nhiên tăng mạnh thời điểm, liền liền sư Hòa lão đạo cũng bắt đầu lại lần nữa quy hoạch chính mình ngự cảnh chi lộ. Cho nên ngoại trừ Vệ Uyên tuổi tác đã cao, những người khác ai cũng không lo lắng thọ nguyên. Thái Sơ cung chư chân quân cũng đều là tiến bộ dũng mãnh, chỉ có 2 3 cái có thọ nguyên chí lo. Nếu như cái này Mai Khôn Nguyên Trường Sinh Đan không thể làm dịu tính Hải Tiên quân thương thế, vậy cũng có thể bằng này hướng các đại thế gia đổi lấy ngang nhau giá trị tiên vật. Còn lại ba mai Từ Đan, Tư Hận Thủy xem như chủ đàn sư, lại cống hiến một vị chủ dược cùng đông đảo phối dược, bởi vậy lấy cái viên kia 30 năm, muốn trở về hiến cho từ gia tiế tổ, còn lại một mai 24 năm cùng một mai 12 năm thuộc về Vệ Uyên. Phân phối đã định, Vệ Uyên lại đợi gần nửa tháng, mắt thấy thu đi đông lại, nguyên phi hồi kinh cũng đã nhiều ngày rồi, thanh dương tiết độ sứ còn không có tin tức, tám quận thương hội thì là càng ngày càng hung hăng nâng ngược, lại ngăn cản một lần Vệ Uyên thương đội. Lúc này luân hồi lò ưu hóa đã hoàn thành, nhưng là bởi vì vật liệu không đủ, kiến tạo tiến độ chịu ảnh hưởng. Vệ Uyên cảm thấy, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục dựa theo hứa văn võ thiên ngoại thế giới thuyết pháp người khác đều đã đạp chân của ngươi cái này còn không giết cả nhà của hắn thế là vệ nguyên đầu tiên triệu tập mấy nhà trung thành thương hội để bọn hắn tại hàm dương quan tổ chức một lần thịnh hội bán đấu giá lần này trên đấu giá hội sẽ có rất nhiều kỳ chân bảo vật xuất hiện thậm chí bao gồm một nhóm như tiểu niên đang cấp bậc này diên thọ đang ăn dưỡng thịnh hội tin tức truyền ra lúc này gây nên nhiều mặt chú ý như thế thịnh hội những cái kia đại thương hội đại gia tộc các nhị thế tổ tất nhiên là sẽ không bỏ qua thế là từ từng cái phương hướng tụ đến sau đó vệ nguyên lại tuyên bố phải vào kinh diệt thánh Nguyên bản địa phương chư hầu vào kinh diện thánh chính là chuyện thường, nhưng vệ uyên tính chất đặc thủ, hết thề cũng liền đi qua vương đô hai lần, sau đó không còn được vời gặp qua. Vào kinh diện thánh, theo lẽ thường thì muốn thông chi ven đường châu huyện, để tránh phát sinh hiểu lầm, lần này vệ uyên sớm 10 ngày đã phái người thông chi hàm dương quan. Hàm dương quan tân nhiệm chấn phủ sứ nhận được tin tức, chén trà trong tay ngay tại châu rơi xuống đất. Về sau gặp trên thư nói vệ uyên sẽ không sẽ tiến vào chiếm giữ hàm dương quan, mà là từ quan ngoại đi vòng, hắn cái này mới hoàn hồ lại, tranh thủ thời gian mệnh hạ nhân quét dọn. Vị này chấn mới phụ sứ là vị hơn bốn tuổi pháp tướng. Tại Hứa Gia một đám trưởng lão bên trong tư lịch phi thường lão, địa vị lại không tính cao, thực lực cũng thuộc về trung hạ, dựa vào tích lũy thắng ngày thật vất vả kể đến pháp tướng hậu kỳ, lại không tiến bộ khả năng, một lòng chỉ cầu diên họ. Trước mắt Hàm Dương quan phòng giữ lòng, biến thành Hứa Gia tuyển bạt cùng huấn luyện tân binh căn cứ, chân chính có thể chịu được một trận chiến binh sĩ vẫn chưa tới năm vạn. Còn lại hơn 20 vạn tất cả đều là đứng vào hàng ngũ chưa tới nửa năm tân binh. Kể từ vệ viên một hơi thở gỡ bỏ đi toàn bộ tám đại cự nỏ về sau, Triều Đình không có tiền bổ sung mới cự nỏ, Hứa Gia càng không khả năng cầm được ra số tiền kia tới. Vữa ra kỳ thật chiếm cứ là màu mỡ chi địa, tích lũy nhiều năm, lẽ ra tương đương giàu có. Nhưng trăm ngàn năm hạ xuống, góp nhặt tài phú vượt qua một nửa dùng tại tiên tổ trên việc tu luyện, còn lại phần lớn là các nhà tất cả hộ tư tàng, công khố bên trong chỗ còn lại không có mấy, lại mỗi năm đều có thua thiệt. Giống tu sửa Hàm Dương quan thành phòng chuyện như thế, tự nhiên muốn vận dụng công khố, nhưng công khố bên trong đầu còn có tiền. Tân nhiệm chấn phủ sứ sau khi ổn định tâm thần, liền hướng Tả Hữu nói, chỉ cần hắn không bạc hành, tất cả đều dễ nói chuyện. Mặc kệ hắn muốn điều kiện gì, cần lương muốn nước, tận lực đều cho hắn. Đại nhân, chúng ta có phải hay không tăng cường một chút thành phòng? có phụ tá đề nghị. Vị này hứa ra trưởng lao chính là cười lạnh một tiếng, ta cái này hàm dương quan liền cùng giấy một dạng, thành phòng. Lấy cái gì phòng? Liền trong thành điểm này lao ra binh, cái nào đội trưởng giáo úy không phải cùng ai ai ai có quan hệ thân thích. Thanh minh những cái kia hộ làng chi sư thật muốn đánh qua đây, bọn hắn chạy so với ai khác đều nhanh. Cái gì đều không cần nói, vệ uyên thật muốn tiến đánh, các ngươi trực tiếp mở thành đầu hàng chính là chúng ta. Một tên tuổi trẻ phụ tá còn không có gặp qua ý, sau đó bị lão phụ tá liền lấy mắt ra dấu mấy cái, lúc này mới hiểu được ý vệ uyên thật muốn đánh, trấn phủ sứ đại nhân khẳng định đã sớm không trong thành rồi. Phụ trách mở thành đầu hàng tự nhiên là bọn hắn. Một tên quan viên thở dài, lúc này mới mấy năm thời gian, vệ uyên liền biến thành dạng này rồi. Không biết lần này vào kinh diện thánh, hắn muốn dẫn bao nhiêu binh mã. Trấn phủ sứ vướt dâu nói, hai lần trước hắn liền mang theo không ít, hiện tại thời cuộc bất ổn, tình thế khẩn trương, bản quan đoán chừng, hắn lần này muốn dẫn ba vạn. Chúng quan đều là hút miệng khí lạnh. Lúc này ở Thanh Minh bên trong, vệ uyên đã điểm đủ 10 vạn đại quân vào kinh diện thánh. Chương 687, thiên cơ chưa định. Chương 687, thiên cơ chưa định, bổ chương. Tây tấn dĩnh đô, Kim Cương tiền biệt. Mùa đông hoàng hôn đến nơi được đặc biệt sớm, cơm trưa vừa qua khỏi một canh giờ, sắc trời liền đã từ từ âm u màu chì xám thiết sắc thiên không, ngày lớn mà ảm đạm, mờ màng treo ở trên trời, phát ra không có chút nào ấm áp mỏng manh nhật quang. Mấy con hàn nha thê lương lấy cuống họng lướt qua, trong thành có chút hẻm nhỏ đã đen phải xem không rõ lộ diện, kim cương thiền viện bên trong một mảnh túc sát, lá rụng trên mặt đất cào đến sinh vang, chui lũi nhánh cây dữ tận ở chân trời bên trong, tựa như bầu trời vết rách. Trong chùa một mảnh nghiêm hàn, băng lạnh thấu xương, trong chính điện đen kịt, ánh sáng mới vừa quăng vào một tấc, liền bị hắc ám thôn phệ hầu như không còn chỉ có bên cạnh một tòa thiền điện bên trong lộ ra một chút mở nhạt ánh đèn, đây là tòa này thiền điện bên trong duy nhất lộ ra ấm áp địa phương. Thiền điện bên trong đột nhiên vang lên một trận ho kịch liệt, phàm phất muốn đem phổi đều cho ho ra tới. Nghe được người lo lắng, trong điện chỉ có một chiếc thanh ngang, lửa đèn mở nhạt, tấn vương cùng đồng tử xanh ngồi đối diện nhau, mà tấn vương còn lưng thân thể, hình dung tiểu thụy chính ho đến cuồn loạn. Thật vất vả hắn mới bình tĩnh chút, cười khổ nói, lúc tuổi còn trẻ một lòng truy cầu tu vi, lại không nghĩ rằng tu vi càng cao, tấn công lúc càng là thống khổ. Đồng tử sanh hai mắt chưa mở, nói, bài tập thời gian còn chưa tới, không cần vận động tâm niệm. Bài tập hiện tại làm những này bài tập còn có ý nghĩa gì? sống lâu một ngày chính là nhiều một ngày thống khổ. lúc này tấn vương đầu tóc hơn phân nửa tái nhợt, hốc mắt thâm sâu, trên mặt làn da tất cả đều là nếp đốn, còn có to to nhỏ nhỏ màu nâu lốm đốm. hắn lúc này hoàn toàn chính là một cái gần đất xa trời lão nhân đồng tử xanh chậm rãi dương mắt, nói: nguyên lịch thiên mà đi, tự nhiên thống khổ, nhưng bây giờ hối hận cũng còn kịp. tấn vương khó khăn thở phì phò, tựa hồ mỗi một lần đều là cuối cùng một ngụm, không còn có lần sau. hắn nước quan nói: cô tự hỏi bạc tình bạc nghĩa, cũng không quan tâm dân gian khó khăn, vãng lai làm điều ngang ngược sự tình làm không ít. Kỳ thật bất quá chỉ là vì điểm này tu hành. Đồng tử xanh nói, ngươi theo ta tu hành cũng có một đoạn thời gian, hẳn phải biết ta cách thức chính là thiên địa chính đổ. Ngươi căn cốt lúc đầu không cao, tại trong lúc này lại là trần trừ, nhưng coi như như vậy, những năm qua này lại tăng lên bao nhiêu? Không có ta thông tiên pháp môn, ngươi làm sao có hôm nay thành cửu? Tấn vương thở dài, đại đạo ta đã biết, pháp lý cũng là thông thấu, những này cô đều hiểu. Nhìn xem dân sinh khó khăn, quốc vận ngày kiện, ta căn cốt lại tại tăng lên, tu vi cũng tại tăng trưởng, cái nào còn không biết pháp môn này lợi hại? Đồng tử xanh nói, ta cách thức coi trọng hữu duyên, không phải là cưỡng cầu. Quốc vận là chân ngươi bên trên xương xích, ngàn vạn sinh cư dân bất quá là phụ ở trên thân thể ngươi, sâu hút máu đại thang Thái tổ nhặt lại tổ chế, võ tổ phân đất phong hầu chư quốc, cũng là vì đem các ngươi cái này mấy chi một mực đóng đinh tại trên vương vị, lấy tự thân huyết mạch khí vận xem như trèo chống đại thang nền tảng. Ta thủ ngươi tức là phá cục chi pháp, ngươi cần gì phải do dự? Nếu nói công tội, cũng là đại thang Thái tổ võ tổ thiết lập ván cục trước đây, tất cả tội nghiệt đều là bọn hắn gánh chịu. Ha ha, ngươi đoán bọn hắn có hay không đoán trước? Nếu ta đoán không sai nhị tổ chân chính mộ địa quy mô chỉ sợ phi thường kinh người, bên trong bố trí, tuy là tiên nhân cũng muốn nhìn mà thăng thở. Tấn Vương nhìn một chút chính mình khô cạn hai tay, rủ xuống đến có như cảnh khô đầu tóc, trầm nói: Những ngày qua, ngày đêm kinh lịch tán công nội khổ, ta chợt phát hiện tử vong cũng là không phải đáng sợ như vậy. Nghĩ tới đây mở a, rất nhiều ý nghĩ cũng liền thay đổi. Đồng Tử Xanh than nhẹ một tiếng, tiếng nói chuyển du, nói: Ngươi ta cùng nhau tu hành lâu như vậy, luôn luôn có chút tình cảm tồn tại, ta cũng không đành lòng nhìn ngươi kết thúc như vậy. Ngươi lúc đầu có thể là cái anh quân minh chủ, thôi, ta liền buông tha cái này một tao kim liên, vì ngươi sửa lại thiên cơ. Không thể. Tấn Vương đưa tay, muốn ngăn cản Đồng Tử Xanh, Đồng Tử Xanh lại là mỉm cười, nói: cái này một tao kim liên, tả hữu cũng là từ ngươi mà đến, hiện tại sẽ trả lại cho ngươi, như vậy mà thôi. lúc này ngoài điện đông nhiên vào đông xét đánh, thiên địa biến sắc, một ao kim liên toàn bộ khô héo, mà đồng tử xanh mặc dù không phát, nhưng song mi bên trong lại có mấy cây lặng yên biến thành sẩm trắng. nàng đưa tay, từng cái nổ đi bảy mi, nhẹ nhàng để vào đèn bên trong, lửa đèn nhảy vọt, phản chiếu hai người thân ảnh không ngừng chập chờn, như giữa thiên địa cuối cùng hai cái du hồn. thần vương thở dài, ngươi, ngươi đây cũng là tuổi gì? không bên ngoài là vô ích mấy chục năm mà thôi, nhân sinh khổ đoạn, sao có thể mọi chuyện như ý? Tấn Vương ngửa đầu nhìn xem đình điện, nhưng vẫn không thể nào ngừng hai giọt đục ngầu nước mắt chảy xuống, thở dài, là phụ lòng ngươi. Trước mắt thiên cơ chưa định, tạm chờ tình thế hỗn loạn chính là. Đồng tử xanh bông nhiên đưa tay, lại rút ra một cái bạch mi, ném vào lửa đèn. Lửa đèn lại nhún nhảy đại tấn tây vực, đã có quân khí ngưng tụ, lồng lộng như sơn nhạc, nối liền trời đất. Nhìn xem bên ngông đại quân, Vệ Uyên thành thần nói, ta chỉ đem 10 vạn người vào kinh diện thánh, thực là đại tấn thiên cổ chi lương thần. Từ ý chém miệng mà cười, thôi giọt nhĩn không được lưỡi mắt. Vệ Uyên xác thực chỉ dẫn theo mười vạn đại quân, đằng sau đi theo cái kia mười vạn chỉ có thể gọi là vũ trang dân vu. Hiện tại Thanh Minh đại quân xuất động cũng đã không thể giống như trước một dạng quần áo nhẹ thẳng vào, nói bao nhiêu chính là bao nhiêu. Hiện tại Thanh Minh muốn xuất động một va người, hậu phương ít nhất phải đi theo ba vạn người vận chuyển vật tư tiếp tế. Lần này là tại Tây Tấn nội bộ hành quân, vệ uyên bay qua tấn luật cùng canh luật, theo biên chế vào kinh diện thánh, ven đường quận huyện cần phải phụ trách tiếp đãi tiếp tế. Thế là vệ uyên liền không có mang quá nhiều lương thảo, đại bộ phận đều mang đạn, đạn dược, một đường quanh quanh co co, sẽ trải qua bảy cái quận, lựa gạt hai lần con mới có thể đến tấn đô dĩnh đô. Cái này bảy cái quận đều là thái tử thân tín chủ chính. Lúc này canh giờ đã đến tiếng kèn bên trong, đại quân lần lượt xuất phát. vệ uyên chợt nhớ tới một chuyện, vội hỏi tả hữu, cho hiểu ra tin đưa đi hay chưa? một cũng sớm đã phái chuyên gia đưa đi rồi. vệ uyên lúc này mới yên tâm. thôi nhuận nhịn không được nói, ngươi có thể hay không thiếu viết hai lá. tiếp tục như vậy nữa, ta cảm thấy hiểu ngư sư đệ pháp tướng có chút huyền. vệ uyên hơi kinh ngạc, có mới thành chủ, không nên cùng đồng môn chia sẻ sao? thôi nhuận cũng không thể nói gì hơn. mấy chục vạn đại quân xuất động tấn triệu hai nước chiến động. lý trường phong nhận được tin tức, lập tức tâm động, đốt lên đại quân tiến về thanh minh bên lân Nhưng mới rời khỏi giới vực vài trăm giảm, liền bị Bảo Vân Thứ nhất quân ngăn lại. Nhìn xem chỉ có 2 vạn Thanh Minh Thứ nhất quân, Lý Trường Phong có được 7 vạn người, do dự cả ngày, cuối cùng là chưa dám động thủ lại trở về Mỹ Thủy. Lúc này Vệ Uyên đã phái ra hơn 10 đội binh kỵ, mỗi đội mấy trăm kỵ, đi đầu tiến về ven đường tất cả quận huyện, thông chi địa phương chuẩn bị tiếp đãi diện Thánh đại quân. Chỉ bất quá Vệ Uyên chỉ tính toán đi 7 cái quận, nhưng là những này kỵ đội lại là bao trùm hơn 20 quận, cơ hồ đem Tây vực đến Vương Đô ven đường tất cả quận đều bao hàm ở bên trong. Thanh Minh khinh kỵ dị thường ngang ngược lại không phân rõ phải trái. Mỗi đến một chỗ, chính là khảo sát yếu hại địa hình, nghiên cứu thành phòng, bản xứ quan phủ chú quân muốn ngăn cản, song phương thường thường sẽ phát sinh xung đột, thế là thường xuyên xuất hiện hơn 1000 địa phương quân coi giữ bị hơn trăm kỵ sĩ đuổi theo toàn thành loạn đả chẳng cảnh. Những kỵ sĩ này rất có phân tốc, không bị thương tính mệnh, chỉ là đánh gãy tứ chi xong việc. Vệ uyên đại quân trùng trùng điệp điệp, vòng qua hàm Dương quan, một đường bắc đi. Lúc này quan nội chính cử hành trong vòng 10 ngày thịnh hội bán đấu giá, phi thường náo nhiệt. Rất nhiều người còn chuyên môn chạy đến bên ngoài, xa xa quan sát vệ uyên quân ngũ. Cái kia kinh khủng quân khí để bọn hắn kinh hãi được khó mà chính mình Vệ huyên Đại quân chân trước vừa qua khỏi, một chi hơn vạn người mã phỉ đột nhiên xuất hiện, trực tiếp giết tiến vào hàm Dương Quan. Chi này mã phỉ tiên phong 3000 người chiến lược đặc biệt kinh khủng, hỏa lực chợt không thể tưởng tượng nổi, mấy vạn quân coi giữ dễ dàng sụp đổ, trong nháy mắt mang theo 20 mấy vạn lính mới đầu hàng. Rất nhiều lão binh đều có kinh nghiệm, bị mã phỉ trộm tới liền cùng bị thanh minh trộm tới một dạng, chỉ cần không làm chuyện điên trò, cái kia giao điểm tiền liền có thể trở về. Năm vạn quân coi giữ bên trong, có thật nhiều đều giao qua 23 trở về tiền chuộc rồi. Nếu như thực sự nghèo đến nỗi ngay cả tiền chuộc đều chưa đóng nổi, vậy cũng không quan hệ, lưu tại thanh minh có vẻ như còn có thể trôi qua càng tốt hơn, cho nên quân coi giữ đầu hàng nhanh chóng, nhường mã phỉ đều nhìn mà than thở, kém chút không kịp tiếp thu địa bàn, tinh nhuệ như vậy mã phỉ, tự nhiên là diệt thiên rút. bọn hắn lần này chí không tại hứa ra, mà là quét sạch quan nội tất cả thương hội, tiện thể đem tới tham gia thịnh hội bán đấu giá tất cả thương hội, gia tộc đại nhân vật một mẻ hốt gọn, một phen sàng chọn sau đó, cuối cùng diệt thiên rút liền mang theo trong đó một nửa người rời đi hàm dương quan, thuận tiện đem những người này thương hội tẩy sạch trống không. mấy ngày về sau, khi biết được tin tức thương hội, gia tộc mang theo đại bút tiền chuột vội vàng chạy đến lúc lấy được lại là tin dữ, ma phỉ đã đem tất cả mọi người đầu người đều đưa trở về. Những người này có nhị thế tổ, có lao tổ tông thương yêu nhất tiểu tôn tử, cũng có chút là thực quyền trưởng lão, nòng cốt trung kiên, thậm chí còn có ba cái chính là gia chủ bản thân. bọn hắn thân phận không giống nhau, nhưng đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là bọn họ sở thuộc gia tộc hoặc thương hội, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng thanh minh thương đội bị cướp một chuyện có quan hệ. Chương 688, đây chính là thánh chỉ. Chương 688, đây chính là thánh chỉ. Ung nước quận quận thủ phụ, đương nhiệm quận trưởng Lục duy nói nhìn xem trong tay thông báo lập tức chính là cười lạnh, cái này vệ uyên lòng lang dạ thú, rốt cục lộ ra chân ngựa rồi, dẫn đầu mười vạn đại quân vào kinh diện thánh. Ta làm sao chưa nghe nói qua đại vương từng hạ xuống thánh chỉ. bên cạnh một tên võ tướng nói, lục đại nhân, cái này vệ uyên ít ngày nữa liền đến, chúng ta nên ứng đối ra sao? muốn hay không đi đầu thay bọn hắn chỉnh lý ra nơi chu quân. lục duy nói cười lạnh, còn thay bọn hắn chỉnh lý nơi chu quân, lương nước đều một điểm không có. truyền lệnh xuống, mấy ngày nay đóng cửa không ra, ta nhìn cái kia vệ uyên còn dám tiến đánh hay sao? võ tướng quy đại nhân, vệ uyên táo bạo ương lạnh, hung nạnh, hung mãnh khó dò, hà tất chọn tên sát tinh này đâu? Lục duy nói nghiêm nghị nói, chúng ta tất nhiên là muốn cùng loạn thần tặc tử thế bất lưỡng lập, cùng lắm thì chết một lần mà thôi, có thể lưu danh sử sách cũng là không lỗ. Chúng quan không dám tiếp tục nói. Lúc này ở phương xa, chính theo đại quân tiến lên vệ nguyên cũng nhận được hồi báo, liền đối với tả hữu cười nói, Ung nước quận bế thành, chúng ta sứ giả liền cửa thành quán không thể nào vào được. Cái này Lục duy đạo hữu điểm sương của ta. Phía sau viên thanh nôn hừ một tiếng, nói, Lục duy đạo tính tình bướng bỉnh cổ quái, đắc tội không ít người, hoàn lộ sớm đã đến cùng. Người này tốt nhất hư danh hắn đánh cược chính là giới chủ đại nhân khinh thường cùng hắn tính toán sẽ không thật sự giết hắn, tốt thành tựu trung thần liệt thần mỹ danh. Vệ Uyên gật đầu, nói, thì ra là thế. Chuyến này muốn cùng Tây tấn quan Trường một đống cùng loại với Lục Duy nói dạng này tiểu quan liên hệ, thế là Vệ Uyên liền đem Viên Thanh Nôn cho mang tới. Quả nhiên hắn đối Tây tấn quan Trường lớn nhỏ quan viên đều dọ như lòng bàn tay. Bên cạnh tôi đột nói, cái này không phải cùng viên đại nhân năm đó rất giống. Viên Thanh Nôn lắc đầu, cũng không giống nhau. Viên mũ cũng không phải là không hiểu nhân tình thế sự, chỉ là muốn làm cô thần, để cho bệ hạ dùng đến yên tâm mà thôi. Cái này Lục Duy nói một lòng tên hay, vì danh âm thành cái gì đều chịu làm chính là không sợ trưởng quản lý địa phương. Hắn kiểu nói này, thôi Duật Cứ việc vẫn nhìn hắn không thốn mắt, cũng là khó mà nói hắn cái gì rồi. Vệ Uyên đã trong lòng hiểu rõ, nói, "Ta đang lo không có lập y thủ đoạn, cái này Lục Duy nói liền đưa tới cửa." Vừa vặn bắt hắn té cửa, cũng làm cho người phía sau nhìn xem, ai có thể tại ta Vệ Uyên dưới tay thu được tốt thế danh. Đại quân quần quần hướng về phía trước, một ngày sau đã đến quận thành dưới thành. Lục Duy nói đã xuất lĩnh một đám quan viên đứng ở đầu tường, mắt thấy phía dưới đại quân đen ngịt vô cùng vô tận, rất nhiều quan viên đều là hai cố dùng mình. Lục Duy nói lại là hồng quang đầy mặt, hưng phấn đến run nhẹ nhẹ. Hắn sớm đã mô phỏng tốt một phần lý do thoái thác, lập tức háng dọn một cái, mới vừa nói một tiếng, phía dưới thế nhưng là vệ uyên, vệ uyên chính là hét lớn một tiếng, thanh trấn khắp nơi, toàn thành đều nghe thấy, lớn mật, ngươi một cái chỉ là bé như hạt vừng tiểu quan, gặp bản quan vì sao không quỷ. Trong mắt ngươi còn có triều đình, còn có vương pháp sao? Là không phải là muốn tạo phản? Lục duy nói ngạc nhiên, cái này mấy đỉnh cái mũ chụp xuống, nhường hắn tràn đầy lý do thoái thác đều không cánh mà bay, vội nói, ngươi bất quá là loạn thần tà tử, ta vì sao muốn quỳ? Hắn lời còn chưa dứt, vệ uyên liền từ trong ngực móc ra một cái cuộn trụ, âm thanh đóng toàn thành. Lần nữa đem thanh âm của hắn hoàn toàn bao phủ, đại vương thánh chỉ ở đây, ngươi cũng không quỷ. Các ngươi còn không đem cái này phản tặc cầm xuống? Lục Duy nói trong đầu hỗn loạn tương mừng, cái này vệ uyên một bộ tạo phản bộ dáng, như thế nào thật có thánh chỉ. Hắn còn chưa nghĩ ra lý do thoái thác, vệ uyên đã nghiêm nghị quát, gặp chỉ không quỷ, đóng cửa không ra, Lục Duy nói ngươi đây chính là tại tạo phản. Ngươi tới, cho ta huynh thành, hôm nay chỉ cầm đầu đảng tội ác, những người còn lại không hỏi. Người can đảm dám phản kháng ngay tại chỗ giết chết, tuyệt không khoan dung. Vệ uyên sau lưng trong quân liền xông ra ba chiếc tám khu chiến xa, Xuất trận sau mỗi chiếc chiến xa 16 cái chân co rụt lại, thân xe rơi xuống đất, lấy cương truy cắm thang bằng, sau đó tựu liên tiếp nã pháo, mấy pháo liền đánh nát cửa thành. Sau đó Vệ Uyên trong quân hơn 10 tên pháp tướng mang theo mấy trăm đạo cơ bay lên đầu tường. Trên thành chúng quan viên đã sớm cả kinh chóng váng, ngoại trừ Lữ Duy nói tạm thời chống cự mấy lần, những người còn lại đều là trực tiếp quỳ xuống đất đầu hàng. Vệ Uyên vung tay lên, đại quân quần quật vào thành. Sáng sớm ngày thứ hai, Vệ Uyên ăn uống no đủ, đi vào quận thủ phủ chính đường, ngay tại chính vị thờ tọa, cầm lấy kinh đường một nhìn một chút, cảm thấy chất gỗ coi như không tệ. Thế là thuận tay thu đường tiền hai bên đứng đấy quận thủ phụ quan lớn có nhỏ, từng cái ý quan không ngay ngắn, sắc mặt sáng mét. Vệ Uyên liền cười nói, các vị mặc dù cũng có đối triều đình bất kính cử chỉ, nhưng bản quan đã điều tra rõ, chính là bị phản tặc bức hiếp, có thể thông cảm được. Tối hôm qua tại các vị trong nhà cũng không có tra ra cái gì mưu phản chứng cứ, việc này liền như vậy coi như thôi, các vị quan phục nguyên trước. Các ngươi có gì dị nghị không a? Chúng quan ra bên trong mặc dù bị tịch thu cái đáy hướng lên trên, nhưng tổn thất bất quá là vàng bạc đồ châu báu, điển trách khế đất mới là đồ to, những này vệ uyên cũng không có động. Cho nên chúng quan nào còn dám nói cái gì? đều nhao nhao biểu thị đại nhân khoan hồng độ lượng, vô cùng cảm kích. Vệ uyên lại cười híp mắt hỏi, các ngươi nếu là bị phản tắc bức hiếp, người nào là phản tắc? Ca? Chúng quan hai mặt nhìn nhau có cái tiểu quan bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, than thở khóc lóc, nói, Lục Duy chào buổi sáng có ý đồ không tốt. Vệ uyên đại hỉ, liền hỏi Tạ Hữu, nhìn cái này quận bên trong còn có cái gì chức quan béo bở, liền để hắn bổ đi. Quay đầu ta xin mời lại bộ nhóm sau văn. Đáng quan chức ngay tại chỗ sẽ làm, bọn hắn cũng không dám không làm, động tác hơi chậm, vệ uyên tầm mắt liền nhìn tới. Sau đó Lục Duy nói bị mang theo đi lên, hắn thân không sợ vãi, mình đầy thương thích. Lộ vẻ trải qua một đêm chả thấn. Giờ phút này thân trần gặp một đám đồng liêu, lập tức xấu hổ giận dữ được như muốn đã hôn mê. Vệ Uyên hướng trên người hắn liếc một cái, cười nói, lục đại nhân nguyên lai là căn ngả voi cây tam, tinh xảo là tinh xảo điểm, chính là xem ra trong phụ nữ quyến trôi qua có chút vất vả. Chúng quan sắc mặt đều rất cổ quái, ánh mắt không nổi ngắm tới ngắm lui. Lục duy nói ngay tại chỗ một ngụm máu tươi liền phun tới, tức giận đến nói không ra lời. Vệ Uyên liền đem quyển trục đập vào trên bàn, nói, gặp thánh chỉ, vì sao còn không chịu quỳ? Lục duy nói lúc này mới thấy rõ quyển trục tiểu dáng, lập tức hỏa nộ công tâm, tiêu lên. Cái này không phải thánh chỉ, đây chính là thánh chỉ. Ngươi nói bậy, cái này căn bản không phải thánh chỉ. Vệ Uyên liền nhìn chung quanh cả hữu, các vị đại nhân, đây có phải hay không là thánh chỉ? Chúng quan rối rít nói, đây đúng là đại vương thánh chỉ. Vệ Uyên cười ha ha một tiếng, thu cả chụp, nói, rất tốt, có chư vị tại, bản quan an tâm. Tốt, bản quan cũng nên vào kinh rồi. Ngươi tới, đem lục đại nhân cách đi quan thần, trước thả đi, các loại bản quan vào kinh diện thánh về sau, lại đến trị tội của hắn. Sau đó Vệ Uyên ra quận thủ phủ, tại một đám như lang như hổ tướng quân chen chúc xuống, cách thành lên phía bắc chúng quan thoáng như làm một trận ác ngộng, không ít người sau khi về nhà đều là bệnh nặng một trận đêm đó. Lục duy nói từ ném hô phân, chỉ vong. toàn thành thảo luận đều là ngã voi cây tâm cùng ném phân chỉ vong, không có người để ý lục đại nhân đã từng anh dũng sự tích. sau đó vệ uyên vào kinh hành trình một đường thuận lợi, lại không trở ngại. đại quân quanh qua khúc huy bất hành, đem thất quần ăn đến không có một mả cỏ, cuối cùng đã tới dĩnh đô dưới thành. lúc này mấy chục vạn đại quân, người người đều mập mấy cân. thái tử một đêm chưa ngủ, sắc trời mới vừa vặn trong suốt, mà trong phủ nghị sự đường bên trong đèn đốt sáng trưng, chúng quan đều mặt coi ủ rũ, đã thảo luận suốt cả đêm lần này thảo luận đề chỉ có một cái phải làm như thế nào đối đãi vệ viên mấy chục vạn đại quân một tên văn thần chính dõng dạc mà nói trong thành còn có cấm quân mười vạn có thể chiến chi sĩ lại có mấy chục vạn thần nguyện linh mấy vạn quân đang thành thủ vệ ngăn địch tại ngoài cửa thành im miệng thái tử đột nhiên giống to một tiếng chúng quan phải sợ hãi thái tử sắc mặt tái xanh nghiêm nghị nói giờ phút này đại quân đều tại bắc Phương, vương đô chống dỗng chính là bản vương tự thân lên trận cũng không dám nói nhất định có thể thủ được bản vương đại quân là cho ngươi mua danh chủ tiếng cầm sau lưng tiên dùng nói xung lâm quốc cút ra ngoài cho ta Cái kia văn thần mặt như màu đất không dám nhiều lời, túi đầu ra khỏi phòng đi rồi. Thái tử luôn luôn lòng dạ thâm trầm, hiếm có như vậy tức giận thời điểm. Giờ phút này hiển nhiên đã có chút rối loạn tức lòng. Lúc này Tả tướng ho nhẹ một tiếng, nói: "Vệ uyên ý đồ không rõ, chúng ta không ngại nghe một chút Khâm Thiên giám vương giám chính nói như thế nào." Ngồi tại chúng thần hàng sau một vị lão giả khởi hành, nói: "Ngày hôm trước thiên cơ đột nhiên hỗn loạn, nhưng quốc vận cũng không đi suy, dùng cái này quan chi, Vệ uyên lần này đến, không phải là tạo phản. Đây là ta ngôn luận của một nhà bệ hạ tự đoạn." Thái tử sắc mặt hơi chút dễ nhìn một chút. Tả tướng nhân tiện nói: nếu vệ uyên không có phản ý, vậy thì tốt rồi nói, tương ngại một chút cũng là khó tránh khỏi sự tình. lấy lao thần ý kiến, hắn nếu muốn muốn diện thánh, vậy liền nhường hắn diện thánh tốt. thái tử trầm mặc hồi lâu, thẳng đến vương xa trung sớm văng lên, mới chậm rãi gật đầu. dĩnh đô dưới thành nên đón vệ uyên vẫn là cửu môn đề đốc lữ bên trong thực. vãng lai lữ bên trong thực cao cao tại thượng, lần này lại là cùng vệ uyên đứng song vai, nhìn trước mắt đen nghị đại quân, trong mắt lóe lên không dễ cảm thấy kinh hãi. thân sắc của hắn như thường, nói, vệ đại nhân vạn dặm kinh thành, hà tất mang nhiều người như vậy đâu? thao người tốn của a. vệ uyên thở dài. Mấy năm liên tục chiến loạn, thế đạo bất bình. Địa phương bên trên không ít người đều lên phản tâm, ta người này tương đối sợ chết, liền mang nhiều một chút người. Nói đến, ta kém chút tại ung nước quận nộ phục bỏ mình, nhớ tới đều vẫn là nghĩ mà sợ. Nhưng ta lại không thể cầm cái kia Lục Duy nói sao dạng, cuối cùng vẫn là chỉ có thể đem hắn thả. Lữ bên trong thực chỉ có thể nói, việc này ta cũng nghe nói, trong đó chắc là có hiểu lầm gì đó, bất quá Lục Duy nói đã chết, việc này cũng là không đổi, chậm rãi tra liền tốt. Vệ Uyên kinh ngạc nói, Lục Duy nói chết rồi. Lữ bên trong thực đáy lòng thầm mắng, ngoài miệng lại nói, hắn sợ tội tự sát, trừng phạt đúng tội người tội chết tiêu, không nói đến hắn lần này vệ đại nhân những đại quân này muốn làm sao đóng quân đâu vệ uyên nói ta lần này liền mang theo hai vạn người ông trong thành chen một chút liền có thể ở được dưới còn lại một hai vạn đều là dân phu dán vào tường thành hạ trại là được tránh gió tuyết lữ bên trong thực đấy lòng lại là mắt to cái này đen nghịt một mảng lớn một hai vạn một hai chục vạn còn tạm được hắn lữ bên trong thực đường đường pháp tướng hậu kỳ mắt lại không ngủ nhưng hắn trên mặt vẫn phải mỉm cười hỏi ông thành nhỏ hẹp hai vạn người có chút chen chúc vệ uyên cười nói không sao bọn hắn trong thành đóng quân ta liền có thể tàng quân khí tại thân Cái nào Pháp tướng Hậu Kỳ muốn ám sát ta, ta cầm quân khí một chấn, hắn cũng liền té ngã heo không sai bị lắm. Pháp tướng Hậu Kỳ lữ bên trong thực đi theo cười khan vài tiếng. Sau đó hết thể giống như Vệ Uyên mong muốn, đại quân đóng quân sau đó, Vệ Uyên liền mang theo vài trăm người thân binh vào ở trong thành dịch quán, chuẩn bị sáng sớm ngày thứ hai tiến cung diện thánh. Ngoài thành kim cương tiền viện bên trong, đồng tử xanh chậm chậm mở hai mắt ra, màu mắt thê dụ, sâu không thấy đáy, nói khẽ: "Thiên cơ đã tới." Chương 689. Tối nay do tạt tuyết đột nhiên. Chương 689. Tối nay do tạt tuyết đột nhiên. Trời tối người yên. Vệ Huyên dọc theo đại đạo, chậm chậm hướng vương cung đi đến. Nay tê tuyết lớn đầy trời, yên lặng như tờ, tuyết lớn chi dạng, ngược lại ánh sáng như trăng tròn giữa trời. Hắn không nhanh không chậm đi tới, tại sao lưng lưu lại một cái một cái rõ ràng dấu chân? Sau đó sẽ chậm chậm bị tuyết lớn lấp đầy. Phía trước giao lộ thạch bài phương xuống, dựa vào một cái lao nhân, cầm trong tay cái tẩu, nuốt mây nhà khói ở giữa, một điểm tinh hỏa tại đêm tuyết dưới lúc sáng lúc tối. Vệ Huyên liền thuận theo đường cái, hướng đền thờ đi đến. Mỗi một bước đều đạp ở tinh hỏa sáng lên trong né mắt. Lão giả rốt cục ngẩng đầu, nói: Đường này không thông, đổi một đầu đi. Vệ Uyên nhạt nói, con đường đi về phía trước lúc đầu có rất nhiều đầu, cũng không phải không phải đi đầu này không thể. Nhưng bây giờ, ta cũng chỉ có một con đường có thể đi. Lão giả nói, trời đất bao la, nơi nào đi không được. Lúc đầu ta cũng có thể đi địa phương khác, nhưng luôn có đuôi mù muốn cho ta chỉ điểm nhân sinh. Cho nên hiện tại mặc dù con đường phía trước vô số, nhưng ta lại cũng chỉ muốn đi đầu này. Lão giả trầm nói, người trẻ tuổi, quá mức thật mạnh cũng không phải chuyện tốt. Vệ Uyên nói, có được hay không mạnh, chỉ lấy quyết tại tự thân. Ta thiên tư như vậy, thành tựu như vậy, vì sao còn muốn giống người tầm thường một dạng cẩn thận chặt chẽ? Cái này chẳng phải là số ngượng tốt đẹp thời gian." Lão giả thở dài, cứng quá dễ gãy. "Đây có mọc thành rừng, gió." Hắn lời còn chưa dứt, liền gặp vệ viên trong tay nhiều đem kỳ dị trường thương, sau đó lấy ra một phát đạn, rang rắc một tiếng nhét vào, sau đó lên đạn. "Thương là hảo thương, nhưng cái này thì cũng thôi đi." Viên đạn kia tán phát khí tức lại là nhường lão giả không rét mà run. Hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, con ngươi đột nhiên co lại, chậm rãi buông xuống cái tẩu. Vệ viên lại lấy ra ma đao thất nguyệt, chứa ở lòng súng phía dưới, cứ như vậy kéo lấy trường thương, hướng Vương cùng đi đến. Mũi đao xẹt qua đất tuyết, lưu lại một đạo vết cháy như là bị liệt hỏa đốt qua đồng dạng, mắt thấy vệ uyên càng đi càng gần, lão giả rốt cục dập tắt cái tẩu, tránh ra đường đi. hắn hiếp hai mắt, nhìn xem vệ uyên thân ảnh tại trong gió tuyết dần dần từng bước đi đến, biến mất tại nguy nga trong cung điện. Lão giả đột nhiên cảm giác được vệ uyên bóng lưng có chút chói mắt, nhị không được vút vút chua sót con mắt. phía sau hắn đông nhiên có người nói, đường đường đại diễn huyễn thê chân quân, như thế nào cũng làm này trợ bữa trang phục rồi. Lão nhân trầm rãi quanh người, nhìn thấy đường phố đối diện đứng thẳng một cái nữ tử áo đỏ, nàng chống đỡ một thanh mềm lau dù nhỏ, phảng phất đứng ở giang nam xuân vũ bên trong. Nguyên, cẩn. Lão nhân thanh âm lại có chút run rẩy nữ tử háo đỏ yên tĩnh đứng đấy, thế gian hết thảy phân tranh giống như không có quan hệ gì với nàng, lại như chỉ ở đầu ngón tay của nàng quấn quanh. lão giả đống nhiên lại cảm thấy con mắt có chút không thoải mái, lấy ống tay háo vớt vớt, chậm nói, nguyên lai là ngươi tại bảo vệ hắn, nguyên lai ngươi thủ chính là nhân vật như vậy, tốt, tốt, tốt. hắn liền nói vài tiếng tốt, đống nhiên cười dài một tiếng, hắn âm thanh réo giắt, thẳng lên bầu trời, lập tức hắn quanh người thế giới biến ảo, hiện hiện vô số ngôi sao. hắn đạp tinh mà đi, một sát na này, bóng lưng của hắn từ một cái thị tỉnh lão đầu biến thành phong thái vô song nhẹ nhàng giai công tử, mặc dù chỉ có một cái chớp mắt nữ tử áo đỏ rốt cục quay đầu, nhìn một chút tiêu tán tinh thần, sau đó hướng vương cung bước đi. Tuyết lớn chi dạng, trong vương cung cũng là hoàn toàn yên tĩnh, đình đài lầu các mái cong đấu cung, khắp nơi tuyết động thước dày, nhiều khúc hành lang gấp khúc, giả sơn ngáo nước, từng khúc bị băng phong đông lạnh. lớn như vậy trong vương cung không có lửa đèn, không có tiếng người, yên tĩnh đến chỉ có tuyết rơi thanh âm. vệ uyên đạp tuyết mà đi, một đường đi đến xuân hoa điện trước, đẩy ra cửa viện, đi vào, sau đó chở tay đem cửa viện đóng lại, đại môn đóng lại, náy mắt, đột nhiên có tiên huyết không biết từ đâu mà đến, dội tại trên cửa chính, máu tươi rơi vào trắng đói trên mặt đất, như đóa đóa hoa mai nở rộ. Vệ Uyên xuyên qua đình viện, từng bước mà lên. Trong đình viện rốt cục có người, từng cái cung nữ nội quan trên đầu trên người đều tích đầy tuyết, không biết đứng bao lâu. Bọn hắn dùng cứng ngắc động tác chậm chạp quay đầu, nhìn về phía Vệ Uyên, lộ ra quỷ dị cười. Vệ Uyên vung lên trường thương, phía trước ma đao thất nguyện đột nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc lưỡi đao bên trên đã tràn đầy tiên huyết. Vệ Uyên cổ tay hơi rung, mũi đao liền vung ra một chuôi huyết châu, tại tường viện bên trên lưu lại một đạo vết máu. Tất cả cung nữ nội quan tất cả đều cứng ngắc, sau đó vô thành vô tức ngã xuống. Một cái cung nữ đầu đống nhiên rơi xuống, nhanh như chớp lăn đến Vệ Uyên bên chân. Trên mặt nàng tất cả đều là hoảng sợ cùng không hiểu, mở miệng nói, "Ngươi, ngươi làm sao có thể tìm tới ta chân hồn?" Vệ Uyên cũng không trả lời, chỉ là nhấc chân một bước, đem đầu người giẫm nát. Hắn đương nhiên sẽ không giải thích, Kỷ Lưu Ly lấy thiên cơ điện chấn điện tiên khí tự tay bày trận, lại trải qua đông đảo tiên thực gia trì, giờ phút này chính mình khí vận đã cao đến trình độ khủng bố, quanh người ba thước bên ngoài tất cả đều là vô tận tuyệt hiện. Bực này dựa vào Mai Phục Ngụy trang mà sống sát thủ tiếp cận nhất Vệ Uyên chính là muốn chết, Vệ Uyên coi như bình thường đi lại, cũng rất có thể một cước giẫm chết ngay tại chàng con kiến sắt thủ. Vệ Uyên đẩy ra Xuân Hoa Điện Đại Môn, rốt cục đi vào một cái có nhiệt độ không gian. Nay Tế Phủ Thái Tử một tòa bí điện bên trong, Thái Tử ngồi tại thượng thủ, trung quanh tất cả bốn tòa ghế bành, ngồi lấy tám cái hình thái khác nhau lão nhân. Bí điện trung ương trên mặt đất giải rác bố trí mấy chục tràn đèn đồng, giờ phút này đã tắt tuyệt đại đa số, chỉ có trung ương nhất hai ngọn rõ ràng không giống nhau cổ đăng còn vẫn chập chần ánh đến, nhưng là trong đó một chiếc lửa đèn ngay tại dần dần ảm đạm, dần dần biến thành phán hỏa. Thái Tử sắc mặt sớm đã vô cùng khó coi, nhìn thấy cổ đang biến hóa, nhịn không được nói, đây là ý gì? Hắn cũng đã chết. Thái Tử bên người một người nói. Huyện Thế Chân Quân không có chuyện, chỉ là rời đi vương thành. Cái gì? Hắn đi rồi? Thái tử Thanh em đột nhiên cất cao, nhảy vọt đứng lên, hét to, "Cô bố trí xuống 11 đạo phòng tuyến, mấy chục chỗ tối điểm, vô số đỉnh tiêm sát thủ, làm sao lại ngăn không được một cái vệ uyên?" Một bên khác lão giả trầm nói, "Cái kia vệ uyên cũng không chỉ là một người, chỉ là giám sát đến pháp tướng liền có 78 vị, đều là ngút trời kỳ tài." Thái tử gầm thét lên, coi như pháp tướng không đấu lại, cái kia ngự cảnh đâu? Huyễn Thế Chân Quân làm sao đột nhiên chạy? Hắn đi lần này, nhường cô làm sao bây giờ? lúc này một tên nhắm mắt lão giả đông nhiên nói vệ uyên đã tiến vào xuân hoa điện hóa bóng sinh cơ còn tại nhưng lục thân đã không có phản ứng hư hư thực thực thần hồn bị diệt thái tử một cước đá ngã lăn cái ghế cả giận nói hóa bóng không phải danh sương trăm năm vừa gặp thiên tài sát thủ sao pháp tướng hậu kỳ thiên tài sát thủ làm sao không làm gì được một cái mới vào pháp tướng tả tướng ngồi tại thái tử đối diện lúc này mới vừa mở mắt nói chúng ta cùng thái sơ cung so đấu cao tu không sánh bằng là rất bình thường sự tình đã thành kết cục đã định yên lặng theo dõi kỳ biến chính là thái tử cũng ý thức được chính mình thất thố cắn răng nói Hắn không đi kim cương thiền tự chạy xuân hoa điện đi làm cái gì? Không người trả lời. Thái tử khoe mắt có rúm, phảng phất trong lòng có căn rắn độc không ngừng gặm cắn huyết đụng. Nhưng tả tướng ở đây, hắn không chỗ phát tiết, cuối cùng tạm thời nói, cô mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một hồi, ngày mai tảo chiều gặp đi. Gặp thái tử rời đi, tả tướng cũng chậm rãi khởi hành, đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài trong xương phòng đi ra một người, đón nhận tả tướng. Sau đó bồi tiếp hắn hướng bên ngoài phủ đi đến. Người này chính là Lý Duy Thắng. Ra phủ thái tử sau đó, Lý Duy Thắng cùng nhau lên tả tướng xe ngựa. Tả tướng lên xe ngựa, trên mặt lúc này mới phát hiện ra mọi mệnh nhẹ nhàng xoa Thái Dương, Lý Duy Thánh hỏi, Huyễn Thế Chân Quân đột nhiên rời đi, có chút kỳ quái. Hóa bóng như thế nào lại chết được như vậy mà đơn giản? Tả tướng nhặt nói, cái này có cái gì kỳ quái đâu. Thái Sơ Cung là thứ nhất tiên tông, mà chúng ta tại Cửu Quốc bên trong đều là hạt chót. Bỏ qua nhân vương chi đạo, cùng Thái Sơ Cung liều thiên tài liều cao tu, làm sao có thể bất bại? Không nói những cái khác, đem đại diễn Huyễn Thế Chân Quân đặt ở vương cung trước đó, cũng đã thua một nửa. Nhân vật bậc này, há lại có thể dùng để thủ nữ nhân? Đáng tiếc Lão Phu vất vả để giành được người tới tỉnh. Lý Du Thanh nói, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Tả tướng mở ra một bức hoa trục, trong bức tranh vẽ chính là không trang tinh không, không trung có vô số chấm chấm đầy sao. Hắn đưa tay đang vẽ bên trên muôn chớn, vô số tinh quang liền từ trong bức tranh trồi lên, tung bay ở giữa không trung. Sau đó như mưa từng cái rơi xuống. Tả tướng ngưng thần quan sát tinh vũ, cái chán đúng là có chút gặp mồ hôi. Một lát sau tinh vũ tan hết, tranh vẽ bên trên tinh không đúng là mở đi rất nhiều, rất nhiều hành tinh đều biến mất không thấy gì nữa. Hắn trầm ngâm không nói, một lát sau mới nói, đi, ta dẫn ngươi đi gặp một cái người. Lập tức Tả tướng phân phó nói, ra khỏi thành, đi Kim Cương Thiên Viễn. Nghe được Kim Cương Thiên Viễn. Lý duy thánh tự nhiên là biết muốn đi gặp là ai, hắn chấn động trong lòng, hỏi: Đại nhân, ngài mới vừa rồi là nhìn ra cái gì sao? Tả tướng gật đầu, nói: Không có cái gì nhìn ra, nhưng ta cảm thấy là thời điểm đi trở về một bước rồi. Lý duy thánh tinh tế phỏng đoán, cảm thấy đã hiểu chút gì, lại cảm thấy cái gì đều không có hiểu. Xe ngựa bắt đầu khởi hành, Tả tướng nói: Duy thánh, quốc sự gian nan, chính là dùng người thời điểm. Ngươi lần trước đề cập với ta cái kia tôn triệu ân, ngươi đi nhường hắn chuẩn bị một chút, qua một thời gian ngắn liền vào kinh tới đi. Lý duy thánh vội nói: Hắn gần nhất cùng hưu tướng đi được có chút gần. Cái kia càng phải ngươi đi nói. Nhân tài bừng này, có thể nào giao cho hữu tướng trong tay? Lý Duy Thánh gật đầu. Tả tướng đương nhiên ngáp một cái, hai mắt chậm rãi nhắm lại, bắt đầu chợp mắt. Xe ngựa trong bóng đêm một đường tiến lên. Xuân Hoa Điện bên trong, ấm áp như xuân. Vệ Uyên bưng một chén trà nóng, mang đến bên miệng. Thế nhưng là tay lại run rẩy không ngừng, cuối cùng vẫn là đổ không ít nước trà tại trên và áo. Nguyên Vy ngồi ở bên cạnh, ngồi đoan trang thánh khiết, cả người như cùng ở tại phát sáng. Nàng nghĩ đưa tay đi đỡ Vệ Uyên, nhưng lại thu hồi lại, chỉ là lo lắng hỏi, "Bị thương nghiêm trọng không?" Vệ Uyên nói, nói thế nào cũng là pháp tướng hậu kỳ cao tu, bao nhiêu là muốn nỗ lực chút đại giới. Hừ, thái tử nếu muốn muốn thanh danh, vậy ta lệch không cho hắn tuệ nguyện. Ngươi không cần lo lắng hảo hảo chờ đợi ở đây, ta còn muốn đến ngoài thành đi một lần. Lần này không nên ép cho hắn tạo phản không thể. Vệ Uyên khởi hành ra Xuân Hoa Điện, chớp mắt đi xa. Hắn nguyên bản ngồi lấy địa phương hiện hiện một cái hiểu điệu thân ảnh, đẹp đến mức tinh khiết, thanh xuân, không dành thế sự, chính là bảo vân. Nàng vương hiện thân liền hướng Nguyên Vi thi lễ, nói: đêm nay ta cùng nghe mưa tỉ tỉ ngay ở chỗ này, phụ trách bảo hộ tỉ tỉ. Ta hôm nay mới biết được. Tỷ tỷ muốn tại nhiều người như vậy ở giữa con nhau, sắp thực không dễ. Nguyên Phi mỉm cười, nói, vậy làm phiền muội muội. An nguy của ta không sao, nếu là có nguy hiểm lúc, muội muội nhớ kỹ nhìn nhiều chú ý chút hải tử. Phong Thính vũ Tử trong bóng tối đi ra, một mặt tò mò nhìn Xuân Hoa Điện bên trong hết thảy. Chỉ là nghe Nguyên Phi cùng Bảo Vân Tỷ tỷ muội muội nói không ngừng, nàng liền có chút kỳ quái, hai người kia trong miệng làm cho thân thiết như vậy, làm sao thân thể địch ý lớn như vậy? Tuyết lớn một đêm chưa ngừng. Vệ Uyên đạp tiến vào Kim Cương Thiên Tự, ai cũng không biết hắn ở bên trong làm cái gì, lại là khi nào rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tuyết Tán mới mở. Mặt trời rực rỡ sông Phá Vân Sơn, nhảy lên thiên không, khó được một thời tiết tốt. Tào Chiêu thời gian còn sớm, Văn Võ bá quan liền đã đến hơn phân nửa. Bọn hắn đã sớm nghe nói đêm qua gió gấp tuyết đột nhiên, ra rất nhiều đại sự. Thái tử xa gia cùng Vệ Uyên xe ngựa đồng thời đến cửa cung, thế là hai người sánh vai vào cung. Vệ Uyên nhìn từ trên xuống dưới Thái tử, đột nhiên cười nói, không hổ là thái tử, thân thể này chính là tốt. Ngài nhất định phải hảo hảo bảo dưỡng tiếp qua cái chừng 20 năm chờ ngài 80 sinh nhật lúc, nói không chừng ta liền phải gọi ngài một tiếng bệ hạ, vẫn phải cho ngài giật đầu. Thái tử nắm tay, tay đều đang run rẩy, không để ý đến Vệ Uyên thẳng lên điện. Vệ Uyên cười dài một tiếng, đi theo vào điện. là năm đông tuổi, Vệ Uyên hiến không giả thuốc, tấn vương có thể diên thọ 24 năm. tấn vương cực kỳ vui mừng, ra phong Vệ Uyên vì thanh dương tiết độ sứ, thống lĩnh chung quanh chư quận quân sự, ban thưởng chính tích, giả tiết việt, vào chiều không sút thế, tán bài không tên, có thể kiếm giày trèo lên triều. trừ thanh dương tiết độ sứ bên ngoài, còn lại Vệ Uyên kiên tử không nhận. mấy ngày về sau, thái tử khởi sự ứng người giải rác, gặp sự tình không hài, thái tử cuối cùng trong phủ phóng hỏa tự thiêu, bên trong phía tích chỉ còn lại một bộ sát chết cháy. thời khắc cuối cùng, không người chôn cùng. Chương 690, quan thăng nửa cấp. Chương 690, quan thăng nửa cấp. Trước Tây Tấn định Tây Tiết độ sứ, chính quan lớn, hiện đại thang thanh dương tiết độ sứ, Tây Tấn chính sự đường tham tri, Vệ Uyên, quan thăng nửa cấp, đã trở thành Tây Tấn tử nhất phẩm đại quan, kiêm đại thang chính tám phẩm. Chỉ là sắc phong chiếu thư còn chưa kịp bồi đưa đạn, Vệ Uyên liền rời đi dịch quán, vội vàng thoát đi Dĩnh Đô. Tại Dĩnh Đô mấy ngày công phu, Vệ Uyên liền nhận được hơn 1700 phong bái thiếp, muôn hình muôn vẻ chi nhân đều có, thậm chí còn có mấy cái bản địa Hắc Bang lão đại nghị đến nhận đại ca. Dĩ nhiên, đại ca không thể chấp nhận, bọn hắn đều chuẩn bị lại tẩu mấy ngày nay vệ uyên một buổi tối muốn ăn tầm 10 bữa cơm, nửa canh giờ liền phải đổi một trận, từ hoàng hôn ăn vào dạng sáng, có chút cơm đều là không thể không ăn, tỷ như tá tướng, hữu tướng, lục bộ thượng thư, đại học sĩ, lữ bên trong thực, chúng các lao vân vân, vương tử công chúa cái gì đều phải về sau sắp xếp, có chút cơm là nguyên bản không muốn ăn, nhưng về sau cũng nhất định phải ăn, tỷ như vệ uyên ánh sáng cùng đám công chúa bọn họ liền ăn tám bông nhiên, xinh xinh đem vệ uyên ăn đến mập một cân, đây là ăn 17 trở lên, nếu là thời gian lại dư ra chút, mười trở lên công chúa sợ là cũng phải ăn một bữa đại thăng lễ, nam nữ mười liền có thể kết hôn kỳ thật cùng công chúa ăn cơm không có ý nghĩa thực tế gì, cho nên vệ uyên mỗi cái chỉ ăn 30 phút, chủ yếu là cho đại tấn vương thất mặt mũi, tuyệt không phải là bởi vì đám công chúa bọn họ kỳ thật đều đủ loại đều có đẹp mắt, lại nói tây tấn công chúa đẹp hơn nữa, cũng không có đại triệu ninh quốc công chúa đẹp mắt đến mức các vương tử vệ uyên một cái không gặp, hắn thái độ tươi sáng, không tham dự đoạt chính sự tình, chỉ là tám cái công chúa ăn vào cái thứ 6 lúc, nguyên phi liền phái người đến triệu vệ uyên đi xuân hoa điện, vệ uyên lập tức lấy phân thân không có phương pháp làm lý do từ chối nhã nhặn lúc này Xuân Hoa Điện là không vào được bên trong nói ít cũng có bảy tám cái Thái Sơ Cung Pháp tướng thường trú cộng thêm một cái Chu Nguyên Cẩn Vệ Uyên nếu là không đi Xuân Hoa Điện bên trong chính là khói lửa tràn ngập Nguyên Vi cùng Thái Sơ Cung chư tu đấu mấy ngày thế mà đem kỷ lưu ly Phong Thính Vũ cùng Tôn Vũ lôi kéo đến chính mình một bên Bảo Vân dần dần chỗ hạ phong thỉnh thoảng lên án mạnh mẽ phản đồ không nói đồng môn tình nghĩa Vệ Uyên nếu là đi đám người lập tức đồng tâm hiệp lực chung đoán giận Vệ Uyên coi như không phụ họ cũng là cười ha hả vây xem Nguyên Cẩn tổ sư thì là ngồi xem lời hứa tạm bản Diệp đều sẽ uống một lượng ly suy đi nghĩ lại Vệ Uyên cảm thấy mình cũng thực sự không thể ngây người thêm. Lúc này Tây Tân quốc phòng trống rỗng, Bắc Cương có 200 vạn đại quân, Nam Vương có 90 vạn lấy cự triệu quốc, Vương Đô 10 vạn cấm quân đều là hoàng thân quốc thích, 20 vạn quân bảo vệ thành đại bộ phận đều sống tại danh sách bên trên, treo lên trượng lai chính là bài trí. Hiện tại Vệ Uyên cái này hai mươi mấy vạn đại quân một chân dẫm trong thành, một chân ở ngoài thành, rõ ràng cái quân chắc bất quá là vừa nghị sự tình. Cho nên chúng quan môn đều là đứng ngồi không yên, gặp Vệ Uyên đơn giản như gặp cha ruột. Dù sao một cái ứng đối không tốt, liền có khả năng tự ném hồ phân. Loại cuộc sống này, Vệ Uyên mấy ngày liền qua đủ rồi bắt đầu hoài niệm tại hư không hái hỗn độn khí tiêu diêu tự tại. Thế là hắn chờ không nổi thánh chỉ, liền xuất quân ly kinh, trở về Thanh Minh. Trở về lộ tuyến liền trực tiếp nhiều tốc độ cũng nhanh hơn nhiều. Dù sao trên đường đi tất cả quận đều đã bị ăn được không sai biệt lắm, đất chống bên trên không có gì chất béo, quan nha bên trong kinh đường một niên đại cũng đều thay đổi rất mới đường về vệ uyên cũng không có nhàn rồi, mà là mỗi đi nhất đoạn liền lưu lại mấy ngàn vũ trang dân phu, phân tán đến các nơi thu nạp lưu dân, mang theo bọn hắn chậm rãi hướng đi Thanh Minh. Lúc này Thái tử Diệt vong, Linh Đề 8 quận 1 đám thương hội thương hội cơm như hến không hề đề cập tới tìm vệ uyên báo thù sự tình, cho dù là chết cha ruột cũng chỉ làm không có chuyện này. Những thương nhân này hiện tại cuối cùng minh bạch, chính mình bất quá là chỉ có của nội, thuê tới điểm này cái gọi là cao tu, tại chính thức cảnh tượng hoành tráng lúc không có chút nào đủ nhìn, liền mã phỉ đều đánh không lại. Lúc đó mã phỉ chép đại hội đấu giá thời điểm, một hơi thở chém giết hơn 100 đạo cơ bảo tiêu, bắt sống hai cái pháp tướng, còn thừa 400 đạo cơ bảo tiêu tại chỗ đầu hàng, mà mã phỉ mới chết mười mấy cái. Bọn bảo tiêu đều là năm bè bảy mảng, không phải kết trận hành động đại quân đối thủ. Vệ Uyên còn chưa tới Hàm Dương Quan, liền nhận được tin tức, mấy chi lạc đường thương đội toàn bộ bị người Hảo Tâm tìm tới, đồng thời đưa đến thanh minh. Người Hảo Tâm có đức độ, không chịu thu thủ lao đại quân quanh co khúc khụy đi về phía tây, ít ngày nữa đến Hàm Dương Quan. Vệ Uyên theo thường lệ vượt thành mà qua, lúc này một tên người mang tin tức bay tới, lời nói có cố nhân tại Hàm Dương Quan cửa tây thành lâu chờ đợi, xin mời Vệ Uyên đi qua một lần. Vệ Uyên liền là bay lên không, độc thân bay về phía Hàm Dương Quan. Phía dưới đại quân nhìn thấy Vệ Uyên thân ảnh đi xa đều là khâm phục lại tự hào cảm thấy nhà mình giới chủ dũng mãnh vô song, làm cái gì đều là đơn đao đi gặp từ trước tới giờ không biết e ngại là vật gì. Lúc này mặt trời đỏ ngã về tây, Hàm Dương Quan hùng vĩ quan lâu tắm rửa ở dưới ánh tà dương, có một phen đặc biệt điệu hựu. Cũ kỹ trên cổng thành, Tuế nguyệt cũng không thể che hết chiến hỏa lưu lại đau nhức tổn thương. Trên cổng thành cũng không quân coi giữ, chỉ bày biện một bàn rượu, bên cạnh bàn ngồi lấy hai người. Vệ Uyên bay qua nhập tọa, phát hiện sát thực đều là cố nhân. Một cái là Hứa Lan San, một là Anh Vương. Vệ Uyên liền hướng Anh Vương thi cái lễ, nói: "Không biết điện hạ cũng ở chỗ này, về mộ thất lễ." Bác Vương chiến cuộc được chứ? Nhiều ngày không gặp, anh Vương trên khuôn mặt nhiều hơn không ít gian nan vất vả, song mi không tự chủ khóa chặt, mặc dù vẫn như cũng là khí thế bằng bạc, nhưng có thể nhìn ra tâm sự nặng nề. Anh Vương nói, "Ta là tới hướng hứa ra cầu viện, vừa lúc nghe nói ngươi muốn từ dưới đất này đi ngang qua, liền đến gặp một lần." Ha ha, nhìn ngươi quân khí, bản Vương mặc dù mang binh nhiều năm, cũng là mà cảm. Thái tử thua không an. Hứa Lan San thì là lộ ra khó được nụ cười, chỉ bất quá nàng hồi lâu không cười, cười đến dù sao cũng hơi mất tự nhiên, nói, "Trong thành có 8 vạn lưu dân, ngươi cầm lấy đi." Vệ Uyên hơi kinh ngạc, Hứa gia vãng lai tựa hồ không phải loại thái độ này. Hứa Lan săn nói, ngươi lần này phá lự ra bố cục, nhường Lữ trưởng Hà luôn cuống tay chân, tiên tổ rất là cao hứng, chuẩn bị toàn lực lên phía bắc, chỉ thị phía tây nơi này, chúng ta có thể nhiều hợp tác. Vệ Uyên ngạc nhiên, có nghiêm trọng như vậy. Hắn biết thái tử, Ngụy Vương phía sau đều có lựa ra cái bóng, nhưng không nghĩ tới chính mình một con rơi xuống vặn ngã thái tử, vậy mà sẽ lệnh Lữ trưởng Hà luôn cuống tay chân. Vệ Uyên cũng không nhằm vào lựa ra chi ý, càng không muốn không duyên cớ đắc tội tiên nhân. Nguyên bản hắn quy hoạch bên trong, là muốn liên hợp lựa ra ngăn được Hứa gia, cũng là lương tự kỳ triệu thôi ra ngăn được Triệu gia. Sau đó tại trong khe hẹp chậm rãi phát triển trở thái sơ cung Bắc Phương Sơn môn pha cục, nhưng là hiện tại thế cục tựa hồ hoàn toàn trái ngược, biến thành liên hợp hứa ra cộng đồng đã kích lữ ra. Vệ Uyên kinh ngạc sau khi, cũng chỉ có thể cảm thán tiên nhân là tử, thực là thần bí khó dò. Không đến cảnh giới kia, cuối cùng khó mà biết giữa bọn hắn chân thực quan hệ. Vệ Uyên chưa từ bỏ ý định, lại xác nhận một lần, một cái thái tử có lớn như vậy giá trị. Hứa Lan San lấy ra một thanh tiên kiếm, đặt lên bàn, sau đó ra khỏi vỏ ba phần. Trong nháy mắt xung quanh ba trượng bên trong không gian thay đổi hư thực khó hiểu, đã cùng bản giới ngăn cách mở ra. Kiếm phong ra khỏi vỏ, Càng là từ trong nhảy ra một cái nho nhỏ bạch dao, trên không trung bay múa một tuần, sau đó xem Ki lấy Vệ Uyên như cùng sống vật. Thanh kiếm này chính là tiên nhân chân chính độ vật, hẳn là nhiều năm nương theo tiên nhân tà hữu đã có linh lại khai phong. Mà Vệ Uyên thanh kiêu phi dạ chu tiên kiếm, giờ phút này còn chỉ có thể nói là một thanh kiếm phôi, nội tình là đủ rồi, nhưng còn khiếm khuyết rèn luyện, đồng thời cần thời cơ sinh ra chân chính kiếm linh, giống như ma đao thất nguyệt như thế, mới có thể nói là chân chính tiên binh. Kiếm này ra khỏi vỏ, có mấy lời liền có thể nói rồi. Hứa Lan sắp nói, sau đó quay đầu nhìn về Anh Vương. Anh Vương thở dài một tiếng, nói: Việc này nói ra có phần không vẻ vang bất quá can hệ trọng đại, vẫn là phải nhường Vệ Tiểu Hữu biết cho thỏa đáng. Gặp anh Vương trịnh trọng như vậy, Vệ Uyên trong lòng liền dâng lên nồng đậm không ổn cảm giác. Chương 691, Thiên nhân làm việc. Chương 691, Thiên nhân làm việc. Nếu là không vẻ vang đại sự, vậy ta vẫn không nghe cho thỏa đáng. Vệ Uyên khởi hành muốn đi. Anh Vương cùng Hứa Lan San hai cái bảy ra bực này chiến trận, Hứa Lan San càng là lấy tiên kiếm ngăn cách xung quanh, cái này nếu là Vệ Uyên còn đoán không ra nói cho đúng là lưỡng trưởng hạ chuyện xấu, vậy hắn cũng không cần la lộn. Việc quan hệ tiên nhân không vẻ vang, biết được càng ít càng tốt. Không phải vậy dễ dàng bị xét đánh. Nhưng là anh Vương sao có thể có thể làm cho Vệ Uyên chạy trốn? Tay lớn nhấn một cái, lại đem Vệ Uyên theo trở lại trên chỗ ngồi. Sau đó nói, việc này nhân quả mặc dù lớn, nhưng biết đối ngươi vẫn là lợi nhiều hơn hại. Vệ Uyên chỉ có thể thở dài một hơi, nói, ta tu vi thấp, tiến cảnh chậm chạp, rất có thể cả đời này liền dừng bước pháp tu rồi. Cho nên ta lập tức hết thể lấy tu luyện làm quan trọng, các ngươi không cần mong đợi ta cái gì. Anh Vương mỉm cười, nói, đó là tự nhiên. Ngươi nếu không phải Thái sơ cùng số một số hai thiên tài, cái này Thanh Dương Tiết Độ sứ cũng sẽ không rơi vào trên đầu của ngươi. Hứa Lan San cũng nói, quyền lực chỉ là vật ngoài thân, chúng ta sớm muộn là muốn vượt khỏi trần gian, tranh thủ bước vào tiên độ. Người người đều liệu định Vệ Uyên là muốn trùng kích tiên Quan, sẽ không đối nhân vương vị trí có hứng thú, càng sẽ không thụ này liên lụy. Cho nên tấn vương cũng tốt, triệu vương cũng được, phong lên quan đến đều là không chút nào nương tay, không có gì hơn Vệ Uyên sớm muộn muốn vung tay háo mà đi. Nếu Vệ Uyên tiên độ chỉ đủ bước vào ngự cảnh, vậy cái này Tiết Độ sứ có thể rơi không đến trên đầu của hắn. Anh Vương nói đến nước này, Vệ Uyên không còn cách nào khác, chỉ có thể ngồi xuống nghe. Anh Vương nhân tiện nói, Tây tấn vương thất thục về lữ gia, lữ trường hà cũng là lữ gia. Hai lữ vốn là một nhà, năm đó đều là cùng một cái tiên tổ huyết mạch lưu truyền tới nay. Nhưng Vương thất Chi lữ cùng Lữ trưởng Hà Chi lữ cũng không phải là một phòng, thậm chí đều không phải là đồng xuất đích mạch. Vệ Viên ngạc nhiên nói, Lữ trưởng Hà chính là tiên nhân, hắn làm sao sẽ đem Vương vị phóng tới chi thứ chi mạch trong tay? Tiên nhân cũng không thể siêu thoát phàm trần, hoàn toàn tương phản, đối trần thế yêu cầu lớn hơn. Như hứa và cổ, một đường thành tiên, cần thiết tư lương liền tiêu hao toàn bộ hứa ra hơn 1000 năm hơn phân nửa tích lũy. Anh Vương trầm mặc một chút, mới nói, mấy trăm năm trước, Lữ trưởng Hà cái kia một chi mới là chi thứ chi mạch mà lại khoảng cách ban sơ tiên tổ huyết mạch tương đối xa, vệ uyên lại bị kinh ngạc cái này cùng hắn nghe được có thể hoàn toàn không giống. anh vương nói, việc này muốn từ lữ trưởng hà thành tiên trước đó nói đến. năm đó lữ trưởng hà xuất thân chi Mạch, hơn nữa còn là thứ xuất. hắn từ nhỏ xem như thiên tư thượng giai, nhưng cũng không tới kinh tài tuyệt diễm tình trạng. lúc đó chi Mạch tộc trưởng vì nhà mình con trai trưởng tiên đồ liều mạng chen ép lữ trưởng hà, cướp đi tiến vào tổ địa tu hành tiên điện, cẩm ngộ sơ tổ còn xuất lại chân ý danh lệch. lữ trưởng hà không cam lòng, bẩm báo trong tộc trưởng lão hội, nhưng trưởng lão lại cùng chi mệnh tộc trưởng cấu kết, ngược lại đem lữ trưởng hà khiển trách một chầu tiến hành trọng phạt. Lữ trường Hà tính tình cực đoan, đại náo trưởng lão hội, kết quả bị đánh thành trọng thương, vứt xuống dã ngoại. Lúc đầu tất cả mọi người coi là hắn đã chết, ai cũng không nghĩ tới 300 năm sau Lữ trường Hà đột nhiên xuất hiện, trở về lữ gia. Hắn lúc này đã là ngự cảnh đại thành, lúc ấy hai đời tiên tổ vừa mới đi về coi tiên, mấy vị tộc lão bị hắn một người đánh thành trọng thương, lại không người có thể chế, thế là bị hắn chiếm lữ gia đại quyền đạt được sơ đại cùng hai đời tiền tổ di vật về sau, Lữ trưởng Hà thuận lợi thành tiên. Thành tiên sau chuyện thứ nhất chính là sửa lại tổ tự, đem hắn cái này một chi bỏ vào chính vị, còn lại đều đánh thành bảng chi thứ suất. Vệ Nguyên rất là chẩn kinh, cử động lần này có thể nói là kinh thế hai tục, cái gọi là quên nguồn quên tội, khi sư di tổ cũng không gì hơn cái này. Hắn nhịn không được hỏi, trước hai đời tiên tổ có linh, có thể tha cho hắn làm như thế. Anh Phương nói, Lữ Trường Hà sát phạt lăng lệ, thủ đoạn kỳ dị, sơ đại cùng hai đời tiên tổ chỉ luận còn sót lại thủ đoạn, lại là không bằng hắn rồi. Lưu lại trận pháp đều bị phá giải, đủ loại chân tàng bảo khố, đều vì hắn sở đoạn. Liên liên hai đời tiên tổ đích mạch, hiện tại thời gian trôi qua cũng rất là túng quẫn, muốn đụng điểm tiên tông để thi chu tiền, đều muốn góp nhặt mấy tháng. Vệ Nguyên trong lòng ngưng trọng, lại hỏi Anh Vương ngài tại bây giờ Lữ gia ra sao địa vị? Thì như thế nào đối đại việc này? Anh Vương nói, ta cùng Thành Vương đều là sơ đại tiên tổ huyết mạch, ta cái này một chi tổ tiên cùng hai đời tiên tổ là thân huynh đệ. Lữ Trường Hà đoạt được đại quyền về sau, đem hai đời tiên tổ hậu duệ điểm ra ngoài. Ta cùng Thành Vương cái này một chi bởi vì có Vương thất chuyển thừa, trong huyết mạch có đại thang võ tổ sở hạ cấm chế. Lữ Trường Hà e ngại võ tổ, cho nên trước đây Vương vị chuyển thừa coi như bình thường. Hiện tại Lữ gia bên trong, Lữ Trường Hà phía bên kia tổng cộng có ba vị ngự cảnh, còn lại tất cả chi bên trong có bảy vị ngự cảnh. Nghe đến đó Vệ Uyên đã hoàn toàn không muốn nghe tiếp, cười khổ nói, "Điện hạ, chúng ta không kiểu không đoán, lần này vũng nước đục cũng không cần kéo ta xuống nước đi." Hứa Lan San cẩm nói, "Ngươi đã sớm trong nước rồi." Anh Vương nhẹ gật đầu, nói, "Thái tử rất có thể họ Lữ, nhưng không phải Đại vương Lữ." Vệ Uyên bưng ly tay cứng lại ở giữa không trung. Phía trước nói nhiều như vậy, hắn đâu còn có thể không rõ. Vệ Uyên càng nghĩ càng là kinh hãi, chân tướng đã vô cùng sống động rồi. Cái kia thái tử chi Lữ, cùng tiên tổ có bao nhiêu gần? Vệ Uyên kiên trì hỏi. Anh Vương nói, "Sự tình liên quan tiên nhân, ta cũng khó biết đến to cùng." Việc này ta cùng thành vương đã từng tự mình nghiên cứu thảo luận qua, căn cứ đủ loại dấu vết để lại suy đoán, coi như không phải đặc biệt gần, cũng là gần vô cùng. Vệ Uyên thở dài, cái này lữ. Lại nói một nửa, tiên kiếm sở sinh không gian đống nhiên có chút rung chuyển. Vệ Uyên trong nháy mắt đổi giọng. Lữ gia tiên tổ, thật là tiên nhân thủ đoạn. Tiên kiếm không gian lại khôi phục bình thường. Hứa Lan Saken, quả nhiên cẩn thận, đấy là đúng. Anh vương nói, cho nên ngươi bây giờ cần phải minh bạch, trên danh nghĩa là một cái lữ gia, trên thực tế nội bộ là hai cái bộ phận, đã gần đến thủy hỏa bất dung tình trạng. Nếu không phải Lữ trưởng Hà cố kỵ đại thang đế thất uy nghiêm, đã sớm trực tiếp chiếm vương vị rồi. Thang Thất Suy bại hắn vì sao còn muốn e ngại? Vệ Uyên cũng có chút không hiểu, hắn e ngại không phải Đường Kim Thang Thất, mà là đại thang võ tổ. Vệ Uyên khẽ giật mình, đại thang võ tổ tiên thang đều là ngàn năm chuyện lúc trước rồi, Lữ trưởng Hà dù sao cũng là tiên nhân, như thế nào còn sợ như sợ cọp. Nhưng việc này anh Vương cũng nói không rõ. Bí sự nói đến chỗ này, liền đi vào chính đề. Tấn Vương lật về một ván, trong tay quyền lực có chỗ mơ rộng, mặc dù vẫn như cũ không động được Lữ gia tổ địa Cam Châu 6 quận, ở nơi đó thu không lên mấy lượng bạc nhưng ở lữ gia biên giới tất cả quận quyền lên tiếng có chỗ gia tăng thuế phú cuối cùng có thể hạ xuống một chút hứa ra tự nhiên vui vẻ muốn nhìn lữ trường hà gặp khó cũng làm cho một chút thuế ruộng đi ra thế là bắc phương anh vương cuối cùng dư giảm một chút quân phí tiên ngân có thể đưa đến trên tay hắn mà ở quá khứ quân phí đều là treo ở trên chương mục. anh vương nhận được chỉ có binh bộ sản xuất quân khí cụ khôi giáp cùng với thấp kém sung kích ngoại trừ quân lương thật sự là lăn lộn không đi qua mới có thể phát một điểm bên ngoài anh vương cơ bản không gặp được tiên ngân anh vương trong tay có tiên ngân liền trực tiếp tìm tới vệ uyên chuẩn bị từ trong tay hắn mua sắm khôi giáp võ cụ, trọng yếu nhất chính là muốn mua sắm một nhóm chú thể đại thành thậm chí đạo cơ tu sĩ sử dụng phi kiếm thương để cùng bắc liêu thiết kỵ nặng mũi tên chống lại. trước đây binh bộ tạo thành súng kiếp phẩm chất thấp kém, tầm bắn ngắn không nói, uy lực còn chợt cao chợt thấp, mở qua mấy phát liền dễ dàng tàn nổng. cho nên rất nhiều sĩ quan sĩ tốt đều là đem súng kiếp dùng làm mũi tên dùng. vệ uyên đối với anh vương tương đương kính trọng, thế là đáp ứng bán phi kiếm thương. một chi phi kiếm thương chỉ bán trăm lượng tiền ngân, sau đó thương dùng phi kiếm năm lượng một phát cái giá tiền này thuộc về vượt quá anh vương đoán trước, dù sao binh bộ tạo thành súng kiếp đều muốn 50 lượng một chi, đạn dược cũng muốn một lượng một phát. súng kiếp đạn dược đều không cần đặc thù công tượng, cũng không cần đặc thù vật liệu, tùy tiện đến cái học đồ, lấy chút sắt vụn liệu đều có thể sinh sản. nói cách khác, một viên đạn sắt một điểm tiểu cũ thuốc nổ, binh bộ liền dám bán một lượng tiền ngân. lấy năm đó vệ uyên mới vào thái sơ cung lương tháng, cũng liền đủ mua 10 khỏa. phi kiếm thương chỉ có tu đến luyện thần cùng với đại thành chú thể tu sĩ mới có thể sử dụng, anh vương chỉ huy bắc phương trong quân nước chừng hai vạn có thừa. thế là anh vương lúc này mua hai vạn chi phi kiếm thương. 100 vạn phát thương dùng phi kiếm, cộng thêm 10 vạn bộ giáp ngực, chủ tính 900 vạn lượng tiên ngân, đem hắn vừa tới tay quân phí tiêu đến không còn một mảnh. Như thế kiếm tiền, Vệ Uyên cũng không phải bình bộ thượng thư, cảm thấy dù sao cũng hơi hái náy. Hắn đối Anh Vương làm người là phi thường tôn trọng, nhưng cái này kính trọng cũng giới hạn tại hổ thẹn trong lòng tình trạng, còn chưa đủ lấy giảm giá hạ giá. Anh Vương gặp sự tình nghị định, trực tiếp đẩy qua một phương đàn một tiên hộp, trong hộp chính chính hảo hảo là 900 vạn lượng tiền ngân, ngoài ra cái này hộp gỗ bản thân cũng là chữ vật pháp bảo, cũng đáng hơn vạn 2 tiền ngân. Vệ Uyên trong lòng càng lại hái náy. Do dự có phải hay không đánh cái 99% nhưng suy đi nghĩ lại cảm thấy không ổn, chỉ có thể cam đoan mau chóng giao hàng. Anh Vương sự tình nghị định, Hứa Lan San lên đường, ngươi lần này lập được công tự khổ, lại đáp tội lữ trường hạ, tiên tổ phân phó, ngươi có thể nâng cái yêu cầu. Vệ Uyên khẽ giật mình, những lời này đến được mười phần cổ quái, cái gì gọi là nâng cái yêu cầu? Chẳng lẽ mình muốn vạn thế thiên thu kiếm chân ý truyền thừa, hắn còn có thể cho? Hứa Lan San ý vị thâm trường nhìn Vệ Uyên liếc mắt, nói, ngươi có thể đi trở về từ từ suy nghĩ, hiện tại không đổi. Vệ Uyên bỗng nhiên liền hiểu được, câu nói này không phải nói với hắn, mà là nói với buổi tính hại. Vệ Uyên nhân tiện nói, "Ta trở về sẽ hảo hảo suy nghĩ một chút." Hứa Lan San nhẹ gật đầu, lại nói, "Tiên tổ còn có một câu nhường ta chuyển cáo ngươi, Phúc Vương cũng họ lư." Vệ Uyên cùng Anh Vương đều là trong nháy mắt biến sắc. Vệ Uyên trong lòng đã loạn cả một đoạn, không biết ra sao tư vị. Nguyên phi vậy mà liền chuyện này đều giấu giếm chính mình, nàng còn có bao nhiêu sự tình là chính mình không biết. Tình hình bên trên Vệ Uyên vẫn là thiếu niên tâm cảnh, hắn lúc đầu dần dần mở rộng cửa lòng, nhưng không ngờ gặp phải phản bội, giống như bị người từ phía sau lưng đâm một cái, lòng như dao cắt. Vệ Uyên tạm thời trấn định, nói, "Thay ta tạ ơn tiên tổ." Hứa Lan San gật đầu sau đó nói, nơi này chính ta lại cắm một câu, tiên nhân thủ đoạn, sao không phải chúng ta phạm tục có thể phỏng đoán? hắn muốn cho ngươi biết, ngươi mới có thể biết, không muốn để cho ngươi biết, ngươi chính là trơ mắt nhìn xem, cũng sẽ làm như không thấy. việc này nguyên phi làm không biết rõ tình hình, chỉ có nhà ta tiên tổ mới có thể dòm ra thiên cơ, xem thấu lưu trường hà chuẩn bị ở sau bố trí. vệ uyên nhẹ gật đầu trên mặt lại không biểu lộ, tốt, nên nói đều đã nói, rượu trong chén, sau đó tặng đi đi. hứa lan san tiên kiếm trở vào bao, ba người riêng phần mình muốn cạn, sau đó vệ uyên cùng anh vương nghị định giao tiếp thời gian phương thức. Một nhóm này quân giới sẽ tự hứa ra phi chu thừa vận, vòng qua lãnh địa nhà họ Lữ, đưa thẳng bắc phương tiến tuyến. Trở về Thanh Minh, Vệ Uyên bố trí luân hồi lò kiến tạo công việc. Lúc này thương lộ thông suốt, mua sắm vật liệu cũng rất sung túc, Vệ Uyên liền một hơi thở liền tạo hai tòa luân hồi lò. Luân hồi lò quy mô khổng lồ, dù cho Thanh Minh có đông đảo đạo cơ có thể cung cấp sử dụng, cũng muốn tu kiến 6 tháng mới có thể hoàn thành. Vệ Uyên các loại hai tòa luân hồi lò khởi công tu kiến, chính mình liền rời đi Thanh Minh, tiến về bắc phương sơn môn gặp mặt Thính Hải tiên quân. Hứa vạn cổ những lời này là hỏi Bùi Thính Hải, tự nhiên cũng chỉ có Bùi Thính Hải có thể lĩnh đạo. Vệ Uyên hiện tại ít nhiều biết tiên nhân làm việc, bố cục ngàn năm, không lên tiên sơn, khó mà ước đoán, cho nên cũng không dám thay tiên quân làm quyết định. Chương 692 lấy ngươi mạng chó. Chương 692 lấy ngươi mạng chó. Vệ Uyên phi hành khí ngoại hình trải qua đại sư tỷ tinh tu, tốc độ lại tăng lên một thành. Hiện tại phi hành bình thường ngựa cảnh trung kỳ đều đội không kịp. Lúc này Tây tấn bên trong tình thế lại có khác nhau, tấn vương cùng hứa ra khống chế địa vực, đều đối Vệ Uyên bung ra hạn chế, vừa đi vừa về phi chu thương đội đều có thể tự do thông hành. Hiện tại Vệ Uyên cần lo lắng cũng chỉ có Bắc Phương, lữ ra chỗ Tấn Quốc góc Tây Bắc bình thường Vệ Uyên cũng sẽ không có chuyện gì cần ở bên kia thông hành. Một ngày công phu, Vệ Uyên đã đến Bắc Phương Sơn Môn. Lúc này Bắc Phương Sơn Môn sớm đã là mùa đông, phóng nhãn chỗ vạn dặm ngân trang. Sơn Môn trong phạm vi còn không tính đặc biệt lạnh giá, phạm vi bên ngoài thì là gió lạnh gào thét, băng hàn thấu xương, chỉ có xây xong cơ bắp cảnh người mới có thể tại cái này nhiệt độ dưới sinh tồn. Mà tại mùa đông rét lạnh nhất một tháng thì không phải dung huyết cảnh khó mà đi ra ngoài. Như vậy băng hàn, Bắc Liêu tộc nhân cùng Liêu Mã lại có thể tới lui tự nhiên, bởi vậy thế công không giảm. Vệ huyên tiến vào Bắc Phương Sơn môn, thông báo tin tức, liền chờ đợi tiên quân Triệu Kiến. Trước đây một trận ác chiến, Huyền Nguyệt chân quân thụ thương rất nặng, thế là trở về bản sơn tĩnh dưỡng, một phương diện cũng đốc xây Thiên Thanh đại điện. Lần này vệ huyên đợi 3 ngày mới chờ đến tiên quân Triệu Kiến. Thính Hải tiên quân vẫn như cũ ở tại tòa kia ngọn núi nhỏ đỉnh núi. Lúc này đỉnh núi 10 phân rất lạnh, vệ huyên đều cảm thấy một hơi khí lạnh, quan trên lúc thậm chí cảm giác thân thể đều hơi choáng. Loại này hàn ý đã tương đương không bình thường, bình thường đạo cơ tu sĩ đi không được mấy bước liền sẽ bị đông cứng chết, pháp tướng cũng không thể mỏi mòn chờ đợi. Chỉ có vệ uyên loại pháp này thân thể cứng hãn. Đạo lực nguyên thâm như biển lại sinh sôi không ngừng phát tướng, mới có thể trên ngọn núi này ở lại. Cả tòa đỉnh núi đều bao phủ tại đại trận bên trong, trong trận càng là cực độ rét lạnh, tại cái này nhiệt độ xuống, liền liền sắt thép đều sẽ biến giòn. Thính Hải Tiên Quân vẫn như cũ ngồi tại bên vách núi thả câu, Vệ Uyên liền tới đến phía sau hắn đứng vững. Tại khoảng cách này bên trên, có thể nhìn thấy Thính Hải Tiên Quân trên thân thể không ngừng bay ra viên bi nhỏ, sau đó đại bộ phận đều bị thu hồi đi, nhưng ngẫu nhiên liền sẽ có một lượng hạt biến mất. Thính Hải Tiên Quân thả ra trong tay cần câu, chậm chậm khởi hành, cùng Vệ Uyên tại bên cạnh cái bàn đá tọa hạ, nói: Hiện tại chỉ có cái này, Bắc Hải Lạnh Ngục Trận có thể trì hoãn một chút ta tiên khu sụp đổ. Trận này tiêu hao không nhỏ, ta sợ dĩ kéo dài hơi tàn, là còn thừa lại xuất thủ một kích lực lượng. Bắc Liêu tiểu cốt sư biết điểm này, cho nên xưa nay không chịu tới gần, chỉ là phải hắn chó không ngừng quấy rối. Xem ra tại ta nhịn không được trước đó, là không có cách nào lấy tiểu cốt sư tính mạng, chỉ có thể lấy hắn mạng chó. Thiên quân vào chỗ về sau, phương hỏi, lần này đến vì sao? Vệ uyên nói, hứa vạn cổ nhường ta mang một câu cho ngài, nói là có thể đáp ứng ngài một cái yêu cầu. Thính Hải tiên quân bật cười, nói, cái này hứa vạn cổ, đổi thiên khu có vẻ giống như đầu góc cũng đổi qua. Vệ Uyên hỏi, giáo hoạt, biến ngu xuẩn. Vệ Uyên không hiểu ý nghĩa, chỉ có thể nghe. Nghe nói ngươi tại phàm trần tài đánh cờ chắc tuyệt. Đến, trước theo giúp ta hạ một bàn. Vệ Uyên gật đầu, sau đó ngay tại trong lòng châm trước, cần phải như thế nào mới có thể thua mà lại thua toàn lực ứng phó, tê tâm liệt phế. Hắn đang nghĩ ngợi, liền gặp Thính Hải Tiên quân tiện tay vạch một cái, trước mặt liền xuất hiện một cái tán phát ra quang mang khối lập phương, từ tung hành cao tất cả mười cách cấu thành. Đây là tiên nhân thường dùng ván cờ, một con trên dưới trung bình đều bị phong ký lục, chính là chết rồi. Đến, thử một bàn. Nhìn xem cái này lập thể bàn cờ, Vệ Uyên trong đầu chính là một đoàn dây rối. Khói lửa nhân gian đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, sau đó sôi trào, nhưng dù là giờ phút này đã có gần trăm vạn phàm nhân, cũng khó có thể xử lý khổng lụp như thế ván cờ hướng đi. Vệ Uyên đành phải nhắm mắt theo dõi, đi theo Thính Hải Tiên Quân xuống, sau đó tự nhiên thua rối tinh rối mù, đại khái tự quận còn không có hạ xong, Vệ Uyên cờ liền đã không có người sống rồi. Một ván cờ vây thôi Thính Hải Tiên Quân đã thu bàn cờ, mỉm cười nói, đây coi như là tiên nhân bên trong đơn giản nhất ván cờ. Nghe nói còn có tung hoành cao tất cả vì 361 nói hồn thiên đại cục vậy liền không phải là ta có thể tham dự lạc tử rồi. vệ uyên thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai tiên nhân đều là đánh như vậy phát thời gian, như vậy xem ra, thọ nguyên quả thật có chút không quá đủ. thính hải tiên quân dường như biết vệ uyên suy nghĩ trong lòng, cười mắng, ngươi tiểu tử này, ngay cả ta cũng dám bố trí. ta và ngươi giới vấn này, liền là để cho ngươi biết tiên nhân lạc tử, không riêng sẽ mất vạn lý hà sơn, còn muốn xem thỏa thích trước sau ngàn năm, mỗi một con đều là liên lụy rất nhiều. cũng chính là bởi vì biến số quá nhiều, cho nên tuy là tiên nhân, cũng khó có thể tận xem xét biến hóa, rất nhiều thời điểm trăm phương ngàn kế bố trí thì thật mỗi một bước đều rơi vào người khác trong kế hoạch. Vệ Uyên ngẫm lại đã cảm thấy nhức đầu, liền thính Hải Tiên quân bực này tính lực cũng còn chỉ là tiên nhân nhập môn cấp độ, như vậy những cái kia nhiều năm lão tiên, lại có bao nhiêu đáng sợ. Thính Hải Tiên quân nói, hiện tại ngươi phải biết, tiên nhân ở giữa ân đoán không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Ván này, ta xác thực không nghĩ tới sẽ bị người đánh lén, có thể nói vẫn là nguyên nhân tám thành là bởi vì một cái này. Nhưng mà ngươi thanh minh ngắn ngủi mấy năm liền trưởng thành đến nước này, đã bắt đầu ảnh hưởng tiên nhân giấy lụa, lại là ta thắng. Tổng xem ra, ta vẫn là tiểu thắng. Tiên nhân ở giữa đều là muốn lẫn nhau tính toán sao? Thính Hải tiên Quân cười một tiếng, nói: "Đương nhiên đều không phải là như vậy. Thì như chúng ta tổ sư, liền đặc biệt đơn giản trực tiếp. Lúc ấy tổ sư tìm không thấy địa phương lập Thái sơ cung Sơn môn, liền nghĩ chặt cái thiên vu, từ vu tộc trong tay đoạt khối địa bàn trở về. Kết quả tổ sư tới địa điểm vừa nhìn, không nghĩ tới nơi đó lại có ba cái thiên vu. Nhưng lão nhân gia ông ta chống lấy với công, vẫn là chặt ngày đầu thiên vu. Sau khi trở về liền lập xuống Thái sơ cung Sơn môn, mấy trăm năm bên trong vu tộc cũng không dám xâm chiếm. Thính Hải Thiên Quân nhấp một ngụm trà, lại nói: Nếu như không cân nhắc ta cùng hứa vạn cổ ân oán, ngươi đưa yêu cầu mà nói, muốn nhất là cái gì?" không thể quá phận a vệ uyên hỏi đó là đương nhiên không cần cân nhắc cái gì nhường hắn tự vẫn loại hình vệ uyên trên đường đã nghĩ tới việc này lập tức nói đệ tử muốn mậu dịch tự do thính hải tiên quân cũng là ngẩn ngơ sau đó hỏi như thế nào mậu dịch tự do nói rõ chi tiên nói tức là tại hứa ra khu không chế vực nội tất cả quận ở giữa lại không thiết lập chạm đánh thuế hay là lui một bước không được đối với thanh minh thương đội thiết lập chạm đánh thuế không thể người vì hạn chế hàng chảy ra cũng không có thể hạn chế thanh minh hàng chảy vào hàng mua bán toàn bộ đi theo liền thị quan phủ không được can thiệp thính hải tiên quân tinh tế suy tư một lát sau mới nói người đối thanh minh chỗ sinh tin tưởng như vậy khâu giáp súng đạn đan dược cơ cẩm những vật này đệ tử có lòng tin tuyệt đối chỉ cần không có người vì can thiệp không dùng đến 3 năm trên thị trường sẽ chỉ còn lại có thanh minh sản xuất thính hải tiên quân nói trừ thanh minh bên ngoài ngươi là muốn cho các nơi chỉ sinh nguyên liệu sau đó đều đến mua ngươi thành phẩm vệ uyên lấy làm kinh hãi không nghĩ tới tiên quân nhạy cảm như thế một câu liền nói rõ hắn cuối cùng bộ cục. những cái kia thương gia nghiệp đoàn thậm chí bọn hắn phía sau lớn nhỏ gia tộc tất nhiên sẽ không ngồi nhìn ngươi bọn bọn hắn tài lộ vệ uyên nói đệ tử minh bạch Cho nên đệ tử hiện tại trên tay có đông đảo quân đội cùng ngựa. Nhân mã, chính là vì phòng việc này. Thính Hải Tiên Quân nhẹ gật đầu, nói, "Vậy ngươi kiếm lời nhiều như vậy tiên ngân, lại vì cái gì?" Vệ Nguyên Nhân tiện nói, "Đệ tử đọc hiểu xét xử, lại thêm chứng kiến hết thảy, phát giác ở trong nhân thế này, cơ bản nhất người ngược lại là vô dụng. Rất nhiều thời điểm, nhiều người chỉ là liên lụy. Thế là liền có người lấy đủ loại thủ đoạn, xảo riệu đi tiêu trừ dư thừa người. Thiên thai nhân họa, chiến sự ôn dịch, không phải trường hợp cá biệt đệ tử ngẫu nhiên biết được có tiên ngoại thế giới, thân không vĩ lực phàm nhân cũng có thể sống rất tốt." Đệ tử bất tại liền muốn tại chính mình vùng thế giới này bên trong phù hộ phàm nhân làm bọn hắn sinh mà có ý nghĩa, lại muốn lệnh càng nhiều phàm nhân đạp vào thiên đổ, dù là chỉ tới chút gần dung huyết cũng là tốt. Những này tiên ngân cuối cùng đều muốn dùng tại nơi đây. Thính hải tiên quân trên mặt phun ra nụ cười, nói: trung cổ thời kỳ có vị Phật môn đại đức lên nguyện nói, địa ngục không không, thế không thành Phật. Người cái này đã có chút Phật môn đại nguyện cái bóng rồi. Thính hải tiên quân lẽ ra là tán dương, nhưng là vệ uyên nghe được lại là toàn thân mát lạnh, cảm giác trong cõi u minh có đồ vật gì đang hướng về mình vẫy chào. Thừa không bên trong phảng phất treo một chuỗi lưu ly li bảo châu. Trong đó một viên bên trên liền khắc lấy ngộ nguyên hai chữ. Vệ viên mau đem những này huấn cảnh chống giống nói: "Đệ tử không có ý xa như vậy, chẳng qua là cảm thấy phàm nhân quá khổ, muốn bao nhiêu cải biến một chút. Ngài tiên thể thế nào, lần trước cống hiến Khôn Nguyên trưởng sinh đan có thể có có hiệu quả." Thính Hải Tiên quân lắc đầu, nói: "Ta là tiên cơ bị hủy, diên thọ đan dược không có quá đa dụng chỗ." Vệ viên đấy lòng một kia ẩn ẩn bị thương chậm rãi nổi lên, nói: "Ngày đó đánh lén ngài chính là ai? Đệ tử ngày khác thành tiên, nhất định phải vì ngài báo thù." Thính Hải Tiên quân cười ha ha một tiếng, nói: "Việc này nguồn gốc coi như dài quá." Những ngày qua ta tinh tế suy nghĩ, có lẽ nhân quả vẫn là tại ta thành tiên trước đó. Khi đó ta niên thiếu khí thịnh, bố cục lạc từ lúc không đủ cẩn thận, kết quả bị người ta tóm lấy lỗ thủng, cần phải có này một kiếp đánh lén ta là một bộ vạn cổ âm thi, đến mức ai thúc đẩy, ta cũng vô pháp tính toán rõ ràng. Việc này cách ngươi còn xa, ngươi làm tốt chính mình sự tình là đủ. Ván cờ này tự quận cũng còn không đi xong, coi như ta vẫn lạc, chỉ cần ngươi vẫn còn, liền một dạng có thể hạ hạ đi. Thiên quân càng là rộng rãi, vệ nguyên thì càng bi thương. Chỉ là hắn đem cái này bi thương chôn thật sâu tại đáy lòng, dấu ở thâm trầm nhất trong bóng tối. Cuối cùng Thính Hải Tiên Quân nói, "Ngươi muốn mạo dịch tự do, vậy liền như thế nói với Hứa và Cổ. Chỉ là trong đó tất nhiên có chút lặp đi lặp lại, ngươi cũng biết nên ứng đối ra sao." Nói như thế một hồi lời nói, Thính Hải Tiên Quân đã mặt lộ mỏi mệt mệ, hắn phất phắt tay, Vệ Uyên liền cáo từ xuống núi. Sau đó Vệ Uyên liền đi các điện tổ sư nơi đó bái phỏng một vòng. Mặc dù Huyền Nguyệt Chân Quân giờ phút này không tại Bắc Phương Sơn môn, nhưng Vệ Uyên lập tức thân phận đã bất động, viễn siêu phổ thông chân nhân, không đi bái kiến các điện tổ sư liền thất lễ. Sau cùng một trạm, là Thiên Cơ Điện. Diễn Thởy Chân Quân đang đứng tại vách đá, nhìn xem phương xa vân hải. Vệ Uyên đến nơi, hắn giống như sớm có sở liệu liền đem vệ uyên gọi vào bên người hướng vương xa một chỉ hỏi nhìn thấy cái gì vệ uyên nhìn hồi lâu nói một đám mây diễn thời chân quân cười ha ha một tiếng nói những người khác bị ta như thế một lừa dối hoặc là dạ vờ thấy được vài thứ hoặc là liền muốn cho cái này mây cưỡng ép giao phó điểm ý nghĩa gì tỉ như xem vân hải như xem muôn dân cái gì ngươi ngược lại là trung thực vệ uyên mặt mo đỏ ửng không biết là khích lệ vẫn là trân trọng diễn thời trở về trong điện nhường vệ uyên ngồi ở bên bàn sau đó rót hai chén trà xanh diễn thời chân quân trà tại toàn bộ thái sư cung đều là tiếng tâm lường lấy Vệ nguyện Chân Quân liền từng mấy lần tới tay, nhưng đều không có cam lòng uống, chuyển tay lại bắn ra. Trên bàn để đó hai cái chén trà, một cái hoàn hảo đặt ở vệ bên trước mặt, một cái khác có lỗ hổng thì là bày ở diễn thời phía bên mình. Diễn thời tự tay châm trà, vệ uyên chính là tràn đầy một ly, trước mặt mình cái này ly bởi vì có thiếu, chỉ tạm thời xếp vào 2/3. Vệ uyên tranh thủ thời gian muốn trao đổi chén trà, lại bị diễn thời ngăn lại, sau đó nói, những này chén trà nên ai, chính là của người đó, thay đổi không được. Ta kỳ thật còn có một cái mới cái chén, là ở chỗ này. Vệ uyên thuận theo diễn thời chân quân ngón tay phương hướng trông đi qua liền gặp góc điện tu lấy một tòa nho nhỏ hầm lò lò, bên trong ngay tại nung một con chén trà. Chén trà giờ phút này mặc dù vẫn chỉ là bại hoại, nhưng đã có thể nhìn ra dị thường tinh mỹ. Diễn thời chân quân thần sắc có chút phức tạp, than nhẹ một tiếng, nói, cái này ly tuy tốt, lại là không kịp dùng rồi. Lời này giấu giếm lời nói sắc bén, nhưng nhắc nhở có ít. Vệ uyên cũng nghe không hiểu là có ý gì đối với cái này huyền nguyệt chân quân sớm có đánh giá, nghe diễn thời chân quân nói chuyện không cần mang não, nghe hiểu chính là đã hiểu, nghe không hiểu chính là diễn thời không nói rõ trắng. Diễn thời chân quân dường như hào hứng giải rác, cũng không giải thích thêm, trực tiếp đem vệ uyên đưa ra ngoài điện. Vệ Uyên đã làm trễ nải chút thời gian, thế là rời đi Bắc Phương Sơn môn, trở về Thanh Minh. Làm Vệ Uyên bay lên không chung lúc, Bắc Liêu ngay tại quy mô tiến công, mặt đất, thiên không thậm chí bầu trời bên ngoài, khắp nơi huyết chiến chém giết. Vệ Uyên nhịn không được quay đầu lấy hắn giờ phút này nhãn lực độc báo biết, tự nhiên biết các nơi phòng tuyến đều là hữu kinh vô hiểm. Nhưng nhưng vào lúc này, đại địa chấn động, bầu trời biến sắc, thiên không cũng nứt ra dài trăm dặm to lớn vết nứt, có phong hỏa lôi điện, từ thiên khuyết tuôn ra, lại có vô số khó nói lên lời đồ vật tử hư không mà đến. Đây là thiên kiếp, Vệ Uyên trước đây chưa từng gặp thiên kiếp. Sau đó giữa thiên địa vang lên một tiếng cực kỳ kinh khủng thú giống, một mảnh to lớn bóng ma đánh út về phía bắc phương sơn môn. Muốn ngăn cản độ kiếp đúng vào lúc này, một đạo sáng chói cực điểm quang hoa từ bắc phương sơn môn dâng lên ở không trung ốn lượn hướng về phía trước, trong chốc lát đã tới ở ngoài ngàn lần giảm. Thú giống trong nháy mắt biến thành gào thét, một đầu mấy trăm trượng to lớn tiên chó từ bầu trời bên ngoài rơi vào phạm trần, hắn máu nhuộm vàng đại địa. Một ngày này diễn thời chân quân cương ép vượt qua bốn phần thiên vô tưởng diệt vật kiếp, đang lầm thiên vị, thính hải tiên quân thì vung ra một kích cuối cùng, lấy bắc liêu tiểu quốc sư mạng chó. Sau trận chiến này, Bắc Liêu tiểu quốc sư ôm ấp chó thi, khóc giống ba ngày ba đêm, hắn âm thanh đau buồn, vạn dặm cùng buồn. Nay chó vẫn lạc, tiểu quốc sư một thân thực lực ba đi thứ hai. ĐS, đại trương lúc đầu nghĩ cảm tạ cái minh chủ, nhưng vừa nhìn chương tên, cũng không biết nên cảm tạ ai tốt, thuận tiện cầu cái 100 phiếu. Chương 693, chuyến thừa có thứ tự. Chương 693, truyền thừa có thứ tự. Lại là xuân về hoa nở lúc. Lúc này khoảng cách diện thời tiên quân thành tiên đã có mấy tháng, Thái Sơ cung Bắc Phương Sơn môn ổn định, tiểu cốt sư trở về đại thảo nguyên chỗ sâu, Ngân Nguyệt đại hãn cũng thu binh trở về trời Hán Hải. Bát Phương tình thế nguy hiểm như vậy hóa giải. Thanh Minh bốn mùa nóng bức, không có bốn mùa phân chia, nhưng đã đến Vệ Uyên cảnh giới bây giờ, đã có thể cảm nhận được toàn bộ Đại Thiên Địa sinh sống luân hồi, không hề bị Tiểu Thiên Địa ước thúc. Lúc này Vệ Uyên đứng trước tại Thanh Minh Tây Phương Không Trùng, nhìn xem chân núi chỗ công trường. Lúc này canh giờ đã đến, Vệ Uyên liền rơi vào trên đài cao, dùng sức đụng vang trung lớn, sau đó từng chiếc xe hàng lôi kéo to lớn hòn gỗ đi vào vào liệu miệng, đem hòn gỗ đẩy vào cửa vào, trượt vào trước mắt tòa này to lớn kiến trúc chỗ sâu. Toà thứ tư luân hồi lọt rốt cục xây xong. Theo cung cấp nguyên vật liệu gia tăng, trung quanh nhận ấn xuất hiện như thiên nhạc đồng dạng du dương thanh âm. Thường nhân nhìn không ra dị thường, nhưng ở vệ viên trong mắt, lại có thể nhìn thấy đại lượng âm dương chi khí bị hút vào luân hồi lò, sau đó trong lò giấy lên hỗn độn chi hỏa âm dương chi khí cực kỳ mỏng manh, hỗn độn lửa cũng là nhạt đến cơ hồ vì không, coi như một phàm nhân đứng tại trong lửa, cũng căn bản không cảm giác được, chẳng qua là cảm thấy có chút phập phồng không yên mà thôi. Nhưng như vậy mỏng manh hỗn độn lửa, lại có thể hóa tiêu thiên địa và vận, chuyển hóa làm căn bản linh khí, thực là thần diệu vô biên. Luân hồi lò có thể sinh hỗn độn lửa, có đoạt thiên địa tạo hóa chi năng thiết kế ra nó phụng sơ đường, một thân bản lĩnh đã là có thể xứng kinh thế hai tụ. Luân hồi lò đã lợi hại như thế, hóa sinh ao có thể nghĩ, tất nhiên là càng khủng bố hơn. Nếu như thuận theo nghĩ tiếp, cái kia năm đó luyện tiên ma tiên luyện tiên đại trận, chỉ sợ thật có thể dung luyện tiên địa. Theo hỗn độn chi hỏa thiêu đốt, luân hồi lò đỉnh lò bốn góc bốn con ngọc tiệm bắt đầu chầm chầm phun ra linh khí, hóa quy thiên địa phương. Cái này bốn con ngọc tiệm vẫn là có coi trọng, lúc trước Vệ Uyên đem bọn nó đổi thành ngọc long, ngọc phượng, ngọc kỳ lân, cũng không bằng ngọc tiệm hữu hiệu. Theo luân hồi lò bắt đầu vào chuyện, Khói lửa nhân gian trung quanh cũng tương ứng xuất hiện từng sợi hỗn độn khí, bám vào tại phương thế giới này bên trên. Theo tòa thứ tư luân hồi lò xây thành, khói lửa nhân gian tốc độ tu luyện lần nữa tăng lên, lúc này Vệ Uyên tu tới pháp tướng hậu kỳ tâm tướng cảnh, chỉ cần ngàn năm là đủ. Ngay sau đó mới 221 tuổi Vệ Uyên, cảm thấy mình sống không được 1000 năm. Bất quá trước đây tu luyện còn cần hơn 6000 năm, hiện tại rút ngắn đến ngàn năm đã là tương đương không dễ rồi. Bốn tòa luân hồi lò xây xong, Vệ Uyên tạm thời không có ý định xây càng nhiều. Cái này bốn tòa bếp lò đã đem Vệ Uyên trước đây dự trữ hạ xuống nhiên liệu dùng gần hết rồi, luân hồi lò bản thân lại không sinh ra linh khí. Không có nhiên liệu mà nói xây lại nhiều cũng là vô dụng. Giờ này khắc này, vệ uyên mới rõ ràng cảm nhận được, vì sao những cái kia tạo khôi giáp đao kiếm như vậy khát vọng chiến tranh rồi. Khói lửa nhân gian bên trong nhật trình nhắc nhở, nói cho vệ uyên nên trở về bản sơn thời điểm rồi. Lúc này huyền nguyện tổ sư thiên thanh đại điện đã hoàn thành, triệu tập tàn mát tại các nơi thiên thanh điện đám đệ tử người về núi tham gia hoàn thành đại điện đây là đại sự. Thế là vệ uyên chuyên môn chuẩn bị một chiếc cỡ nhỏ phi chu, trở tại thanh minh tất cả thiên thanh điện đệ tử trở về sơn môn, cộng đồng chứng kiến thịnh sự đường xá coi như thuận lợi, chỉ là tại trải qua chư quốc lúc gặp được mấy lần kiểm tra. Về sau vệ liên ngại phi chu quá chậm, gắn thêm mười mấy cây phun ống, thế là tốc độ tăng nhiều, nhưng cũng đem một vài tu vi không cao đồng môn đỉnh được đầu góc chán váng. Mấy ngày về sau, phi chu đến bản sơn. Rất nhiều thiên thanh điện đệ tử đều là 2 3 năm không có về núi rồi, lúc này đặc biệt kích động. Phi chu đến, khoảng cách hoàn thành đại điện còn có một ngày, thế là đám người liền riêng phần mình trở về chỗ ở nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, lại tại thiên thanh điện trước quảng trường tề tụ. Quảng trường khác một bên, tất cả đều là ngủ, tuy là pháp tướng chân nhân thần thức cũng khó có thể xuyên đấu. Thiên thanh chủ điện liền giấu ở trong xương ngủ dài đặc vào lúc giữa trưa, huyền Nguyệt chân quân hạ xuống từ trên trời, đứng tại trong sân rộng. hắn nhìn xem mặt mấy trăm người đứng đầu hai điện đệ tử, gật đầu không ngừng, trên mặt đã cởi đến nở hoa, luôn miệng nói, tốt, tốt, tốt. có người kế tục, có người kế tục đâu? trên quảng trường không chỉ có thiên thanh điện đệ tử, cũng có thủy nguyện điện đệ tử. vệ uyên liền nhìn phía sau mười mấy cái một mặt ngây thơ hải tử, đống nhiên lòng sinh cảng khái. mười năm trước, chính mình không phải cũng là lớn như vậy? đệ tử mới bên trong, liền có hai cái rõ ràng còn nhỏ, nhìn qua bất quá sáu tuổi chỉ là mọi người tại chỗ bên trong nhỏ nhất còn không phải hai đứa bé kia mà là Lan Hoa Trân Nhân nắm vệ anh Vệ anh giờ phút này xem ra cũng đã có 67 tuổi nhưng trên thực tế nàng vẫn chưa tới 2 tuổi hôm qua vệ viên vừa đến Thái Sơ Cung Lan Hoa Trân Nhân liếc mắt liền thấy được vệ anh dùng lại nói của nàng đơn giản dáng dấp cùng phí vũ đồng khi còn bé giống nhau như lúc chính là so với nàng còn tốt nhìn chút biết được đây là phí ngữ đồng chuyển thế thân lại nhìn hôm khác tư về sau Lan Hoa Trân Nhân liền nói cái gì cũng không chịu trả lại cho vệ viên rồi một đường không phải nắm chính là ông con gái ruột cũng không gì hơn cái này Lúc này Vệ Uyên tất nhiên là cùng chân nhân bọn họ đồng liệt, hậu phương đệ tử trẻ tuổi bọn họ tầm mắt đều tập trung ở Vệ Uyên trên thân, thỉnh thoảng xì xào bàn tán, nói chút Vệ Uyên năm đó truyền ẩn kỳ cố sự. Vệ Uyên cảm thụ được đông đảo rơi vào trên lưng tầm mắt, trong lòng sảng khoái khó mà hình dung, đơn giản so thành công vượt qua thiên kiếp còn muốn vui vẻ. Lúc này hắn đột nhiên cảm nhận được một đạo khác tầm mắt nhẹ nhàng tại hắn trên lưng đâm một cái. Vệ Uyên quay đầu tầm mắt liền cùng đứng ở hàng sau Chương Sinh vừa chạm vào. Chương Sinh giống như cười mà không phải cười, hiển nhiên đã khám phá Vệ Uyên viên kia chính vụng trộm mừng thầm trái tim. Nàng đứng ở một đám đạo cơ đứng đầu. Kỳ thật cùng vệ viên cách không xa, cũng có thật nhiều đệ tử đang lén lén mà nhìn xem nàng. Trương Sinh một bộ làm bảo, như tùng bách ngưng sương, sạch sẽ trong suốt, giống như mây khói nửa uốn. Lông mày như núi xa, mắt giống như gương sáng, nhìn quanh ở giữa hết lần này tới lần khác sinh ra lệnh chấu xương hàn khí, phảng phất lưỡi dao ra khỏi vỏ, trên mũi dao lấp lóe sắc bén, nhưng lại giấu giếm vô nu. Vĩ như không cân nhắc cái kia tựa như tuyệt phẩm tiên kiếm đồng dạng khí chất, Trương Sinh không thể nghi ngờ là tuyệt mỹ, là thiếu niên tu sĩ trong ngộm đều không dám nghĩ đẹp. Chỉ là Trương Sinh toàn thân trong ngoài như một, cơ hồ chính là một thanh tuyệt thế tiên kiếm, để cho người ta căn bản là không có cách xem nhẹ vô luận nàng có bao nhiêu đẹp, chúng đệ tử trẻ tuổi đừng nói có không phải phần chi suy nghĩ, liền liền xa xa quan sát một chút, đều phải lấy hết dũng khí. lúc này trước mắt bao người, vệ uyên cũng không dám nhìn nhiều, hắn đang muốn quay đầu, chợt thấy trương sinh miệng nhỏ nhét lên, hướng về hắn biểu một chút, vệ uyên trong đầu vang một tiếng, như là bị thiên lôi bổ chúng. cái gì gọi là trước mặt mọi người, cái gì gọi là vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong. mặc dù lấy trương sinh đứng tại phương vị, hậu phương chúng đệ tử đều không nhìn thấy, phía trước chân nhân bọn họ cũng đều không có quen người, thế nhưng là, vệ uyên trong lòng tiêu to, thổ sư nhưng là nhìn lấy đâu? Trương Sinh hai mắt lóe sáng như sao, nhẹ nhàng lại biễu một chút, ý kia rất rõ ràng, chính là cho tổ Sư nhìn. Trong lúc nhất thời, Vệ Uyên dối như tơ vò, vô tận kinh hoàng cùng khó mà ức chế thích thú giao thế phun trào, khói lửa nhân gian bên trong một hồi mưa to gió lớn, một hồi thiểm điện phít lịch. Chúng phàm nhân đều là kinh hãi, một phần nhỏ người càng là đặc biệt hoảng sợ, chẳng lẽ hôm nay mới giáo hội mấy cái tiểu nhi ca dao đã bị sáng thế tiên tôn phát hiện? Huyền Nguyệt chân quân hồng quang đầy mặt, như uống tam đại đàn thuần yếu, luôn miệng nói tốt tốt tốt, chúng đệ tử phần lớn không hiểu ra sao, không rõ đằng sau mấy cái này chữ tốt từ đâu mà tới chỉ là như vậy hân hoan thời khắc, nhưng cũng có chút bi thương. Huyền Nguyệt Chân Quân phóng tầm mắt nhìn tới, đạo cơ cùng chú thể đệ tử trẻ tuổi tăng lên rất nhiều, thế nhưng là chân nhân một hàng, tại bổ sung vệ uyên sau đó, cũng chỉ có năm cái. Thiên Thanh Điện cùng Thủy Nguyệt Điện riêng phần mình thiếu đi một người, mà lại vĩnh viễn cũng tới không được nữa. Huyền Nguyệt Chân Quân vung đi trong lòng mảnh này vẻ lo lắng, nói, hôm nay Thiên Thanh Đại Điện chủ tiễn, không nói vạn thế nền móng, chí ít sau này trăm năm cơ nghiệp là có rồi. Hy vọng trăm năm sau đó, trong các ngươi có thể có người tiếp nhận lão đạo, đem lại điện lại thêm kỵ trà cao tầng. Tốt, lão đạo lời nói xong rồi, Huyền Nguyệt Trân Quân phất ống tay háo một cái, mây mù tan đi, lộ ra hoàn toàn mới Thiên Thanh đại điện, diện tích cao 180 trượng. Mấy trăm đệ tử, tại như vậy rộng rãi sôp nổi đại điện trước mặt, nói là sâu kiến đều sĩ cử, hoàn toàn chính là hạ bụi. Vệ huyên cũng là rung động, hắn còn nhớ rõ lúc trước Huyền Nguyệt Trân Quân mang theo hắn bốn phía vay tiền lúc, nói chính là đóng 110 trượng vẫn là 120 trượng tới, kết quả sau khi xây xong liền biến thành 180 trượng. Một ngôi đại điện như vậy, chỉ là cửa điện liền cao tới 100 trượng, bên trong càng là thiết lập đầy đủ 999 tên đệ tử trẻ tuổi đồng thời tu luyện tu hành vị. Thiên Thanh Chủ Điện xây thành, làm cả Bản Sơn Sơn môn vị cách đều hướng bên trên dơ lên vừa nhất. Đã năng lực gấp còn lại chưa điện, cùng tam quan sánh vai. Thủy Nguyệt Điện chúng đệ tử thần sắc liền muốn phức tạp được nhiều rồi, mặc dù hai điện là cùng một cái tổ sư, nhưng là so sánh với 60 trượng Thủy Nguyệt chủ điện, ai là thân sinh, ai là bão dưỡng liếc qua thấy ngay. Sau đó chúng đệ tử tại Thiên Thanh đại điện bên trong dạo qua một vòng, cảm thụ một chút cái kia nồng đậm đến không thể tưởng tượng nổi linh khí ở đây trong điện tu hành, phổ thông tu luyện vị tốc độ đã tiếp cận cực phẩm độ phụ. Từ đó bắt đầu, tất cả Thiên Thanh điện đệ tử tu hành tốc độ đều sẽ tăng lên chí ít gấp đôi, đây mới là vạn thế căn cơ. Tham quan xong đại điện, Vệ Uyên cũng là rất nhiều cảm khái. Huyền Nguyệt Chân Quân không thích lễ nghi phiền phức, sau đó liền tuyên bố đại điện kết thúc, tất cả đệ tử tự hành tàng. Huyền Nguyệt Chân Quân liền đem Vân Hải, Trương Sinh cùng Vệ Uyên gọi vào hậu điện, sau đó phân phó đem chính mình chân tảng lá trà lấy ra, ngâm một ly, mỗi người một ly. Huyền Nguyệt Chân Quân từng cái nhìn qua ba người, nhìn thấy Vệ Uyên Trương Sinh, đó là cười đến đều không ngậm miệng được, nhưng mà tầm mắt rơi xuống Phần Hải trên tất lúc, nụ cười liền thiếu đi một nửa, mà trầm nói: "Phần Hải a, ngươi cũng nên hảo hảo dụng công cố gắng. Hiện tại tu vi đều bị đồ tôn đùa giỡn, cái này như cái gì lợi nói?" Ngươi từng ngày từng ngày này không làm việc đàng hoàng, không cố gắng tu hành, cũng không nghiên cứu đạo pháp, liền biết cho người ta đốt nóng nước tắm." Phần Hải chân nhân sắc mặt đặc sắc, lại không dám chống đối, chỉ đành phải nói, trước kia thiếu còn không, có còn dòng, đệ tử chỉ sợ vẫn phải lại đốt 10 năm." Huyền Nguyệt chân quân nhíu đôi chân mày, nói, "Cái kia đừng chậm trễ tu hành là được." Tiếp qua mấy năm, chương sinh cũng muốn luật cũ cùng rồi, ngươi cái này làm sư phụ nếu là còn không thể tiến thêm một bước, nhường ta tấm mặt mo này để nơi nào?" Phần Hải chân nhân không dám không dám cãi lại, hắn cũng chỉ có thể cảm khái, thời gian tốt nhanh, lại cũng không trở về được năm đó mới nhập môn thời điểm rồi khi đó Huyền Nguyệt Trân Quân mặc dù nghiêm khắc nhưng nhìn mình lúc trong mắt yêu thích là không giấu được. Hiện tại tổ sư, lòng tràn đầy đầy mắt trang đều là người khác. Phân Hải trong lòng thầm than, nhưng đảo mắt nhìn một cái, nhìn thấy Trương Sinh cùng vệ bên lúc, khóe miệng của mình cũng dưng lên. chương 694 thiên thăng chương 694 thiên thăng Huyền Nguyệt Trân Quân uống một ngụm trà, nói: Thừa dịp hiện tại người đủ, ta vừa vặn cho các ngươi nói một chút trong cung gần nhất đại sự, tránh cho các ngươi không biết nội tình, mất ứng đối phân tớ. Dừng lại một chút, Huyền Nguyệt Trân Quân tiếp tục nói: Đầu này các loại đại sự, tự nhiên là diễn thời thành tiên từ đó hắn liền tự động trở thành phó cung chủ, ta thái sơ cung lại nhiều một vị tiên nhân, nhưng diễn thời kỳ thật cũng không chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là bị tình thế bức bách, trong cung nhất định phải có có thể hành tẩu tiên quân toa chấn, nếu không hậu quả khó mà lường được. chúng ta những lão gia hỏa này ngược lại là không quan trọng, các ngươi những này sông sáo bên ngoài thế hệ tuổi trẻ cũng rất khả năng gặp bất chắc. cho nên hắn việc nhân đức không những ai nhận lấy bộ này với nặng. việc này vệ uyên lúc ấy cũng ở tại chỗ, sau đó hồi tưởng cùng diễn thời chân quân uống trà, liền phân biệt ra rất nhiều lúc ấy nhìn không ra đồ vật. Viên Nguyệt Trân Quân thở dài một tiếng, nói: "Mấy tháng này ta lập đi lập lại suy nghĩ mới suy nghĩ minh bạch một số việc. Diễn thời hiện tại cho dù tiên cơ có thiếu, cũng là cường lực chất tiên. Nếu để cho hắn tu hành viên mãn, đạp chuẩn tiên đạo thành tiên, chỉ sợ rất nhiều tiên nhân đều muốn đêm không thể say giấc. Vô luận dị tộc nhân tộc, đều không muốn lại nhìn thấy Thái Sơ cung lại xuất hiện một vị sáng lập ra môn phái tổ sư, đến tiếp sau ba tiên cũng không muốn nhìn thấy. Cho nên vấn này, nhắm vào thực là diễn thời." Phân Hải một mặt mờ mịt, trông như có điều suy nghĩ, Vệ Yên vừa mới tiếp xúc qua tiên nhân giấy lụa, trong đầu lại là hoành một tiếng, rất nhiều chuyện đều liên hệ Huyền Nguyệt chân Quân bỗng nhiên mặt nghiêm, Quách, Trương Sinh, Vệ Uyên, hai người lúc này đứng dậy, lặng chờ phân phó. Huyền Nguyệt nghiêm mặt nói, diễn thời hiện nay nguy hiểm, chính là Kỷ Lưu Ly. Hai người các ngươi, sau này đối nàng nhất định phải chiếu cố nhiều hơn, hai bên cùng ủng hộ, cộng đồng thành tiên. Diễn thời lần này vì Thái Sơ cung hy sinh quá lớn, hắn liền cái này điểm tâm nguyện, chúng ta đều là uống nước hóng mát chi nhân, tự nhiên không thể quên tội nguồn. Vệ Uyên nói, đệ tử ghi nhớ. Trương Sinh lại là lướt mắt, nói, chúng ta chiếu cố nàng. Nàng đều nắm giữ Huyền Hoàng chân ý cùng Lùng Linh chân ý, còn cần chúng ta chiếu cố. Ta ngược lại thật ra cảm thấy. Ngược lại là nàng cần phải thu liễm một chút, không cần loạn ruồi móng bướm, ngấp nghé người khác đồ vật. Huyền Nguyệt Trân Quân ngạc nhiên, nói, chuyện gì xảy ra? Nàng khi dễ ngươi rồi. Trương Sinh hơi hờn nói, cũng không thể nói khi dễ, ta hiện tại con đường đã thông trở ta thành Tiểu Pháp tướng, tự nhiên sẽ lấy lại danh dự. Huyền Nguyệt Trân Quân trùng điệp vô bàn một cái, cả giận nói, lẽ nào lại như vậy? Hắn diễn thời công lao lại lớn, tiên lực mạnh hơn, cũng không thể khi dễ ta Huyền Nguyệt Đồ Tôn. Chờ ta thương thế tốt lên, nhất định phải tìm hắn hảo hảo lý luận một phen không thể. Ví như hắn không chịu nhận lầm, cái kia, mơ tưởng lão đạo trả tiền. Giờ này khắc này ba đời thiên thanh các đệ tử đều muốn vì tổ sư phân ưu chỉ là phương thức tất cả có sự khác biệt. Vệ Uyên nói tổ sư không cần ưu sầu thiếu hắn bao nhiêu đệ tử trả hết chính là ta thiên thanh điện hiện tại không cần vì ngũ đấu mẹ không lưng không nợ hắn chút ơn huệ này Trương Sinh lại nói tổ sư lời nói rất là loại này tiền tài bất nghĩa vốn là không cần trả hắn tiên ân không cần tại tu kiến thiên thanh điện bên trên còn có thể có cái gì tốt hơn công dụng phân hải chân nhân Huyền Nguyệt cực kỳ vui mừng vót dâu mỉm cười cuối cùng thực sự không mím được cất tiếng cười to nói diễn thời a diễn thời lao đạo ta tiện tay bố mấy quả nhảm con còn không phải cười cuối cùng. Coi như ngươi tại tiên đồ bên trên so lão đạo đi đầu một bước, thì tính sao? Lại nhìn lão đạo hai vị này tốt đệ tử, làm sao cho ngươi cuốn ra chân trời? Vệ Huyên liền nói ngay, tổ sư cái này của chữ, coi là thật sinh động. Huyền Nguyệt chân Quân chưởng mắt liếc hắn một cái, nói, hứa văn võ viết những vật kia, ngươi tổ sư ta cũng là nhìn. Vệ Huyên vuông ngông ngựa tại chân ngựa bên trên, cũng may hắn ra mặt dày, lập tức nói, tổ sư bố cục sâu xa, đệ tử còn muốn cùng lão nhân gia ngài nhiều học. Huyền Nguyệt Trân Quân lại là hừ một tiếng, thanh âm uy nghiêm, khoe miệng lại có ý nghĩa của mình. Phân Hải cảm thấy mình dù sao cũng phải nói chút gì. Suy đi nghĩ lại, chỉ có thể nói, kỳ lưu ly như gặp nguy hiểm, đệ tử ổn thỏa hết sức hỗ trợ. Huyền Nguyệt hái hắn một cái, nói, nàng đều gặp nguy hiểm rồi, ngươi đi làm cái gì? Thêm phiền sao? Phân Hải khẽ giật mình, sau đó lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nói, chẳng lẽ? Huyền Nguyệt con mắt đảo một vòng nói, không phải vậy đâu. Một lát sau, ba người đi ra Thiên Thanh điện. Vệ Yên liền đối với Trương Sinh nói, tổ sư cho chúng ta chính là diễn thời tổ sư trà, chính hắn uống phàm là trà. Trương Sinh cũng nói, tổ sư pháp bảo bên trên có hai nơi minh bá, hiệu năng đại giảm. Mặc dù hắn dùng đạo pháp che lấp Người bình thường nhìn không ra, nhưng không thể gạt được ta thông minh kiếm tâm. Vệ Uyên nói: "Trở về sau ta tra một chút hồ phòng, nhìn có thể san ra bao nhiêu tiền ngân, trước cho trong điện cống hiến một điểm đi." Trương Sinh lại nói: "Ngươi có ý tưởng này đương nhiên rất tốt, nhưng Thanh Minh hiện tại cũng là khắp nơi cần dùng tiền. Ta cảm thấy, trước lấy Thanh Minh phát triển làm chủ, phát triển tốt mới có càng nhiều tiền ngân." Vệ Uyên gật đầu. Phần Hải chân nhân chen lời nói: "Ta hiện tại cũng có chút tích xúc, đã các ngươi muốn cho lão sư phân ưu, nếu không ta cũng đụng một phần đi." Trương Sinh cùng Vệ Uyên hai mặt nhìn nhau, sau đó Trương Sinh nói: "Sư phụ, lượng sức mà đi." Tổ sư thiếu khả năng hơi nhiều. Tại đô đệ cùng đồ tôn trước mặt, Phân Hải từ không thể rơi xuống mặt mũi, phất ống tay háo một cái, nói, có thể có bao nhiêu? Lại nói một con số đến, tính ra giá trị vẫn là Vệ Uyên am hiểu hơn chút, lập tức hắn lặng yên tính toán một cái, đem nhìn qua Thiên Thanh Đại Điện tại khói lửa nhân gian bên trong phục hồi như cũ, sau đó nói, cần phải thiếu nợ, 4.000 nghìn vạn lượng. Phân Hải ngay tại chỗ đạo tâm bất ổn, lúc chạm vào tối, Vệ Uyên liền cùng Trương Sinh ngồi lên phi hành khí, lên đường trở về Thanh Minh. Phi chui tốc độ chậm, lại lúc nào cũng sẽ có kiểm tra, kém xa tít tắp phi hành khí thoát điện hiện tại vệ uyên đối phi hành khí lại làm một chút cải tạo là lấy hai người sánh vai mà ngồi, giặt tay đồng hành, đuổi theo mặt trời lặn ánh chiều tà đi về phía tây. vừa về tới thanh minh, vệ uyên lúc này bị vô số công vụ nện ở trên mặt, bận rộn cái hôn thiên hấp điện. trong nháy mắt bận rộn mấy ngày, một ngày này vệ uyên còn tại văn sơn bên trong phân đấu, đống nhiên lòng có cảm giác một chiếc phi chú lái vào thanh minh, chiếc này phi chú cho vệ uyên cảm giác không nói ra được cổ quái, lại có chút chờ mong, lại có chút chán ghét. vệ uyên buông xuống cung văn, đi ra thư phòng, đống nhiên chấn động toàn thân, liền trong sân đứng đấy một cái thanh bảo đạo nhân, bốn phía nhìn quanh đang đánh giá trong viện bố trí. Vệ Uyên vội vàng hành lễ nói, gặp qua tiên quân. Diễn Thời tiên quân quay người, cười nhạt nói, ngươi nơi này, có quét một chút. Chú Vệ Uyên nói, chủ phong đỉnh núi cứ như vậy lớn, nghĩ rộng rãi cũng làm không được. Lại nói đệ tử làm việc ở đâu đều là giống nhau, không cần chỗ đặc biệt. Diễn Thời nhẹ gật đầu, nói, ta lần này qua đây, là để cho ngươi biết, Thính Hải tiên quân đã tiên thăng rồi. Cung chủ đã về có tiên. Tại sao không gọi chúng ta đi gặp một lần cuối? Vệ Uyên giật nảy cả mình. Thính Hải luôn luôn phải mãi, lúc này cũng không muốn để cho người ta nhìn thấy hắn suy sụp tinh thần bộ dáng cho nên lúc đi chỉ có chúng ta mấy cái quen biết cũ ở bên người. Bất quá Thính Hải nói, hắn đã sớm định ra muốn tại Bắc Phương Sơn môn Tọa Hóa, đây là hắn tâm nguyện, không thể sửa đổi. Nếu không sớm biết hôm nay, hắn càng muốn tại Thanh Minh Thiên Thăng tốt tận mắt vừa nhìn ngươi có thể làm ra dạng gì sự nghiệp. Mặc dù Thính Hải không thể tới, nhưng cũng có chỗ ăn bài. Đồ vật ta đã mang đến, ngươi hãy theo ta đi nhìn xem. Diễn thời chân quân đôi ngón gảy nhẹ, vệ uyên trước mắt chính là một hoa, sau một khắc đã thân ở phi chu bên trên. Phi chu trung gương bày biện một con cao mười trượng đầu chó, giống như một toà núi nhỏ. Con chó này đầu là Thính Hải tự tay chém xuống. Ta tế luyện mấy tháng, cuối cùng mài đi nó hung lệ sắc khí. Nó hiện tại cũng tương đương với gần phân nửa tiên nhân, ngươi đem nó tại Thanh Minh tìm một chỗ gieo xuống, ngày sau cũng là một cảnh. Chương 695, tự hành trải nghiệm. Chương 695, tự hành trải nghiệm. Tiên nhân khó dò, tiên chó cũng khó đối phó. Coi như chỉ còn lại có một viên đầu chó, cũng là không tốt lắm xử lý. Phi Chu lơ lửng tại Thanh Minh giữa không trung, Vệ Uyên liền triệu tập Thái Sơ cung trừ tu qua mở ra tầm mắt, dù sao tiên cẩu cẩu đầu không phải bình thường có thể nhìn thấy. Chính Vệ Uyên thì là bồi tiếp diễn thời tiên quân tại Thanh Minh đi một chút nhìn xem, tìm kiếm phù hợp chi địa diễn thời một đường nhìn, một đường tán thưởng, đối thanh minh đủ loại kỳ tư diệu tưởng cũng là rất là tán thưởng. tham quan nửa đường, diễn thời cũng cho vệ uyên nói rất nhiều tiên vật tại giới vực cấm dễ chú ý hàng ngũ. tiên vật đều có linh, lại càng không cần phải nói vốn là có linh chúng sinh thành tiên. bình thường mà nói, tiên nhân vẫn lạc, căn bản là sẽ không chọn đất tỏa hóa, đem tiên khu tu vi hóa thành bảo thổ. cử động lần này sửa thiên địa, thực là địch tiên mà đi, át gặp thiên hiển. mà không có cả đời tiên đạo tích lũy, tại luân hồi lúc liền đã mất đi vượt biển chi chu, rất có thể sẽ xuất hiện không thể biết biến số có khả năng nhất phát sinh chính là linh thức bị long đong, không biết kiếp trước, cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác một thế một thế qua xuống dưới, chẳng biết lúc nào mới có thể thức tỉnh, trở thành kiếp trước chuyển thế thân. nghe đến đó, vệ uyên cũng có nghi vấn, cái kia vì sao thái sơ cũng rất nhiều tiên nhân đều lựa chọn thân hóa bảo thổ, chẳng lẽ bọn hắn không muốn luân hồi? diễn thời nói, ta nhân tộc chân tiên cùng dị tộc có chỗ bất đồng, nguyên bản chúng ta một điểm chân linh rơi vào luân hồi, có thể thức tỉnh tỷ tỉ lệ cũng không cao hơn một thành, mà dị tộc phần lớn là hai ba thành. sạ mạn, thiên vu các loại có khác chuyển thừa, tỷ lệ còn muốn cao hơn đại thang thái tổ nhất thống thiên hạ về sau trọng lập tổ chế. Võ tổ thì là chọn lựa thiên hạ huyết mạch, đưa phân đất phong hầu. Từ nay về sau, ta nhân tộc ở trong luân hồi thức tỉnh tỷ tỉ lệ mới có gia tăng, bất quá tính toán hắn ra, tối đa cũng chỉ có một thành 34. Nhưng đây đã là to lớn tăng lên. Vệ Huyên tính toán thời gian, chấn động trong lòng, nói, võ tổ phân đất phong hầu, lúc đầu chỉ có bốn quốc, trên thực tế là 9 đạo huyết mạch. Diễn thời tán thưởng, rất nhiều chuyện là thành tiên sau mới sẽ rõ. Người có thể nghĩ đến tầng này, rất không dễ dàng. Năm đó ta Thái Sơ cung lập phái tổ sư từng nói, điểm ấy tỷ lệ không có gì ý tứ. Thế là tổ sư lựa chọn tại sơn môn tọa hóa, đem cả đời tu vi tận hóa bảo thổ, phu cấm hậu nhân, chỉ còn một điểm chân linh luân hồi đi rồi. Thổ sư sau đó, ba tiên cũng là như thế. Hôm nay Thính Hải cũng là bước lên tiền bối theo gót. Vệ Uyên lại tinh tế suy tư, nói, cửu quốc phân lập, lại trải qua gần ngàn năm chậm rãi diễn hóa, nhân tộc khí vận chi tử tương ứng liền càng ngày càng nhiều. Diễn thời gật đầu, xác thực có liên quan. Thế là Vệ Uyên đối tiên đổ lại nhiều hơn một phần nhận biết. Sau đó Diễn thời còn nói trở về tiên chó. Con chó này bị Thính Hải chém giết, trước khi chết trong lòng tràn đầy oán hận chấp niệm, trực tiếp trồng vào bảo thổ, lập tức sẽ đem ngàn dặm chi địa hóa thành hung tà tử địa cho nên muốn trước làm hao mòn đoán hận chấp niệm mới có thể sử dụng. Cũng may đây chỉ là đầu tiên chó. Dùng diễn thời mà nói tới nói chính là hiếp yếu sợ mạnh, dễ lừa dễ bị lừa. Diễn thời hao phi mấy tháng, huống liên tục lại dọa cộng thêm ẩu đả như vậy đưa nó thu phục. Nếu là đổi Bắc Liêu tiểu quốc sư một loại tiên nhân, đó chính là tuyệt đối không thể, chỉ có thể luyện hóa khác làm hắn dùng. Hai người nhìn lượn thanh minh, diễn thời liền đưa ra đem đầu chó trồng vào anh linh điện chỗ tồn tại cồn sơn, lấy trăm vạn anh linh lực lượng chấn áp nó còn xuất lại hung tính. Vệ Uyên tất nhiên là đồng ý, thế là trở về phi chu, chuẩn bị tay bố trí. Lúc này Phi Chu bên trên Thái Sơ cung chư tu đều đã đến, chính vây quanh đầu chó đang nghiên cứu, có thậm chí động thủ gỡ xuống một chút lông tóc huyết nục, chuẩn bị đi trở về tiến hành nghiên cứu, mà đối đáy ngày sau sử dụng động thủ thu thập hàng mẫu đan tại thì cũng thôi đi, tất cả mọi người coi như bình thường, chỉ có Sư Hòa chân nhân đỏ bừng cả khuôn mặt, kích động đến không kềm chế được. Nhìn cái này đầu chó, Sư Hòa lao đạo chỉ cảm thấy sắc trời rủ xuống, thể hồ quan đỉnh, thông thiên chi lộ đã ở trước mắt. Sư Hòa lao đạo trước kia thường xuyên bị đồng đạo chà phúng, cho là hắn tu vi chỉ có bề ngoài, con đường có hạn. Nhưng lại trước mắt đầu chó đã rõ ràng cho thấy, coi như Sư Hòa lão đạo mình không thể đánh Nghĩa phụ bọn họ có thể đánh liền có thể, coi như chính hắn không thể thành tiên, Nghĩa phụ bọn họ thành tiên, đồng dạng sẽ đem lão đạo đưa vào tiên môn. Lúc này Sư Hòa, thật sâu cảm thấy mình trước kia kiến thức hạn hẹp rồi, mạch suy nghĩ không đủ quán đạt. Còn tốt có Bắc Liêu tiểu quốc sư Châu Ngọc ở phía trước, hôm nay gặp đầu chó, lão đạo không tự chủ được lòng sinh thân cận, rốt cục đánh tan đạo tâm bên trong cuối cùng một đám mây sương ngủ. Theo diễn thời tiên quân đem đầu chó nhiếp lên mang đi, Sư Hòa chân nhân lập tức trở về chỗ ở, tiến vào khói lửa nhân gian, lần đầu phân tâm 32 dùng một bên tìm độc tư liệu, một bên nâng bút mở viết thành tiên phương án. Lão đạo thành tiên phương án có hai tay chuẩn bị, một cái là tìm kiếm mới cường lực nghĩa phụ, chỉ là bái nghĩa phụ cũng không có dễ dàng như vậy, nếu như muốn tìm tiền cho cấp bậc này, chính mình ít nhất phải là ngự cảnh mới được. Cái thứ hai phương án, chính là dưỡng thành hiện hữu nghĩa phụ. Hiện tại ba vị nghĩa phụ tiềm lực mười phần, có thể hảo hảo đả móc, đặc biệt là Phi Điêu, nghe nói về nguyên cũng còn thiếu nợ nó một khoản tiền. Đây không phải vấn đề tiền, đây là nhân quả. Lão đạo càng viết mạch suy nghĩ càng phóng đạt, cảm thấy đã tìm đúng tiền đồ tươi sáng, người chậm cần bắt đầu sớm cũng vẫn là chí ngu, vậy còn không bằng tìm thêm mấy cái nghĩa phụ, để bọn hắn mang chính mình bay. Thái sơ cung chư tu gặp qua tiên vật đều là có thu hoạch riêng trở về bế quan chỉnh lý tâm đắc vệ uyên thì là theo diễn thời chân quân đi tới anh linh điện chỗ tồn tại cồn sơn diễn thời chân quân đã sớm nhìn kỹ địa mạch hướng đi đem đầu chó để đặt tại cao nhất trên một ngọn núi sau đó giải khai cấm chế trong chốc lát đại địa chấn động thiên không kiếp vân hiện hiện khắp nơi cuồn phong gào thét bầu trời phía trên ẩn ẩn có lôi đỉnh quần cuộn mà đến một đầu một trăm trượng tiên chó hư ảnh từ đầu chó nổi lên hiện nó tỉnh dậy sau đó lập tức nửa mặt lên trời thét giải lập tức tập trung vào vệ uyên mắt lộ hưng mang làm bộ muốn lao vào diễn thời tiên quân nhẹ nhàng ho một tiếng. Tiên chó hư ảnh lập tức quỳ xuống đất gào thét, cũng không dám lại động đậy. Sau đó cho bóng dần dần hư hóa, từng cái thế giới hư ảnh không ngừng hiện hiện lại biến mất. Tiên chó tự thân lưu lại tâm tướng thế giới không ngừng hiện hiện, lại không ngừng vỡ vụn, cùng Thanh Minh hòa là một. Đầu chó bên trong phiêu tán ra điểm điểm quan mang, càng ngày càng nhiều, dần dần tụ hợp vào phương này thiên địa. Thanh Minh tiên thạch bắt đầu không ngừng chấn động, giới vực rỉa ngoài lần nữa khuyết trường, mà lại lần này không còn là chậm chậm vì đó, mà là trong chớp nhoáng đã đến ngoài trăm dặm. Rất nhiều dấu ở Thanh Minh trung quanh bí mật cứ điểm không ngờ đến hoặc có biến hóa như thế, chốn chi không kịp, trực tiếp bị giới vực bao trùm bởi vậy cũng chiếu rọi tại vệ uyên trong lòng, vệ uyên liền nói ngay, tiên quân đợi chút, ta đi thanh lý mấy con tiểu côn trùng. đi thôi, dù sao bên này còn cần một quãng thời gian. vệ uyên thân ảnh lói lên, trước mắt đi xa, đồng thời thanh minh bên trong nhiều người nhận được mệnh lệnh, dẫn binh bay về phía các nơi, đem những cái kia không kịp đào tàu thám tử ngăn ở trong hang ổ chính vệ uyên thì là thẳng đến bích thủy giới vượt phương hướng. sau đó ở chỗ này đem hơn 10 người ngăn ở sơn động chỗ cửa ra vào, cầm đầu một cái nam tử thấy là vệ uyên đến nơi, sắc mặt đại biến, nói, ta chính là triệu quốc du kích tướng quân, sau lưng đều là trong quân đầu liêu, gặp qua vệ đại nhân. Vệ Uyên hướng về bọn hắn ẩn thân sơn động một chỉ, nói: "Đi vào." Cái kia Du Kích tướng quân sắc mặt lại biến, tạm thời nói: vệ đại nhân, chúng ta chỉ là đi ngang qua, tạm thời ở đây nghỉ ngơi. Lại nói nơi đây cũng không tại Thanh Minh giới vực bên trong, chúng ta cũng không làm được tội chuyện của ngài." Vệ Uyên lại một chỉ, nói: "Đi vào." Cái kia Du Kích tướng quân không dám chống lại, mang theo thủ hạ quay trở về sơn động. Cái sơn động này được thiết trí đặc biệt xảo diệu, có thể ngăn cách thần thức, bên ngoài căn bản nhìn không ra có người hoạt động vết tích. Đem bọn hắn bức về trong động về sau, Vệ Uyên chỉ một ngón tay, sơn động lúc này sụp đổ. Một lát nữa liền sẽ có đến tiếp sau bộ đội qua đây đem bọn hắn móc ra mang đi, mà vệ luận đã chạy về phía chỗ tiếp theo đợi đến đầu chó biến mất, Thanh Minh Biên giới một hơi thở dọc theo đi 300 dặm, hiện nay đã tiếp cận ngàn dặm, mà sau mấy tháng, sẽ mở rộng đến 1200 dặm. Toàn bộ Thanh Minh giới vực nội sinh cơ mạnh mẽ, tiến một sinh huyền lực lượng lại có tăng lên, địa khí phi nhiều, vạn vật sinh trưởng ra tốc, thành mới bên trong hứa ra các thiếu niên lại bắt đầu một vòng mới sinh sôi. Từng cái thành thị người ở cũng kìm nén không được trào lên thể lực, thế là Đông Đảo Tân Sinh Mệnh ngày hôm đó bắt đầu nảy sinh sắp đặt đầu chó chỗ xuất hiện một tòa mới sân vòng chống rông cao mấy trăm trượng xa xa nhìn lại hình như một con cự huyền đang nhìn phương hướng tây bắc anh linh đại điện thì là tọa lạc tại chó nơi hồng đem cự huyền chân ở phía dưới an táng trăm vạn anh linh mộ điện núi liền đặt ở tiên chó chân sau bên trên tiên chó dung nhập thanh minh về sau vệ uyên cảm giác bên trong có vô số lớn nhỏ linh thú bắt đầu hướng thanh minh di chuyển đồng thời thanh minh nội bộ rất nhiều giã thú thể nội bắt đầu xuất hiện linh khí có tiến hóa thành linh thú báo hiệu lúc này thanh minh vô luận phàm thú vẫn là linh thú sinh cơ cùng linh tính cũng bắt đầu chậm chậm tăng cường không bao lâu liền sẽ có không ít linh thú xuất hiện Giả thú có linh, trình độ nào đó cảm giác của bọn nó muốn so nhân tộc nhạy cảm được nhiều, cho nên rất nhiều linh vật cũng bắt đầu hướng thanh minh di chuyển. Những biến hóa này, tự nhiên đều bị diễn thời tiên quân để ở trong mắt. Hát khẽ gật đầu, nói, ngươi khối này giới vực, hiện tại tạm thời có thể được xưng là bảo quê mùa, giới vực hoặc là một phương tiểu thế giới lấy màu mơ trình độ mà tính, có thể chia làm ước giả, bảo thổ, phúc địa cùng động thiên bốn đẳng cấp. Trước đây thanh minh tức là ước giả phản vật mạnh mẽ sinh trưởng, nhưng linh khí còn chưa đủ dồi dào, chỉ có một số nhỏ linh điển, dự điển thì cần muốn lấy trận pháp ướp thúc linh lực. Giờ phút này thanh minh linh khí lại tiến thêm một bậc thang. Giả ngoại có thể tự hành sinh ra linh vật, liền đạt đến bảo thổ yêu cầu thấp nhất đến mức phúc địa cùng động tiên đã có thể làm nhị cấp cùng nhất cấp tông môn sơn môn căn bản, nhưng chúng nó bình thường đều là phong bế tiểu thế giới, cùng ngoại giới ngăn cách, như vậy mới có thể bảo trì linh khí không tiêu tan. Thái sơ cung xem như thứ nhất tiên tông, bản sơn cùng nam phương sơn môn chính là đầu tiên, bắc phương sơn môn bởi vì cùng lưu tộc tranh chiến, không ngừng tu bổ lại không ngừng lọt vào hủy diệt, trước mắt vẫn là bảo thổ, nhưng khoảng cách phúc địa chỉ có cách nhau một đường, chỉ cần thành công phong bế chính là phúc địa. Tiểu quốc sư tiên chó không phải là bình thường tiên thú, lúc đầu một cái đầu chó đủ để đem trung quanh vài trăm dạng hóa thành phúc địa, nhưng là thanh minh giới thạch bản thân vị cách quá cao, giới vực bên trong thần diệu rất nhiều, muốn tăng lên lời nói tiêu hao so bình thường giới vực cao hơn mấy lần thậm chí nhiều hơn, cho nên cuối cùng chỉ là tạm thời được đưa vào bảo thổ. Đây là thanh minh giới thạch bản thân đã bị vệ uyên huấn dưỡng được phi thường tốt, khoảng cách bảo thổ đã không xa. Nguyên nhân đến mức thái sơ cung tổ sư, tòa hóa sau trực tiếp hóa thân vạn dạng bảo thổ, liền đơn thuần khi dễ vu tộc rồi đại sự xong xuôi, diễn thời tiền quân cũng không có lập tức đi, mà là đi vào vệ uyên tiểu viện bên trong tòa hạng sau đó phất ống tay háo một cái, trương sinh, kỳ lưu ly, bạo vân, phong Tính vũ liền cùng nhau xuất hiện ở trong viện. các nàng vốn là còn chút mê mang, không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy diễn thời về sau, liền đồng loạt hành lễ. diễn thời nhẹ gật đầu, sau đó hướng vệ uyên nhìn thoáng qua, nhường hắn tự hành trải nghiệm. chương 696 Thiến quân bất cảnh chương 696 Thiến quân bất cảnh vệ uyên yên tĩnh đứng đấy, tầm mắt nhìn thẳng mũi chân ba tấc đầu chi địa, không núc đích. diễn thời tiên quân trầm mặc một lát, trung điệp hừ một tiếng, nói câu tự giải quyết cho tốt, sau đó cứ thế biến mất. Vệ Uyên chính là không hiểu ra sao, không rõ diễn thời tiên quân đột nhiên tức cái gì, Thượng Kỷ Lưu Ly hỏi, "Tổ sư vì sao tức giận?" Phong Tính Vũ cũng hỏi, "Tổ sư vì sao nhìn Vệ Uyên không vừa mắt?" Hai người gần như đồng thời đặt câu hỏi, sau đó tất cả tầm mắt tất cả đều rơi vào Vệ Uyên trên thân. Kỷ Lưu Ly hừ một tiếng, nói, "Tổ sư nếu là nhìn hắn thuần mắt, vậy liền kỳ quái." Diễn thời tiên quân đi được vội vàng, Vệ Uyên đều còn chưa kịp thương nghị xuất binh Bắc Phương Sơn muôn sự tình. Bất quá việc này Vệ Uyên đã suy tư mấy tháng, đồng thời định ra ra hoàn chỉnh dự án, cho tới bây giờ đã không thể kéo dài được nữa. Nguyện diễn thời tiên quân đến nơi, Điểm hóa thanh minh thành tựu bảo thổ chi cơ, vệ uyên rốt cục quyết định, xuất binh bắc phương sơn môn, thu phục mất đất. Diễn thời tiên quân lúc đi trực tiếp đem phi chu lưu lại, vệ uyên liền mang theo dư chi quyết leo lên phi chu, bắt đầu toàn diện nghiên cứu phi chu các hạng cơ chế. Chiếc này là thái sơ cung phổ thông phi chu, toàn bộ dài 30 trượng, phi chu kết cấu cùng trận pháp cũng không phức tạp, thiên công điện bên trong liền có nguyên bộ phổ thông phi chu chế tạo bản kế hoạch cùng với linh bảo phi chu luyện chế pháp, chỉ là vật liệu cùng trận đồ không quá dễ kiếm, cho nên chiếc này bình thường nhất phi chu cũng tương đương với cỡ lớn pháp bảo, giá cả không biết. Toàn diện nhìn qua phi chu kết cấu bên trong sau đó, Vệ Uyên cùng dư chi quyết cùng với phụ trách điều khiển phi chu tu sĩ thương nghị một chút, quyết định đem hạ tầng khoang tấm ngăn hủy đi, dạng này có thể bỏ vào kích thước to lớn dương hàng. Sau đó vệ uyên ở này chiếc phi chu bên trong chứa 10 môn pháo cùng 5 vạn phát pháo đạn, phi chu liền đã không chịu nổi gánh nặng liền đi đầu lên đường bay về phía Bắc Phương Sơn môn. Vệ uyên sau đó lại từ thương hội thuê 3 chiếc cỡ lớn phi chu, cộng thêm thái sơ cung điều tới 2 chiếc phi chu, chủ tính vận binh 5000, cùng với nguyên bộ trang bị, tiến về Bắc Phương Sơn môn. Dưới tình huống bình thường, 5 chiếc phi chu đủ để vận chuyển 2 vạn người, vệ uyên lúc đầu cũng cảm thấy không sai biệt lắm đủ rồi. Không nghĩ tới thật đến lên đường lúc Vệ Uyên mới phát hiện thứ nhất quân trang bị cùng cần thiết vật tư đúng là đặc biệt nhiều lắm, cái này còn không có trang quân lương đâu. Cuối cùng 5 chiếc phi chu cũng chỉ chở đi 5000 chiến sĩ, mỗi tên chiến sĩ các loại trang bị đạn dược cơ hồ là bản thân bọn họ hai lần nặng, lại thêm theo quân phối trí bộ binh pháo, liền đem toàn bộ phi chu đổ đầy. Vệ Uyên thì là lưu tại Thanh Minh tiếp tục xử lý các hạng sự vụ. Lúc này Thanh Minh khuyết trương quá nhanh, chúng tu đều là bận đến bay lên. Sự hòa lao đạo càng là ngày đêm không ngừng, đáp biến Thanh Minh, tham dò mới mở rộng đồng điểm, thuận tiện tìm kiếm nhiếp phụ. Dư Chi quyết trong khoảng thời gian này không tại Thanh Minh, hắn vừa mới lên đường tiến về cát đỏ ốc đạo nơi đó dưới mặt đất vừa mới phát hiện một đầu nhỏ khoáng mạch cần dư chi chuyên đi khảo sát một chút đạo này khoáng mạch tiềm lực Kia liên tục không ngừng từ tây tấn trở vào thanh minh sau đó trở về lúc lại trở đi cơ cầm. tăng quận cầm hành hơn phân nửa đã ngã lăn đám thợ thủ công hiện tại không người hỏi thăm nhau nhau đổi nghề bởi vì có thanh minh thu mua giá tơ từ đầu đến cuối duy trì tại cao vị lương giá mặc dù cũng tại cao vị vận hành nhưng chỉ cần giá tơ không ngã nông hộ cùng các đại gia tộc liền trả đang không ngừng đem đồng ruộng đổi thành ruộng dâu tối ngoan cố như mẹ già kể từ gia chủ tại hàm dương quan bị tập kích chết tại mã phi trong tay sau đó cũng lặng lẽ sửa lại mấy ngàn mẫu ruộng dâu, đồng thời trực tiếp phát lực mấy ngàn mẫu toàn bộ trồng chính là băng tăng. như vậy thay đổi, tân nhiệm gia chủ trận phát hiện kiếm được so trước kia còn nhiều, thế là hắn dứt khoát quan toàn bộ cầm hành, bắt đầu quy mô mua ruộng đưa điện, loại tăng nuôi tạm. thanh minh bên này hết thảy đều lên quỹ đạo, vệ uyên lại lần lượt phát mấy chiếc phi chư, tính toán nhóm đầu tiên bộ đội đã nhanh muốn đến bắc phương Sơn Môn, vệ uyên liền thả ra cỡ nhỏ phi hành khí, mang theo trừ tu cùng nhau đi tới bắc phương sân muôn. này thế bắc phương, vừa mới là xuân khắp mặt đất, khắp nơi trên đất mầm non. vệ uyên sau khi hạ xuống, liền có một vị người khoác áo giáp đạo sĩ tiến lên đón. Thi Lễ nói, gặp qua vệ sư huynh, bần đạo phương nào, trước mắt thống lĩnh đạo binh thứ bảy trấn, phụng chân quân chi mệnh, đến đây hiệp trợ sư huynh. Sư huynh khu vực phòng thủ đã phân chia tốt, xin mời đi theo ta, việc quân cơ cần ở phía trước doanh đại điện bên trong mới có thể xem. Vệ Uyên Thi Lễ nói, xin mời Hà sư huynh dẫn đường. Phương nào thả ra một bộ pháp bảo thuyền nhỏ, chờ được chúng tu, một đường bay về phía bắc phương, gần nửa ngày về sau đến một tòa kiến trúc thành, thủ thành đạo binh niệm qua thân phận về sau, phương mở ra đại trận thả đám người vào thành. Sau đó Vệ Uyên đi vào chủ điện, nơi này còn có mặt khác ba tiên pháp tướng tu sĩ phòng thủ. Giao tiếp khống chế thủ thành đại trận pháp bảo về sau, Vệ Uyên liền coi như chính thức tiếp quản thứ bảy trấn khu vực phòng thủ. Sau đó Vệ Uyên đi vào việc quân cơ đại điện, trong điện là một tòa mấy trượng phương viên to lớn nước quận, trung binh ngàn dặm sông núi địa thế tất cả đều đánh dấu tại xa bàn bên trên. Thủ vệ đạo binh còn tại ngoài thành bố trí vô số nhỏ bé cảnh trận, chỉ cần Liêu tộc kỵ binh tiếp cận liền sẽ kích hoạt, hướng trong thành phát ra báo động. Bác Phương Sơn môn trải qua nhiều năm cùng Liêu tộc chinh chiến, trước đây càng là mấy năm huyết chiến, thẳng đến mấy tháng trước Liêu tộc mới đình chỉ tiến công, nhưng bọn hắn cũng không có lui binh, vẫn còn đang biên giới chố đóng quân trạm binh, cùng Bác Phương Sơn môn giằng co. Hiện tại Bắc Phương Sơn Môn Vương Viên chỉ có 5 năm nhằm dặm, vứt bỏ mảng lớn lãnh địa. Nhưng là cuối cùng 1000 dặm mất đi, đổi lấy là Liêu tộc mấy trăm vạn tinh nhuệ thương vong, đem ba cái cỡ trung bộ lạc đánh tới giáng cấp. Hiện tại vệ uyên chỗ tồn tại thành là từ đạo binh thứ 7 chấn chấn thủ, phù hợp là một vạn đạo binh, 300 đạo cờ, năm tên pháp tướng, phụ trách chung quanh 300 dặm khu vực phòng thủ. Vệ uyên đến nơi, chính là tiếp quản thứ 7 chấn khu vực phòng thủ, đồng thời coi đây là điểm tựa thu phục mất đất. Vệ uyên bộ đội tinh nhuệ cũng không phải lấy ra phòng thủ. Tại vệ uyên chính diện trên phương hướng, Liêu tộc cũng xây lên hai tòa vệ thành tất cả vì góc cạnh, tất cả đóng quân 4 vạn kỵ binh cùng 2 vạn bộ tốt. Nhìn qua địa hình sau vệ uyên liền ở bên trái vệ trên thành vẽ một vòng tròn, sau đó tại giữa hai thành vẽ tiếp một đạo dây, đem hai thành ngăn cách mở ra. Sau đó đối phương nào nói: chờ ta bộ đội vừa đến chúng ta liền tiến công. Ngươi dẫn theo lĩnh 1000 đạo binh, lấy đạo pháp che chắn quân khí, giả mạo 1 vạn, tiến sát số 2 vệ thành, kiểm chế trong thành quân coi giữ. Khác lấy 7000 đạo binh phối hợp bộ đội của ta, tại giữa hai thành bố trí canh phòng, ngăn chặn số 2 vệ thành viện quân. Ta tự sẽ xuất quân tiến đánh số 1 vệ thành." Đơn giản bố trí xong, 3 ngày Thanh Minh thứ nhất cũng đến, chỉnh đốn một ngày sau, Vệ Uyên liền xua quân xuất kích. Cái gọi là đại quân, chỉ có 7000 Thanh Minh quân cùng 1 vạn đà binh, Vệ Uyên chỉ lưu lại 200 thủ thành, còn lại toàn bộ điều động, thẳng hướng đối diện mới chỉ là mười mấy vạn yếu thế chi địch. Trong thành cũng không tính chống rỗng, mặc dù chỉ có 200 tiểu binh, nhưng có Tôn Vũ cùng Phùng Sơ đường hai vị sư thúc. Hai vị này sư thúc một cái dùng độc một cái góp nhạc không ít nghiệp lực, Liêu binh như đến đột kích hạ chẳng sẽ khá thê thảm. Rất nhanh Bắc Liêu Trinh Kỵ liền phát hiện Vệ Uyên đại quân, nhưng bọn hắn còn chưa kịp trở về báo tin tức, liền bị một đoàn khói đen che phủ. Sau đó liền bị đánh ngất xỉu. Sau đó vệ uyên đại quân theo vào, liền đem những này tinh nhuệ Liêu tộc trình kỵ nắm. Liêu quân chủ tướng gặp vệ uyên nhân số tủy, lại dám đến chủ động tiến công, bởi vậy cũng là hết sức cẩn thận, lựa chọn bằng thành cố thủ. Nhìn xem tòa kia cao không quá 2 trượng, dày bất quá hơn trượng tổ thành, vệ uyên vung tay lên, trung quân liền đẩy ra 10 môn bộ binh tháo. Chương 697: Thi hàng. Chương 697: Thi hàng. Tổ thành trên tường thành dâng lên trận pháp quan mang, lập tức một chi lóng lánh chói mắt ánh sáng màu đỏ trọng tiến từ đầu tường bay ra, bắn về phía khoảng cách tường thành còn có 3 dặm thanh minh quân trận trọng tiễn vây ra trên không trung rõ ràng quy tích cuối cùng rơi vào khoảng cách bộ binh pháo chỉ có không đến 100 trượng chỗ đây là liêu tộc dùng để tiêu định tầm bắn đánh dấu mũi tên trên tường thành liêu quân tướng lĩnh ra lệnh một tiếng trận pháp quang mang lại to tiếng mấy phần lập tức lại là một tiễn bắn ra một tiễn này có trận pháp gia trì tầm bắn liền xa được nhiều rồi đúng là một hơi thở bay qua ba dặm hướng về vệ liên quân trận trung ương. quân trận bên trong dâng lên một đạo kiếm quang đem tiễn này chặn đường nhưng là sau một khắc đã đo ra tầm bắn liêu tộc quân coi dữ chính là vạn tên cùng bắn một đợt mưa tên gào khét lên hướng vệ liên quân trận phong tới lúc này liêu quân còn mở cửa thành gần vạn kỵ binh phóng ngựa ra khỏi thành, dưới thành bảy trận. Đơn thuần chi kỵ binh này số lượng, cũng có thể nghiền ép vệ uyên chi này đơn bạc tiểu bộ đội. Mưa tên bay đến giữa không trung, vệ uyên rốt cục hạ lệnh nạp pháo. Bộ binh pháo thay phiên oanh minh, một phát phát pháo đạn tại liêu kỵ trong đội ngũ bạo tạc, đem vô số liêu tộc cả người lẫn ngựa vén lên trên trời. Liêu Mã mặc dù hung hãn, nhưng cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp kinh thiên động địa như vậy bạo tạc, rất nhiều chiến mã ngay tại chỗ liền kinh ngạc, bắt đầu xông loạn tản loạn, người cưỡi đều có chút khống chế không nổi. Cùng lúc đó, vệ uyên quân trận quân khí sôi trào, vô số nặng đường đất pháp bay ra, đón nhận giữa không trung mà đến mưa tên. Những này đạo pháp trải qua quân khí gia trì, uy lực chống rông lớn ba thành, hóa thành một đoàn hoàng vân. Trọng tiễn xuyên qua hoàng vân, mũi tên trên thân lập tức như là cuốn lên trùng điệp đất cát, mũi tên thân nặng gần gấp đôi, thế là kịch liệt hạ lạc, nho nhao rơi vào trước trận. Vệ uyên chi bộ đội này mặc dù chỉ có mấy ngàn người, nhưng chỉ đạo cơ tu sĩ liền vượt qua ngàn người. Mặc dù tuyệt đại đa số đều là ván khuôn đạo cơ, nhưng ván khuôn đạo cơ cũng so chú thể đại thành mạnh hơn nhiều. Vệ uyên ổn định quân trận, không thừa dịp liêu quân hỗn loạn lúc phản công, chỉ là không ngừng pháo vang liêu tộc ra khỏi thành kỵ binh. Như thế lại đánh một hồi, mắt thấy tinh nhuệ liêu kỵ đã thương vong hai có thừa. Liêu tộc chủ tướng lúc này mới ý thức được không đúng, vội vàng đem kỵ binh rút về trong thành. Rút lui trong quá trình, vệ uyên tập trung hỏa lực đánh mạnh cửa thành, lại cho Liêu kỵ tạo thành thê thảm đau đớn tư vong, cuối cùng kỵ binh thủ lĩnh bất đắc dĩ, xuất lĩnh bộ đội vượt thành mà đi, từ phía sau cửa thành tiến vào quân lũy. Vệ uyên lập tức hạ lệnh nâng cao họng pháo, đánh mạnh nội thành. Một phát phát pháo đạn xuyên qua hộ thành đại trận màn ánh sáng, nhường đại trận kịch liệt chấn động. Sau khi hạ xuống tức là mãnh liệt bạo tạc, một pháo liền có thể đem 10 trượng phương viên bên trong kiến trúc doanh trưởng toàn bộ phá hủy. Thẳng đến nơi này Liêu tộc tướng lĩnh mới phát hiện, hộ thành đại trận suy yếu đạn pháo tốc độ căn bản không có tác dụng gì, đạn pháo làm như thế nào bạo tạc vẫn là làm sao bạo tạc, không thể dùng phòng sàng nỏ trọng tiễn mạch suy nghĩ phòng đạn thảo. Vệ uyên án binh bất động, chính là không ngừng pháo hành. Liêu tộc chiến lũy phòng hộ đại trận bình thường có 2 cái công năng, một là phòng ngự đạo pháp, hai là trì trệ phóng tới đá bay tên nỏ. Cho dù là sàng nỏ bắn ra cự tiễn, bị hộ thành đại trận giảm tốc độ về sau, uy lực cũng sẽ đại giảm. Nhưng loại này thành phòng đại trận chính là không thể phòng pháo, đạn pháo giảm tốc độ về sau, cũng vẫn phải từ pháp tướng tu sĩ xuất thủ chạ đường, đạo cơ tùy tiện xuất thủ, rất dễ dàng liền bị nổ tổn thương. Tiếng pháo liên miên bất tuyệt, vệ uyên hạ quyết tâm, tuyệt không xuất kích, chỉ là dựa vào phá hoành. Như thế đánh gần nửa canh giờ, Liêu quân thương vong đã vượt qua 5000, chủ tướng rốt cục kìm nén không được, Tả Hữu cửa thành mở rộng, đều có hơn vạn khinh kỵ xung ra, hướng về vệ uyên đánh tới. Mà vệ uyên bên này Tả Hữu quân trận sớm đã dựng lên phi kiếm thương cùng súng kiếp chờ đợi bốn tên pháp tướng cầm xoay nòng pháo máy, phân biệt tại trái phải cấu hỏa lực đan sen. Một lát, Liêu tộc vứt xuống hơn vạn bộ thi thể, tàn binh cũng không trở về thành, trực tiếp vượt thành mà chạy sau đó liêu tộc thủ thành chủ đem cũng xuất quân bỏ thành mà chạy người chủ tướng này ngược lại là cái có kiến thức biết ở trong thành cũng là không ngừng chịu pháo kích cái này thành là tuyệt đối thủ không được thế là quả quyết bỏ thành vệ uyên cũng không truy kích muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp xua quân vào thành chiếm rơi xuống tòa này có thể dung nạp 10 vạn đại quân kiên thành phương xa cũng ẩn ẩn truyền đến thương pháo thành bên phải số 2 vệ thành phái ra viện quân gặp đạo binh cùng 3.000 thanh minh quân tạo thành phòng tuyến lúc này đạo binh bên trong cũng có chút ít dùng súng kiếp đại bộ phận vẫn là thói quen dùng cung tiễn mà thanh minh quân bên này chính là một nước phi kiếm thương uy lực lớn tầm bắn xa, còn có mười mấy môn bộ binh tháo, liêu tộc viện quân liền xông mấy lần, đều không thể xông phá phòng ngự trận địa, đành phải vứt xuống mấy ngàn bộ thi thể lưu binh. Mà vệ uyên bên này chỉ có vài trăm người bị bắn bị thương, bỏ mình vẹn vẹn trăm người. Vệ uyên lập tức hợp binh một chỗ, đi vào số hai vệ thành chỗ. Đầu tiên là tại bắc phương bố trí một tòa hình tròn phòng ngự trận địa, lập tức ngay tại cửa tây nã pháo đánh mạnh, Pháo vang duy trì liên tục sau nửa canh giờ. Quân coi rút rốt cục không chịu đổi, từ cửa tây cùng cửa đông thoát đi, nhưng là Liêu Quân cũng không nghĩ tới tòa kia hình khuyên phòng ngự trận địa hỏa lực phạm vi bao trùm cũng đạt 1000 trượng trên đây, thế là rút lui lúc lại vứt xuống hơn 1000 bộ thi thể, lúc này mới có thể thoát đi. Sau đó chính là quét dọn chiến trường, kiểm kê chiến quả. Nói thực ra, đối hai cái này chiến vệ viên cũng không phải là rất hài lòng, hai bên chủ tính giết địch không đến bốn bạn, đại bộ phận hay là để bọn hắn cho chạy trốn trở về đây cũng là chuyện không có cách nào khác, vệ viên trên tay binh lực không đủ, tại Liêu vực trung bộ đội lực cơ động càng là còn kém rất rất xa Liêu tộc khi kỵ. Tiên tuyến hai vị Liêu Quân chủ tướng cũng là nhạy bén, Thấy một lần chiến sự bất lợi lập tức rút lui. Có thể cùng Bắc Phương Sơn môn rằng coi nhiều năm, đồng thời ép tới Bắc Phương Sơn môn từng bước lui về, tiền tuyến những này Liêu tộc tướng lĩnh cũng đều không phải đèn đã cả dầu. Chiếm Linh hai tòa quân lũy về sau, Vệ Uyên cũng không từ bỏ, mà là trực tiếp dựa vào có sẵn thành thị bố trí phòng ngự, đồng thời thông tri hậu phương phái người đến thanh lý Liêu tộc thi thể. Phương nào lúc này đối Vệ Uyên bội phục sát đất, một trận chiến này Thanh Minh xuống ống đạn được lực cực kỳ hung mãnh, cơ hồ không có gì sót mồ hôi liền đánh cho Bắc Liêu tử thương thảm trọng, liên loạt hai tòa quân lữ, không hổ là độc thân tiến về Tây vực, một tay đánh xuống Thanh Minh to như vậy cơ nghiệp nam nhân chỉ là vệ uyên đối đãi Liêu tộc thi thể xử lý có chút kỳ quái. Vệ uyên sai người đem tất cả Liêu tộc thi thể trên người áo giáp tài vật toàn bộ lột bỏ, liền nội ý cũng không lưu lại, cuối cùng chỉ còn lại có từng cỗ trần chuồng thi thể, giả bộ vào dương lớn, phong dương vận chuyển về hậu phương. Phương nào liền có chút kỳ quái, bọn hắn dị vãng đều là đem Liêu tộc thi thể chất thành một đống, dùng đạo lực phóng hỏa thiêu hủy. Làm sao tại trong tay vệ uyên, những thi thể này thật giống bị xử lý thành hàng hóa một dạng. Không nói những cái khác, những cái kia dương hàng đều là mới tinh, mà lại kiểu dáng thống nhất, mỗi một dương đều có thể để lên trăm cỗ thi thể. Bất quá vệ uyên hiện tại thống lĩnh đại quyền phương nào cũng không tiện hỏi nhiều, mà lại vệ uyên tựa hồ đối với những thi thể này tương đương coi trọng, tự mình xem xét một hồi thùng đựng hàng quá trình. phương nào không biết là từng gỗ thi thể thùng đựng hàng sau liền bị vận chuyển về sân muôn, lắp đặt đã sớm đầu ở chỗ đó phi chu, sau đó vận chuyển về thanh minh, phi chu trở lại thanh minh về sau, còn phải lại vận chuyển mới đạn dược cùng bộ đội qua đây. vệ uyên kế hoạch là đem chọn cái bảo vân thứ nhất quân đều trở tới đây, giống thứ nhất quân dạng này tinh luyện, liền thích hợp tiến công. chỉ là thứ nhất trong quân phối chi có không ít chiến xa, vẫn lên đến lại là mười phần phiền phức. chương sáu danh sách quá dài. Chương 698: Danh sách quá dài. Chiếm cứ hai tòa quân lữ, vệ uyên liền phóng ra nhiều chi trinh sát tiểu đội, tìm kiếm chung quanh quân địch bố trí. Những này trinh sát tiểu đội đều là lấy một cỗ 8 khu chiến xa làm tâm, dựa vào hơn 10 tên kỵ binh. Chiến xa tốc độ mặc dù không nhanh, không chạy nổi liêu tộc thiết kỵ, nhưng là đang di động bên trong hỏa lực phòng ngự vượt xa kỵ binh, chính là một tòa di động sinh mệnh thu mặc cơ. Những này trinh sát tiểu đội mới vừa phái đi ra, liền có một chi bị mấy trăm liêu kỵ vây quanh. Nhưng là thanh minh quân không chút nào khát lớn, dựa vào chiến xa, một bên phòng ngự một bên rút lui chiến xa hỏa lực cùng phi kiếm thương đơn giản chính là liêu tộc kỵ binh ngất ngợp bọn chúng trọng tiễn thì căn bản bắn không xuyên chiến xa bọc thép cuối cùng 500 liêu kỵ nỗ lực bên trên trăm cỗ thi thể vẫn không thể nào ăn cái này mười mấy người tiểu đội để nó giết ra khỏi chúng đây nên ngang rời đi trinh sát tiểu đội chỉ là vệ tuyên dùng để hấp dẫn bắc liêu lực chú ý công cụ chân chính trinh sát nhưng thật ra là từ từng cái pháp tướng hoàn thành hoang vu trên đại địa một cái nho nhỏ chuột bay ngay tại chạy trốn tránh né hậu phương một con hổ li truy sát bọn chúng chạy trốn ngừng ngừng trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một gốc kỳ dị cây cây kia cao không quá một trượng thưa thớt không có bao nhiêu phiến lá cây nhưng là phía trên rủ xuống đầy dưa hấu lớn nhỏ trái cây, từng quả trái cây hiện lên màu xanh lá cây đậm, sâu cạn không đồng nhất. Không biết tại sao, gốc cây kia trung quanh đặc biệt hoang vu, cơ hồ là không có một ngọn cỏ. Phương Viên vài giằng bên trong một mảnh bụi vàng cũng chỉ có như thế một cái cây là xem biết. Chuột bay tại dưới tảng đá tìm được một cái địa động, lập tức chui vào. Lập tức nó lại từ trong địa động thò đầu ra quan sát trung quanh tình huống, chủ yếu là cái kia hồ ly có không có theo tới. Nhưng là xuất hiện ở trước mặt nó, là một tấm cổ áo, thu kịch, lại có chút kỳ lạ anh Tuấn cảm giác mặt, cái kia lưu tộc thanh niên miết môi hướng về lớn chừng bàn tay chuột bay cười nói ngươi tốt đưa tối. một điểm hàn quang loé sáng cái này liêu tộc người tay cầm một chi trong tiễn một tiễn đâm về chuột bay một tiễn này khiên động phương viên trong vòng trăm trượng linh khí cái này liêu tộc thỉnh lình tại pháp tướng bên trong cũng là cường giả tuyệt đỉnh chuột bay rít lên một tiếng quay người muốn trốn về trong động nhưng là nó lập tức phát hiện thân thể của mình bị đối phương pháp lực một mực trói buộc thân bất do kỷ mà hướng về đầu mũi tên bay đi dưới tình thế cấp bách nó một móng nuốt bắt lấy mũi tên cái này đủ để xuyên thủng tuyệt đại đa số phòng ngự pháp bảo một tiễn thế mà bị móng của nó ngăn trở Tiểu phi chuột lập tức phát ra một tiếng long ngâm đồng dạng gầm rú, đúng là chấn động đến cái kia Liêu tộc trong đầu có chút một tròn r้าง. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời khắc, tiểu phi chuột đã hiện ra nguyên thân, hóa thân phi điều, tại trước mặt triệu hồi ra một mảnh hư không gợn sóng, thả người nhảy vào. Cái này Liêu tộc như thiểm điện bắn cung trương mũi tên, một tiện bắn vào gợn sóng bên trong, ngầm trộn nghe đến gợn sóng bên trong truyền ra một tiếng gào thét, sau đó hư không gợn sóng biến mất. Hắn đằng không mà lên, bốn phía tìm kiếm, nhưng cũng không có tìm tới phi điều tung tích, thế là biết tiểu gia hỏa này trong hư không xuyên toa khoảng cách vượt qua cảm giác của mình phàm vi. Đáng tiếc, hắn lắc đầu, lại về tới dưới cây vào chỗ, hai mắt buông xuống, bắt đầu trợ mắt. vệ uyên ngay tại việc quân cơ đại điện bên trong điều chỉnh hai tòa liêu tộc chiến lũy mô hình, muốn đem đại pháo mang lên tường thành, liền cần đối quân lũy làm nhất định cải tạo. cải tạo phương án khói lửa nhân gian đã ưu hóa hoàn tất, giờ phút này đi đầu thi công, liền đợi đến hậu phương hỏa pháo trở tới đây rồi. nhưng vào lúc này, vệ uyên bỗng nhiên trong lòng hơi động, xuất hiện trước mặt một mảnh hư không gợn sóng, phi từ bên trong nhẹ ra, nhưng là thân thể nó phần sau có một cái vết thương thật lớn, nhìn hình dạng hẳn là chúng tên. mắt thấy phi trọng thương. Vệ Uyên kinh hãi, vội vàng gọi đến Sử hòa chân nhân cùng tôn vũ, vì phi điêu trận trị. Hai người đều có phân công, tôn vũ phụ trách trị thương, lao đạo phụ trách trận an cảm xúc. Trị thương trong quá trình, phi điêu liền đem vừa mới phát sinh hết thảy đều cụ hiện đi ra. Mặc dù chỉ là phi điêu cụ hiện đi ra hình ảnh, nhưng nhìn thấy cái kia người liêu con mắt lúc tôn vũ cùng Sử hòa trong chốc lát đều theo bản năng tăng lên đạo lực, vệ uyên cũng là trong lòng run lên. Phi điêu đã bắt đầu xuyên toa hư không, hắn còn có thể một tiến đuổi bắn, trọng thương phi điêu, cái này liêu tộc tu vi tiến kỹ đều là cực kỳ đáng sợ, thực lực tại phía xa tôn vũ phía trên. Không biết cùng Phùng sơ đường, Phong tính Vũ so sánh cao thấp như thế nào, nhưng luận tu vi cảnh giới, cái này liêu Tộc cũng muốn thắng qua hai người. Phi Diêu phát hiện cây kia kỳ thụ khoảng cách Vệ Huyên lúc này chỗ tồn tại chấn thành nước chừng có 1.200 dặm, cũng coi là xâm nhập địch hậu rồi. Không biết tại sao, luôn luôn yêu thích linh thực Vệ Huyên nhìn thấy cây này lúc lại là vô cùng không thoải mái, thậm chí có chút chán ghét. Vệ Huyên suy tư một lát, liền sờ lên Phi Diêu đầu, nói, đừng sợ, ta đi báo thủ cho ngươi. Lúc này Phương nào nhận được triệu hoán, vừa mới đổi tới. Vệ Huyên liền chỉ vào gốc cây kia, hỏi, ngươi biết cây này sao? Phương nào sắc mặt chính là nhất biến, nói, đây là đất nung cây. Bọn hắn loại tới nơi này. Sau đó phương nào tỉ mỉ giải thích một chút. Đất nung cây thoạt nhìn giống là cây, trên thực tế là xen vào yêu vật cùng linh thực ở giữa một loại sinh mệnh. Nó lộ tại mặt đất thân cây xem ra không lớn, nhưng trên thực tế dưới mặt đất sợi dễ có thể kéo dài đến ngoài mấy chục dặm. Thời gian sung túc mà nói, toàn bộ dưới mặt đất hơn 10 dặm, sâu trong vòng hơn 10 dặm trong phạm vi, cũng sẽ là sợi dễ của nó. Cây này reo xuống chỉ cần thời gian 2, 3 năm liền có thể sắp tới trong phạm vi trăm dặm hết thể linh khí sinh cơ toàn bộ hút sạch, đem nơi đây biến thành tuyệt vực tử địa. tự nhiên dưới tình huống không có trên trăm năm đừng nghị khôi phục đất đung cây hấp thu sinh cơ sau kết thành trái cây lại là có chứa kích độc, nhân tộc chỉ cần ngửi được một điểm khí tức liền sẽ độc phát thân vong. liêu tộc cũng giống như vậy, có thể nói cây này chính là giữa thiên địa một gốc úa tính, ngoại trừ hủy diệt bên ngoài, căn bản không có một chút tác dụng nào. liêu tộc vốn là dọc theo bắc phương sơn môn biên giới trồng trọt đất đung cây, dùng cái này phòng ngừa bắc phương sơn môn địa vực quyết trương mà bọn hắn mấy năm này chiếm lĩnh Bắc Phương Sơn môn thổ địa về sau, cũng sẽ trồng chọt đất nung cây, lấy triệt để hủy diệt phiến khu vực này sinh cơ, đào móc Bắc Phương Sơn môn căn cơ. Dựa theo phương nào thuyết pháp, phi điêu thấy đất nung cây cần phải mới trồng xuống hơn một tháng, nhưng đã để trùng quanh vài rặng bên trong không có một ngọn cỏ, sợi dễ xâm nhập khả năng đã vượt qua 100 trượng. Mà Vệ Nguyên thì là nhìn càng thêm nhiều, cái này lưu tộc chuyên môn tại đất nung dưới cây cố thủ, hẳn là cùng tu vi không quan hệ, mà là đang chờ mình. Mặc dù về mặt thời gian nói, cái này lưu tộc rất không có khả năng biết Vệ Viên tới. Hắn chuyên môn chờ đợi ở đây chờ hẳn là Thái sơ cung cái khác thế hệ tuổi trẻ cao tu lấy sinh tử chiến ma luyện chính mình lấy đối thủ huyết nhục hóa thành tiến lên trên đường nền tảng. Nhưng Vệ Huyên tự động đem hắn đang đợi người khác khả năng này cho không để ý đến. Ngay tại vừa mới xuyên thấu qua phi liêu ký ức cùng hai mắt, Vệ Huyên cảm thấy cái kia liêu tộc xem xét chính mình trước mắt. Vệ Huyên trong nháy mắt lửa vô danh lên, cảm giác bị mạo phạm. Người này nếu muốn muốn khiêu chiến cao tu, cái kia Vệ Huyên cảm thấy mình việc nhân đức không như hay. Bất quá làm phong địch nhân chơi lửa gạt, Vệ Huyên liền đối với phương nào nói thông chi xuân môn xin mời túc trực chân quân vì ta áp trợ lấy sơn môn đại trận kiểm tra chỗ kia thiên địa để phòng địch quân ngự cảnh mai phủ ta vậy thì đi chiếu cố tiểu tử kia mặc dù rời xa thanh minh vệ uyên không cách nào đạt được thanh minh giới vực lực lượng gia trì cũng dùng không ra vô song đạo vực nhân quả công kích nhưng là vệ uyên giờ phút này khí vận sung túc khói lửa nhân gian bên trong long đường văn võ nhị vệ sáu tên pháp tướng mấy trăm đạo cơ đều là gác giáo đợi địch chủ yếu nhất là thiếu nữ âm dương còn có hoàn chỉnh một kích lực lượng bởi vậy luận đơn đả độc đấu vệ uyên còn không có sợ qua ai bất quá hắn tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy vẫn là phải đem đại sư tỷ ngoại trừ tương lai tu thành pháp tướng sau đó lao sư cũng phải tha đi ra bên ngoài còn bảo vân nàng gái kia pháp tướng có thể che đậy giới vực lực lượng cùng phong tỏa khói lửa nhân gian lại thêm có thể sẽ có thiên ma diễm múa thế là phần danh sách này bên trên lại nhiều thêm một cái người chương 699 quy củ chương 699 quy củ lại là ngươi ngồi dưới tảng cây liêu tộc thanh niên vươn người đứng dậy trên mặt lại có chút kinh hỉ vệ uyên không có nhìn hắn mà là nhìn về phía phía sau hắn đất đung cây lúc này tận mắt nhìn thấy vệ uyên chán ghét càng thêm rõ ràng đồng thời hiện tại rốt cục biết mình chán ghét là từ đâu tới rồi. Chán ghét phần lớn đến từ tiên lan, viêm thần hoa cùng phượng huyết dê, kiến mục, băng ly, nguyệt quế các loại cũng có, nhưng đều là hơi nhỏ một chút tây, hồng liên bổ để đối với nó không cảm giác. Nói tóm lại, hoa hoa thảo thảo đều rất chán ghét nó, cây tương đối tốt đi một chút. Cái kia lưu tộc thanh niên gặp Vệ Uyên không để ý tới mình, trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, "Quắc, ta biết ngươi là Vệ Uyên, có dám đánh với ta một trận?" "Ngươi là ai a? Ta không rảnh." Vệ Uyên lắc đầu. Lưu tộc thanh niên giận quá, trong tay nhiều hơn một thanh màu vàng xốp, có vô số nhỏ bé gió lốc vẩn quanh cự cùng quát ta nụ đỏ chính là liêu tộc thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất nghe nói ngươi cũng rất mạnh, hôm nay do ngươi vừa vặn làm tâm ta cùng thế giới chất dinh dưỡng vệ uyên một mặt kinh ngạc tâm của ngươi cùng thế giới đã nhanh muốn tạo thành đó là đương nhiên mà lại đây không phải là bình thường tâm tương thế giới Nốt đỏ một mặt kiêu ngạo vệ uyên khen thật đúng là lợi hại ta hiện tại cũng còn đang nghĩ biện pháp đem tâm tương thế giới nhấc vào thiên thiên chỉ là một cái trước đưa cũng không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian bây giờ suy nghĩ một chút, nguyên lai like ta cũng liền nhanh hơn ngươi hai đại bước, ngươi lại tu cái bảy trăm năm, không sai biệt lắm là có thể đuổi kịp ta rồi. Nốt đỏ càng nghe càng không thích hợp, cuối cùng càng là giận tý mặt, dương cung lắp tên, một tiện hướng vệ uyên mặt phong tới, vệ uyên đưa tay tiếp được trường tiễn, lộ ra vô cùng nhẹ nhõm. sau đó hắn tiện tay đem trọng tiên thu hồi, đứng chắp tay, nói, một tiễn này lực đạo còn tấu hỏa, chính là trầm điểm. làm sao, ngươi là muốn tìm ta đấu pháp? vệ uyên một bên nói, một bên mịt mở lao trên lòng bàn tay với máu. một tiễn này lực đạo cực nặng, không thua gì pháp bảo trường thương toàn lực đâm, vệ uyên tay không đi đón liền mày hỏng ra. Lỗ Đỏ không biết Vệ Uyên tay đã giật ra, gặp hắn hời hợt tiếp nhận chính mình một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng cũng càng thêm hưng phấn, quáp, không chỉ đấu pháp, còn muốn nhất quyết sinh tử. Đơn đả độc đấu. "Tự nhiên, muốn hạn chế pháp thuật hoặc là cái khác thủ đoạn sao?" Vệ Uyên tiếp tục hỏi. "Không hạn. Trường lối nếu là ra tay cứu viện nói thế nào?" Vệ Uyên vấn đề không kết thúc. Lỗ Đỏ đã rất không kiên nhẫn, nói, "Chết sống có số. Trường lối hai bên cao tu đều không được can thiệp, nếu có vi phạm, thiên lôi đánh xuống." một câu nói xong, hắn chợt phát hiện vệ uyên xuất ra một cái kim loại côn, cắm ở bên người trên mặt đất. nô đỏ không khỏi khẽ giật mình, hỏi, ngươi đây là đang làm gì? vệ uyên thuận miệng nói, sát thường mà tôi, không cẩn thận mang theo kiện phế vật, liền vứt. nô đỏ thần thức quét qua, phát hiện vệ uyên cắm trên mặt đất quả thật là sát thường, cũng liền không nghi ngờ gì, chỉ coi đây là vệ uyên giở hơi, trước khi chiến đấu nghi thức một loại. nhưng vệ uyên còn không chịu đánh, lắc đầu nói, không được, ta không tin được ngươi, chúng ta phải thêm chút đi thẻ đánh bạc. nô đỏ kiên nhẫn đã bị mài đến không sai biệt lắm, nói, lề mề chậm chạp, ngươi còn muốn cái gì thẻ đánh bạc? Vệ Uyên nói, chúng ta đều ra một kiện bảo vật quý giá giao cho đối phương cao tu đảm bảo, nếu có một phương vi phạm hứa hẹn cái kia cũng sẽ không cần nghĩ đến cầm lại bảo vật, mà xuất ra thế chấp bảo vật, nhất định phải đối phương tán thành mới được. Như thế nào như vậy rõ ràng. Lỗ Đỏ thực sự là nghĩ không ra Vệ Uyên muốn làm gì. Vệ Uyên không để ý tới, trong tay nhiều một cái đàn hộp, mở ra nắp hộp, nói, ta dùng viên này chân thực diên thọ 12 năm trường sinh đan làm thế chấp. Lỗ Đỏ đột nhiên tất cả bất mãn tất cả đều bay đến thiên ngoại, con mắt liền thẳng vào để mắt tới viên này trường sinh đan. Diên thọ đan dược là tu tiên giới thích dùng nhất tiền tệ. Chân thực Diên Thọ càng là tiên nhân cũng sẽ không cư tuyệt. Lỗ đỏ do dự một chút, lấy ra một cái hộp gỗ, trong hộp bày phóng năm viên lớn trùng quả đấm tinh thể, mỗi quả tinh thể bên trong đều có đoàn nho nhỏ gió lốc. Chỉ nhìn liếc mắt, liền có thể biết những này tinh thể bên trong đều chứa kinh khủng năng lượng. Gió lốc thiên tinh, thượng phẩm, năm viên, đổi lấy ngươi viên kia Diên Thọ đan dự sải. Ta dùng vật này thế chấp, như thế nào? Vệ Uyên nhìn kỹ một chút, mới nói, có thể. Thế là song phương tất cả vẫn pháp lực, đem vật trong tay hướng đối phương sau lưng ném đi, không trung đều ra một cái đại thủ, đem thế chấp vật thu sau đó song phương ngự cảnh liền thối lui đến bầu trời bên ngoài. nô đỏ một tiếng nghe răng cười, dương cung cãi tên, một tiện hướng vệ uyên vào tới. lần này trao đổi, hắn lại là không có ý định đem diên thọ đan trả lại rồi, dù sao người chết là sẽ không cần đồ vật. vệ uyên thì là ra tốc né tránh, nhưng vẫn là bị bắn ra trên nhảy dưới tránh. nô đỏ mũi tên mỗi một chi hiệu quả cũng không giống nhau, có chính là đơn toàn nhanh, nhanh đến vệ uyên muốn đem hết toàn lực mới có thể né tránh trình độ, có thì là sẽ biến mất trong hư không. sau đó đột nhiên xuất hiện sau lưng vệ uyên, còn có như là lên truy tung hệ thống, một mực đuổi theo vệ uyên bắn. trong lúc nhất thời. Vệ huyên tựa hồ bị đánh được không có sức hoàn thủ. Nhưng là vệ huyên hành động như điện, lơ lửng không cố định, mà lại căn bản là không có cách khóa chặt. Mỗi lần một đỏ cho là mình thành công khóa chặt, một tiện bắn ra, vệ huyên liền sẽ bắn ra một chút vật gì, trực tiếp đem truy tung mũi tên dẫn dắt rời đi. Một lát sau vệ huyên quanh người đột nhiên nhiều một tầng vờn quanh gió lốc, trong gió có thô to hạt cắt bay múa. Nột đỏ mũi tên cẩn thận, liền sẽ bị cuồng phong mang lệch, lần này càng khó bắn trúng Vệ rồi. Lỗ Đỏ lập tức phát hiện vệ uyên trên thân bám vào chính là phong bạo hộ giáp, nhưng cái này đạo pháp uy lực rõ ràng so bình thường phiên bản phải lớn hơn nhiều, không giống như là một mình đạo pháp, mà càng giống là pháp trận phiên bản. Lỗ Đỏ đố nhiên một tia bắn về phía một chỗ đất trống. Hắn nhãn lực khắc hẳn với thường nhân, nhìn ra duy trì phong bạo hộ giáp đạo lực đều là từ nơi đó đi ra. Kết quả một tia rơi xuống, nơi đó cảnh vật như bong bóng đồng dạng phá diện, hiện lộ ra hình ảnh thật, mười mấy cái độ phân giải đạo binh chính bài xuất trận pháp, vệ uyên trên người phong bạo hộ giáp chính là trận pháp tạo ra đồng thời duy trì. Lỗ Xích tâm đầu không hiểu lựa cháy, bay lên giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống. Trung quanh trong vòng trăm trượng linh lực tất cả đều hướng hắn trên tên hội tụ, sau đó quang mang lóe lên, đúng là một đầu hoàng long bắn ra. Vệ Huyên giật mạnh mình, lập tức tránh ra. Hoàng long thét dài, dễ như trở bàn tay chui vào đại địa, sau đó toàn bộ mặt đất hở ra, đại địa xuất hiện vô số vết nước, sau đó từ kẽ nước bên trong phun ra đạo đạo màn che đồng dạng hoàng quang. Cái kia đội cho vệ huyên ra chỉ đạo pháp đạo binh cũng bị tác động đến, đầu tiên là phía dưới đại địa nứt ra, bọn chúng tất cả đều rớt vào, sau đó dâng chào hoàng quang lại đưa nó bọn họ toàn bộ xuống bay, cuối cùng tại ăn mòn lực cực mạnh hoàng quang bên trong hóa thành hư không. Cái này tựa như thiên thai đồng dạng một tiễn. Không riêng đem Vệ Uyên bước đến luống cuốn tay chân, còn thuận tay tiêu diệt ra chỉ pháp trận. Bất quá ngột đỏ làm sao đều nghĩ không hiểu là chính mình vì sao khóa chặt không được Vệ Uyên. Hắn lấy thiên cơ đồng thuật dẫn đạo trọng tiễn, đi qua không có gì bất lợi. Coi như đối thủ như Vệ Uyên một dạng lão cá, nhưng là tại chính mình khóa chặt xuống, lẽ tránh phương hướng đều sẽ bị nói trung thăm dò, sau đó bị ngột đỏ hoặc đuổi bắn bức bách, hoặc là dẫn dụ, cuối cùng rơi vào bẫy giập. Nhưng hắn đồng thuật chính là đối Vệ Uyên vô hiệu. Lúc này Vệ Uyên cùng hắn đấu lâu như vậy, cũng rốt cục hiểu rõ ra hỏa này một mực ở trong tối đầm đầm muốn làm gì nổ đỏ song đồng tu có dị thuật, một mực đang nỗ lực khóa chặt chính mình. Vấn đề là cái này nổ đỏ khóa chặt đối thủ dựa vào là không phải khí cơ dẫn dắt, mà là khí vận áp chế. Nếu như đối thủ khí vận không bằng hắn, cái kia vô luận tu dạng gì thân pháp, hay là thoát khỏi tỏa định bí pháp, đều sẽ tốn công vô ích, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem uy lực to lớn trọng tiễn một tiễn mũi tên đuổi theo, thẳng đến đem chính mình bắn nổ. Chỉ là thuật này dùng tại vệ uyên trên thân, liền biến thành trò cười. Vệ uyên thậm chí nửa ngày đều không có làm rõ ràng gia hỏa này bận rộn một mực đang làm gì. Vệ uyên trong lòng hơi động. Xem ra gia hỏa này vẫn là liêu tộc một cái khí vận chi tử, nếu không sẽ không tu loại này đồng thuần. Vừa phát hiện đối thủ lại là khí vận chi tử, Vệ Uyên lúc này đem phương án chiến đấu tiến hành điều khiển tinh vi, đem tất cả danh giới cuối cùng nguyên tắc toàn bộ vứt bỏ, mặc dù nguyên bản danh giới cuối cùng đã đủ thấp. Chiến đấu vẫn như cũ kịch liệt nhưng kỳ thật cũng không thần trương. Lỗ Đỏ càng đánh càng là nghi hoặc, không rõ chính mình vì sao từ đầu đến cuối khóa chặt không được Vệ Uyên. Hắn không phải không nghĩ tới Vệ Uyên cũng là khí vận chi tử khả năng, nhưng ý nghĩ này trong nháy mắt liền bị tự bỏ. Lỗ Đỏ trước kia không ít cùng khí vận chi tử chiến đấu, nhiều lắm thì khóa chặt có khi sẽ mất lĩnh. Còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện căn bản khóa chặt không được tình huống. Tâm hắn nghiệm thay đổi thật nhanh, lập tức nghĩ đến một loại khả năng, nhân tộc tiên nhân xuất thủ can thiệp. Nghĩ như thế, nút đỏ ngược lại tỉnh táo lại. Nhân tộc tiên nhân sẽ làm dự, phe mình tiên nhân cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Tiểu quốc sư trở về thảo nguyên chỗ sâu, nhưng là đại tát mãn tầm mắt một mực nhìn chăm chú lên bên này. Cho nên nút đỏ ngược lại thay đổi kiên nhẫn bắt đầu, tiếp tục đổi lấy vệ viên đổi đánh tới cùng. Hắn vừa mới nở đậy một cùng, còn chưa kịp bắn, đột nhiên trong lòng báo động. Một thanh huyết sắc trường đao hoàn toàn không có dấu hiệu xuất hiện, hung hăng chém xuống. Nút đỏ tránh được không đủ nhanh, Kết quả trên cánh tay bị rạch ra một cái miệng máu, lại là trận pháp đạo thuật. Nộ đỏ vừa sợ vừa giận, tầm mắt thay đổi thật nhanh, khóa chặt một chỗ đất trống, một tiễn vọt tới, quả nhiên phát hiện nơi đó chẳng biết lúc nào bị bố trí ẩn tàng đạo pháp. Hơn 100 cái tiểu đạo binh chính vây quanh một cái pháp trận khoa tay múa chân, nghẹn vu tế chi vũ, cố gắng tạo ra mới huyết đau Nộ đỏ mặt không biểu tình, lại là một cái hoảng lòng chi tiễn, tiêu diệt cái này vụ trận. Nhưng vào lúc này, hắn bên thay đột nhiên vang lên một tiếng nữ đồng sắc lạnh, thê thê rít gào gọi, tiếng kêu như trâm như đông, một chút đâm xuyên qua pháp lực của hắn phòng hộ, xâm nhập tứ hải nốt đỏ lập tức mắt tối sầm lại, thân thể chính là một rơi. hắn hít sâu một hơi, liên xạ bảy chi hoàng long chi tiễn, tại uy lực này cực điểm kinh khủng bảy mũi tên xuống, hơn mười dãy bên trong đại địa tất cả đều như là sóng lớn chập trùng, màn ánh sáng màu vàng rạng khắp nơi. như vậy không phân tốt xấu đánh tung nát nổ, quả nhiên lại nổ ra ba cái ẩn tàng pháp trận. bên trong một cái chính là mới vừa rồi kẻ cầm đầu. trận pháp này nốt đỏ là nhớ biết, tên là ma âm xuyên não kinh hồn trận, chủ yếu công năng là phát ra đãng hồn ma âm, công kích địch nhân nguyên thần. ma âm sát thương có mạnh, lại rất khó chống cự, trong chiến đấu chúng một cái, rất dễ dàng thất thần. Mà sinh tử quyết chiến bên trong, chỗ nào có thể thất thần. Một cái khác thì là hắn vừa mới tiêu diệt ma huyết thai kiếp trận, chủ yếu chính là tạo ra một thanh huyết chú yêu lưỡi đao, phá không chém địch, chủ đánh một cái khó lòng phòng bị. Nốt đỏ lúc đầu phá hủy một cái, nhưng không nghĩ tới vệ lên âm hiểm như thế, cùng một cái trận pháp thế mà bố trí hai lần. Nốt đỏ đột nhiên nhớ tới, còn có cái thứ ba trận pháp. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong trận pháp dâng lên một đạo đỏ thâm quái mang, sau đó liền bị hoàng khí nuốt mất rồi. Nốt đỏ đối trận pháp này có chút ấn tượng, tựa hồ gọi là Lục dục thiên thai hách đau khẩu trận. Hắn mới vừa nghĩ đến cái này danh tự đông nhiên cũng cảm giác cái chán nóng hổi, tiết hầu kịch liệt đau nhức, động một cái giống như nuốt lưỡi dao, sau đó toàn thân không còn chút sức lực nào, khớp xương vững hữu, pháp lực vận chuyển đều thay đổi chậm chạp, lúc linh lúc mất linh. Nốt đỏ biết chính mình đây là bị bệnh, thân là đỉnh tiêm pháp tướng tu sĩ, đã là bách độc bất xâm, cho nên một khi sinh bệnh chính là đại sự. Lần này trở về, nốt đỏ còn không biết bao nhiêu ngày có thể khỏi hẳn, lạc quan nhất sợ là cũng muốn bệnh này, lại còn muốn phục đặc hiệu linh dược mới có thể, coi như khỏi bệnh cũng muốn suy yếu một đoạn thời gian rất dài. Nốt đỏ giận không kềm được, cầm lấy cuống hạo Vệ Huyên, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ! Ta hôm nay không phải diễn sát người không thể. Vệ Uyên thanh âm xa xa truyền đến, chính ngươi thân thể hư, đau đầu phát sốt, trời ta chuyện gì? Kỳ thật Vệ Uyên trong lòng cũng là có chút tiếc nuối, lúc đầu dựa theo tôn vũ phương án, hẳn là tam liên trận pháp. Đạo thứ nhất chính là lấy huyết chú yêu đao hủy diệt đối thủ phòng ngự chống cự, sau đó phát động thai tiếp đau khổ, hơn phân nửa liền có thể nhường đối thủ bệnh nặng một trận. Nhưng tinh hoa còn phải xem cuối cùng một trận, mưa thuận gió hòa khử bệnh trận. Nguyên bản Vệ Uyên còn có chút không hiểu, vì sao phía trước bên trên bệnh, chân sau liền muốn khử bệnh. Tôn Vũ giải thích nói, mưa thuận gió hòa cái này đạo pháp căn bản bất trị lục dục trời bệnh không những vô hiệu, nó sẽ còn chiếm cứ bệnh thể, nắm giữ mới thu hút dược vật không gian, nhường đến tiếp sau đối chứng chi dược mất đi hiệu lực. Dung Tôn Vũ mà nói tới nói, chính là uống nhầm thuốc so không uống thuốc nguy hại lớn. Có mưa thuận gió hòa, chính là bệnh nhẹ biến lớn bệnh, bệnh nặng thành bệnh nan y đi, nhưng cũng tiếp chính là trận thứ ba còn chưa hoàn thành, liền bị nốt đỏ làm hỏng. Nhưng Vệ Uyên cũng không nóng nảy, đồng dạng quá trình một lần không thành, nhiều đến mấy lần là được rồi. Nốt đỏ ngã một lần khôn hơn một chút, mắt thấy Vệ Uyên tại một chỗ có chút dừng lại, hắn lập tức truy theo, sau đó gầm lên giận dữ, pháp lực chấn động phương viên một nghìn trượng, quả nhiên lệnh một chỗ ẩn tàng không gian nhiệt hiện. hiện chỗ này không gian hiển nhiên vừa mới bố trí xuống bên trong hơn 100 cái tiểu đạo binh ngay tại bảy trận những này độ phân giải đạo binh bận rộn động tác buồn cười lại lộ ra mấy phần quỷ dị nô đỏ trực tiếp rơi vào chưa thành pháp trận trong trung tâm trong thân thể tuân gia vô tận vàng cắt phong bạo trong chốc lát đem chúng quanh đạo binh thổi thực rơi hơn phân nửa đây là hắn bản mệnh thần thông hình thành phong bạo bình thường pháp tướng ở bên trong ở lâu rồi pháp tướng đều sẽ bị thổi tan nhưng là có mấy cái đạo binh thế mà không có tán chỉ là lui về phía sau mấy bước nô đọa trong nháy mắt cảnh giác kéo đến cực hạn vỗ trong lược dây truyền lập tức nổ tung hóa thành một đạn màn sáng đem chính mình bảo hộ ở trong đó. Mấy cái đạo binh trong nháy mắt biến lớn, chi tiết cũng càng thêm phong phú, chính là Long ưng và Văn võ nhị vệ. Tam đại Long vệ đồng thời xuất thủ giác công, đạo pháp như là dòng lũ, hung hăng đánh thẳng vào nột đỏ hộ thân màn sáng. Nhưng mà đạo ánh sáng này màn tại ngự cảnh linh bảo bên trong cũng thuộc về đỉnh tiêm, thế mà khó khăn lắm chế vào tam đại pháp tướng Long vệ tập kích. Không trung đột nhiên xuất hiện một tên Liêu tộc đại tướng, định qua đây cứu người. Nhưng là một tên tuấn mỹ thanh niên tu sĩ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nhặt nói, không nói không cho phép dùng đạo binh khôi lỗi, chúng ta cũng không có phá hư quý củ. Đạo hữu xin mời lui ra phía sau. Cái kia liêu tộc đại tướng hiển nhiên đối thanh niên tu sĩ cũng có chút kiến kỵ, lại gặp ngột đỏ hữu kinh vô hiểm, nặng nghề mà hừ một tiếng, bay về phía bầu trời bên ngoài. Hắn mới vừa bay đi, chiến trường tình thế đổi biến, cái cuối cùng không có biến hóa đạo binh đột nhiên biến mất tại chỗ, sau đó đổi thành Kỷ Lưu Ly. Nô Xích tâm bên trong cuồng loạn, lông tóc dựng đứng, song đồng hóa thành màu vàng dựng thẳng đứng tử, trong nháy mắt khóa chặt Kỷ Lưu Ly, liên xạ ba mũi tên. Nô Xích tâm bên trong may mắn, lần này vẫn còn tốt, cuối cùng khóa chặt đối thủ, một tiễn cũng sẽ không thất bại. Nhưng hắn trong nháy mắt liền thấy Kỷ Lưu Ly đưa tay liền tóm lấy một tiễn, sau đó bẻ gãy bỏ xuống sau đó lại gãy lại đếm trong nháy mắt ba mũi tên tất cả đều biến thành mũi tên gãy mà nàng cũng đến một mặt đỏ tiền trên bầu trời liêu tộc đại tướng hai mắt trợn lên giận dữ hét ngươi dám hắn tiếng như lôi đình thế nhưng là tại truyền đến trước đó kỷ lưu ly đã một quyền đập ra hộ thể màn sáng lại một quyền đánh nát nuốt đỏ của sống sau đó ảnh long xuất hiện một ngụm nuốt vào nuốt đỏ pháp tướng trong nháy mắt biến mất chỉ là một cái nháy mắt nuốt đỏ liền thân tử hồn diện trên bầu trời cái tên lưu tộc ngự cảnh đại tướng đúng là không kịp làm cứu rốt Cái kia liêu tộc ngự cảnh đại tướng tức giận đến toàn thân run rẩy chỉ vào thanh niên tu sĩ nói, lần này là ngươi nhân tộc không tuân quý cũ. Cái kia một mặt ánh nắng thanh niên tu sĩ mỉm cười, nói, đúng vậy, vậy thì thế nào?